Chương 188, Hàn Lão Ma, ta vừa phi thăng, đã có người tới đánh ta. Chương 188, Hàn Lão Ma, ta vừa phi thăng, đã có người tới đánh ta. Vừa về tới hồng Hoàng, Côn Ngô lão tổ liền bắt đầu tại trong nhóm nói khoác đứng lên. Côn Ngô lão tổ, ha ha, bản tọa kiếm thuật như thế nào? Các ngươi có phục hay không? Phục phục. Không hổ là ngày xưa kiếm chi ma thần. Chiêu này kiếm thuật quả thật là siêu phàm tuyệt thánh. Một kiện phá và pháp, coi là thật không phải thổi. Có thời gian luận bản một chút, bốn. Côn Ngô lão tổ đương nhiên có thể, ta tại Côn Ngô kiếm trận, xin ngợi chư vị. Đao Dương lão tổ Côn Ngươi không trực tiếp tại chỗ phát sóng trực tiếp rút thường. Côn Ngô lão tổ, không phải liền là phát sóng trực tiếp rút thượng thôi, các ngươi chờ một lát." Nói, Côn Ngô lão tổ liền mở ra bảy phát sóng trực tiếp, bắt đầu hiện trường rút thường. Kết quả thế mà có đến một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Cái này khiến đại gia hỏa đều là không ngừng hâm mộ. Cực phẩm tiên tiên linh bảo, nói rút liền rút đến. Gia hỏa này vận khí thật sự chính là có thể. Côn Ngô lão tổ, ha ha, vận khí của ta tựa hồ còn có thể. Tốt, Côn Ngô đừng sủ mỹ, nhanh đừng chém gió nữa. Ngươi này cân nhắc cảm thụ của chúng ta thôi lẽ chín số 0, 4. Côn Ngô lão tổ, ta liền phải sú mỹ, các ngươi có thể chứ? Ha ha. Hậu thổ, xác thực không thể, cực phẩm tiên thiên linh bảo ta còn thực sự không có rút đến qua. Côn Ngô lão tổ, lời này của ngươi nói, ta lập tức liền không vui. Tổ Long, ha ha, loại thời điểm này, quả nhiên vẫn là cần Hậu thổ đi ra chế tài một chút hắn. Chuẩn đề, tâm tình thư sướng, 4. Không phải sao? Hậu thổ nhưng cho tới bây giờ không có rút qua cực phẩm tiên thiên linh bảo, nàng rút đến đồ vật, vậy cũng là cao cấp hơn, hàng cao cấp. Côn Ngô điểm ấy vật khí, cùng Hậu tổ so ra, cái này không phải liền là tiểu Vu gặp đại Vu thôi quản lý quân. Hôm nay hẳn không có nhiệm vụ đi. Kết quả, Hồng Quân tiếng nói này vừa dứt, trong đầu hắn vang lên nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở kiểm tra đo lường đến nhiệm vụ mới, phải chăng tiếp nhập. Tiếp nhập. Mặc dù loại hành vi này có chút đánh mặt, nhưng là Hồng Quân, hay là lựa chọn trước tiên tiếp nhập nhiệm vụ. Một đạo thâm thủy vết nước không gian xuất hiện, sau đó, một cái toàn thân cháy đen bóng người, thôi có vẻ trật vật từ đó rơi xuống nơi này, chính là trong truyền thuyết tiên giới a. Tinh thuần như thế năng lượng, là tiên khí a. Đạo nhân ảnh kia thở hỗn mấy hơi thở hồ, cảm ứng được chúng bên so với hạ giới không biết nồng gấp bao nhiêu lần năng lượng, ánh mắt lộ ra thần sắc rỡ. Bóng người này không phải người khác, chính là mới vừa rồi phi thăng Hàn lão ma. Hàn lão ma ha miệng một bước, bốn phương tám hướng linh khí liền hướng phía hắn tụ hợp tới, hóa thành hai đầu linh khí trường long, nhau nhau rót vào trong cơ thể của Hàn Hoành. Chỉ gặp Hàn lao ma trên thân chuyển đến một tiếng oanh minh, sau đó trung quanh ngũ khí ngưng tụ, dưới một bước, trực tiếp bước vào tiên nhân chi lưu, liền ngay cả trên thân đang phi thăng trong thông đạo, gặp hư không lôi đỉnh công kích bị thương, cũng nhau nhau chuyển biến tốt đẹp. Hàn lão ma quanh thân lực phun ra vào, hóa thành toàn thân áo trắng bao phủ tại Hàn lão ma trên thân thú vị, mới đi lên phi thăng giả Ai? Ai đang nói chuyện? Hàn lão ma kinh hãi. Từ đầu tới đôi, hắn căn bản cũng không có phát hiện xung quanh có người khác, chỉ gặp một người nam tử, xuất hiện ở Hàn lao Ma bên người ta là nơi đây tiếp dẫn tiên nhân, ngươi theo ta tới đi, mới tới tiên giới, chắc hẳn ngươi cũng có rất nhiều chuyện tình muốn biết đi. Tiếp dẫn tiên nhân mỉm cười nói. Thân là tiên giới tiếp dẫn tiên nhân, chức trách của hắn chính là chỉ dẫn một fan Hàn lao Ma loại này mới vào người của tiên giới. Chưa quen cuộc sống nơi đây Hàn lao Ma tự nhiên cũng sẽ không cử tuyệt, hắn xác thực cần một người tới giải một chút, nơi đây tình huống như thế nào đã tạm. Hàn Lão Ma hồi đáp. Tiếp dẫn tiên nhân mang theo Hàn Lão Ma đang định rời đi, đột nhiên Trong bầu trời hai đạo tiên quang hạ xuống chấm đã. Hai đạo tiên quang hóa thành hai bóng người, bên trong một cái mở miệng nói, một người khác thì là trực tiếp bày ra chính mình tuần tra tiên sứ lệnh bài đạo nơi đây hiện tại do chúng ta tiếp quản, không còn việc của ngươi. Cái này, cái này không hợp quy cụ đi. Tiếp dẫn tiên nhân trần chờ nói lời của chúng ta chính là quy củ. Tuần tra tiên sứ lạnh lùng nói cái này. Tiếp dẫn tiên nhân do dự một lát, hay là gật đầu rời đi. Hắn không cần thiết vì một cái mới tới tiên nhân, đi đắc tội tiếp dẫn tiên sứ người. Theo tiếp dẫn tiên sứ rời đi, hai cái tuần tra tiên sứ cũng đi tới Hàn lão ma trước mặt tên ta Đa Vũ đến ta phương bạn. Hai cái tuần tra tiên sứ cao ngạo nói đem người trên người bảo bối dâng ra tới đi, không cần ý đồ che đậy chúng ta, vừa mới ta đã cảm nhận được, trên người ngươi linh quang. Không sai, hai cái này tuần tra tiên sứ vốn chỉ là đi ngang qua, nhưng là bọn hắn cảm nhận được Hàn lao ma trên thân cái tia trùng tiên linh quang, lập tức liền có ý nghĩ. Thử hỏi, một cái vừa mới phi thăng ra hỏa, có thể có bối cảnh lai lịch gì đâu? Đoạt thì như thế nào? Hai vị, như vậy không tốt đâu. Mặc dù vừa mới phi thăng, nhưng là Hàn lão ma hiển nhiên không muốn đem trên người mình bả bối giao cho đối phương. Gặp Hàn lão ma không cho. Hai vị tuần tra tiên sứ trực tiếp liền xuất thủ, chỉ gặp Đạo Vũ trong miệng niệm động chân hồn, một thanh màu vàng cái kéo từ trong tay của hắn dâng lên, từng đạo phù văn màu vàng tại kéo khắp trùng quanh lơ lửng. Nương theo lấy một tiếng to rõ trường âm, món pháp bảo này ở giữa không trung hóa thành hai đầu màu vàng giao long, chật ngang hướng phía Hàn lão ma cắt đi qua. Hàn lão ma cũng là nghiêm túc thông thiên kiếm trận, từng đạo kinh khủng kiếm khí từ Hàn lão ma trong tay bạo phát ra, chặn lại cái này hai đầu màu vàng giao long từ trong tay của hắn ra, kiếm này, trong mắt liền đánh trúng ma Phúc. Hàn lão ma bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, Phương Bản cũng xuất thủ, trực tiếp dùng trận pháp phong cấm tư phương, để Hàn Lao ma không chỗ có thể trốn không có chút bản sự, bất quá, cũng vẻn vẹn như vậy thôi. "Mau mau giao ra bảo vật tha cho ngươi khỏi chết, không phải vậy để cho ngươi đạo hạnh mất hết, cho dù là tính mệnh cũng không báo." Phương Bản âm thanh lạnh lùng nói. Hàn Lao ma vốn định vận dụng Trưởng Thiên Bình, nhưng là cảm giác không đúng tỉnh. Hắn cảm giác đối phương tựa hồ đang chờ mong chính mình sử dụng Trưởng Thiên Bình bình thường. Hàn lão ma cũng không nhịn được tại nội tâm kêu gọi ai có thể tới giúp ta. Tô Thần nhìn thấy chẳng cảnh này, hơi kinh ngạc lại là một cái vô cùng quen thuộc ngàn thế giới nhân vật, đây chẳng phải là Hàn Lao ma a. Tô thần tranh thủ thời gian nói chuyện riêng cùng quân, để hắn liên hệ Hàn lão ma. Hắn sợ lại trì hoãn số dưới, Hàn lão ma liền ở ra giá dáng. Hồng Quân thanh âm truyền vào Hàn lão ma trong óc ngươi cần giúp đỡ a. Hàn lão ma giờ phút này là, một mặt khổ bức ta vừa phi thăng tiến giới, đã có người tới đánh ta, thật sự là tức chết ta rồi, giúp ta giết chết bọn chúng. Trong nhóm thành viên nhìn thấy đằng sau, cũng nhao nhao biểu thị người cố chủ này cũng quá xui xẻo đi. Ta nguyện ý giúp hắn một tay. Nhiệm vụ này để cho ta tới. Vẫn là ta tới đi để cho ta thay hắn xả giận. 4. Mà liên tại đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Dương Mi đại tiên lại là tiểu mẹ mễ dành lại nhiệm vụ chúc mừng Dương Mi đại tiên nhận được lần này nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. Nhìn thấy nhiệm vụ bị cướp, đám người giận dữ không thôi hò ảo, Dương Mi tiền bối, người tốt xấu cũng là thánh nhân cường giả, làm sao cùng chúng ta những lại đại la đoạt nhiệm vụ? Chính là a, đường đường thánh nhân cường giả, thế mà còn tiếp loại này nhiệm vụ nhỏ. A3, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, nhiệm vụ này liền đã không có. Dương Mi tiền bối, coi là người đi. 4. Dương Mi lại tiên Vừa rồi Hồng Quân Đạo hữu đều phát nhiệm vụ đi ra, các ngươi lại đều đang tản đâu, ta còn tưởng rằng 2.2 các người không muốn tứ đâu. Dư Mi đại tiên, ta vừa vặn nhằm chán, đoạt cái nhiệm vụ thế nào? Không phục đến cùng ta luyện một chút. Dư Mi đại tiên lời này vừa nói ra, toàn bộ trong nhóm trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Qua một hồi lâu, mới có người tiếp tục lên tiếng nói cái này. Dư Mi đại tiên nói quá lời. Chúng ta chính là đậu đen rau muống đậu đen rau muống. Không sai, chính là thuận miệng nói. Cái này luyện một chút vẫn là thôi đi bốn. Dư Mi đại tiên, ta không so đo, bản tọa đi chấp hành nhiệm vụ. Nói xong, Dương Mi đại tiên liền thông qua nhiệm vụ cổng truyền thống, giáng lâm Bắc Lệnh tiên vực, xuất hiện tại Hàn Lão Ma trước mặt cố chủ ngươi tốt, bản đạo Dương Mi, đến đây giúp ngươi." Dương Mi đại tiên cười híp mắt nói ra. Hàn Lao Ma cũng là gật đầu nói Dương Mi tiền bối, liền nhờ ngươi. Nếu là đem hai người này chém giết, ta tất có thâm tạp." Dương Mi đại tiên nhìn thoáng qua cách đó không xa, cái kia hai cái chân tiên thực lực tuần tra tiên sứ, cười ha hả nói yên tâm, ta giúp ngươi giải quyết. Chương 189: Dương Mi đại tiên trêu đùa chân tiên sâu kiến, đến từ Hàn Lão Ma tán. Chương 189 Dương Mi đại tiên trêu đùa chân tiên sâu kiến, đến từ Hàn lão ma bảo tán ngươi là người phương nào. Đào Vũ nhìn xem đột nhiên xuất hiện Dương Mi đại tiên cau mày nói người chết không cần biết nhiều như vậy. Dương Mi đại tiên âm thanh lạnh lùng nói ngươi cũng đã biết chúng ta là thân phận gì. Phương bản âm thanh lạnh lùng nói chúng ta có thể là tiên giới tuần tra tiên sứ. Ngươi đây là đang cùng chúng ta toàn bộ tiên giới đối nghịch. Chỉ là tiên giới, bản tọa sẽ quan tâm. Hiển nhiên Dương Mi đại tiên không có chút nào đem toàn bộ tiên giới để ở trong mắt ý tứ của vọng. Diệt hồn thần đăng. Một đạo màu lam ánh xuất hiện ở trong Phương bản trong tay tản ra chi quang. Đây chính là phương bản tuyệt học, với say lớn dị thuật. Cái này bảy sắc chi quang cùng diện hồn thần đang ánh đèn đồng thời bộc phát, hướng phía Dương Mi đại tiên bao trùm đi qua quanh. Một tiếng bạo tạc khổng lồ, trong ngay mắt, liền đem cái này phương viên vài trăm dặm rừng rậm hóa thành cho bụi cũng liền mức độ này. Dương Mi đại tiên lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân kim quang lấp loé, lông tóc không tổn hao gì. Làm sao có thể? Đối diện đạo vô cùng phương bản đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chính mình hai người liên thủ một kích, đối phương đứng đấy không miễn cưỡng ăn còn chưa tính, hơn nữa còn lông tóc không thương. Cái này sao có thể? Thời khắc này Dương Mi đại tiên thân thể cũng đã bị một đoàn hỗn độn chi quang bao phủ. Giơ tay lên vạch một cái, một khe hở không gian bị xé mở, tay hướng bên trong rối ra co lại, lấy ra một đoạn dương liễu chi. Chỉ gặp dương liễu chi tại Dương Mi đại tiên trên tay lóe ra màu xanh lá hào quang, vượn quanh tại Dương Mi đại tiên bên người. Thời khắc này Dương Mi đại tiên tóc trắng tung bay, cầm trong tay dương liễu chi không một, tựa như một tôn cái thế ma thần đứng lặng ở trong tiên địa bản tọa cảm thấy, các ngươi cần một chút giáo huấn. Dương Mi đại tiên thường nói tiên giới chi lực, gia Vũ cùng Phương Bàn hai người đều là thần cứng lại, triệu giới chi lực gia thân. Thân là tuần tra tiên sứ, bọn hắn tự nhiên là có được quyền hạn, bất quá điểm ấy lực lượng, dùng để đối Phó Dương Mi, thật sự là không đáng chú ý, chỉ gặp Dương Mi đại tiên trong tay cảnh Liễu rút ra, ở trong hư không xẹt qua từng đạo thần bí quý tốc đụng. A. Cảnh Liễu quất vào đạo vũ cùng phương bản hai người trên thân, để bọn hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết. Lấy Dương Mi thực lực, lần này, quất chết bọn hắn dư sải. Nhưng là hiển nhiên, Dương Mi cũng không muốn bị giết như vậy bọn hắn đụng. Cảnh Liễu điên cuồng, từng đạo vết máu xuất hiện ở cùng phương bản trên thân, cùng nguyên thần phía trên. Loại thống khổ này xâm nhập linh hồn, để bọn hắn căn bản không thể chịu đựng được. được. Dùng sống không bằng chết để hình dung là nhất phù hợp bất quá. Bọn hắn cũng muốn muốn hay không tránh né M2. Nhưng là Dương Mi là bực nào thực lực, cái này cành liễu bên trong hầm ẩn không gian pháp tắc, bọn hắn căn bản liền tránh không xong người nào dám làm tổn thương ta tiên giới tuần tra tiên sứ. Lúc này một đạo huyết quang chạy đến, chính là hai người này, người lãnh đạo trực tiếp, huyết trận tiên nhân. Trước đó tại hai người bọn hắn điều động tiên giới chi lực thời điểm, huyết trận tiên nhân liền biết hai người gặp phải nguy hiểm, lúc này mới vội vàng giáng đến. Nhưng là chỉ là một cái kim tiên chi cảnh huyết trận tiên nhân, tới, cùng muốn chết có cái gì khác biệt đâu? Lại tới một cái muốn chết Dương Mi lại tiên lượng vết trận này tiên nhân đạo lớn mật. Huyết trận hiển nhiên cũng là trước tiên xuất thủ, một bộ trận kỳ xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn lấy huyết trận làm tên, tự nhiên là am hiểu trận pháp. Bộ trận kỳ này chính là hắn tại trong tiên giới thu thập vô số thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Lại lấy tự thân chi khí thanh nén, lúc này mới luyện chế ra hết thảy bảy mặt trận kỳ. Chỉ riêng trên uy năng tới nói, cũng tính được là là trong hồng hoang hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Cách đó không xa Hàn lão ma càng là có thể cảm nhận được cái này bảy mặt trên trận kỳ bên trên truyền đến lực lượng phi người. Nhưng là Dương Mi cũng lộ ra thần sắc khinh thường hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Ta tùy tiện nổ cọng dâu xuống tới, cũng là thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Không sai, Dương Mi chân thân chính là thập đại linh căn một trong Dương Liễu. Mà bây giờ Dương Mi thực lực lại đạt đến thánh nhân chi cảnh, bản thể chất liệu càng là càng cường đại, hoàn toàn có thể đổi theo phẩm tiên tiên linh bảo đánh đồng đi. Bảy mặt trận kỳ từ huyết trận tiên nhân phía sau gào thét mà ra, ở trong hư không hợp thành một đầu huyết sắc sắc cự long, thẳng đến Dương Mi mà đi thu. Dương Mi đại tiên sau lưng hiện ra rễ ruột cây Dương Liễu hư ảnh, cây hiện ra một tấm cùng Dương Mi giống nhau như lúc khuôn mặt, một cái tại đầu kia huyết sắc cự long phía trên. Cự long một tiếng gào thét, thân chỗ lập tức thiếu một đoạn. Nguyên bản bảy mặt trận kỳ, càng là chỉ còn lại có 5 mặt. Còn lại hai mặt thì là bị Dương Mi cái này một nuốt cho lấy đi thế mà có thể thu đi ta trận kỳ. Huyết trận tiên nhân gọi là một cái đau lòng a, đồng thời lửa giận cũng càng được. Toa hỗn trận, chấn. Trong bầu trời như có như không chuyển đến gầm lên giận dữ. Một cái lông sủ thú trảo xé rách bầu trời, hướng phía Dương Mi đại tiên đỉnh đầu đập xuống. Dương Mi đại tiên quanh thân hỗn độn trung tràn ngập, trong tay Dương Liễu chi dương lên. Một đạo màu xanh lá quật nhợt, từ trên cảnh liễu bay ra, đón lấy đập xuống thú trảo, ở phía trên lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Đột giả một trận có rút, máu đen từ trên cao rọn rọ sa xuống. Rơi trên mặt đất, phốc lần một tiếng trong hư không bị ăn mòn lên từng cái đảo hang. Thật mạnh. Huyết trận tiên nhân không nghĩ tới Dương Mi mạnh như vậy, càng là phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập vào trong trận pháp này, ra chỉ lấy trận pháp này uy lực. Lúc này chuyển đến từ từ nơi sâu xa từng chuỗi tộc kinh, từng đạo kinh văn, từng cái tiên tiên thần văn từ hư không bên trong hiện hiện, khắc ở trên thú trảo. Trên thú trảo nguyên bản nồng đậm lông tóc trở nên thịt vượng, tản ra màu ám kim còn Vô số đường hội tụ trên đó, ẩn chứa lực lượng khủng đại chỉ là nhẹ nhàng một cái run run liền chấn không gian chúng quanh giống pha lê một dạng giao nhau phá toái đối mặt thú trảo tản ra uy thế khủng bố, Dương Mi đại tiên bất vi sở động. Chỉ gặp Dương Mi đại tiên trong tay Dương Diêu chi, ở giữa không trùng vẽ một cái vòng tròn. Một cái tỷ xuất sắc vòng sáng bay ra, vững vàng bao lấy thú chảo, để nó không thể động đậy. Mặc cho nó như thế nào ra sức dây giụa, vòng sáng đều tản ra lục quang nhàn nhạt, nhạt, không gì phá nổi. Dương Mi đại tiên nét mặt biểu lộ một tia vẻ lạnh lùng cảnh liêu hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, phù một tiếng đem thú trảo đâm cái xuyên đấu, giống có một bức tường mờ dạng bị hung hăng đóng ở giữa trời. Màu đen thú huyết vậy xuống trời cao. Thế mà ngay cả không gian đều ăn mòn ra từng cái lỗ nhỏ. Chấn pháp tầm vang mà phá. Huyết trận này tiên nhân cũng là bị cái này cảnh liêu trực tiếp đóng đinh tại trong hư không. Trong nhóm thành viên rung động không thôi, không nghĩ tới Dương Mi đại tiên không gian phát tắc đã đến mức độ này. Mặc dù chỉ là đối phó mấy cái chân tiên cùng kim tiên tiểu bối, nhưng là chiêu này biến nặng thành nhẹ nhàng không chi sơn, lại thêm không gian kia pháp tắc hiện hiện diệu, lại là thường nhân căn bản liền khó mà với tới. Chu đề, không nghĩ tới à, Dương Mi đại tiên không gian pháp tắc thật sự chính là xuất thần nhược hóa. Tiếp dẫn, ta bỗng nhiên có chút bất tâm, nếu là ta cùng Dương Mi đại tiên đậu thủ, Hắn vừa ra tay liền đem pháp bảo của ta lấy đi làm sao bây giờ dương Mi lại tiên ngươi tại sao muốn động thủ với ta bốn. chủ nhóm tốt thần bất quá xác thực dương Mi đạo H tại không gian trên pháp tác đúng là không người có thể ra Hồng hoang thứ nhất hoàn toàn xứng đáng dương Mỹ lại tiên chủ nhóm qua khen rồi cùng chủ nhóm so ra ta vẫn là kém nhiều lắm thế giới nhiệm vụ dương Mi lại tiên hoàn thành nhiệm vụ cùng Hàn Lao ma nói ra thế nào còn hài lòng không hài lòng đương nhiên hài lòng nhìn xem bị tươi sống có chết nào Vũ phương bản hai người cũng bị đóng đih ở giữa không chung huyết trận tiên nhiên Hà lao ma tâm tình một trận thứ sướng Chỗ nào còn không hài lòng. "Tốt, vậy ngươi lần sau cần nhiệm vụ tìm ta, nhớ kỹ cho đến Ngũ Tinh khen ngợi a." Nói xong Dương Mi đại tiên liền rời đi thế giới nhiệm vụ. Về tới Hồng Hoang thế giới chúc mừng Dương Mi đại tiên hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu hoạch được điểm tích lũy 200 V đúc chúc mừng Dương Mi đại tiên thu được một lần Ngũ Tinh khen ngợi, thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần. Chúc mừng Dương Mi đại tiên thu được cố chủ Hàn Lao ma đưa tặng khen thưởng thêm thời gian tinh hạch. Chủ nhóm lập tức liền xôi chào cố chủ sẽ còn chủ động đưa ban thưởng. "Đáng giận a, vì cái gì ta không có? Ta cũng muốn muốn a. Không có gì ta không có không chín không gặp được tốt như vậy cố chủ." Đau lòng, không hổ là Dương Mi đại tiên, loại này cấp thấp nhiệm vụ, thế mà đều có thể thu hoạch được loại chỗ tốt này. Ta tựa hồ mở ra thế giới mới cựa lựa muốn. Dương Mi đại tiên, vừa mới rút thưởng lấy được, luân hồi pháp tắc áo nghĩa, có cần hay không? Tổ Long, ba. Dương Mi đạo hữu, ngươi đây là cái vận khí gì a? Nguyên Thủy Thiên Tôn, vận khí này quả nhiên là nghịch thiên a. Quản Thanh Tử, sư phụ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi im miệng, không cần nói. Đông Hoàng Thái Nhất, ha ha, gấp gấp, Nguyên Thủy đạo hữu Tuấn, luật, chỉ rút đến 100 điểm tích lũy Nguyên Thủy Tôn muốn thế nào đòi lại mất núi. Thôi thôi, Dương Mi lại tiên, bản tọa nguyện ý dùng địa đạo áo nghĩa mua sắm luân hồi pháp tác áo nghĩa, không biết đạo hữu có thể sao? Đế Giang, bản tọa cầu mua cái này không gian tinh thạch, 500 vé nút điểm tích lũy. Côn bằng, không phải đâu, Đế Giang, ngươi như thế chủ. Bản tọa ra 1000 vé nút điểm tích lũy. Đế Tuấn, giá cả cỡ này các ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Bản tọa ra 2000 vé nút cầu mua thời gian tinh thạch. Nếu là ngại thấp, đạo hữu ngươi cứ mở miệng. Côn bằng, tàu, đây là lên nào giá thị A, có điểm tích lũy không tầm được Tuấn, không có sai, có điểm tích lũy chính là có thể muốn làm gì thì làm. Bốn. Không hề nghi ngờ, một viên không gian tinh thạch đối với lĩnh hội không gian pháp tắc người mà nói, vậy đơn giản là vô thượng chí bảo, tự nhiên đưa tới trong nhóm một trận tranh đoạn. Sao chính là, Dương Mi đại tiên hai thứ đồ này, đối với hiện tại Dương Mi đại tiên tới nói, đều không có cái gì dùng. Không gian tinh thạch mặc dù có thể để người ta lĩnh hội không gian pháp tắc, nhưng là cũng giới hạn tại giới thánh nhân. Cái đồ chơi này, đối với hiện tại Dương Mi tới nói cũng không có cái tác dụng gì, còn không bằng xuất ra đi bán điểm tích lui đâu. Cuối cùng, Dương Mi trong tay hai món bảo vật này đều bắn ra Thu hoạch được một sóng lớn điểm tích lũy chủ nhóm Tô Thần, tất cả mọi người muốn tham gia tụ hội, có thể sớm đến đây. Chương 190, lần thứ ba quần tụ sẽ mở ra, chư thần rảnh trước đến. Chương 190, lần thứ ba quần tụ sẽ mở ra, chư thần rảnh chưa đến. Trấn Nguyên Tử, chúng ta sẽ tới sau. Côn Bằng, lập tức đến. Đế Giang, ta đã ở trên đường 4. Trong lúc nhất thời, trong Hồng Hoang vô số đoàn quan dâng lên, từng cái bảy thành viên thẳng đến Đông Hải mà đi. Hiển nhiên, bọn gia hỏa này đều tại tranh nhau cái thứ nhất đến, hy vọng có thể cho chủ nhóm lưu một cái ấn tượng tốt ở trong Thiên Đình đại ca, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Đông Hoàng Thái nhất mở miệng nói Đế Tuấn cũng là khẽ bước cầm nói không sai, chúng ta là nên xuất phát, không thể rơi vào người bên ngoài phía sau. Trắng chạch Kế Mông, Đông Hoàng Thái nhất truyền âm nói chúng ta tại. Kế Mông cùng trắng Trạch lập tức xuất hiện ở trong điện, dù sao hai người các ngươi cũng là bảy thành viên, liền theo chúng ta cùng nhau đi thôi." Đông Hoàng Thái nhất cười nói. Kế Mông có chút kích động hỏi, "Đông Hoàng điện hạ, chúng ta cũng có thể đi sao?" "Đương nhiên." Đế Tuấn lúc này vừa cười vừa nói yên tâm đi, trong nhóm không có nhiều như vậy nghiêm cẩn quy củ, chủ nhóm nói có thể, vậy liền có thể. Bất quá lần này, chủ nhóm chưa hề nói có thể dẫn người, nếu không Chúng ta còn có thể mang càng nhiều người đi đâu?" Đế Tuấn lời nói, không thể nghi ngờ là để kế Mông Yên Tâm không ít đối với chủ nhóm trong miệng nói tới tụ hội, hắn là 10 phần muốn đi. Nhưng là nghĩ đến chính mình bất quá là mới vào nhóm, mạo mạo nhiên đi qua có thể hay không không tốt. Hiện tại Đế Tuấn lời nói, không thể nghi ngờ là để hắn Yên Tâm đầu cái kia cuối cùng một tia lo lắng. Tù mình trong huyết hải, Minh Hà hả Lao tổ một mặt vui mừng nhìn xem Văn đạo nhân đạo không nghĩ tới, ta a tu la giáo bên trong, lại có ngươi nhân tại bước này. Lần này trong nhóm tụ hội chúng ta liền cùng nhau đi thôi." Đa giáo chủ coi trọng. Văn đạo nhân cùng kính nói. "Xin tại huyết hải hắn." rất sớm đã nhận thức được thế giới này tàn cốc, hắn biết rõ một cái hậu trường tầm quan trọng, có A tu la giáo cái này trời sinh ra chỉ, hắn tự nhiên là sẽ chọn càng thân cận minh hà Lao tổ. Phương Tây, Chuẩn Đề nhịn không được mở miệng nói sư huynh, chúng ta nhanh lên đi thôi. Người cũng biết, chủ nhóm nơi đó có thể có không ít đồ tốt, chúng ta quả quyết không thể bỏ qua a. Không có cách nào, từ khi đi qua canh giờ đạo tràng một lần đằng sau, cái này Chuẩn Đề trong lòng liền đối với cái này tâm tâm niệm niệm thật lâu. Ai bảo cùng chủ nhóm chỗ nào so sánh, những địa phương khác, vậy đơn giản chính là rất rủi. Tiếp dẫn nhịn không được ho nhẹ một tiếng nói sư đệ. Đi chủ nhóm nơi đó, ngươi cũng phải khiêm tốn một chút, quá phận lời nói, chỉ sợ chủ nhóm lần sau liền sẽ không để cho chúng ta đi. Chưa từng nghĩ, chuẩn đề lại là không thèm để ý chút nào nói ra sư huynh, ngươi yên tâm đi, chủ nhóm là thân phận gì, làm sao lại so đo những vật nhỏ này đâu. Trên quần Lon Sơn, tam thanh tụ ở cùng nhau, thương lượng cùng nhau đi tới ai, hai người các người đệ tử đều tiến nhập cái này tay trước bậy, có thể mang theo cùng nhau đi tới, vì huynh coi như thẳng rồi, đệ tử bất tranh phi à, đến nay còn không có vào nhóm, lần này cũng không dám mang theo đi. Thái thượng lão tử có chút bất đắc dĩ nói xem ra chỉ có thể lần sau tìm cơ hội. Lúc này, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhao nhao mở lời an ủi Đạo sư Minh, không cần lo lắng, ta tin tưởng lần tiếp theo huyền đều sẽ có vào nhóm cơ hội. Đúng vậy a, sư Minh, lần sau chắc chắn sẽ có cơ hội. Vũ tộc bên trong, Đế Giang gióng giặc đạo lần này, chúng ta nhất định phải giám ở có khác mặt người trước đến. Muốn để chủ nhóm thúc thúc nhìn thấy, chúng ta tính tích cực, không có khả năng tại cá cơ mới. Nói, Đế Giang ánh mắt như có như không nhìn về hướng hậu thủ. Hậu thủ cũng là bất đắc gì nói tốt, ta đã biết, đại ca, ngươi không cần nhìn như vậy ta. Ngay tại tại chư thần suy tính thời điểm, một đầu tin tức nhóm lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Phúc Hy, chủ nhóm tố thần, tiền bối, ta mang theo toại nhân thị cùng thần nông thị đã đến. Nói xong, Phúc Hy còn phát một tấm chính mình ba người tại Đông Hải canh giờ đạo tráng phụ cận hình ảnh. Chư thần nhìn thấy đằng sau lập tức liền mộng bước vào tàu. Làm sao tới nhanh như vậy? ba Là ta tu luyện quá lâu đối với thời gian cảm giác đã mơ hồ A. Kỳ thật đã qua mấy ngày. 4. Phúc Hy, chủ nhóm nói xong chúng ta coi như đến. Chấn Nguyên Tử, Phúc Hy đạo hữu, ngươi thật sự là quá gian trá. Côn bằng, không nhìn ra A. Ngươi thế mà như thế cây Có phục hi cái này đã đến còn tại quản lý đặt phát hình qué quang, nguyên bản còn không có chậm rãi đi đường hồng hoàng chúng chư thần, lập tức liền nóng nảy. Không đến một ngày cơm phu, thế mà liền toàn bộ đạt tới trên Đông Hải, canh giờ đạo tràng phụ cận nếu nếu tới, vậy liền vào đi. Tô Thần thanh âm tại trên Đông Hải quái quần, sau đó một đạo màu vàng con đường ánh sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Canh giờ đạo tràng lại một lần nữa triển khai hắn cửa lớn đây chính là trong đồn đại canh giờ đạo tràng a. Không ít tân tiến bảy thành viên, nhìn xem trước mặt canh giờ đạo tràng, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Lao thành viên thì là bình tĩnh nhiều. Bây giờ liền bắt đầu kinh ngạc. Phía sau để cho các ngươi kinh ngạc còn tại phía sau đâu. Đáng người đi theo đạo này màu vàng con đường ánh sáng, tiến vào canh giờ đạo tràng. Thành viên mới hay là chấn kinh tại bốn phía chỉ xứng xem như cây cảnh cực phẩm tiên tiên linh căn. Mà lao thành viên thì là phát hiện, thời gian này đây đạo tràng lại không giống với lúc trước. Thời khắc này canh giờ đạo tràng bên trong, tràn đầy khí tức của đại đạo ở chỗ này tùy tiện ngồi xuống, đều có thể cảm nhận được đại đạo uy minh, tìm hiểu đạo pháp. Bọn hắn chưa từng có cảm giác chính mình cùng đại đạo như vậy tiếp kết qua. Giờ khắc này, bọn hắn đều muốn nghỉ ở chỗ này không đi, nếu là ở nơi này tu luyện Gương vỡ đây không phải là như là uống nước bình thường đơn giản. Không biết vì cái gì, bọn hắn không ít người nghĩ đến trước đó hi hỏa tại trong nhóm nói lời. Các nàng cùng vọng thư chuyển đến canh giờ đạo tràng. A, ghen ghét để cho ta hoàn toàn thay đổi. Cũng may, tới đây đều là trong hồng hoàng đại năng, đối với mình vẫn còn có chút khắc chế lực. Rất nhanh, chư thần đi vào thời thần điện tụ hội. Tô thần đã tại chính mình ghế tọa hạ. Chỗ ngồi này an bài thì là căn cứ trước đó tay chân bảng xếp hạng tới, nhất tới gần Tô thần địa phương thì là cho đông hoàng thái nhất. Dù sao cái này đông hoàng thái nhất chính là lần trước tay chân bảng nhất. Đáng có vinh hạnh đặc biệt này, đông hoàng thái nhất đó là cảm thấy lần có mặt mũi, hồng quang đời mặt, lần này có thể nói là thật to mặt rạng. Mà Đế Tuấn cũng là thằng sống lưng. Thái nhất có mặt mũi, tương đương, yêu tộc có mặt mũi. Yêu tộc có mặt mũi chẳng khác nào hắn Đế Tuấn có mặt mũi. Cho nên Đế Tuấn giờ phút này cũng là mặt mũi sáng sủa. Nhìn xem đáp ý Đế Tuấn, chuẩn đề ở trong lòng chua xót nói, cũng không phải vị trí của ngươi, nhìn ngươi cao hứng, có làm được cái gì? Còn không phải chỉ có thể ngồi ở phía sau. Mà các khác 7 thành viên trong lòng cũng là nhao nhau quyết định, lần tiếp theo nhất định phải ngồi càng tới gần chủ nhỏ, cố gắng chung kích tay chân bảng, Tô Thần Nông trấn đạo, tay chân bảy có chữ vị, là bần đạo vinh hạnh. Đế Tuấn phản ứng đầu tiên đạo có thể đi vào tay chân bảy là chúng ta vinh hạnh. Mặc dù bị Đế Tuấn đại biểu có chút khó chịu, nhưng là mọi người hay là tại trong lòng thầm mắng một câu Đế Tuấn phản ứng thật nhanh, nhau nhau ngâng chén đạo chủ nhóm tiền bối khách khí. Chính là, đây cũng là vinh hạnh của chúng ta mới là. Bây giờ nhìn thấy chủ nhóm chân thân, mới là chúng ta vinh hạnh a. Bốn. Chư quân, uống thịnh. Tô Thần mỉm cười, đem chén rượu bên rượu uống một hơi cạn sạch. Bọn này các thành viên cũng là liền tranh thủ làm, nặc, chủ nhóm đều làm. Ngươi không làm đây không phải muốn chết ra bất quá, loại rượu này cũng không phải phổ thông rượu, đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố đạo vận. Cái này uống một hơi cả sạch, không ít người trên thân đều là đạo đạo chi khí mà mịt, hiển nhiên là nhờ vào đó đột phá, coi như không có đột phá cũng là tu vi tăng nhiều đám thành viên mới, không nghĩ tới, chủ nhóm nơi này một chén rượu liền có như thế công hiệu. Ánh mắt này lập tức liền sáng lên, "Buốn." Đang tụ hội bên trong, Tô Thần lại mở miệng nói lần tụ hội này trừ để mọi người biết nhau một chút chó. Đồng sự đâu, cũng là khen ngợi một chút Đông Hoàng Thái nhất, không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, liên tục thu hoạch được 3 lần đứng đầu bảng, muốn cho là hắn là gương. Sau đó Tô Thần ngay trước Trư thần mặt, lại đưa một đạo hồng mông tử khí cho Đông Hoàng Thái Nhất, lại là một đạo hồng mông tử khí. Chủ nhóm cái này hồng mông tử khí thật không phải là bán buôn tới a? Chư thần là một mảnh số sao? Nhưng Tô Thần động tác cũng không có vì vậy mà dừng lại. Chỉ gặp Tô Thần lại phân biệt lấy ra một đạo hồng mông tử khí cho Thông Thiên cùng Tổ Long. Tô Thần chậm rãi nói ra về sau tiến vào tay chân bảng ba vị trí đầu, đều có thể thu hoạch được một đạo hồng mông tử khí, mọi người cũng đều phải hảo hảo cố gắng Chương 191, đại thiên thế giới nguy cơ, Viêm Đế tổ mục hoàng diêu nhân. Chương 191, đại thiên thế giới nguy cơ Viên đế vỡ tổ mục hoàng diêu nhân. Lần này, mọi người cuối cùng là nhận thức được chủ nhóm đại khí. Nghe một chút, phàm là tiến ba vị trí đầu, đều cho một đạo hồng mông từ khí, còn không hạn số lần. Người xem một chút đông hoàng thái nhất liền biết, gia hỏa này từ chủ nhóm trong tay, đều chiếm được đạo thứ ba hồng mông từ khí. Yêu tộc lần này phát đặt nha, chẳng lẽ nói yêu tộc lại phải ra một cái thế nhân. Bộ tộc tam thánh, con tưởng là thật sự là khủng bố ác cứ như vậy, yêu tộc lại có ai có thể chọc được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dùng một loại ghen ghét lại ánh mắt âm nhìn xem đông hoàng thái nhất cùng tổ long, thông thiên đồng thời Trong lòng bọn họ đối với chủ nhóm chấn kinh cũng là càng tăng lên. Tiến hội hết thể tiến hành 3 ngày, cuối cùng chư Thần lúc này mới niệm niệm không thôi rời đi. Chư Thần về đến trong nhà, nhưng là nhóm nói chuyện phía bên trong, đối với chủ nhóm đạo tràng nhiệt độ lại là không giảm chút nào, chủ nhóm đạo tràng thật tốt a. Đúng vậy a, thật sự là quá tốt rồi. Thật muốn cả một đời ở bên trong. Thâm tâm niệm niệm, rất muốn tại chủ nhóm nơi đó ở thêm mấy ngày. Người đây là xấu xí, nghĩ hay lắm a bốn. Vọng thương, ta liền ở tại bên trong a. Khi Hỏa, không sai, ta cũng cùng tỉ tỉ ở chỗ này nha, không cần hâm mộ chúng ta nha. Tổ Long, ba Đông hoàng thái nhất, 3. Nế rổng, 3. Côn bằng, 3. Côn nô lão tổ, giống như có cái gì không đúng, giống như cũng cái gì không đối. Âm Dương lão tổ, giống như phát không chín không đã sinh cái gì gây ấm sự thì buồn. Nhân viên quản lý Hồng Quân, tốt, đừng Hàn Viên, có nhiệm vụ tới. Sau đó, Hồng Quân tiếp nhập nhiệm vụ, nhiệm vụ chàng cảnh hiện lên ở trong đám. Lần này phát động nhiệm vụ hết thệ có 3 người, theo thứ tự là Võ Tổ, Viêm Đế cùng Mộc Hoàng. Lúc này, Võ Tổ cùng Viêm Đế đều tại liên thủ đối kháng Thiên Tà Thần. Viêm Đế cùng Võ Tổ đều cũng không phải là cái kia loại người cổ hủ căn sẽ không nói cái gì công bằng một đối một. Việc này việc quan hệ đại thiên thế giới sinh tử chi chiến, tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Hai người vừa xài bước ra, lập tức phản phật có bực này vô biên vô tận linh lực tụ đến. Viêm Đế bàn tay nắm một cái, chỉ thấy một thanh màu đen trọng xích xuất hiện ở tại trong tay. Nhất thời, hung hung liệt viêm sôi trào mãnh liệt quét sạch mà ra. Đáng sợ xích mang lực qua thứ cùng, trong lúc nhất thời, đem thiên địa này cũng chưa cắt đi ra. Lực lượng đáng sợ lộ rõ. Một bên khác, võ tổ năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền, đúng là có rồng gầm trời vọng, chỉ thấy một đầu thanh long quyền quang phóng lên tận trời. Thanh Long gào thét, trong niệm đồng nổi lên tắm màu linh quang, cùng bạo vô địch, tựa như là có thể vì thiên diệt địa hử, bản thân ngược lại là muốn nhìn, hai người các ngươi ra hỏa, có thể làm khó dễ được ta? Thiên Tà thần hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy nó mi tâm một cái tia tà mục vào lúc này điên cuồng nổi lên, vô biên ma khí tràn vào trong đó, để cho người ta nhìn một chút cũng cảm giác không gì sánh được tà ác. Một đạo đáng sợ ma quang từ cái kia tà, ập trong mắt bắn ra, qua trong dây lát bành trướng, sau đó tại một đạo sắc nhọn trong tiếng gầm gừ, đứng là biến thành một đầu to lớn vô cùng hắc cử thú. Con tự thú kia quanh thân dũng động tà ác chi quang, Cái kia thú mục bên trong càng là tràn đầy năng ngực cùng giết chóc, phảng phất là muốn hủy diệt văn vật, thôn phệ hết thảy. Hắc gã cự thú vừa mới xuất hiện, cái kia kia kia tiên địa xích mang liền theo sát mà đến. Hắc gã cự thú gào thét, cái kia hắc gã cự trảo chính là hung hăng đối với xích mang đập xuống. Hai cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ lập tức liền đánh vào nhau. Cái kia hắc gã cự trảo tại một chém này phía dưới, trực tiếp là đứt gây ra. Lúc này, thanh long nuốt không mà đến, theo sát phía sau. To lớn ra, tám long dâng lên mà ra, không lưu tình chút nào trùng kích tại vậy cái cự trên thân thể cao lớn. Băng chi đòi bên trong, Bộ phát ra tiếng hoan hô điệt thai nhất cốc, tất cả trời trí tôn đều là phấn chấn không gì sánh được. Bọn hắn thấy được hy vọng. Hai đại cường giả nói không chừng có thể đánh bại hôm nay ta thần. Lúc này, đang lúc bế quan mụ hoàng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn mình có thể an tâm đột phá. Mà trái lại vượt ngoại tà tộc một phương thì là một mảnh yên tĩnh. Bọn hắn biết, thiên tà thần lực lượng cũng không chỉ có hiện tại đơn giản như vậy. Vừa mới bày ra bất quá là hắn một phần trăm thực lực thôi. Bây giờ nói thắng bại, còn quá sớm một chút ngược lại là có chút bản sự. Thiên tà ánh mắt z lạnh nhìn qua liên tục bại lui hắc cám thú, trong mắt lướt qua một vòng hung tàn chi sát. Trận án đột nhiên quay đầu, tay áo vung lên, chỉ thấy quần quật ma khí trực tiếp đối với Hậu Phương, cái kia vô số đạo ma ảnh quét sạch mà đi. Ma khí quét sạch mà qua, cái kia vô số đạo ma ảnh trực tiếp là bị nghiền nát, tinh huyết bị cái kia quần quật ma khí thôn vệ, nhất thời bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh. Thánh Thiên Ma Đế các loại thiên Ma Đế thấy thế, ánh mắt nhất ngừng, nhưng lại cũng không có ngăn cản, sắc mặt một mảnh lánh khốc. Chỉ là hạ đẳng ma tộc, hy sinh liền hy sinh. Thiên Thần tay áo lên, kinh cùng ma khí gào thét mà đến đồng thời, Thiên Thần cái kia Tà bên trong Tà đột nhiên lại thịnh, từng vòng từng vòng ma khí quan hoàn, từ nó sau đầu không ngừng hiện, hiện nó quanh thân ma khí cũng là tại lấy một loại tốc độ kinh người, liên tục tăng lên. Ngắn ngủi mấy tức, cỗ ma khí kia hình thành ma uy, chính là làm cho toàn bộ bác Hoang chi đổi đều là đang kịch liệt run rẩy lấy. Giờ khắc này, Thiên Tà Thần lực lượng đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Bác Hoang chi đổi bên trong, tất cả trời trí tôn trên mặt vui mừng đều là thu liễm, thậm chí ngay cả Viêm Đế cùng võ tổ, ánh mắt đều là nhấc ngưng, sắc mặt hiện lên một vòng mừng trọng. Cuồn cuẩn ma khí tràn ngập, vậy mà sức một mình vượt trên tất cả mọi người. Thiên Tà Thần trên trán mặt khắc hai cái đóng chặt tam mục, vậy mà cũng là vào lúc này rãi du dậy, sau đó một chút xíu mở ra. Năm cái tà mục đồng thời mở ra, một chốc lát địa, vô biên ma khí phùng lên, làm cho lúc này Tiên Tà Thần nhìn qua tựa như cái kia diệt thế chi ma, làm cho người cảm thấy sợ hãi vô ngần. Tại cái kia rất nhiều trong ánh mắt kinh hãi, thiên Tà Thần hai tay chậm rãi mở ra, hắn cảm giác lấy thể nội cái kia bành trướng lực lượng huy diệt, trên mặt cũng là hiện lên hài lòng thần sát. Hắn có chút túi đầu, 5 cái tà mục hiện ra vô biên tà quang, xa xa khóa chặt Viêm Đế Võ Tổ hai người. Cùng lúc đó, cái kia tràn đầy hủy diệt cùng ngang ngược âm, cũng là ở trong thiên địa này, quên quần mà lên cũng có thể làm cho bản thân mở ra năm mắt, các ngươi, chết cũng không tiếp. Đi cho đi. Thiên tà thần xuất thủ đáng sợ ma khí hóa thành một cái to lớn vô cùng bàn tay hướng phía võ tổ cùng viêm đế hai người vô xuống võ tổ cùng viêm đế đồng thời xuất thủ ý đồ ngăn cản một đạo xích ảnh cùng một đầu thanh long đi ngược dòng nước thằng bức cái này to lớn ma khí bàn tay nhưng là giờ phút này nắm mắt trạng thái thiên tà thần cùng vừa mới có thể nói là biến hóa long trời lở đất đã không phải là bọn hắn giờ phút này có thể đối kháng. quả nhiên mặc kệ là xích ảnh hay là thanh long này hình bóng tại đối mặt tiên tà thần ma khí này cự trường thời điểm đều lộ ra không chịu nổi mục đíchích ảnh lập tức Vỡ nát Thanh Long cũng là gạo thép một tiếng hóa thành vô số mảnh mỡ Giờ khắc này, vô số đại thiên là thế giới sinh linh đều là sợ hãi không thôi. Ngay cả Võ Tổ cùng Viêm Đế cũng không là đối thủ. Vậy còn có người nào có thể chống cự đâu? Lúc này, Mục Hoàng rốt cục bắt đầu gấp đi lên. Hắn mười phần muốn ra tay trợ rút, nhưng là hắn biết, dùng cái này khắc thiên tả thần thực lực liền xem như tăng thêm hắn, cũng là chuyện vô bổ. Chính mình tất yếu muốn đột phá mới được. Đáng giận ba, mình muốn đột phá còn muốn một hồi. Nhưng là tình huống dưới mắt căn bản liền không cho phép. Lúc này, có ai có thể đến giúp giúp ta à? Ý tưởng giống nhau, tại Võ Tổ cùng Viêm Đế trong lòng cũng dâng lên. Không hẹn mà cùng, Bọn hắn đều đã nghĩ đến đã từng cái kia trợ giúp qua tổ chức của bọn hắn. Trừ Thiên bạn giơ tay chất bậy, chúng ta cần trợ giúp, cần tay chân. Trấn Nguyên Tử, Viêm Đế, đây không phải ta giả cố chủ thôi. Ma Tôn Kế Đô, cái này võ tổ cũng là ta giả cố chủ, nhưng là cái kia mục hoàng không biết là ai vậy? Nhân viên quản lý Hồng Vân, tốt, phát nhiệm vụ, trừ Trấn Nguyên Tử cùng Kế Đô có thể nhận lấy bên ngoài, còn có một cái mục hoàng nhiệm vụ có thể nhận lấy, chính mình đoạn. Lục tinh cấp nhiệm vụ, đánh đại tiên thế giới tiên tà thần, nhiệm vụ nhân số 23. Côn Bằng, nhiệm vụ này thích hoặc ta, ta đến. Đại Nhật Thiên Long, vẫn là ta tới đi. Đa bảo đạo nhân, mấy vị, cho chúng ta người mới một cơ hội nhỏ nhỏ đi. Văn đạo nhân, người cái này tiếp nhận nhiệm vụ, cũng đừng có nói chuyện, chúng ta loại người mới này còn không có tiếp nhận đâu. Trần Đông Thị, không sai. Cho cái cơ hội a. Cái Mông, manh tân người mới cầu nhiệm vụ 4. Chúc mừng tay chân chín ngày côn bằng cấp được lần này nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. Chương 192, trấn nguyên tử, Pedo, Cửu Thiên côn bằng liên thủ xuất kích. Chương 192, trấn nguyên tử, Pedo, Cửu Thiên côn bằng liên thủ xuất kích. Cửu Thiên bằng, ha, ha. Không nghĩ tới đi, cuối cùng vẫn là bị bản tọa đánh thủ. Không nghĩ tới đi. Đại Nhật Thiên Long, ngươi cái tên này, vận khí thật sự chính là tốt. Tứ bất tượng, may mắn ra hỏa. Vân đạo nhân, ai, lại một lần không có bị chiếu cố đến sao? Ngao Bất Tâm, rất muốn đoạt nhiệm vụ thành công một lần a 4 Nguyên Vương, Tiểu Thiên Quân Bằng, ngươi phải cố gắng lên a. Không cần ném đi chúng ta Phượng tộc mặt mũi. Nguyên Vương, Cửu Thiên Quân Bằng, ngươi một hồi ra ngoài trước đó, đến chỗ của ta một chút. Tiểu Thiên Quân Bằng, đa tạ Nguyên Phượng đại nhân. Cửu Thiên Quân Bằng không phải lỗ đẫn, hắn tự nhiên là biết Nguyên lần này để cho mình tiến đến chỉ có một cái mục đích, đó chính là muốn cho mình điểm bảo bối hộ thân. Này làm sao có thể không lên tiếng cảm tạ đâu? Quả nhiên, Nguyên vương trực tiếp vượng tộc chí bảo Ngô Đồng Thần Trượng giao cho Cựu Thiên Côn Bằng, Càng là nói thẳng, muốn đánh ra vượng tộc tên tuổi cùng khí thế. Cựu Thiên Côn Bằng tự nhiên là từng cái nhận lời, cùng trấn với tự, kế đô cùng nhau dáng lâm tại đại thiên thế giới từng cái cố chủ trước mặt. Viêm Đế, Võ Tổ nhìn thấy lẫn nhau giao nhân, có chút ngây ngẩn cả người. Viêm Đế, ngươi làm sao cũng gọi ngươi? Võ Tổ, ta nhìn tình huống không đúng à, ta liền hô à, nguyên cũng biết trừ thiên tay trên bảy. Đế Rõ nhiên biết, bất quá không đến sống chết trước mắt, ta cũng sẽ không để. Tô Thần lúc này nhìn xem đang đối thoại Võ Tổ cùng Viêm Đế hai người không khỏi lại nghĩ tới hai tên này trên thân kinh người chỗ tương tự. Chứ danh tự không giống với bên ngoài, ngay cả nhân sinh kinh lịch đều một cái mô bản bên trong khắp đi ra. Nhưng là đoán chừng lại phải tăng thêm một đầu, đều bị Chư Thiên vạn giới tay chân bảy đã cứu đúng rồi, còn có thể lại thêm một cái mục hoàng. Viêm Đế nói, ta mỗi ngày tu luyện, mục tiêu là trở thành đấu đế. Võ Tổ nói, ta mỗi ngày tu luyện, mục tiêu là tấn cấp tổ cảnh. Mục nói, ta mỗi ngày tu luyện, mục tiêu là trở thành chủ thể Viêm Đế nói: "Chiếp nhận của ta bên trong có cái dự lão, không gì không biết, so công lực còn lờ bờ. Võ Tổ nói: "Ta thành phù bên trong có cái chuẩn ra, không gì không biết, so công lực còn lm." Mục Hằng nói: "Ta giấy đen bên trong có cái cựu ưu tước, không gì không biết, so công lực còn lờ bờ. Viêm Đế nói: "Ta trong thế giới kia, có loại đồ vật gọi dị hỏa, uy lực có thể so với thần khí cấp không xuất bản nữa trang bị." Võ Tổ nói: "Ta trong thế giới kia, có loại đồ vật gọi tổ phù, uy lực có thể so với thần khí cấp không xuất bản nữa trang bị." Mục Hàng nói: "Ta trong thế giới kia, có loại đồ vật gọi chí thân pháp." Uy lực có thể so với thần khí cấp không xuất bản nữa trang bị. Viêm Đế nói: "Ta thích một nữ hải, nàng gọi Cổ Vân Nhi, nhưng hắn nhà cổ tộc thế lớn, không để cho ta cùng với nàng." Võ Tổ nói: "Ta thích một nữ hải, nàng gọi Lăng Thanh Trúc, có thể nhà nàng Cửu Tiên quá rõ cung thế lớn, không để cho ta đi cùng với nàng." Mục Hạo nói: "Ta thích một nữ hải, nàng gọi Lạc Ly, có thể nhà nàng Lạc thần tộc thế lớn, không để cho ta đi cùng với nàng." Viêm Đế nói: "Trở thiếu thời, ta còn không có gì rộng lớn chí hướng, ta mục tiêu duy nhất chính là đánh bại Nạp Lan Niên Nhiên." Võ Tổ nói: "Trở thiếu thời, ta còn không có dị dụng lớn chí hướng, ta mục tiêu duy nhất chính là giết chết Lâm Lam Tiền." Mục Hoàng nói, "Khi còn bé, ta còn không có gì rộng lớn chí hướng, ta mục tiêu duy nhất chính là đánh bại cơ Nguyễn." Viêm Đế nói, "Nói thật, ta sở dĩ có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào cơ duyên ném ra tới, ăn cao cấp đan dược và gặp gỡ viên Cổ truyền thừa không thể đếm hết được." Võ Tổ nói, "Nói thật, ta sở dĩ có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào cơ duyên ném ra tới, ăn thiên tài địa bảo cùng gặp gỡ viên Cổ truyền thừa không thể đếm hết được." Mục Hoàng nói, "Nói thật, ta sở dĩ có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào cơ duyên ném ra tới, Hàn đang dược thần thảo cùng gặp gỡ viễn cổ truyền thừa không thể đếm hết được. Viêm Đế nói: "Ta có một cái yêu thích, đó chính là yêu giả Heo ăn Thị Hổ, nhớ ngày đó, ta đấu hoàng thời điểm, thua ở trên tay của ta đấu tông một đồng lớn." Võ Tổ nói: "Ta có một cái yêu thích, đó chính là yêu giả Heo ăn Thị Hổ, nhớ ngày đó, ta sinh huyền cảnh thời điểm, thua ở trên tay của ta chết huyền cảnh một đồng lớn." Mục Hoàng nói: "Ta có một cái yêu thích, đó chính là yêu giả Heo ăn Thị Hổ, nhớ ngày đó, ta hóa thiên cảnh thời điểm, thua ở trên tay của ta thông cảnh một đồng lớn." Viêm Đế nói: "Ta có năng khiếu, ta biết luận đan." Võ Tổ nói: "Ta có năng khiếu, ta sẽ vẽ bùa." Viêm Đế nói: "Ta cuối cùng thành tựu đầu Đế, dựa vào Chư Thiên Vạn Giới Bảy Diêu Nhân, đánh bại Hỗn Thiên Đế, đoạt lại Đại Lục Hòa Bình." Võ Tổ nói: "Ta cuối cùng tấn cấp Tổ Cảnh, dựa vào Chư Thiên Vạn Giới Bảy Diêu Nhân, đánh bại dị ma hoàng, cứu vớt thế giới ngàn vạn sinh linh." Mục Hoàng nói: "Ta bây giờ tại đánh tiên tà thần, đang dùng Chư Thiên Vạn Giới Bảy Diêu Nhân, bốn." Lúc này, tiểu Thiên Quân bằng đi vào Mục Hoàng trước mặt đạo ta là Chư Thiên Vạn Giới tay chân bảy tay chân, đánh giết tiên tà thần nhiệm vụ, ta tiếp nhận, phía dưới ngươi liền hảo, hảo liền Nguyên Tử mở miệng nói nhiệm vụ này chỉ có một cái mục đích, đó chính là chém giết tiên tà thần tiêu diệt những kẻ thiên ngoại ma tộc. Cửu Thiên Quân bằng mẫu thần ngươi là Nguyên Vương, Thiên Tà thần để cho người tới giết. Ta đi đối phó một chút ma tộc đại năng là được rồi. Kế đồ hắn cũng không ngu ngốc, tự nhiên cũng biết trấn nguyên tử tâm tư. Theo một ít tin tức ẩm, cái này Tô thần có một cái con riêng tại phụ tộc. Mặc dù những ngày hồng hoang các đại năng giả đã loại bỏ Nguyên Phượng cùng con riêng này quan hệ, nhưng là đối với Khổng Thiên là con riêng này sự tình, lại là ván đại đóng thuyền. Về phần tại sao phải đặt ở phụ tộc, chính là để bọn hắn trăm mối vẫn không có cái Bất quá, có thể khẳng định là kẻ này khẳng định cùng Phượng tộc quan hệ không tệ. Cho nên bất luận là Trấn Nguyên Tử hay là Kế Đồ, đều dự định bán một cái nhân tình không cầu hoa tươi để cựu thiên côn bằng chiến thiên tà thần, chính mình hai người thì là đi đối phó còn lại thiên ngoại ma tộc. Trong nhóm thành viên nhìn thấy Trấn Nguyên Tử cùng Kế Đồ đem đại công lao nhường lại, làm sao không biết hai tên này đang suy nghĩ gì hai tên này, có cái gì à? Thế mà coi như đến chủ nhóm điểm này. Học xong, học xong. Quả nhiên cao thủ tại dân gian. Hôm nay vừa học được một chiêu, bốn. Thế giới nhiệm vụ, thiên ta thần nhìn thấy xuất hiện ba cái người xa lạ, cười lạnh một tiếng nói với Đế, ngươi cho rằng gọi người liền có thể đáp ứng ta à? Quả nhiên là một cười. Nói đi, hôm nay Tà Thần quân thân, Ma khí bạo tăng, càng là trực tiếp mở ra chín mắt, toàn thân trên giới bộc phát khí tức kinh khủng, tựa như diệt thế bình thường. Chỉ gặp cái chán phụ cận 5 chỉ, nơi trái tim trung tâm một chỉ, chỗ vốn một chỉ, song trưởng trong lòng bàn tay hai chỉ, 9 cái tà mục, đều là vào lúc này đều mở ra 05. không năm. 9 cái tà mục. Chín cái tà mục mở ra, vô biên ma khí lập tức tràn ngập phương thế giới này, cuồn cuộn như vô số đạo lang yên núc lên, cuối cùng ngưng tụ mà thành, biến thành một đạo mấy vạn trượng khủng lồ hắc ma luân, ma luân qua chỗ, phản địa bị xé nứt. Lập tức đất rung chuyển, toàn bộ hạ vị diện đều là run rẩy lên giống như sắp sụp đổ. Tựa hồ muốn tại lực lượng đáng sợ này trước mặt sụp đổ. Lúc này trong nhóm cũng là náo nhiệt. Thổ Long lại có chín con mắt. Chủng tộc này chẳng lẽ là con mắt càng nhiều càng lợi hại phải không? Sao La Hầu? Sao La Hầu, ba. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, chúng ta trong ma tộc nhưng không có loại này thấp kém chi nhánh. Ngược lại là cùng các người Long tộc rất giống a, móng vuốt càng nhiều, lực lượng càng mạnh. Dù sao Long tộc trời sinh tính háu dâm, chúng ta đều hiểu. Ôn Mô lão tổ, hẳn là chủng tộc này chính là Long tộc cùng ma tộc kết hợp đi ra. Thổ Long, ba, ngươi cũng không nên nói mổ. Chúng ta khẩu vị không có nặng như vậy. Nguyễn Vương, khẩu vị của ngươi không nặng. Tới tới tới, xin ngươi giải thích một chút, theo bà rồng, khủng long mỏ vịt, côn long, những giống loài này đều là ở đâu ra? Ngươi thế nhưng là nổi danh mặn chay không kỵ. Bắt đầu kỳ lân, sinh chín cái nhi tử từng cái không mang theo giống nhau, ngươi cũng là thật lợi hại, còn nói chính mình khẩu vị không nặng. Đông Hoàng thái nhất, làm phiền ngươi nói câu nói này trước đó, đi trước nhìn xem, á long thuộc, long trúc, hết thể có bao nhiêu chủng tộc, cái này không đều là các ngươi làm ra. Tổ long, a, cái này, cái này, kỳ thật ta có thể giải thích. Côn nô lao tổ Kiêu kỳ, ngồi đợi giải thích. Âm Dương lão tổ, một. Thổ Long, tính toán, ta giải thích không ra. Vọng thương, con mắt nhiều như vậy, nhìn xem liền không thoải mái, thật rất muốn cho bọn hắn đâm mù A Cửu Thiên côn bằng, cần mượn Thái Âm thần châm a. Một chút một cái loại kia. Đế Tuấn, bản tọa Thái Dương thần châm cũng có thể. Cửu Thiên côn bằng nào? Chương 193, Cửu Thiên côn bằng tiền tà thần, cho người mở 18 mắt cũng vô dụng. Chương 193, Cửu Thiên côn bằng tiền tà thần, cho ngươi mở 18 mắt cũng vô dụng. Cái này ý kiến của người khác có thể không quan tâm, cái này Vọng Thư ý kiến, không thể không chú ý một chút. Dù sao lúc này vọng thư, thế nhưng là trong nhóm thứ nhất không chọc nổi tồn tại a cái này đều ở đến canh giờ đạo tràng đi không phải. Trấn Nguyên Tử cho cựu Thiên Côn bằng một ánh mắt, Cửu Thiên Côn bằng lập tức liền hiểu đánh chết thiên tà thần trước đó, trước lập ngủ hắn chín con mắt. Trấn Nguyên Tử mở miệng nói cái này thiên tà thần giao cho ngươi. Bàn tọa đi trước xử lý những cái yêu ma tộc đại năng. Cửu Thiên Côn bằng gật đầu nói, đa tạ. Ma Ma Tôn Kế Đô liền đơn giản, trực tiếp trấn thủ đại thiên thế giới cửa chính. Chuẩn đem những loài ma tộc ngăn ở cửa ra vào giết. Tại ngoài hư không kia, chợt có vô số đạo thiên thạch màu đen, mang theo tựa là hủy diệt qua mang, từ trên trời giáng xuống. Cuồn cuộn ma khí, dáng lâm mà tới toanh. Vô số viên thiên thạch giống như lưu quang trùng điệp rơi vào mang lên, dư ba đem cái kia liên miên dãy núi đều phá hủy mau bỏ đi, một tên nhân tộc đội trưởng sắc mặt kinh hãi, nghiêm nghị hét to, vurg ngoại tạ tộc xuất hiện. Tiểu đội mọi người đều là mặt lộ sợ hãi, sau đó không hẹn mà cùng hóa thành lưu quang mãnh liệt bắn trở ra, bọn hắn nhất định phải lập tức đem tin tức này chuyển trở về đi đâu đi. Nhưng mà, thân hình của bọn hắn vừa động, chợt có âm lãnh không gì sánh được thanh âm vang lên, không gian vặn mèo, một lệ số không chỉ âm U ma trảo hiện hiện, một thanh liền đệm bốn vị đội viên nắm vào trong lòng bàn tay bỏ ngựa đấu xe cái kia ma đế thế khóe miệng không khỏi nổi lên nụ cười tà nhẫn, liền muốn xoè bàn tay ra, đem nó xinh xinh bóp chết. Liền tại bọn hắn cho là bọn họ sắp bỏ mình thời điểm, một đoạn màu xanh lá thân cảnh xuyên thủng hư không. Cái kia ma đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, muốn tránh thoát một cái này, nhưng là đã tới đã không kịp. Màu xanh lá thân cảnh trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, cũng đem hắn nguyên thần đính tại trong hư không a. Vị này ma đế chỉ tới kịp phát ra một tiếng hét thảm, cái này màu xanh lá trên cành cây ánh sáng lưu chuyển. Ma nhục thân cùng nguyên thần, cũng bay nhanh đứng lên, chỉ chốc lát sau liền bị thôn hầu như không còn. Cùng lúc đó, ở trên vùng đại địa này Vô số đạo lục quang lấp lóe, từng đạo cây quả nhân xâm thân cảnh xuyên thủng hư không, bắt đầu phô thiên cái địa đối với nơi xa lan tràn ra ngoài cái này, đây là thần tích ca. Vừa mới được cứu vứt mấy cái nhân tộc tiểu đội thành viên, chưa tình hồn nhìn trước mắt một màn này. Bọn hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ ở dưới tình huống như vậy trở về từ coi chết. Không sai, cái này xuất thủ, chính là trấn nguyên tử đối với những ma tộc này hắn là một chút hảo cảm cũng không có, vì vậy vừa ra tay chính là tàn nhận không gì sánh được, trực tiếp dùng người nhân xâm cây đem những này ma đế cho nướng, hóa thành cơ bản nhất chất dinh dưỡng. Mà trấn nguyên tử xuất thủ mục tiêu, chính là những này ma đế bọn họ. Một cái, đều chạy không được." Trấn Nguyên Tử trong lòng lãnh đảm nói. "Quả ngươi cái gì Thánh Thiên Ma Đế, Thiên Ma Đế, hết thảy đều trốn không thoát bạn tọa trong lòng bàn tay." Một bên khác, Kế Đô thì là đang điên cùng giết ma tộc. Không giống Trấn Nguyên Tử đối với cao thủ độc thủ, Kế Đô đó là ai đến cũng không có cư tuyệt. Xuất sinh ma tộc hắn, bản thân liền không có cao thủ gì bao quần áo. Tại trong ma tộc, cũng sẽ không bởi vì ta cảnh giới cao hơn ngươi, liền không giết ngươi. Mạnh được yếu thua, mới là ma tộc pháp tắc xin tồn. chi, những ngày vượt ngoại ma tộc tại Kế Đô xem ra, bất quá đều là di động huyết khí tôi. Cái này đều là điểm tích lui nha. Kế Đô trong tay ma khí huy sai, không ngừng đánh giết lấy những lại vực ngoại ma tộc hắc hắc, có những ngày khí huyết, lại có thể tại vu tộc trên thân kiếm lời một đợt. Kế Đô trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Một bên khác, Thiên Tà Thần nhìn về phía cựu thiên Quân Bằng, âm thanh lạnh lùng nói liền ngươi một cái, muốn đánh với ta một trận, quả thực là muốn chết. Cửu Tiên Quân Bằng lắc đầu nói có đúng không, hi vọng thực lực của ngươi, có miệng của ngươi, lợi hại như vậy. Tức vạn đạo ma khí, đột nhiên vào lúc này, Thiên Tà Thần thể nội bạo phát đi ra. Mỗi một đạo ma khí, đều là tựa như ma long gào thét, một chớp mắt ma khí thế gian mà đứng tại quần quần ma khí phía trước Thiên Tà Thần, thật là tựa như cái kia diệt thế ma thần dáng Lâm Ma nhập dị thế. Nương theo lấy Thiên Tà Thần thanh âm trầm thấp kia vang vọng, chỉ gặp cái kia vô số đạo tựa như ma long giống như ma khí hội tụ mà lên, cuối cùng đúng là ở tại trước người, biến thành Cửu Luân Đại Nhật màu đen. Ma nhật phía trên, bốc lên mê viềm, một viền, một cú ba động vũ diệt phát ra, vẻn vẹn chỉ là một tia còn sót lại, liền làm đến khối đại lục này bắt đầu xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Cửu Luân màu đen đột nhiên mãnh liệt mà ra, trực chỉ Thiên Quân bằng mà đi. Trong nhóm thành viên cũng là nghị luận ầm ĩ mênh vượng, Thiên Quân bằng, bên trên, chơi hắn Võ Thương đâm mù ánh mắt của hắn. Nhìn con mắt này khó chịu lao Cửu. Đế Tuấn, chơi hắn, không cần cho chúng ta hồng hoang mất mặt. Chuẩn đề, ủng hộ. La Hầu, liền cái đồ chơi này cũng dám xưng là ma tộc, tranh thủ thời gian giết chết đi, không cần cho tổ lòng mặt mũi. Tổ Long, 3, 4. Tại hậu phương kia, võ tổ cùng Viêm Đế nhìn thấy, đều là tê cả da đầu, bởi vì cái kia ma nhợt phát ra uy năng, làm cho bọn hắn có loại con kiến gặp phải dòng lũ gạo thép mà đến cảm giác bất lực. Chín mắt trạng thái dưới thiên tà thần dĩ nhiên như thế khủng bố sao? Loại tầng thứ này giao phong, đã là hủy thiên di địa, bọn hắn căn bản không có nhúng tay cơ hội. Cửu Thiên Côn bằng nhậm do Thiên Tà Thần thi triển các loại thần thông, lại ngay cả Cửu Thiên Côn bằng thân thể đều không đến gần được. Cái kia một vòng hạt nhật còn không có tới gần Cửu Thiên Côn bằng bên người, liền trực tiếp vỡ nát. Cửu Thiên Côn bằng đạo liền cái này, nên ta xuất một chút tay. Sau đó, Cửu Thiên Côn bằng trên thân, vô số linh quang phóng lên tận trời, cuối cùng hóa thành chín cái linh khí thật trâm, thẳng đến ngày đó thần trên người chín con mắt mà đi. Thiên Tà Thần trên thân ma khí hành, hóa thành chín cái đại thủ, hướng về chín cái linh khí trâm dài nhưng là cái này 9 cái linh khí châm dài cường độ, lại là viễn siêu thiên tà thần tượng tự tốc. 9 cái ma khí đại thủ lập tức liền bị xuyên thủng, 9 cái linh khí châm dài trực tiếp bắn tại ở trên trời tà thần 9 cái tà mục bên trên a. Thiên tà thần kêu thảm một tiếng. Trên người 9 cái tà mục lập tức liền hóa thành 9 cái lô máu người, làm sao dám? Làm sao dám? Thiên tà thần nổi giận gầm lên một tiếng, kích hoạt lên tự thân bản nguyên huyết mạch. Thời khắc này Cửu Thiên côn bằng để hắn cảm giác đến sự uy hiếp của cái chết, ngọn lửa màu vàng ở trên người hắn bắt đầu cháy rừng rực, giờ phút này, hắn muốn liều mạng. Trong mấy mắt, thiên tà thần trên thân thể mà mở ra 18 mắt. Hắn lúc này, tóc dài tản mát, thân trên quần áo đều pha toái, tà mục tách ra vô biên tà quang, lại là 18 mắt. Lần này tất cả mọi người chấn kinh, chín mắt đều như vậy cùng bố, cái này 18 mắt sẽ cường đại đến mức độ như thế nào? Khi 18 mắt mở ra một chớp mắt kia, tất cả mọi người là cảm nhận được, cái kia từ thiên tà thần thể nội phát ra ma uy, càng là bắt đầu liên tục tăng lên, phía dưới linh ma đại lục, không chỉ có linh ma đại lục, liền ngay cả tới gần một chút đại lục, đều là tại cô ma uy kia bên dưới, dần dần có sụp đổ dấu hiệu. Minh ngông ma khí, điên cuồng ở trên trời, tà thần sau lưng ngụ Cuối cùng đúng là biến thành sền sệt chất lỏng màu đen, chất lỏng chảy xuôi xuống tới, không ngừng nhỏ xuống, cái kia mỗi một giọt ma dịch bên trong ngậm chứa ma khí, đều đủ để đem một vị thánh phẩm trời trí tôn phá hủy. Thiên tà thần trên khuôn mặt lộ ra âm hàn dáng tươi cười, hắn thậm chí bàn tay, chất lỏng màu đen tựa như dòng nước bình thường cuốn lên đến, ở tại giữa ngón tay linh hoạt xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng tán mát ra một loại làm cho người cảm thấy kinh dị dị dạng thanh âm không. Cửu Thiên Quân bằng lại là một mặt kinh thường nói 18 mắt, ngươi mở 80 mắt đều không dựng. Cửu Thiên Quân bằng trong tay ngô đồng thần xuất hiện, một đoàn ngọn lửa màu vàng từ thần phía trên bạo phát ra. Lửa cực nóng diễm lập tức bao trùm bốn phương tám hướng. Đây là bảo vật gì? Thiên Tà Thần nhìn xem bao trùm bốn phương tám hướng hỏa diễm, là kinh hại không thôi. Mình đã mở ra 18 mắt, vận dụng căn bản huyết mạch lực lượng bản nguyên. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì ta vẫn là cảm thấy sợ hãi? Chết đi. Cửu Thiên côn bằng vùng trong tay ngô đồng thần trượng. Vô số ngọn lửa màu vàng hóa thành một cái màu vàng vượng hoàng. Phương hoàng dương cánh, phát ra một tiếng thanh tuyết hấp vang, mang theo uy thế đáng sợ, nhào về phía Thiên Tà Thần. Cho ta ngăn trở a. Thiên Tà Thần nổi giận gầm lên một tiếng. 18 con tà mục bên trong kích xạ xuất ra đạo đạo tà quang, muốn định trụ ngọn lửa nàyvarphi hoàng. Nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Cái này đạo đạo tà quang lập tức liền bị Hỏa Diễm Phượng Hoàng thôn phệ. Hỏa Diễm Phượng Hoàng xuyên thân mà qua, toàn bộ đại thiên thế giới tựa hồ cũng muốn bị nhóm lửa. Đáng sợ liệt diễm đem cái này tiên tà thần đánh giết trong chớp mắt. Tiên tà thần thế mà cứ như vậy vẫn lạc. Võ tổ các loại đại thiên thế giới đám người đều là rung động không thôi. 18 mục đích tiên tà thần kinh khủng cỡ nào, thế mà bị nhất kích sát. Tất, tất cả mọi người nhìn về phía Cựu Tiên Quân bằng trong ánh mắt đều mang mấy phần sợ hãi. Lúc này, Trấn Nguyên Tử đã nhẹ nhõm giết chết một đống ma đế, kế đồ càng là đem xâm lấn đại thiên thế giới ma tộc đều tiêu diệt. Mà trong nhóm đông hoàng thái nhất, cái này ma tôn kế đô thật khủng bố, đây mới là ma tộc, muốn giết liền diệt môn. Thông thiên, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, điểm này ta liền rất ưa thích. Minh Hà lão tổ, không sai, muốn giết liền giết 2.2 sạch sẽ, 4. Chấn Nguyên Tử ba người phân biệt đi tới viễn đế, võ tổ, mục hoàng mấy người trước mặt đạo nhiệm vụ hoàn thành, nhớ ký cho ngũ tinh khen Nói xong, ba người liền rời đi cái này một đại thiên thế giới mừng tay chân Chấn Nguyên Tử, kế đồ Cửu Thiên Quân bằng hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu hoạch được điểm tích lũy 600V chúc mừng tay chân trấn nguyên tử, Kê Đô, Cửu Thiên Quân bằng thu được một lần ngũ tinh căn ngợi, thu hoạch được ngẫu nhiên rút thưởng một lần. Đối với cái này rút thưởng cơ hội, ba người bọn hắn tự nhiên là không chút do dự đem nó sử dụng. Bất quá ở trước đó thôi bốn. Trấn nguyên tử, hầu thổ, bái bio hoàng, cầu vận khí tốt. Cửu Thiên Quân bằng, hầu thổ, bái bio hoàng, cầu vận khí tốt. Kê Đô, hầu thổ, bái bio hoàng, cầu vận khí tốt. Hầu thổ. Các ngươi a đại Long, thật có hiệu quả sao? Minh Hà lão tổ, Hiếu Kỳ, quy hoạch, ta cũng rất tò mò. Sau một lát, Chấn Mưu Tử, Hầu tổ, cảm tạ Âu Hoàng đại lão. Hỗn độn thần thủy, Kế Đô, Hậu Thổ, quả nhiên, Âu Hoàng chính là Âu Hoàng. Ma đạo bản nguyên, Cửu Tiên Quân bằng, Hậu Thổ, ta xem như phụ. Huyết mạch để thuần thuần thuận. Chương 194, ban cho Hậu tổ Âu Hoàng Sương Hạo, thành viên nhóm quỷ cầu chuyên môn Sương Hạo. Chương 194, ban cho Hậu tổ Âu Hoàng Sương Hạo, thành viên nhóm quỷ cầu chuyên môn Sương Hạo. Quảng Thanh Tử, hâm mộ. Sớm biết, ta cũng tới lần cũng bái nhận hầu tổ. Nguyên Thủy Tôn, Quảng Thanh Tử, Người có ý gì? Quảng Thanh tử, a, sư phụ, kỳ thật ta không có ý tứ kia. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đến, cái nào ý tứ, triển khai nói một chút. Quảng Thanh tử, sư phụ, ta sai rồi. Đông Hoàng Thái Nhất, chậc chậc chậc, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chính ngươi cái vận khí gì trong lòng không có điểm bước số a. Nguyên Thủy Thiên Tôn, giáo ca dục đồ đệ của ta, mắc mớ gì tới ngươi mà. Đông Hoàng Thái Nhất, cắt, ta chính là nhìn không được thôi. Tiếp dẫn, có sao nói vậy, tinh khiết người qua đường, chuyện này ta cảm thấy đi, Đông Hoàng đạo hữu cũng không có chỗ nào không đúng. Thái thượng lão tử, tiếp dẫn, ngươi cũng đừng có đi ra thiên vị tôi ta. Côn Bằng Bất quá nói thật, cái này hậu thủ vận khí thật là lợi hại. Đại Nhật Thiên Long, hậu thủ tiền bối, vĩnh viên thần bà. Kỳ hỏa, ta trước đó còn chưa tin loại này huyền học, hiện tại ta xem như thật phủ. Thế được, cung bái hậu thủ đại lão. Chủ nhóm tốt Thần, cái này hậu thủ vận khí quá tốt rồi, liền ngay cả bảy thành viên đều đứng chịu tới chiếu cố, không thể không thưởng, dạng này dạng tốt, bản tọa liền ban cho hậu thủ Âu Hoàng Sư Hạo. Sau đó bảy nhắc nhỏ nhảy ra chúc mừng hậu thủ tu mạch được chủ nhóm ban cho vô thượng Sư Hạo, Âu Hoàng. Bảy thành viên nhìn thấy đằng sau, lập liền chúc mừng hậu thủ tiền Thế mà còn có Sư Hạo. Lần này hậu thổ Âu hoàng tự truy, chủ nhóm nhận chữ lâu hoàng, lợi hại lợi hại. Thôi bạc hậu thổ nương nương, hi vọng hậu thổ nương nương lần sau phù hộ ta. Chỉ có ta một người hiếu kỳ, xưng hào này, đến cùng là cái gì dùng sao? 4. Hậu thổ, đa tạ chủ nhóm yêu mến. Chủ nhóm tốt Thần, đó là ngươi vận khí tốt, mới cho ngươi, không nên suy nghĩ nhiều, ngươi có thời gian, nhìn xem Âu hoàng thuộc tính đi. Trong nhóm thành viên lúc này cũng đang thúc giục gấp rút lấy hậu thổ nhanh nhanh, nhanh phát ra tới nhìn một chút. Vô thượng xưng hào a, rất muốn nhìn một chút có cái gì hiệu quả. Mau mau không một nhanh phát ra tới nhìn một chút đâu. 4. Tại mọi người thúc dục bên dưới, hậu thổ nhìn phân qua, phát đầu thuộc tính phát ra tới Âu Hoàng Sương Hào người sở hữu, có thể đạt được chủ nhóm chiếu cố, hoàn thành nhiệm vụ sau rút thưởng tỷ lệ rất lớn rút ra đến hỗn độn chí bảo, hỗn độn linh bảo, tiên tiên chí bảo bảo vật, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ sau, sẽ rất lớn tỷ lệ phát động nhiệm vụ ẩn tàng hoặc là thu hoạch được ký chủ cho bảo vật. Thuộc tính đặc biệt, bẩy đoạt hồng bao, trở thành vận khí vương tỉ lệ gia tăng. Trong nhóm thành viên nhìn thấy đằng sau, lập tức là kinh hô một thổ Long, Sương Hào này thuộc tính quá biến thái đi. Côn Bằng, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. Sương hô này thuộc tính năng biến thái đến nước này. Đàm Dương lão tổ, cùng Đông Hoàng thái nhất nhiệm vụ kia quần mà xo so ra, đây quả thực là dây hắn mấy con phố có được hay không? Đông Hoàng thái nhất. Vô tội nam Dương. Thông thiên, về sau rút thưởng cái gì, xin mời hậu thủ thánh nhân hỗ trợ nhà. Chuẩn đề, ý kiến hay. Quản Thanh tử, sư thúc nói rất đúng nha. Nguyên thủy Thiên Tôn, ân. Đế Giang, muốn miễn phí rút thưởng, nhưng không có dễ dàng như vậy, nhất định phải thu điểm tích lũy. Trúc Dung, không sai, không phải vậy không công cho các ngươi rút thưởng. Thiên, không sai, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Đế Giang Muốn chơi miễn phí? Tuyệt không có khả năng này ba. Hậu thổ, ta cũng không muốn miễn phí rút thưởng, không phải vậy bản tọa không được phiền chết. Đám người nghe chút, Hậu thổ nói như vậy, tựa hồ cũng có chút đạo lý. Dù sao cũng không thể để người ta giúp không bận đụ không phải sao? Tiếp dẫn, như vậy rút một lần thưởng bao nhiêu điểm tích lũy? Hậu thổ, theo nhiệm vụ tinh cấp đi, nhất tinh cấp là một vạn điểm tích lũy, cứ thế mà suy ra đế giang cùng chúc dung vừa định nói, cái này quá tiện nghi, tối thiểu nhất phía sau thêm số không nha. Nhưng là Hậu thổ đã nói ra khỏi miệng, đành phải thôi. Dù sao, cái đồ chơi này đến cùng nói thế nào, hay là Hậu thổ định được nha? Trong nhóm thành viên nhìn thấy đằng sau, cũng là nhao nhao biểu thị nhất tinh 10000, cái giá tiền này lợi ích thực tế A cựu tinh nhiệm vụ cũng mới 90 90000 điểm tích lũy mà thôi, ta cảm thấy không lỗ. Rất hiển nhiên, càng cao cấp hơn nhiệm vụ, xin mời hậu thổ xuất thủ mới càng có lợi a. Đúng vậy à, hoàn thành một cái cao tinh nhiệm vụ, thu hoạch mấy triệu, hơn ngàn vạn điểm tích lũy lấy ra cái mấy vạn để hậu thổ hỗ trợ giúp thưởng, đây quả thực quá kiếm lời có được hay không? Dễ dàng liền kiếm về. Hậu thổ nương nương thiện tâm vô lượng. Hậu thủ thánh nhân quả nhiên là từ bi a. Bốn. từ khi trong nhóm tụ hội sau khi kết thúc Âm Dương lão tổ liền đi côn lô lão tổ nơi đó làm khách. Côn Lô đạo tràng, tiên khí bừng bền, kiếm đạo pháp tắc cùng âm dương pháp tắc anh minh, hiển hiện các loại dị tượng âm dương lão tổ cùng côn ngô lão tổ hai cái lao âm dương người hôm nay mười phần hiếm thấy không có sợ kẻ nhỏ, hiển nhiên là đang nưu đồ lấy thứ gì. Chỉ gặp hai người này nhìn nhau cười một tiếng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sau đó, Côn Lô lão tổ mở miệng nói thế nào? "Âm Dương lão tổ, làm không làm?" chuyện một câu nói. Âm Dương lão tổ cũng làm mở miệng nói làm, đó là khẳng định phải làm một đợt, liền nhìn ngươi có dám hay không. Côn Lô lão tổ khinh thường nói cho cười, "Ta có cái gì không dám a?" Từ chủ nhóm cho tới đại La Thái ất ta có cái gì không dám nói trong nhóm này liền không có ta cô nô lão tổ không dám nói sự tình ta nói cho ngươi, một ngày này không gây sự ta toàn thân khó chịu âm Dương lão tổ cũng là trên giới đánh giá một phen cô nô lão tổ đạo ta hiện tại là thật hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không tu luyện tiện đạo mà không phải kiếm đạo tìm đường chết đại đạo cũng có khả năngắt cô nô lão tổ khinh thường nói hai chúng ta cũng vậy là ta. ta nhìn ngươi mới là đem âm dương đại đạo cho luyện sai lệch mới mở miệng đây chính là lao âm dương người đi chúng ta hay cũng đừng đại ca nói như ca sau đó ta mới mở miệng, ngươi cũng muốn đi theo nêu ý kiến, biết rồi. Âm Dương lão tổ miệng đầy đáp ứng nói đó là nhất định. Không có vấn đề, ngươi yên tâm, ta nếu là vi phạm, tại chỗ chặt dê Âm Dương lão tổ thật không hổ là lao Âm Dương người, đối với người khác hung ác, đối với mình, đó là ác hơn. Bất quá, hắn không nói như vậy không có việc gì, hắn tiểu nói này, Côn Ngô lão tổ ngược lại càng không yên lòng không được, nói miệng không bằng chứng, để cho an toàn, ngươi trước lên một cái thể trước. Liên dùng tiên đạo phát thể. Đối với Âm Dương lão tổ, hắn cũng không quá yên tâm. Bạn nhất hắn đâm lưng chính mình đâu. Không được, đến phòng một tay ba. Côn Ngô lão tổ trong lòng đốc định đạo còn muốn thiên đạo phát hệ, không cần phiền toái như vậy đi." Âm Dương lão tổ cao mày nói không được, nhất định phải phát thế. Lúc đầu trong lòng có chút ba phần nghi ngờ Côn Ngô lão tổ, giờ phút này lập tức thăng lên đến bảy phần. "Ngươi thế mà không nguyện ý phát thế, ngươi có phải hay không đã sớm muốn, muốn đâm lưng ta? Không nghĩ tới a, ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa, cũng không phải người tốt là gì. Được được được, thật là phiền phức." Cái này Âm Dương lão tổ, cuối cùng cũng là không có biện pháp ta Âm Dương tổ, đối với thiên đạo phát thế, nếu làm một hồi không đi theo Côn Ngô lão tổ cùng một chỗ nêu ý kiến, liền cứ gọi ta tại chỗ chẳng ghê. Hư không anh minh, Âm Dương lão tổ cảm thấy lời thề của mình đã bị thiên đạo đi chép. Nếu là không làm được lời nói thật sẽ bị chặt ra người bình thường thể, đương nhiên sẽ không có dạng này ảnh hưởng. Nhưng là, Âm Dương lão tổ bực này lại năng, một khi thể tự nhiên sẽ nhận thiên đạo cảm ứng. Côn Ngô lão tổ cẩn thận nghĩ nghĩ, vừa mới Âm Dương lão tổ lời nói, hẳn không có cái gì lỗ hổng, lúc này mới lộ ra yên tâm thần sắc. Chỉ có thể nói, bọn hắn những ngày chơi xáo lộ, tâm đều bẩn. Côn Ngô lão tổ, chủ nhóm tốt Thần, chủ nhóm Đại lão, còn không, có gì xưng hảo, quỳ cầu một cái a. Vô luận cái gì xưng hảo đều có thể. Âm Dương lão tổ Cầu Sương Hảo. Ta không chọn cái gì đều có thể. Tổ Long, Ngoa Cảo, hai người các ngươi tốt danh chà. Không nói, chủ nhóm tiền bối, ta cũng muốn muốn. Hồng Vân, chủ nhóm tiền bối, Cầu Sương Hảo ba. Thông Thiên, chủ nhóm thúc, thúc ta cũng muốn muốn cũng Hảo, ta xem kiếm đạo chí tôn cũng không tệ, chủ nhóm thúc thúc ngươi cảm thấy thế nào? Côn Mô lão tổ, bốn. Thông Thiên, ta cảm thấy kiếm đạo chí tôn sương hô thế này, hay là càng thích hợp ta một chút. Hồng Vân, không không không, ngươi là tiền đạo, Thông Thiên là kiếm đạo, không giở mới, không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Nhân viên quản lý Hồng Vân, các ngươi đều an tĩnh một chút. Nhân viên quản lý Hưng Quân, khu khu, chủ nhóm tiền bối, ta cảm thấy ta cũng có thể có một cái sương hào. Đại Nhật Thiên Long, chủ nhóm tiền bối, ta cũng muốn muốn một cái xương hào. Long tộc Tân Tú, ta cảm thấy cái này cũng không thể ba. Ngao Bích Tâm, ba. Đại ca, người muốn chút mặt đi. Chủ nhóm tiền bối loại này sương hào, làm ơn tất cho ta. Cửu Tiên Quân Bằng, ta cũng muốn muốn xương hào, phụ tộc ngôi sao liền cùng người thích hợp ta. Tứ bất Tượng, như vậy ta còn kỳ lần bộ tộc hy vọng đâu. La Hầu, ngừng ngưng ngừng, các ngươi mấy cái này tiểu bối, cũng đừng có tranh giành. La Hầu, sương hào loại vườn này Hay là bởi vì cho chúng ta những ngày hợp đạo cấp tồn tại mới được, chủ nhóm, ngươi cảm thấy ma đạo chi tổ thế nào? 4. Có côn lô lão tổ mở đầu, lâu này là càng ngày càng rời ra. Tất cả mọi người bắt đầu muốn chính mình có thể có cái gì xưng hảo. Rất hiển nhiên, trước đó tất cả mọi người không có sương hảo, ngươi tự phong một cái gì cái gì tổ, ta tự phong một cái gì cái gì hoàng, cái này đều không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ hậu thủ có sương hảo đằng sau, vậy liền không giống với lúc trước đây chính là chủ nhóm nhận chứng sương hảo, vô thượng vinh quả a. Tất cả mọi người là trong hồng hoang nhất lưu lại năng, dựa vào cái gì ngươi lại sương hảo, chúng ta không thể có Hầu tổ ngươi có thể bởi vì tay ngươi khí tốt mà có sương hào, vì sao ta liền không thể bởi vì ta kiếm đạo xuất sắc mà có sương hào? Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là cái danh xương này thuộc tính tăng thêm, thật sự là quá cao. Chủ nhóm tốt Thần, các ngươi nha, cũng đừng tranh rảnh, xương hào cũng không phải tùy tiện cho, cá nhân phải có tài năng đặc thù mới có thể. Chủ nhóm tốt Thần, tỷ như Đông Hoàng thái nhất sẽ không bỏ qua cơ bậc nhiệm vụ cơ hội, mới có nhiệm vụ của mà xương hào. Hậu thổ Âu Hoàng cũng là bởi vì vận may thật sự là ngụy tiên, mới có thể lấy được. Chủ nhóm Tố Thần, các ngươi muốn sương hào cũng có thể Nhất định phải thể hiện ra chính mình đặc thù mới có thể, hay là người khác đều không, có loại kia, lúc này mới có thể." Tô thần lời nói, để mọi người lâm vào ngắn ngủ trong trầm mặt. Tài năng đặc thù, còn muốn tất cả mọi người tán thành. Trong lúc nhất thời mọi người không hẹn mà cùng đều đang nghĩ đến một người. Tổ Long, Phục Hy, loại thời điểm này nhất định phải phục hy đạo hữu. Nguyên vượng, không sai, nói đến đặc thù mới có thể, ta nói phục hy đạo hữu trang bước cả nhóm thứ nhất, cái này mọi người không có ý kiến chớ. Chủ đề, đang trang bước một đạo bên trên, phục hy đạo hữu xác thực một kỳ tuyệt chúng ta không bằng a. Đông Hoàng thái nhếch ta không phục, ngay tại trang bức phương diện này, Phục Hy là thật mạnh vô địch. Đoại nhân thị, Thiên hoàng trang bức chi lực, tuyệt đối vô địch. Thần nông thị, không nghĩ tới Phục Hy tiền bối còn có loại yêu thích này a. Chúng tư thế. 0904 Phục Hy, ta liền nâng dương, các người đều ta làm gì? Phục Hy, ta nhưng không có loại yêu cầu này, các người khoác lác có thể, đừng mang ta lên. Chủ nhóm tốt Thần, Phục Hy còn chưa tới Hỏa hầu, xương hào tạm thời còn không thể cho, bất quá ta tin tưởng không được bao lâu, Phục Hy đạo hữu liền sẽ đang trang bước chi đạo bên trên đại thành, đến lúc đó liền có thể cho hắn cái danh xưng này. Loại thời điểm này Tô Thần còn không quên mở phục hình một trò đùa. "Phục hình, 3. "Chủ nhóm Tô Thần, bất quá nhìn các người đều muốn lấy được sương hào, như vậy ta liền làm một cái sương hào ra đi, mỗi người đều có cơ hội lấy được." Sau đó Tô Thần biên tập tốt bảy thông cáo phát ra. "Bảy nhắc nhở xuất hiện chư thiên tay chân bảy hoàn toàn mới sương hào xuất thế, mỗi cái thành viên đều sẽ thu hoạch được nên sương hào yêu cầu, mỗi ngày phát tin tức nhiều nhất bảy thành viên sẽ thu hoạch được thủy đế sương hào. Nên sương hào thuộc tính, một đoạt nhiệm vụ tỷ lệ 1, thu hoạch được số lần càng nhiều, có thể gia tăng một nhân số." Hai có được xưng hào này, người sau khi hoàn thành điểm tích lũy tăng thêm phần trăm 10, ba có thể gửi đi đặc tù biểu lộ. Thủy đế xưng hào, vô thượng vĩ quang, chủ nhóm ban cho, người đáng giá có được. Đám người xem xét xong, lập tức là mừng rỡ đa tạ chủ nhóm. Chủ nhóm như bức. Đa tạ chủ nhóm đại ân, bốn. Côn ngô lão tổ, cái này đều là ta tranh thủ tới, các ngươi không ý tứ ý tứ, nói còn nghe được. Âm Dương lão tổ, không sai. Cái này đều là công lao của chúng ta, chúng ta bước lên thiên đại nguy hiểm, mới cho các ngươi tranh thủ đến cái danh xưng này, các ngươi liền không có điểm biểu thị à? Hồng Vân, xác thực hẳn là bày tỏ một chút cười xấu xa. Trấn Nguyên tử tính toán nhìn các người đáng thương muốn. Hồng Vân ban bố hai cái một điểm tích lũy chuyên môn hồng bao. Trấn Nguyên tử ban bố hai cái một điểm tích lũy chuyên môn hồng bao. Chuẩn Đề ban bố hai cái một điểm tích lũy chuyên môn hồng bao. Tiếp dẫn ban bố hai cái một điểm tích lũy chuyên môn hồng bao. Thông Thiên ban bố hai cái một điểm tích lũy chuyên môn hồng bao 4. Cơ hội trong nhóm tất cả mọi người đều phát một cái hồng bao cho bọn hắn hai. Bất quá cũng đều là dựa theo hai người bọn hắn nói như vậy, thật sự ý tứ, ý tứ. Mà lại hồng bao bên trên vẫn xứng có văn tự người tốt cả đợi bình an. Cái này khiến Côn Ngô lão tổ cùng Âm Dương lão tổ bọn hắn hai cái lập tức hóa đá. Thương hại kia không lớn, Vũ Nục tính cực mạnh a. Côn Ngô lão tổ, các người quá ghê tởm. Âm Dương lão tổ, đơn giản chính là đang vũ nhục chúng ta ba. Đông Hoàng thái nhất, ha ha, cái kia hồng bao ngươi đừng lĩnh nha. Côn Ngô lão tổ, tuyệt không có khả năng ba. Âm Dương lão tổ, không sai, đây là chúng ta thành quả lao động. Chương 195, Thái nhất, xử lý sự vật tìm đế tuấn đi, chớ muốn sợ vẹm nhõm sướng đế. Chương 195, Thái nhất, xử lý sự vật tìm đế đi, chớ muốn sợ vẻn nhõm sướng đế. Không hề nghi ngờ Giờ khắc này, mọi người đối với Âm Dương lão tổ cùng Côn Ngô lão tổ vô xỉ trình độ đều có một cái hoàn toàn mới hiểu rõ. Quả nhiên là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Linh ngõng 856323613. Ngay cả một điểm tích lũy đều không buông tha. Không hổ là người a. Tại trong nhóm cười xong đằng sau, các đại thế lực đều đang chăm chú cái danh xưng này. Bọn hắn biết cái danh xưng này tầm quan trọng. Bởi vì cái danh xưng này bên trong có cái rất biến thái thuộc tính, đó chính là thu hoạch được thủy đế xương hào có thể thu hoạch được nhân số thêm một đoạn nhiệm vụ hiệu quả. Nếu như mỗi ngày đều sợ kẻ nhỏ, như vậy nhân số có thể vô số lần đi ra, như vậy cấp được nhiệm vụ không phải tùy tiện sự tình. Trong nhóm này cái gì trọng yếu nhất? Nhiệm vụ. Chỉ có cấp được nhiều nhất nhiệm vụ người, mới có thể thu được nhiều nhất tài nguyên. Đông Hoàng Thái nhất vì cái gì thực lực tăng lên nhanh như vậy, thậm chí kẻ đến sau ở bên trên, trở thành trong nhóm cái thứ ba hợp đạo cử giả. Còn không phải bởi vì hắn làm đại lượng nhiệm vụ. Nhiệm vụ này mới là hạch tâm sức cạnh tranh a. Đông Hải Long cung, Tổ Long Triệu tập đến Rồng, Đại Nhật Thiên Long, Long tộc trưởng công chúa Chắc hẳn, các ngươi cũng nhìn thấy trong nhóm thủy đế Dương Hạo đi. Tổ Long một mặt nghiêm túc nói cái danh xưng này tầm quan trọng, ta cũng không muốn nói nhiều, chính các ngươi trong lòng minh bạch. Nhớ kỹ mỗi ngày đều muốn sợ kẻ nhỏ, tranh thủ cái kia xuống nước đế Dương Hà Ba. Lần này, nước này đế Dương ảo, chúng ta tỉnh thế bắt bồ ba. Tổ Long không gì sánh được phân chân nói. Đến dòng mấy người cũng là nhau nhau biểu thị mình biết rồi. Trong bọn họ không có một cái nào là đồ đần, tự nhiên biết nước này đế danh hiệu tầm quan trọng đại ca, nếu như chúng ta không có thời gian sợ kẻ nhỏ, như vậy tìm thuộc hạ hỗ trợ sợ kẻ chỉ cần không lộ ra chân ngựa là có thể. Lúc này, tượng dòng là nghĩ đến cái gì đột nhiên mở miệng nói tìm người khác hỗ trợ sở bè nhóm. Đây cũng là là một cái biện pháp. Dù sao, bọn hắn cũng không thể 24 giờ một mực chú ý trong nhóm. Mà lại nhóm nói chuyện tiếng mặc dù nhận nhiệm vụ hạn chế chỉ có thể là bản nhân, nhưng là nói chuyện tiếng liền không có nhiều như vậy hạn chế. Chỉ cần bọn hắn ngật ý, có thể đem nói chuyện trời đất quyền hạn chia sẻ cho người khác đương nhiên, dạng này bọn hắn nói chuyện trời đất đi vẫn là bọn hắn bản nhân. Cái đồ chơi này cũng không thể tính cái bờ bug, đây là lúc trước Tô Thần lưu cho bọn hắn ưu đãi một chồng. Dù sao rất nhiều chủng tộc, đại giáo lúc đó đều một người vào nhóm. Chỗ nào giống như bây giờ có hai ba cái. Vì vậy Tô thần cho phép bọn hắn khiến người khác cũng có thể kiến thức đến tay chân bảy thần kỳ, mượn nhờ nhóm nói chuyện phiếm đến tâm sự cũng không có ảnh hưởng gì. Bất quá, liền xem như Tô thần cũng không nghĩ tới, đến rồng phản ứng nhanh như vậy, nghĩ đến lợi dụng cái này đến soát sư hảo. Tổ Long trầm ngâm chốc lát nói ý nghĩ này không sai, nhưng là bị người phát hiện coi như không xong. Không có quan hệ phụ thân. Đại Nhật Thiên Long lúc này mở miệng nói đến lúc đó, chỉ cần nhìn người khác phát cái gì liền phục chế một lần, sau đó thêm một là có thể. Sẽ không có người nhìn ra được. Bất quá ta đề nghị, hay là không cần cách quá xa, dạng này có tình huống như thế nào cũng có thể dù cho giao thông. Ngao Bích tâm lúc này cũng nói bổ sung không sai, không sai. Tổ Long một mặt vui mừng nói, cái này con trai mình cùng quê nữ đều đã lớn rồi nha, đã có thể giúp chính mình bài yêu giải nạn. Dạng này cũng không uổng phí chính mình cho lúc trước hai người bọn họ danh nghịch. Lần này, chúng ta Long tộc nhất định phải siêu việt mặt khác. Cầm xuống nước này để xứng hảo. Tổ Long giận dữ hết các ngươi có lòng tin hay không? Có. Rất tốt, rất có khí thế. Trở về khởi công đi. Tổ Long hài lòng nói. Côn Lôn Sơn, Tam Thanh cũng tập hợp một chỗ. Thái thượng lão tử trước tiên mở miệng đạo không còn tại Hồng Hoang xứ đế. Trong nhóm nhất định phải xưng đế, nước này đế sưng hào không dung dung tha. Thông Thiên thì là tự tin nói đại huynh yên tâm, ta đã phân phó đa bảo, hết thể đều nắm trong tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là mở miệng nói ta cũng làm cho Quảng Thành tử hỗ trợ sở bẹp nó, vấn đề không lớn. Không nghĩ tới sư huynh ngươi cũng nghĩ đến nhà. Thông Thiên kinh ngạc nói ta còn dự định nói cho sư huynh ngươi lầy. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là tự tin nói tam đệ, việc nhỏ như này sao có thể khó được đến ta. Nhìn xem một bên tràn đầy tự tin hai cái đại Thái thượng lão tử cũng là bó tay rồi. Lão tử hào tâm tổn chí phí sức nghĩ biện pháp đến thông chi các ngươi, kết quả các ngươi đã sớm biết huyền bí trong đó, còn sớm liền tay chuẩn bị. Khá lắm, làm sao không gặp các ngươi đến nói cho ta biết? Nguyên Lai thẳng hề đúng là chính ta ba. Giờ khác này Thái thượng Lao tử có chút muôn khóc. Hai cái này lệ lệ, không còn dùng được a. Thời điểm khen chốt hiện tại cũng chỉ lo chính mình, không nghĩ lại cả. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là phát hiện tình huống này tựa hồ có điểm gì là lạ, vội vàng mở miệng an ủi Thái thượng Lao tử đạo ta coi là đại huynh đã sớm nghĩ đến, ta liền không có nói. Thông Thiên nghiêm túc nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là vội vàng nói không sai. Ta cũng là cho rằng như thế. Giờ khắc này, Thái thượng Lao tử cảm giác chính mình phát hiện này trễ, đều là chính mình vấn đề. Nguyên lai một mực là hình tượng của ta tại hai vị trong lòng đệ đệ quá vĩ ngạn, mới có thể như vậy. Cái quỷ lực, thật coi ta không nhìn ra được, hai người các ngươi là muốn ăn một mình a. Nếu không phải ta vừa mới nói toạ, hai người các ngươi mới sẽ không lấy ra khoe con đầu. Nghĩ đến cái này, Thái thượng Lao tử càng phiền muộn các ngươi thay đổi, trở nên không cùng huynh trưởng ta tâm sự, ta muốn đi hồng hoang đi một chút, giải sâu một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nghĩ tới nhà mình huynh trưởng bỗng nhiên trở về một màn này, nhìn không được hiếu kỳ nói đại minh. Ngươi không sợ kẻ nhỏ, xương hào này có thể rất trọng yếu đó à. Loại này thuộc tính, ngươi cũng muốn buông tha sao? Thái thượng Lao tử tức giận nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái nói ta còn đi nước cái giám a, vi huynh chỉ có một người đệ tử, nước từng chiếm được các ngươi. Nói đi, liền hất lên tay áo, không vui rời đi. Biết sớm như vậy, ta liền thu nhiều điểm đệ tử. Thái thượng Lao tử trong lòng nói, mà thái thượng lời của Lao tử lại là để Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng dâng lên mấy phần cảm giác cấp bách. Không đúng, cái này thông thiên đệ tử, nhưng so với ta, muốn thêm nhiều. Giữa theo tiếp tục như thế, môn hạ của ta không nhất định sẽ như vậy nước qua hắn a không được. Ta nhất định phải nghĩ điểm biện pháp mới được a. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe ra không hiểu qua mang. Bất Chu Sơn, bàn cổ điện, 12 tổ vu tập hợp một chỗ đế giang chậm rãi mở miệng nói, lần này, giọt nước xương Hảo nhất định phải rơi vào chúng ta vu tộc trong tay. Cậu công cũng là lập tức nhảy ra đáp lời nói, không sai, bực này Sương Hảo lẽ ra tại ta vu tộc trong tay mới là đúng lý. Hậu thổ lại trần chờ nói thế, nhưng là đại ca, nước này bẫy, ta không am hiểu a. Hậu thổ cũng là bất đắc dĩ, nói thật, từ khi trở thành địa đạo chi chủ đằng sau, hậu thổ càng nhận lấy địa đạo ảnh hưởng đơn giản tới nói, chính là càng lúc càng người, lừa nhác động loại kia. Hiện tại để nàng mỗi ngày sợ bẹp nhắm, đây cũng không phải là muốn nàng mệ ngá chúc cừu âm lúc này mở miệng nói hậu thủ mỗi muội, cái này có cái gì khó, ngươi hậu thủ bộ vu tộc không giới và lực, tìm mấy cái tới giúp ngươi không gián đoạn sợ bẹp nhắm liền tốt nha. Dạng này, không tốt ta. Hậu thủ có chút chần chờ đạo cái này có cái gì không tốt. Đế Giang không chút do dự nói đây là bình thường cạnh tranh thủ luật thôi. Chúc Dung lúc này cũng là cao hứng nói đã như vậy, vậy ta cũng tìm người giúp ta sợ bẹp nhắm, đây không phải là tất cả đều vui vẻ thôi. Tìm người? Ngươi tìm người nào? Đế bất mãn mở miệng nói dù sao ngươi nhàn không có việc gì chính mình hảo hảo sợ bẹp nhõm không được sao, không cần lãng phí trong tộc sức lao động. Chúc Dung, bà, đến bây giờ chỗ tốt gì đều không có cho trong tộc mà được, còn muốn tìm trong tộc hỗ trợ, muốn ta đều không có cái mặt này. Cộng công lúc này cũng là không chút khách khí phát huy chính mình gián độc. Cái này nhưng làm Chúc Dung khí quá sức, hẳn không thể là nhau nhau chung đi tìm cộng công kết đấu. Nhân tộc thủ Dương Sơn, Phục Hy cũng cùng tọa nhân thị, Thần Long thị nói chuyện với nhau kỳ thật đối với lần này sợ bẹp nhõm, nước này đế sư hảo, chúng ta nhân tộc kỳ thật hy vọng lớn. Phục Hy mở miệng nói bây giờ nhân tộc đang đứng ở cao tốc phát triển đoạn thời gian, chúng ta đều không phân thân nổi. Mà lại tình huống đặc biệt phát sinh tần suất tương đối cao, trong lúc nhất thời cũng không có đại lượng tin được tộc nhân đi quản lý. Vại Nhân Thị cùng Thần Nông Thị đều nhẹ gật đầu, cảm thấy Phục Hi nói có đạo lý. Dưới mắt nhân tộc chính vào lúc dùng người, xác thực không thích hợp đại lượng để cho người ta đến sở bẹp nhóm hung chi, chúng ta nhân khẩu của nhân tộc số lượng, hòa lòng, mà, chúng yếu đại tộc chiến lệnh rất xa, không có cách nào cùng bọn hắn do. So. Chúng ta còn không bằng thừa cơ hội này hào hảo phát triển. Chư vị nghĩ như thế nào? Thiên Hoàng nói có lý. Vại Nhân Thị một mặt tán thông đạo bất quá, bọn này, chúng ta liền mặc kệ a. Thần Nông Thị trầm chờ nói, Hắn có chút bận tâm rằng này có thể hay không bị chủ nhóm cho là chúng ta không tích cực nước, chúng ta làm gì không nước. Chưa từng nghĩ phục hy lại là nghiêm túc nói chúng ta đương nhiên cũng muốn người đến sở bẹp nhỏm, chỉ bất quá chúng ta không đem toàn bộ kinh lịch đặt ở phía trên thôi. Lần này, chúng ta là vì một cái để nhân tộc tại vạn tộc trước mặt cơ hội lộ mặt. Cho nên, cái này Bình Phong, chúng ta nhất định phải cũng phải soát đứng lên, nhưng là không cần thiết đi tranh cái này thứ nhất. Thiên Hoàng các hạ quả thật là mưu tính sâu xa a. Thần Đông thị mang theo vài phần bội phục nói. Rất nhanh, nhân tộc này liền bắt đầu ăn bại, hỗ trợ đăng nhập tài khoản sở bẹp nhỏm. Phương Tây Ma tổ La Hầu Tiếp dẫn chuẩn đề mấy người cũng tập hợp một chỗ lần này thủy đế xưng hào, chúng ta không thể bỏ qua. La Hầu nghiêm túc nói không sai. Cái danh xưng này, chúng ta phương Tây nhất định phải cầm xuống. Tiếp dẫn cũng là một mặt phân chấn đạo. Chuẩn đề đắc ý nói sư huynh yên tâm, ta đã để cho chúng ta dưới trướng giáo chúng đi làm những chuyện này, lần này quán quân tất nhiên thuộc về chúng ta phương Tây, thuộc về chúng ta Tây phương giáo. La Hầu lại là khinh thường nói, ngươi cho rằng dạng này liền bạn vô nhất thất. Ngươi nghĩ đến biện pháp, không biết có bao nhiêu người đều đã nghĩ đến, ngươi à, hay là quá ngây thơ rồi, ngươi cảm thấy ngươi Tây phương giáo nhân số là nhiều nhất à? Đừng quên còn có muốn yêu tộc cùng vu tộc cùng trợ cổ tam tộc. So nhân số, ngươi so sánh được." La Hầu lời nói, để vừa mới còn có chút phấn chấn tiếp dẫn cùng chuẩn đề lập tức liền hễ bại xuống tới đúng vậy a. Trong hồng hoang nhiều chủng tộc như vậy, bọn hắn làm sao có thể cam đoan Tây Phương giáo danh liệt thứ nhất đâu. U Minh trong huyết hải, Văn đạo nhân xuất hiện ở Minh Hà Lao tổ trước mặt đại hội bẩm giáo chủ, hết thể A Tu La giáo thành viên đều nói đã sắp xếp xong xuôi, không dám đoạn giúp giáo chủ ngươi sợ bẻ nó. Minh Hà lão tổ cũng là hài lòng nhẹ gật đầu 480 triệu con, đều cùng hắn tâm ý tương thông, dùng để sợ bẻ nó, cái này không quá phần đi. Tiên đình, Đông Vương công cũng đưa tới vô số tu sĩ giúp mình sở kèm nhỏ. Chuyện giống vậy còn phát sinh ở trong Hồng Hoang các nơi, tất cả mọi người bởi vì sợ kèm nhóm đi cố gắng. Dù sao, cái danh xưng này dù hoặc thật sự là quá lớn. Thiên Đình, Đông Hoàng Điện bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất vừa mới cùng Đế Tuấn Tán gâu xong, lúc này có một vị yêu vương đi tới Đông Hoàng đại nhân, ta có chuyện bẩm báo. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất ngay tại trong nhóm nói chuyện viễm sợ kèm nhỏ, gặp có yêu tộc đánh gây hắn, hơi không kiên nhẫn đạo có chuyện gì, mau nói, không nên quấy ta. Tên này yêu tộc gặp Đông Hoàng đại nhân tựa tình tốt, vội vàng mở miệng nói Đông Hoàng đại nhân. Chước mắt yêu tộc tại phương Bắc phát triển chậm chạp, Long tộc lần trước cùng chúng ta Phượng tộc bên kia giao dịch trước đây không lâu. Cái này Đông Hoàng thái nhất nhẫn mại tính tình nghe một hồi, lơ đãng về bẩy xem xét, phát hiện tin tức đã 999. Này làm sao ca minh? Chính mình đây là sợ bẹp nhóm rơi ở phía sau. Không được, không có khả năng dạng này. Đông Hoàng thái nhất lập tức liên lấp, cái này có thể liên quan đến chính mình xương Hào A3. Chỉ gặp thái nhất không chút khách khí đối với tên này yêu vương nói ra về sau xử lý, "Nặng, sự vụ đi tìm Đế Tuấn Thiên Đế, bản tọa muốn tại trong nhóm Sương Đế, cốt cho ta." Ngoan. Khi thế cường đại từ Đông Hoàng Thái nhất trên thân bạo phát ra, kinh cùng thánh nhân chi uy, mặc dù chỉ có đơn giản một kia, nhưng cũng để vị này yêu vương kem chút bị hủ chết. Ngay cả Quý mang bỏ đi ra Đông Hoàng Điện, hắn cũng rất oan uổng à, chính mình là thường ngày báo cáo một chút tình huống, làm sao lại chêu đến Đông Hoàng Thái nhất đại nhân tức giận chứ? Cờ cờ quân 703216220 đế tuấn cũng nghe đến Đông Hoàng Thái nhất lời nói, biết Đông Hoàng Thái nhất vì cái gì sinh khí. Vội vàng ở trên trời đỉnh ban bố một đạo thiên đế pháp chỉ sau này không có Đông Hoàng triệu Hoán, không được đi bài kiến. Thiên đám người mặc dù nghi hoặc, nhưng là vẫn rối nói chúng thần lĩnh chỉ. Từ tiêu cung bên trong, Hồng Quân nhìn xem trong nhóm 999 chưa đọc tin tức, một mặt im lặng, lại nhìn bên cạnh Hạo Tiên vùi đầu sờ vẻm nhỏ, bất đắc dĩ thở dài. Xong con B, cái này mỗi ngày chính sự không làm, liền cố lấy sờ vẻm nhỏ, mà lúc này lại nhiệm vụ tiếp nhập, kết quả là thất tinh cấp trở lên nhiệm vụ chó. Dựa theo quy cụ cao cấp như thế nhiệm vụ, Hồng Quân muốn giao cho Tô Thần đi xử lý. Hồng Quân cũng đúng lúc nhân cơ hội này nói chuyện riêng Tô Thần tiền bối, có thất tinh cấp trở lên nhiệm vụ cần ngươi tiếp đãi, mà lại trong nhóm này tình huống, có phải hay không nên quản một chút. Tô Thần lập tức liền hiểu Hồng Quân ý tứ, trả lời ân, tốt, ta đã biết trong nhóm tình huống ngươi nhìn xem xử lý là được. Sau đó Tô Thần liền tiếp nhập nhiệm vụ. Mà Hồng Quân lúc này nhìn thấy đám người này không ngừng sợ vẻ nhóm, lại thêm vừa mới đạt được Tô Thần trả lời, lập tức liền không nhịn được nhân viên quản lý Hồng Quân, ta nói, các ngươi không cần sợ vẻ nhóm, một hồi này không thấy liền 999 hiện tại có cao cấp nhiệm vụ, chủ nhóm đã đang cùng cố chủ thương lượng, chờ chút xuất nhiệm vụ đi ra, dựa theo các ngươi cái này xuất phát, ngay cả nhìn cũng không thấy. Hồng Quân lời này vừa nói ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong nhóm trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Chương 196, Thông Thiên Vương, nghịch phàm pháp huấn, tử tiền bối đến đây chư 196, Thông Thiên Vương, Lịch Phàm Phác Hỗn, lão tử tiền bối đến đây giúp ta. Nói đùa, bọn hắn như thế phí sức đoạt xương hào là vì cái gì? Có còn hay không là vì có thể tốt hơn cấp được nhiệm vụ. Cái này nếu là bởi vì sợ bè nhóm dẫn đến chính mình không có cấp được nhiệm vụ, vậy cái này không phải liền là lẫn lộn đầu đuôi rồi sao? Một bên khác, Tô Thần tiếp nhập nhiệm vụ, tràng cảnh chiếu ảnh tại trong nhóm. Vừa tiến vào nhiệm vụ, Tô Thần liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc, chính là trước đó tại trong nhóm từng có một lần nhiệm vụ Thông Thiên Vương. Lúc này Thông Thiên Vương đang lúc bế quan, mà lúc này, bị phong ấn ở trong hỗn độn vô thượng. Tránh ra khỏi 77-49 đạo phương ấn, bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa khí tức. Một cỗ không cách nào hình dung, mênh mông vô tận, tựa hồ có thể tràn ngập toàn bộ tinh không, tựa hồ có thể trấn áp tất cả chúng sinh. Giữa thiên địa, trong tinh không bên ngoài, duy nó độc tôn khí tức ở khắp mọi nơi. Khí tức này tràn ra, để tinh không run rẩy, để vĩnh hằng tiên vực cũng đều rung động, đại địa xuất hiện vỡ vụn. Liền ngay cả vĩnh hằng hải giống như cũng bị cái này nhìn không thấy khí tức bức ép, thật sâu lõm xuống dưới, liền ngay cả gợn sóng tựa hồ không cách nào nhấc lên. Mà giờ khắc này trên đại địa tất cả vĩnh hằng tiên vực chúng sinh Giờ phút này cũng đều từng cái tâm thần chấn động mấy liệt, linh hồn không ngừng rối dậy. Thân thể của bọn hắn không tự chủ được bắt đầu run lên. Náo hải cũng là trống rỗng, phản phất bọn hắn hết thể ý thức, hết thể mạnh suy nghĩ, đều tại thời khắc này như bị xóa đi, chỉ còn lại có bản năng hoang sợ cùng hãi nhiên, phản phất như gặp phải công chế bọn hắn sinh tử cùng vận mệnh tiên địch. Như vẹn vẹn như vậy thì cũng thôi đi, càng thêm quỷ dị, là từ cái này thường không trong tinh không, giống như tại trong khí tức này, tràn ra một loại nào đó quy tắc chí lực, tựa như dẫn dắt, lại phiến cho Vịnh Hàng Hải nước biển, tại nắng muồi sau, thế mà bay lên không. Không chỉ là Vịnh Hàng Hải còn có khắp nơi núi đá, thậm chí núi lớn bên trong văn mình, từng tòa núi lớn cũng đều lên không, sơn hải đều như vậy, chúng sinh cũng giống như thế, vô luận tu vi gì, toàn bộ đều khống chế không nổi thân thể của mình, lên không trôi nổi. Từng toàn ngọn núi, khắp nơi thành trì, từng gian cung điện, bao quát cỏ cây ở bên trong, bao quát tất cả hung thú, toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên vực hết thảy tồn tại, tựa hồ cũng bị dẫn động. Một màn này, đủ để vạn động hết thảy. Mà Thông Thiên Vương chỗ hoàng cung, giờ phút này cũng là dạng này, toàn bộ hoàng cung đều lên không, hắn chỗ mất đồng dạng không cách nào đối mặt cái này người trận hết thảy thoát pháp. Khí thể cấm chế tựa hồ cũng đã mất đi tác dụng, cái kia nguyên bản kiên cố không gì sánh được mật thất cửa lớn, thậm chí mật thất vách đá, giờ phút này đều rất giống bị chia rẽ bình thường, hóa thành mấy phần bay lên không. Lúc này, Thái thượng Lao tử ngay tại trong Hồng Hoang du lịch, không chính không nhìn thấy nhiệm vụ này thế giới hình ảnh, vốn đang đang độ lấy. Thái thượng Lao tử? Ấy, đây không phải ta lần trước thế giới nhiệm vụ a. Liền phong ấn cái kia cái gì, thật đơn giản, bản tọa xuất mã, thuần thủ, liền cho hắn phong ấn tốt. Kết quả, cái này cũng không lâu lắm liền thấy chính mình phòng ấn bị phá ra. Cái này khiến Thái thượng lão tử sắc mặt, lập tức liền có coi. Ta lúc này mới thổi xong như bức ngươi cái này đánh ta mặt đâu a bất quá Thái thượng lao tử tâm lý cũng có chút nghi hoặc chính mình lúc đó hạ phong ấn thời điểm tuyệt đối không có cómỏ cá vậy nước theo lý thuyết người của thế giới kia không có khả năng đem nó đột phá a la hầuu Thái thượng lao tử cái này ngươi phong ấn liền cái này Thái thượng lao tử Ngọào đây là có chuyện gì à Ta lúc đó hạ phong ấn tuyệt đối dùng toàn lực người của thế giới này không có khả năng mở ra đó chủ đề không phải đâu Cái gọi là tam thanh như thế nước thất vọng chủ nhómô thần nói rõ một chút phong ấn này sự tình cùng Thá thượng lao tử không quan hệ Đó là bởi vì thế giới kia thiên đạo quy tắc giúp hắn ma diệt thái thượng lao tử phong ấn thôi. Chủ nhóm tốt Thần, kỳ thật thái thượng làm được rất tốt, chỉ bất quá thế giới kia thiên đạo thâm ra, xuất hiện vấn đề. Thái thượng lao tử còn tưởng rằng chính mình phong ấn sẽ ra vấn đề, nếu như vậy vậy mình tại trong nhóm liền mất thể diện. Nguyên lai là một phương thế giới thiên đạo nhúng tay, vậy liền không sao, thái thượng lao tử lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Thái thượng lao tử, thấy không? Đây không phải vấn đề của ta ba, mà lúc này, thế giới nhiệm vụ, Nick Farm chủ tệ thân hình cao lớn đứng lặng ở trong tinh không. Chẳng qua là thật đơn giản nâng lên hai tay, liền để thiên điệu này chấn động cáng phát ra mánh liệt. Nó nguyên bản không cách nào lắc lư lâu lâu, giờ phút này thế mà chuyển ra ken cách thanh âm, trên thân thể vô tận tuế nguyệt tích lũy lắng động thật dày tầng nhăm thạch, giờ phút này thế mà xuất hiện từng đạo vết nước. Những vết nước này quá nhiều, trong chất mắt liền đạt đến mấy trăm, sau đó mấy ngàn, cho đến mấy vạn thậm chí càng nhiều, tràn ngập toàn thân đồng thời, tựa như thân thể của hắn xuất hiện dạng nước một dạng, mà theo vết nước xuất hiện, từ nó thể nội tràn ra khí tước, càng thêm kinh thiên thậm chí không chỉ là vĩnh hằng tiên vực bên trên chúng sinh cùng vạn vật đã mất đi ý thức, bị giận dặc trôi nổi, liền ngay cả vĩnh hằng tiên vực tự thân, lại cũng tại trong mênh mông kia tựa như cải biến quy tắc, thế mà bị kéo giẫn, hướng về nghịch phản chủ thể chậm rãi di động. Cái này cái này nghịch phản chúa tể chậm rãi mở miệng nói ta thức tỉnh, nên bị diệt thế diệt sinh. Tang thương thanh âm, mang theo vô tận tuế nguyệt chi ý, tại trong tinh không này ung dung mà lên, phản phất vẹn vẹn thanh âm, liền ẩn chứa thời gian nguyên, những qua, Toàn bộ bực, ở trong nháy này, đều trở xám. Diệt chúng sinh, ngươi hỏi qua bản tọa không có Nhưng mà, Lịch Phàm cũng không trả lời Thông Thiên Vương lời nói, mà là chậm rãi vươn tay phải của hắn. Lịch Phàm tay phải, giờ phút này tựa như thứ cùng, lập tức liền bao trùm toàn bộ vĩnh hằng thiên vực. Nhìn xem trên bầu trời kia tiến đến, giống như bao trùm nửa cái thương khung bàn tay to lớn, Thông Thiên Vương cũng là kinh hại không thôi. Thật cường đại lý hạo. Bàn tay này màu đen, như là bầu trời đổ sụp bình thường, để đại địa run rẩy, vĩnh hằng thiên vực giống như đều nuốt xuống đổ. Bất quá, ta cũng sẽ không nhặt thua. Thông Thiên Vương gào thét một tiếng, toàn thân linh đốt, khủng, cái tiến đến bàn tay. Từ xa nhìn lại, Thông Thiên Vương thân ảnh cùng cái kia thương không đại thủ tương đối, căn bản chính là không có ý nghĩa. Thế nhưng là lúc này, hắn hay là đứng dậy. Một cố bi tráng ý cảnh, từ cái này vĩnh hằng tiên vực một ngọn cây cọ bên trong, cùng tất cả chúng sinh cùng thiên địa bên trong, đều phát ra, tràn ngập tại một phương thế giới này. Thông Thiên Vương trên thân bộ phát ra quang mang sáng chói, thế nhưng là cùng nghịch phạm bản tay tương đối, căn bản là không có ý nghĩa, cho dù là hắn bạo phát toàn bộ lực lượng của mình, vẫn như trước vẫn là không cách nào ngăn cản. Thiêng Anh Minh, tại thời khắc này kinh thiên mà lên. Thông Thiên Vương, cho dù là dùng toàn lực, cho dù là bỏ ra hết thảy, Vẫn như trước không cách nào ngăn cản Lịch phạm chi thủ dù là lá một lát, quá mạnh, thật sự là quá cương đại. Trong nổ vang, Thông Thiên Vương phun ra máu tươi, thân thể tựa như muốn sụp đổ, trực tiếp cuốn ngược, bị phản chấn đánh phía lại địa, nó thân thể tại cái này rơi xuống bên trong, không ngừng sụp đổ. Máu tươi tràn ngập toàn thân, thậm chí nửa người đều tan rã, ý thức đều nhanh muốn tiêu tán. Lịch phạm chủ tế lạnh lùng nói vùng tinh không này 108 vạn giới thế diện, phương sinh ra một gốc vĩnh hằng chi hoa, hôm nay, ta lấy hoa này, thành tựu vĩnh hằng. Phải diệt thế rồi sao? Vô số vĩnh hằng tiên người ánh mắt lộ ra vẻ vọng. Liên như vậy cường đại thông thiên vương đều bại, trên thế giới này còn có cái gì có thể ngăn cản hắn? Còn có ai có thể tới cứu cứu chúng ta thôi. Không ít người nghĩ đến thật lâu trước đó, xuất hiện đột nhiên xuất hiện tại Vĩnh Hằng tiền vực tên kia lao đạo. Một dạng cũng là tại chúng sinh tuyệt vọng thời khắc xuất hiện, cứu vớt hết thầy. Lần này, hắn sẽ còn xuất hiện a. Thông Thiên Vương giờ phút này mặc dù đã trọng thương, nhưng là hắn vẫn là không có từ bỏ hy vọng, quá to muốn hủy đi một giới này. Người vọng tưởng ba, là người bước ta ra đòn sát thủ. Thông Thiên Vương trợ hô, trợ hô hấp dẫn cái này lịch phẩm chủ thể một chút chú ý mặc dù mới vừa mới thức tỉnh. Nhưng Lạc Lịch phạm chủ thể cũng phát hiện, trước mặt người này, tựa hồ là phương thế giới này mạnh nhất một cái. Dù là hắn thấy một dạng đều có là sâu kiến tồn tại, nhưng là vẫn nhắc lên mấy phần trống thú. Chỉ gặp Thông Thiên Vương dồn khí đang điên hét lớn một tiếng đạo Lịch Phàm phá vỡ phong ấn, Thái thượng lao tử tiền bối mau tới giúp ta. Không thể không nói, cái này một cú họng, còn à, thật có mấy phần năm đó An Lan hô Du đã tư thế. Tô thần cũng là trong nháy mắt tiếp nhập nhiệm vụ, "Lão ngươi cần Thái thượng lao tử tay chân giúp ngươi đánh Lịch Phàm chủ thể, phải không?" Thông Vương không do dự hồi đáp không sai, "Giúp ta làm chết tên hôn đản này. Xin nhờ chủ nhỏ" Cái này không có vấn đề. Tô Thần hướng tới thường một dạng lập tức đáp ứng xuống tới, bất quá lần này, Tô Thần lại là lắm mồm hỏi một câu chỉ cần thái thượng lao tử một người sao? Thông Thiên Vương kinh ngạc nói, chẳng lẽ còn có những người khác có thể chiến thắng lịch phạm chủ tệ. Tô Thần cười nói đó là tự nhiên, không chỉ có, còn có rất nhiều. Tô Thần nhìn thoáng qua nhiệm vụ này, là bắt tinh sơ cấp nhiệm vụ. Sau đó đem bắt tinh nhiệm vụ hoàn thành người hiện hóa tại Thông Thiên Vương trước mặt đương nhiên, ngươi có thể nhìn xem chư thiên vạn giới tay chân vậy nhiệm vụ độ hoàn thành như thế nào. Tô Thần vẫy tay một cái, sẽ hoàn thành qua cao cấp nhiệm vụ hiện hóa tại Thông Thiên Vương trước mắt. Bắt tinh nhiệm vụ Trợ giúp Dương Thánh Vương đánh giết tường địch, Hồng Hoang Tổ Long Hoàn Mỹ hoàn thành. Bắt tinh nhiệm vụ, chém giết Hắc Cám đầu muồn, Thông Thiên giáo chủ hoàn mỹ hoàn thành. Cửu Tinh cấp nhiệm vụ, diệt sát thiên đạo, Hồng Hoang thiên đạo hoàn mỹ hoàn thành. Bắt tinh cấp nhiệm vụ, kết thúc cuộc chiến của thần ma, diệt sát hết thể chủ thần, Hồng Quân hoàn mỹ hoàn thành. Bắt tinh cấp nhiệm vụ, Diệp Viên hội diệt ma vực, Đông Hoàng thái nhất hoàn mỹ hoàn thành 4. Thông Thiên Vương sau khi thấy lập tức liền sợ Những nhiệm vụ này cũng quá kinh đi. Động một chút thì là cái gì diệt sát ngưỡn, cuộc chiến của thần ma, hoặc là chính là diệt một phương thế giới. Cái này kiểu tinh cấp nhiệm vụ, thế mà ngay cả thiên đạo đều diệt đáng sợ, thật là đáng sợ. Cùng những nhiệm vụ này so sánh, chính mình phương thế giới này vấn đề, Vậy đơn giản là trò trẻ con A Tô thần cười nói đây chỉ là chư thiên tay chân bảy một góc mà thôi, trong đám còn có so với bọn hắn lợi hại hơn tồn tại. Muốn dạng cường giả xuất thủ, ngươi cứ mở miệng. Thông Thiên Vương lúc này đã là triệt để bị khiếp sợ đến. Hắn biết cái này chư thiên vạn giới đám châu bức, không nghĩ tới nhu bức như vậy a. Tô thần hỏi ngươi chọn tốt cái kia không có. Thông Thiên Vương lâm vào do dự ở trong, bởi vì cường giả quá nhiều không biết xin mời cái kia đại lão hỗ trợ. Lúc này Thông Thiên Vương nhịn không được mở miệng hỏi chủ nhóm tiền bối, cái này thái thượng lao tử tiền bối thực lực, tại trong nhóm có thể xếp bao nhiêu a? Tô Thần suy tư một chút hồi đáp miễn cưỡng tiến tốt 10 đi, cụ thể không có đánh qua, cũng không rõ lắm. Không có cách nào, trong nhóm này chỉ là hợp đạo liền ba cái, lại thêm thiên đạo, nữ hoa, hậu thổ cái này ba đạo chi chủ, thái thượng lao tử sắp xếp 5 vị trí đầu khẳng định là đừng đùa. Bất quá tốt 10 nên vấn đề không lớn tê. Thông Thiên Vương nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt hắn, đã là vô địch thái thượng lão tử, đừng bảo là ba vị trí đầu, thế mà còn là miễn cưỡng tiến top 10. Cái này tay chân bẩy thật sự là khủng bố a. Lúc này, Thái thượng Lao tử nhìn thấy Thông Thiên Vương đang do dự, lập tức liền nóng nảy. Cái này tới tay là nhiệm vụ, chẳng lẽ lại muốn may? Nghĩ đến cái này, Thái thượng Lao tử vội vàng liên hệ Tô Thần, đạo chủ nhóm thúc thúc có thể hay không để cho ta cùng hắn tâm sự. Tô Thần gật đầu nói, đương nhiên có thể. Sau đó Thái thượng Lao tử thân ảnh xuất hiện tại Thông Thiên Vương trong đầu người còn nhận biết ta thôi. Thái thượng Lao tử trước tiên mở miệng đạo, Thông Thiên Vương nhẹ gật đầu nói ra Thái thượng lão tử tiền bối ngươi tốt, ta đương nhiên còn nhớ rõ ngươi nha. Lần này, ngươi nhiệm vụ này để cho ta tới đi là ta lần trước xử lý không chu toàn, lần này để cho ta tới giải quyết hắn." Thái thượng lao tử không gì sánh được thành khẩn nói ra. Thông Thiên Vương cũng không có cái gì nói thêm cái gì, trực tiếp liền gật đầu nói tốt, "Cái kia xin nhờ. Kỳ thật Thông Thiên Vương bản thân liền là muốn tìm Thái thượng lao tử hỗ trợ, mặc dù một lần biết tay chân trong nhóm vô số cao thủ, nhưng là cũng không có quá cường liệt muốn đổi người ý nghĩ. "Chúng chi, người ta đều tự mình chạy tới cùng mình nói như vậy, chút mặt mũi này, vẫn là phải cho." Nghe được Thông Thiên Vương nói như vậy, Thái thượng lão tử tâm lý lập tức liền nhẹ nhàng trở ra chủ nhóm thần, Thái thượng lão tử nhận nhiệm vụ đi. Thái thượng lão tử ta ân chủ nhóm thúc thúc cho cơ hội. Đáng tiếc a, Thái thượng Lao tử thánh nhân cùng người cố chủ này nhậm biết. Đúng vậy a, không phải vậy ta cũng có cơ hội. Bắt tinh cấp nhiệm vụ, ngươi hay là tỉnh lại đi. Thâm mộ Thái thượng Lao tử. Đông Hoàng thái nhất, ai, cái này đáng tiếc bắt tinh nhiệm vụ a, không phải vậy ta có thể cướp được. Tổ Long, nếu không, nhiệm vụ này khẳng định là của ta. Chu đề, đáng tiếc, nguyên bản thuộc về bản tọa nhiệm vụ. La Hầu, các ngươi sợ không phải sống ở trong động, các ngươi có thể cướp qua bản tọa, Thái thượng lão tử tiếp nhiệm vụ đằng sau, không nói hai lời lập tức liền giáng Lâm Vĩnh Hằng Hắn vừa xuất hiện này, nghịch phàm chủ thể lập tức liền cải biến mục tiêu. Nỗi giận đùng đùng nhìn xem lão tử nói là ngươi. Hiển nhiên, hắn cũng không có quên, lần trước thái thượng lão tử đem hắn phong ấn sự tình. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, một cỗ xa so với vừa mới cuồng bạo hơn khí thế tự nghịch phàm chủ thể trên thân bạo phát đi ra. Giờ khắc này, vô số vĩnh hằng tiên vực sinh linh đều cảm giác được, thiên địa đang run rẩy, phương thế giới này tựa như muốn hủy diệt bình thường. Thông thiên vương giờ mới hiểu được tới, nguyên lai vừa mới cái này nghịch phàm căn bản liền không có xuất toàn lực. Thái thượng lão tử không chút nào không làm khí thế kia mà thay đổi. Lệnh Nhạc nói không sai chính là bần đạo, ta muốn giết ngươi." Lục Phạm chủ tệ giận dữ hết. Dưới một tiếng hống, làm vỡ nát vô số ngôi sao. Thái thượng Lao tử khinh bị nói thế mà cấp ta lời kịch, đi cho đi." Chương 197, chém giết Lục Phàm, đệ tử Thông Thiên Vương Ngũ Tinh khen ngợi. Chương 197, chém giết Lục Phàm, đệ tử Thông Thiên Vương Ngũ Tinh khen ngợi. Trong nhóm thành viên nhìn thấy Thái thượng Lao tử khí này gấp bại hoại dáng vẻ, lập tức là cười ha ha đại nhập thiên long, cái này thái thượng lão tử thánh nhân bình thường bình chân như vậy, nhìn siêu phàm thoát tục, một bộ vô dục vô cầu vô vi chi cảnh dáng vẻ, hôm nay vậy mà thất tố. Thái thượng thánh nhân bộ dạng này, ở vào chán là lần đầu tiên được a. Chân kinh. Nguyên lai quá rõ thánh nhân là như thế này, là nhiệm vụ gì làm cho ba rõ ràng đứng đầu thất tố như vậy. Kinh hô, thái thượng thánh nhân diện mục chân thật thì ra là như vậy. 4. Cô nô lão tổ, Âm Dương lão tổ, ta cảm thấy chúng ta có thể là một cái chư thiên tay chân bảy tin tức báo chí. Âm Dương lão tổ, có thể a, ta cảm thấy cái này rất có làm đầu. Tô Thần nhìn thấy hai người này để cao chư thiên tay chân bảy danh khí, tự nhiên cũng không có ý kiến gì đây không phải chính hợp ý hắn a. Chủ nhóm Thần, ý nghĩ không tồi, ta ủng hộ các ngươi. Đạt được Tô Thần duy trì Ôn Mô lão tổ cùng Âm Dương lão tổ hai tên này lập tức là hưng phấn không gì sánh được. Có chủ nhóm duy trì, quả thực là trí cao vô thượng đặc quyền a. Cái này trong hồng hăng, ai có thể ngăn cản bọn hắn, ai có thể nói nữa chứ không? Căn bản cũng không cần lo lắng cái này chư thiên vạn giới tay chân bảy tin tức báo chí có thể hay không thiết lập tới đợt này tuyệt đối ổn a. Ôn Mô lão tổ, khẳng định không phụ chủ nhóm nhờ bà, chúng ta bây giờ liền tham khảo thế giới nhiệm vụ những cái kia báo chí, làm tay chân bảy tin tức báo chí. Âm Dương lão tổ, không sai, xin mời chủ nhóm tiếp đối, hết thảy yên tâm. Chủ nhóm Tô Thần, không có vấn đề, các ngươi yên tâm gan đi thôi. Bất quá bây giờ xem trước một chút thái thượng lao tử nhiệm vụ đi. Lực chú ý của chúng nhân lúc này mới từ cái kia báo chí chuyển dời đến dưới mắt thế giới nhiệm vụ. Trở lại thế giới nhiệm vụ. Lịch Phạm chúa tể hai mắt, tại thời khắc này, tựa như hóa thành vòng xoáy màu đen, như là lỗ đen. Khoe miệng của hắn càng là lộ ra một vòng băng lánh, đã muốn giết ta. Nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Chỉ gặp Lịch Phàm giơ lên tay phải, tại một cái chớp mắt này càng là phát ra đen kịp chi mang, tựa như hóa thành bầu trời đêm, theo vừa mới động, càng lần nữa rơi xuống. Lần này, so trước đó khí thế còn kinh người hơn, thậm chí hư vô đều sụp đổ, tinh không đều vỡ vụn. Vĩnh Hằng Tiên vực chúng sinh phun ra máu tươi, khắp nơi bị lên không ngọn núi trực tiếp phá diện, kinh cùng như muốn hủy diệt hết thảy ba động, mắt thấy là phải khuất tán Vĩnh Hằng Tiên vực. Thái thượng lao tử lại là không gì sánh được tùy ý vung tay lên. Theo Thái thượng lao tử vung tay lên, cái kia tử thương khung rơi xuống bàn tay to lớn, thuần thành uy áp ba động, lại tựa như nhận lấy đè ép bình thường, thế mà không cách nào tiếp tục khuất tán, thậm chí đều tại co vào bị áp chế bình thường. Lúc này, Thái thượng lao tử thân ảnh, giờ phút này cũng xuất hiện ở trên bầu trời, xuất hiện ở nghịch phạm rơi xuống dưới bàn tay. Thân thể của hắn cùng cái kia khổng lồ bàn tay tương đối, không chút nào thu hút có thể hết lần này tới lần khác giờ khắc này từ trên thân nó tản ra khí tức, lại là kinh thiên động địa, mơ hồ cho tất cả mọi người một loại cảm giác, cái này rõ ràng nhìn rất nhỏ yếu thân ảnh, lại ẩn chứa đủ để đi chống lại thương khung đại thủ lực lượng. Liền cái này. Thái thượng lao tử cười lạnh một tiếng, sau đó trở tay một bàn tay đánh ra. Lục Phạm cái kia to lớn trong tay, lập tức liền ẩn vàng phá toái. Lục Phạm bàn tay thế mà liền này làm sao nát. Vừa mới hay là uy thế ngọc trời, lại tại trong lúc thoáng qua phá toái. Loại này chiến lệ, để Lục Phàm khiếp sợ không thôi. Trước mắt dã hỏa này tại sao có thể có lực lượng cường đại như thế? Xem ra Bạn tọa muốn ra điểm thực lực chân chính. Lịch Phàm chậm rãi mở miệng nói. Tiếng oanh minh ngập trời quanh quẩn, tinh không ken két bên trong lại không chịu nổi, trực tiếp liền vỡ ra đến, càng có phương bạo, tại cái này vĩnh hằng thiên vực bên ngoài, không ngừng mà bộ phát quyết tán, khiến cho hư vô và mèo. Bát Phương oanh minh tầng giới. Lịch Phàm thanh âm quanh quẩn tinh không sát na, lại có tuế nguyệt chi ý càng rõ ràng khuyết tán ra đến, trong tinh không, tại hắn cùng Thái Thượng lao tử ở giữa hư không. Giờ phút này toàn bộ vạn mèo, lại có 9 vị tượng đá khổng lồ, ầm ầm bên hóa, trực tiếp giáng lâm. Cái này 9 vị tượng đá, bất luận cái gì một tôn đều có vạn trượng độ cao. Tại xuất hiện đằng sau, mỗi một vị bên trong đều tản mát ra không cách nào hình dung tịch diệt cùng khí tức tử vong. Thậm chí ở những người khác xem ra, không phải chín cái tượng đá, mà là chín cái to lớn vô cùng, như là vĩnh hằng đại giới bình thường tinh không giới. Liên tượng như đó là 9 cái đại giới, 9 cái tại vĩnh hằng thế giới bên ngoài, đã từng tồn tại to lớn tinh không thế giới. Vĩnh hằng giới, có lẽ hẳn là trở thành vĩnh hằng vực, trong đó dùng cái này vì trung tâm, bốn phía vẩn quanh chín mảnh tinh không, đã từng ta đem cái này chín cái đại giới đều xóa đi sau, cuối cùng mới đến tịch diệt nơi đây. Lịch phàm bình thản mở miệng, thanh âm cũng không cao, nhưng lại tại truyền ra lúc Tinh không đều đang rung rẩy. Cơ hồ tại hắn tiếng nói trong mắt, cái kia vị tượng đá liền đột nhiên tản mắt ra quang đen, thế mà tạo thành chín cái vòng xoáy lồ, thẳng đến thượng lão tử ầm Cái này chín cái trong vòng xoáy đều có vô số ma ảnh, ngay tại gà két, trong vòng xoáy ra, lại muốn không để ý cùng nhau, đem thượng lão tử tôn vào bên trong. Bên trong mênh mông, từ cái này chín cái trong vòng xoáy bất kỳ một cái nào ra ác, đều như là chỗ tệ, thậm chí siêu việt bình thường chỗ tệ, khoảng cách mạnh nhất không sai biệt nhiều, giờ phút này đồng thời bạ phát xuống. Thái thượng lao tử cũng đều sắc mặt biến hóa tại Vĩnh hàng Đại Giới bên ngoài, thế mà vẫn tồn tại 9 cái đại giới, cách đó không xa Thông Thiên Vương, lúc này kiếp sợ không thôi. Chuyện như vậy, hắn thế mà hoàn toàn không biết. Hiển nhiên, cái này 9 cái tượng đá hóa thành vòng xoáy, cũng đích đích sắc sắc tàn mát ra ba động tinh người, hiển nhiên trong đó thỉnh lỉnh ẩn chứa 9 cái như Vĩnh Hằng Đại Giới giống như tinh không, bị hủy diệt sau hình thành lực lượng. Giờ phút này, hắn muốn diện hóa 9 mảnh tinh không, muốn trấn áp Thái thượng lão tử. Chỉ là tinh không chi lực, cũng nghi trấn ta. Thái thượng lão tử trở tay liền tế ra Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Tương đạo huyền hoàng chi khí rủ xuống đem Thái thượng lao tử bao khóa cực kỳ chặt chẽ. Mặc cho ngươi ngôi sao gì không chi lực, không đợi chạm đến Thái thượng lao tử mảy may, liền đã giao nhau hoàn mất. Cái này trong Hồng Hoang phòng ngự đệ nhất trí bảo, cũng không phải chỉ là hư danh. Ngươi liền bản lấy này. Thái thượng lao tử khinh thường nói. Từ vừa mới đến bây giờ, cái này nghịch phạm có thể nói là hoàn toàn rơi vào hạ phòng, mặc kệ hắn dùng ra như thế nào thần thông chiêu thức, đều không thể thương tới mảy may. Chỉ gặp cái này nghịch phạm hai mắt nhắm lại, thần niệm ầm vang ra, dựa vào chúa dung nhập cái tại không khu vực trong tích, hắn tất cả đạo thân bên trong. Mấy chục vạn trong phế tích thân Tại thời khắc này, toàn bộ mở mắt ra. Cái này mấy chục vạn đạo thân cùng nhau bay ra, mang theo tự thân quần mang, thể hiện ra tốc độ kinh người, lẫn nhau từ từng cái phương hướng hội tụ, thẳng đến trong tinh không một nửa khác, không, có bị thắp sáng, giờ phút này đèn kịt một màu hư vô mà đi. Cả người hắn khí tức tựa hồ cũng không giống nhau lắm, trong mắt lại có tinh mang lóe lên, thân thể của hắn tại một cái chớp mắt này, tản ra vô số hắc khí. Những hắc khí này số lượng nhiều, chừng mấy chục vạn sợi, tại sao khi xuất hiện lập tức liền trốn vào tinh không, biến mất không thấy gì nữa, mà thân thể của hắn cũng tại những hắc khí này không ngừng khuyết tán bên dưới, từ từ thu nhỏ. Cuối cùng lại từ thân thể cao lớn kia, hóa thành thường nhân bình thường. Cùng lúc đó, tại trong tinh không này, Mạc Khắc chiếm cứ năm thành khu vực Hắc Ám chi địa bên trong, mấy chục vạn đen kịp trong phế tích, theo từng sợi từ nghịch phạm trên thân tràn ra hắc khí đến, lại tựa như hạt giống bình thường, sát Na liền hấp thu bốn phía hết thảy tử vong cùng tịch diện chi ý, trong trước mắt, lại tạo thành từng tôn thuộc về nghịch phạm đạo thân. Những đạo thân này, cùng nghịch phạm dáng vẻ giống nhau như lúc, giờ khác này ở lần lượt sau khi xuất hiện, cái này mấy chục đạo thân cùng nhau mở to mắt, tràn ra băng lãnh đồng thời, toàn bộ bay ra, tốc độ nhanh chóng, Sắt liền hội tụ vào một chỗ diện xinh trị. Vô số đạo thân chi lực hội tụ tại Lịch Phạm trên thân, một chỉ điểm ra, màu đen khí diễm phản phất muốn đem phương thế giới này xé nát. Thái thượng lao tử thần niệm khẽ động, một đạo quá rõ thần lôi rơi xuống. Hoàng hoàng thiên uy, càng lại như là diệt thế bình thường đạo thân của người nhiều. Phá thân nhiều. Ở ta nơi này một đạo quá rõ thần lôi trước mặt, vậy cũng là cho không. Trong nháy mắt, tất cả pháp thân trực tiếp bị phá hủy hầu như không còn. Liên cùng cái kia 108 vạn phế tích tinh không cũng tại lôi quang này phía dưới, toàn bộ sụp đổ. Lịch sợ ngây người, hắn hoàn toàn ngẫm lại không đến, trên thế giới này lại có khủng bố như thế lôi pháp nhưng mà vẫn chưa xong, cái này quá rõ thần lôi càng là hóa thành một cái cự đại lôi cầu, thẳng đến địch phàm mà đi. Lôi cầu còn chưa tới người, địch Phạm cũng cảm giác được một cái lớn lao uy hiếp, thậm chí là sợ hãi, không sai chính là sợ hãi. Lôi pháp bản thân liền có phá tà hiệu quả, nguyên bản hắn loại này người tu hành, đối với lôi pháp liền có trời sinh thế yếu, chớ đừng nói chi là lấy gần với hồng hoang thứ nhất lôi pháp tử tiêu thần lôi tam thanh thần lôi. Chỉ gặp địch phàm ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, phía sau xuất hiện một cái đáng sợ ảnh. Lực lượng cường đại tràn đầy trong cơ thể hắn, tựa hồ để hắn có mấy phần tự tin. Nịch Phạm hai tay phát ra màu tím đen yêu quang, chống đỡ trước người, ý đồ cản lại lấy chạm mặt tới lôi cầu anh. Cái thứ nhất lôi cầu cùng nịch Phạm hai tay trước tiếp xúc. Cùng hắn tưởng tượng khác biệt, lôi cầu lực lượng ngoài ý liệu mạnh, trực tiếp đem rót vào trong cơ thể của hắn, thể nội khí huyết quay cuồng, trên tay hắc khí trực tiếp liền bị đánh tan không cầu hoa tươi. Mạnh như vậy. Nịch Phạm trong lòng hãi nhiên. Không đợi hắn kịp phản ứng, cái thứ hai lôi cầu cũng đã đến. C -c -c -3. Nịch Phạm lại một lần nữa bị đẩy lui, đã mất đi bảo vệ hai tay giờ phút này càng làm máu thịt bé bé lôi quang màu trắng tại trên cánh tay của hắn tàn phá bừa bãi, đều có thể ngửi được một cô đốt cháy khét ra thị thương vị. Phàm không lo được như vậy, điên cùng hấp thu bốn phương tám hướng linh khí, đem nó rót vào hai tay của mình, lúc này mới ngăn trở thương thế tiến một bước chuyển biến xấu. Lúc này, cái thứ ba lôi cầu khoan thai tới chậm. Màu xanh lôi quang phía dưới, Lục Phàm trực tiếp bị lệnh tiến vào trong hư không. Trên hai tay huyết nhục cũng tại màu xanh lôi quang bên dưới giao nhau hóa thành cho bụi, lộ ra trắng bạch xương tay cho ta đứng a. trong lòng ngẩm sau lưng tức hư ảnh là hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong cơ thể của hắn, khiến cho thân hình của hắn càng là lớn mấy phần. Hội tụ lên lúc trước hắn bị lôi quang đánh tan linh lực. Thật lâu, hắn mới đưa cái cuối cùng lôi cầu lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Chỉ bất quá bây giờ nghịch phàm hình tượng thảm không đại lòng. Toàn thân rẫm mưa, cháy đen một mảnh, trên hai cánh tay một khối huyết nhục cũng không tìm tới, chỉ để lại bạch sâm sâm xương tay, cổ tay hướng phía trước bộ phận càng là liên thủ xương đều một mảnh cháy đen. Nguyên bản cao lớn vĩ ngạn thân thể, càng là đã tại lôi quang tàn phá bừa bãi phía dưới rách rưới, từng cái lôi hỏa thiêu thường, hiện hắn thân thể tàn phá cả tọa tiện tay một đạo lôi pháp ngươi ngăn cản không nổi, ngươi rựa vào cái gì tại trước mặt tọa phế lối. Không năm Không thái thượng lao tử khinh bị nhìn xem trước mặt đã trọng thương Lịch Phàm. Hắn giờ phút này đã là hơi thở mong manh, chủ thương rất nặng, cùng vừa mới cái kia không ai bị nổi dáng vẻ, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Gặp Lịch Phàm giờ phút này đã bị thương thành cái dạng này, thái thượng lao tử cũng không muốn chơi thực lực của người, tại trước mặt của ta không chịu nổi một kích. Nói đi, thái thượng lao tử liền trực tiếp tế ra một đạo thánh nhân chi lực. Thánh quang tràn ngập, đáng sợ thánh nhân chi uy, tràn ngập một phương thế giới này, để vô số sinh linh đều nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Tại cỗ này thánh nhân chi lực bên dưới, Lệnh Phạm thân thể bắt đầu số đổ, nguyên thần cũng theo đó phân giải thành từng đạo giữa thiên địa căn bản nhất lực lượng pháp tắc, trả lại lấy vùng thiên địa này ngươi muốn như thế, lại trả lại vùng thiên địa này, nhất chắc nhất ẩm, đây là thiên đạo." Thái thượng Lao tử hờ hững nói, "Phương thế giới này diệt thế thái hương, tồn tại mạnh nhất, Lệnh Phàm, cứ thế mà chết đi, vẫn là bị miểu sát loại kia." Thông Thiên Vương cũng là khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới cái này Thái thượng Lao tử thực lực thế mà khủng bố đến mức này. Vừa ra tay, liền trực tiếp miểu sát cái này Phàm. Hắn còn tưởng rằng hai người tối thiểu nhất cũng giao cái tay, qua hai chiêu Không nghĩ tới kết thúc nhanh như vậy. Tại nghịch phàm sau khi chết, thiên địa khôi phục sáng sửa, toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên vực đều tản ra một cỗ sinh cơ. Thông Thiên Vương đi vào Thái thượng lão tử bên cạnh nói nghịch phàm đã chết, nhiệm vụ hoàn thành, lần này thật là đa tạ tiền bối. Thái thượng lão tử cũng là cười nói đây là ta hẳn là làm thôi, lần này cuối cùng là giúp ngươi giải quyết phiền toái, nói thế nào cũng là ta lần trước còn sót lại vấn đề. Sau đó, Thái thượng Lao tử lão tử tiếp tục mở miệng đạo hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, vậy ta cũng nên rời đi. Thông Vương cung tiếng nói cùng tiến tiền bối. Thái thượng lão tử sau khi đi, nhiệm vụ đánh giá nhảy ra ngoài. Thông Thiên Vương tự nhiên là không chút do dự cho Thái Thượng Lao Tử ngũ tinh khen ngợi. Một bên khác, Thái Thượng Lao Tử cũng trở về đến Hùng Hoang chúc mừng tay chân Thái Thượng Lão Tử hoàn thành lần này nhiệm vụ. Thu hoạch được điểm tích lũy 4000 V đút chúc mừng tay chân Thái Thượng Lão Tử thu được ngũ tinh khen ngợi, thu được một lần rút thưởng cơ hội. Tâm tình không tệ Thái Thượng Lao Tử lựa chọn chính mình rút một lần thưởng. Mặc dù hậu thủ có Âu Hoàng Sương Hạo, nhưng là Thái Thượng Lao Tử tự nhận là vận khí của mình cũng không kém. Không cần đến tìm người khác hỗ trợ, cũng may lần này rút thưởng, cũng coi là cho Thái Thượng Lão Tử mặt mũi không để cho hắn giống nguyên thủy thiên tôn như thế chỉ có đến 100 điểm tích lũy, mà là thu được tiên tiên linh mễ. Cái này tiên tiên linh mễ chính là linh thực một loại. Trương Kỳ sử dụng có thể cải biến người dùng ăn tư chất. Thứ này mặc dù đối với thái thượng lão tử không có tác dụng gì, nhưng đối với nhân tộc lại là thật to bảo vật. Thái thượng lao tử cũng nghiêm túc, trực tiếp liền mang theo tiên tiên linh mễ tiến về nhân tộc. Dù sao hắn cũng là nhân giáo giáo chủ, chính mình chứng đạo hay là bởi vì nhân tộc đâu, vì nhân tộc làm chút chuyện đó cũng là hẳn là đạo. Chương 198, Hồng Hoang tay chân bị nhập báo xuất thế, tức giận bản lòng chủ. Chương 198 Trong hoàng tay chân bảy nhặt báo xuất thế, tức giận bản lòng chi chủ. Thái thượng lao tử giờ phút này đến Thủ Dương Sơn, Phục Hy lập tức liền đi ra tiếp đãi không biết là ngọn gió nào, đem thái thượng thánh nhân gọi tới, đạo hữu không phải vừa mới hoàn thành nhiệm vụ sao? Làm sao không tại Côn Luân Sơn? Thái thượng lao tử cũng là cười đáp lại nói bần đạo gần nhất trong lúc rảnh rỗi, muốn đại nhân tộc đợi một trận ở giữa, thiên hoàng các hạ sẽ không cự tuyệt đi. Phục Hy cũng là cười to nói ha ha, làm sao lại thế? Thái thượng thánh nhân chính là chúng ta dạy một chút chủ, cùng ta nhân tộc cùng một nghĩa tử. Nghe đến, tùy thời có thể đến nay. Ha ha, nếu là đuổi ta đi, Vậy cái này đồ tốt, nhưng là không còn phần của ngươi." Nói, Thái thượng Lao tử lấy ra tiên thiên linh mễ giao cho Phục Hi đương nhiên, Thái thượng Lao tử lời này, hoàn toàn chính là nói đùa, hắn không có khả năng bởi vì Phục Hy một câu, liền cải biến chính mình ban đầu ý nghĩ. Nhìn thấy linh mễ, Phục Hy lập tức liền kích động. Tiên thiên linh mễ đối với nhân tộc tác dụng thật sự là quá lớn, không nghĩ tới lại là linh mễ, thật là nhiều tạ ơn thái thượng thánh nhân. Đa tạ thái thượng thánh nhân. Lễ này thật sự là quá nặng đi. Bốn. Không riêng gì Phục Hi, liền ngay cả nhân tộc tam tổ cùng thần thị đều nhao nhao mở miệng nói cảm tạ. Một khác, tại côn nô đạo tràng, Âm Dương lão tổ cùng Côn Ngô lão tổ ngay tại dạy vò hồng hoang đại thủ nhật báo sự tình. Nhưng là đáng tiếc là hai tên này gây sự có thể, để bọn hắn làm báo chí hay là quá miễn cưỡng một chút. Hai người bọn hắn là thuộc về loại kia đầu góc nóng lên, nghĩ đến cái gì chính là cái gì, thế nhưng là để bọn hắn chính mình đi làm, lại là hai mắt đen thui không biết từ đâu làm lên. Côn Ngô lão tổ cao mày nói Âm Dương, tờ báo này rốt cuộc muốn làm sao làm a? Ta làm sao biết, lẽ chính số không ta lại không làm qua, ta cũng chỉ là nhìn thế giới nhiệm vụ giống như có loại vật này vẫn rất lưu hành. Âm Dương lão tổ cũng là bất đắc dĩ nói vậy làm sao bây giờ? Chúng ta như bức này đều thổi đi ra, cái này nếu là làm không được nhưng làm sao bây giờ à? Côn Ngô lão tổ có chút dầu gì nói chớ hoảng sợ, ta có biện pháp. Âm Dương lão tổ mở miệng nói kế hoạch thế nào? Côn Ngô lão tổ một chút liền đến hào hứng ta đã vừa mới nhìn qua, bảy trong thương thành có làm tin tức báo chí mô bản bán, chỉ cần 100 100000 điểm tích lũy. Cái gì? Có mô bản bán? Lần này Côn Ngô lão tổ lập tức liền đi bảy trong thương thành nhìn qua. Quả nhiên, tiết giá 100 100000 điểm tích lũy tin tức báo chí mô bản. Không nghĩ tới a. Trong nhóm này quả nhiên là cái gì cũng có a điều này cũng làm cho con lô lao tổ trong lòng dâng lên mấy phần cấp bách cảm giác. Không được, chính mình nhất định phải tăng thêm tốc độ mới được, nếu không, cái này nếu là cho người khác thấy được, mua đi, vậy mình hai người cũng không phải mất tiên cơ. Chớ hoảng sợ. Âm dương lão tổ bình tĩnh đạo chúng ta thế nhưng là có chủ nhóm đặc cách, chuyện này người khác không giành được, cũng bắt trước không đến. Ta nghe nhiệm vụ thế giới người nói, báo chí cái đồ chơi này, trọng yếu nhất chính là tính quyền uy, chúng ta có chủ nhóm cho phép, chúng ta mới là quyền uy. Âm Dương lão tổ Dương Dương đắc ý nói không nghĩ tôi à, người cái này lão Âm Dương người thế mà còn có như vậy thông minh một ngày. Cắt, đó là chính mình đẩn. Rất nhanh, hai người liền cùng một chỗ bỏ ra 100. Không không điểm tích lũy, mua một bộ tin tức báo chí xưởng. Sau đó hai người bắt đầu chỉnh lý tay chân bảy tin tức. Tỷ như nói hôm nay thái thượng lão tử hoàn thành bắt tinh nhiệm vụ, quá rõ thần lôi cường thế chém giết địch phạm. Bất quá bởi vì còn là lần đầu tiên làm cái này, hai người bọn hắn còn không có lĩnh ngộ báo chí chân lý, đó chính là tiêu đề đảng. Lên tiêu đề còn rất bình thường. Bất quá nhiên, liền hai hàng này tê thảo Tin tưởng không được bao lâu, thờ báo này liền sẽ biến thành thích nghe ngóng dáng vẻ. Rất nhanh, hai người bọn hắn liền đem đệ nhất báo chí cho ưa tốt. Sau đó, cái này Âm Dương lão tổ cùng Côn Ngô lão tổ cùng nhau hướng Thiên Đạo tuyên cáo đạo: "Hôm nay ta Âm Dương, càng Côn sáng tạo Hồng Hoang tay chân nhật báo, có thể để Hồng Hoang chư thần biết được thời sự tin tức, Thiên Đạo giám tri, Hồng Hoang báo chí lập." Vừa dứt lời, trong bầu trời liền áp độ lên vô số công đức chi lực. Hai đạo màu vàng sáng công đức kim quang bay vào Âm Dương lão tổ cùng Côn Ngô lão tổ thể nội. Mà Âm Dương lão tổ cùng Côn Ngô lão tổ hai người tu vi cũng tại lúc này phi top tầng trưởng. Rất nhanh, bọn hắn liền thành công đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ, tu vi tiến thêm 3. Hai người tấn thăng đằng sau, đó là vô cùng đáng ý, đắc ý mê bản. Loại thời điểm này nếu là không chững bước, như vậy thì đã mất đi ý nghĩa. Côn Ngô lão tổ, ai, không dễ dàng a, rốt cục chuẩn thánh hậu kỳ. Âm Dương lão tổ, đúng vậy a, chỉ thiếu một chút liền có thể thành thánh. Tổ Long, móc mũi, hai người các ngươi không sai biệt lắm được, chẳng cái gì trang. Nguyễn vượng, trong nhóm chuẩn thánh hậu kỳ một đống lớn cũng không biết hai người tại khoe khoang cái gì. Hồng Vân, ngắt, trừ vừa mới tiến về bọn tiểu bối kia, chúng ta cái nào không phải thánh. Trấn Nguyên tử ta trước đó tấn cấp chuẩn thánh hậu kỳ là lúc nào tới? Vạn năm trước? Ai, quá lâu, nhớ không được. Côn ngô lao tổ, cắt, đây còn không phải là vạn năm, đều kẹt tại chuẩn bị hậu kỳ tình trạng này, bị ta đột kịp. Trấn Nguyên Tử, ba. Không có ý tứ, đoạn trước thời gian đã tấn cấp chuẩn thánh đỉnh phong cao hơn ngươi cái tiểu cảnh giới thật có lỗi bốn. Theo Thiên đạo công đức xuất hiện, Đông hoàng thái nhất cũng ý thức được hồng hoàng nhật báo tầm quan trọng. Tuyệt đối không phải tùy tiện làm cho chơi chuyện kia linh lung. Ngay cả thiên đạo đều hạ xuống công đức chi lực, cái này còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề a. Đương nhiên, Đông hoàng thái nhất trong đầu, linh quang lóe lên, Đây chính là chính mình tuyên truyền yêu tộc cơ hội thật tốt ta. Bây giờ trong Hồng Hoang thứ gì thụ nhất người chú ý, cái kia không thể nghi ngờ chính là Chư Thiên Vạn Giới tay chân mẩy a thần bí, cường đại, chỉ có nhận công nhận cường giả đỉnh cấp mới có thể gia nhập đây, không thể nghi ngờ là hấp dẫn vô số Hồng Hoang sinh linh ánh mắt. Nhưng là Hồng Hoang sinh linh đối với cái này Chư Thiên Vạn Giới tay chân mẩy tin tức, lại biết rất ít. Kể từ đó, tờ báo này xuất hiện, liền thành Hồng Hoang sinh linh biết được Chư Thiên Vạn Giới tay chân tin tức nắm chủ yếu con đường. Nếu là có thể ở phía trên tuyên truyền một chút yêu tộc, vậy mình không được kiếm lợi lập ra a. Nghĩ đến cái này, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức nói chuyện diễn côn Ngô lao tổ đạo hai vị đạo hưu có thể cùng chúng ta yêu tộc hợp tác, ta yêu tộc trải rộng hưng hăng, có thể vì ngươi cung cấp càng nhiều chân thực tình bạo tin tức. Đương nhiên rồi, có rảnh rỗi, cũng hy vọng hai vị làm tuyên truyền thời điểm nhiều đưa tin một chút chúng ta yêu tộc chính diện tin tức. Côn Ngô lão tổ không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người tìm tới chính mình. Không khỏi cảm thán, thật không hổ là Đông Hoàng Thái Nhất, trong nhóm nhiệm vụ của ma, làm việc phản ứng đều so người khác nhanh một bước không có vấn đề. Côn Ngô lão tổ không chút do dự đáp ứng xuống. Sau đó vu tộc Phụ tộc, Long tộc, Kỳ Lân tộc, Ma tộc cũng là nhau nhau tìm tới Côn Ngô lão tổ cùng Âm Dương lão tổ hai người thương lượng hợp tác. Kỳ thật bọn hắn chính là muốn tìm một cái tuyên truyền viên thôi. Côn Ngô lão tổ cùng Âm Dương lão tổ tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Trong mấy tháng, thời gian nửa năm đi qua. Tay chân bày tất cả thành viên đều tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng là mặc cho vụ tất cả đều là ngũ tinh trở xuống, cái này khiến trong nhóm thành viên có chút thất vọng nhỏ. Hình thiên, có phải hay không trước đó tới cao cấp nhiệm vụ nhiều lắm, dẫn đến trong khoảng thời gian này nhiệm vụ chất lượng rất kém cỏi. Thủy Đế Đông Hoàng thái nhất, nhiệm vụ tinh cấp thấp thì như thế nào? chúng ta cũng muốn toàn tâm toàn ý đi hoàn thành, không nên xem thường cấp thấp nhiệm vụ, dù sao góp gió thành báo. Không sai, cuối cùng vẫn là Đông Hoàng Thái Nhất cầm xuống thủy đế cái danh xưng này. Dù sao thế nhưng là lấy vô thượng nghị lực mọi thời tiết nhìn chằm chằm trong nhóm, xoát làm nhiệm vụ cùng ma loại này danh hiệu người. Serpem nhóm với hắn mà nói, ngược lại là một loại reset thời gian công cụ. Các ngươi coi như tìm người hỗ trợ cũng làm không được Đông Hoàng Thái Nhất như vậy hết sức chăm chú đại Nhật Thiên Long, Đông Hoàng Thái Nhất tiền bối nói không sai, các ngươi không cần đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, nhiệm vụ nhỏ cũng không phải là nhiệm vụ sao? Cửu Tiên Quân bằng, ta nhớ được không phải mới vừa ngươi mơ đầu sao? Làm sao trái lại giáo hơn chúng ta? Đại Nhật Thiên Long, ai cần người lo. Cửu Thiên Quân Bằng, gấp, hắn gấp ha ha ha. Bảy thành viên là cờ vàng, ngay tại đám người vui vẻ sau khi chủ nhóm Tô Thần, toàn thể thành viên, các người muốn cao cấp nhiệm vụ tới. Trong lúc nhất thời, tất cả sợ bẹp nhón mọi người tới tinh thần rốt cục có cao cấp nhiệm vụ A3. Chủ nhóm nhanh phát ra tới, ta đã không thể chờ đợi. Hôm nay cao cấp nhiệm vụ nhất định là của ta. Người nói mỏ, rõ ràng là ta, muốn. Chủ nhóm Tô Thần, các ngươi chờ một chút, ta cùng cố chủ thương lượng một chút. Sau đó, Tô Thần tiếp nhập nhân vật chàng cảnh vừa rồi ta tới. Phát hiện ngươi cảm xúc không đúng lắm, sắc mặt cũng không hắn nhe mắt, thế nhưng là có cái gì chuyện phiền phức, Hủy Diệt chi chủ mỉm cười nói à? Hoàn toàn chính xác có chút phiền phức sự tình. Bất quá, ngươi biết cũng vô dụng. Ban Long chi chủ thở dài một tiếng nói nói nghe một chút Hủy Diệt chi chủ cười nói. Ban Long chi chủ cũng liền thở dài một tiếng nói vấn đề này liên lụy đến mâu thân của ta, mâu thân của ta tại vật chất vị diện thời điểm, bị Quang Minh tính chất tông giáo trước tới, linh hồn hiến cho chủ thần không mâu thân của ta thành thiên sứ, hay là 12 cánh thần tiên sứ. Ta từng đi tìm Quang Minh chỗ thể, tốn hao chút đại giới, để hắn khôi phục mẫu thân của ta tự do. Tự do là có. Thế nhưng là, mẫu thân của ta trí nhớ kiếp trước lại vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Ngươi nói cái gì? Huệ Diệt chi chủ lại là nhữ mày làm sao? Thiên sứ ký ức còn có thể khôi phục. Ban Long chi chủ không khỏi có chút mong đợi nói tuyệt không có khả năng này ba. Huệ Diệt chi chủ chém sát đoạn đinh đạo bản Long chi chủ, ta cho ngươi biết một chút, một tên thiên sứ một khi thật khôi phục tự do, vậy cái này tên thiên sứ tự nhiên khôi phục trí nhớ kiếp trước. Đây là không thể làm trái. Ngươi nói cái gì? Ban Long chi chủ sắc mặt đại biến. Một loại dự cảm bất phụ lên trong lòng của hắn, mẫu thân ngươi có khôi phục ký ức, chỉ có một khả năng Mẫu thân ngươi căn bản vẫn tại sự điều khiển của hắn ở trong, mẫu thân ngươi căn bản không có khôi phục tự do." Thủy Diệt chúa tể cười lạnh, "Ta nhìn, mẫu thân ngươi chỉ là hắn nghe hắn mệnh lệnh, đoán chừng giả bộ như tự do, dạng này, hắn không có cái gì tổn thất, liền có thể từ ngươi cái này đạt được lợi ích, loại chuyện tốt này, hắn sẽ không làm. Ngươi cùng hắn quan hệ vốn là kém, hắn còn đối với ngươi nói tính lý dự, Thủy Diệt chúa tể cười nhạo nói có thể, có thể cái áo phu lúc đó cũng tại a." Ban Long Chi chủ liền nói hắn cho là cũng xác nhận a. "Áo phu?" "Áo phu lúc đó là muốn cầu cạnh quang minh chúa tể, mà lại Quang Minh Chúa Tể có thể đã giúp Áo Phu mấy lần, Áo Phu cũng thiếu nhân tình của hắn. Ngươi nói, Áo Phu không giúp hắn, còn giúp ngươi. Thủy diệt Chúa Tể cười lạnh nói, Áo Phu là không tranh quyền thế, cũng không đại biểu, hắn là một cái người tốt. Nói đơn giản, ngươi hoàn toàn bị Quang Minh Chúa Tể cho lừa gạt, thủy diệt Chúa Tể đạo chết, lại dám gạt ta. Ban Long Chi chủ chỉ cảm thấy một câu ngọn lửa vô danh, trong ngáy mắt tràn ngập toàn bộ lồng ngực. Hốn đàn. Cái này Quang Minh Chúa Tể, vậy mà tại trên vấn đề này lừa gạt mình. Một bên hủy diệt chi chủ cười nhạo nói ta cho ngươi thêm một cái tính quyết định chứng cứ đi, đó chính là muốn cho một cái thiên sứ khôi phục tự do chỉ có hai cái biện pháp. Một cái là giết chết Quang Minh chúa tể. Quang Minh chúa tể vừa chết, thiên sứ chuyển sinh chỉ biến thành vật vô chủ, những thiên sứ kia, linh hồn đem có thể giải thoát, đương nhiên khôi phục tự do. Biện pháp thứ hai này chính là để Quang Minh chúa tể cùng sinh ra mâu thân ngươi thiên sứ chuyển sinh chỉ giải trừ linh hồn liên hệ, một khi giải trừ liên hệ, thiên sứ chuyển sinh chỉ trở thành vật vô chủ, phàm là cái này thiên sứ chuyển sinh chỉ đản sinh thiên sứ, cái kia tia linh hồn liên hệ cũng sẽ tiêu tán. Bọn hắn đều sẽ tự do. Nếu như hắn thật giải trừ khống chế, như vậy hiện tại cái kia chuyển sinh chỉ nhất định là vật vô chủ, ngươi chỉ cần tra một cái liền biết." Thủy diện Chi chủ tự tin vô cùng nói. Lúc này, Bàn Long Chi chủ trong mắt đã lóe ra xâm nhiên sát ý quang minh chúa tể, người một chết. Đối với thế giới này đến tiếp sau, Tô Thần nên cũng biết, cái này 2.2 cái Bàn Long Chi chủ cũng không phải là quang minh chúa tể đối thủ, bởi vì cái này chúa tể chỉ là vận mệnh chúa tể một đạo phân thân. Xem ra ra hỏa này cần một chút trợ giúp ta. Nghĩ đến cái này, Tô Thần nhanh tại Bàn Long Chi chủ trong đầu vang lên ta chính là chư thiên tay chân bảy chủ, vì ngươi cung cấp tay chân phải trong cận. Chư Thiên Vạn Giới tay chân bảy, đây là cái gì? Ban Long Chi chủ khó hiểu nói, Tô thần giải thích nói Chư Thiên Vạn Giới tay chân bầy, chính là một cái cho Chư Thiên Vạn Giới có cần người, cung cấp tay chân địa phương. Chỉ cần ngươi có nhu cầu, chúng ta liền có thể hoàn thành ngươi cần." Đương nhiên, đại giới chính là một chút thiên địa linh vật, tu vi hoặc là pháp bảo điển tịch đều có thể. Thuận tiện cung cấp một tin tức cho ngươi, đó chính là Quang Minh Chúa Tể cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi nếu là mạo mạo nhiên giao thủ với hắn, thua không nghi ngờ. Cái gì? Ban Long trung tâm bên trong giật mình. Sau đó bắt đầu suy tư đứng lên. Bàn Long chi chủ cẩn thận suy tư nửa ngày sau, phát giác, tựa hồ cũng không phải là rất thua thiệt, có thể sử dụng bảo vật đổi lấy cường giả xuất thủ, cớ sao mà không làm đâu. Mà lại, đối phương cái này hoàn toàn không có lừa gạt mình lý do, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ đằng sau mới có thể giao phó ban thượng. Nếu là thật sự có thể đem mẫu thân mình cứu trở về, bỏ ra lại nhiều bảo vật cũng đáng ta cần tay chân, hoàn toàn tiêu diệt sạch mình chủ làm thịt, cứu trở về mẫu thân của ta. Không thể không nói, mâm này Long chi chủ hay là rất thông minh, hắn nói chính là hoàn toàn tiêu diệt sạch minh chủ làm thịt cùng cứu trở về mẹ của mình cùng cố chủ thương lượng hoàn thành, nhiệm vụ tạo ra, xin mau sớm điều động tay chân tiến về mục tiêu thế giới. Chương 199, thi hỏa, quang minh chúa tệ như thế rất rủi, mượn không nhiều như vậy bảo vận. Chương 199, thi hỏa, quang minh chúa tệ như thế rất rủi, mượn không nhiều như vậy bảo vận. Tô Thần đem nhiệm vụ biên tập tốt đằng sau, liền phát đi ra. Bẩy nhắc nhở xuất hiện trợ giúp bản Long chi chủ hoàn toàn đánh giết sạch mình chủ làm thịt, cứu trở về mẹ của hắn, nhiệm vụ tinh cấp thất tinh sơ cấp, đề nghị đại la kim tiền tiến về. Thất tinh cấp nhiệm vụ. Lập tức liền để tất cả mọi người kích động Mọi người đều biết, bắt tinh cấp nhiệm vụ, không có chuẩn thánh đỉnh phong hoặc là thánh nhân thực lực, căn bản cũng không dám dây vào. Nói không chừng nhiệm vụ này trong thế giới lại đột nhiên chạy ra ngoài thánh nhân chiến lực cường giả đâu. Vậy coi như không tốt lắm. Thất tinh cấp nhiệm vụ, đây không phải không còn gì tốt hơn. Liên xem như đại La Kim Tiên cũng có thể miễn cưỡng tiếp một chút, mà lại ban thưởng vẫn còn so sánh một chút cấp thấp nhiệm vụ muốn phong phú nhiều đại nhật thì lòng, cảm ơn trời đất. Rốt cuộc đã đến một cái cao cấp nhiệm vụ. Cô bằng, thất tinh cấp. Không tệ không tệ. Văn đạo nhân, ta ta cảm giác cũng có thể sông một đận. Đông Hoàng Thái Nhất, nhiệm vụ này, không sai. "Kê đồ, không phải đâu, cái này thất tinh cấp nhiệm vụ ngươi thế mà cũng đoạn. Đông Hoàng Thái Nhất, trong mắt ta chỉ có nhiệm vụ, không có tính cấp." Lời này nếu là khác thánh nhân nói ra, cái kia mọi người khả năng cảm thấy, cái này gia hỏa có phải hay không đang trắc bức. Nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất nói ra, mọi người đã cảm thấy chuyện đương nhiên. Bởi vì, gia hỏa này là thật ngay cả nhất tinh cấp nhiệm vụ đều không buông tha tồn tại a. "Chúc mừng Hy Hỏa cấp được lần này nhiệm vụ." Nhưng là, làm cho mọi người không nghĩ tới chính là, cuối cùng này cấp được nhiệm vụ lại là Hi Hỏa. Nếu là người khác cướp được nhiệm vụ, mọi người còn có thể chua một chút, đối hai câu nhưng là hi hòa thôi bốn. không thể chơi vào không thể chơi vào người ta phía sau thế nhưng là hư hư thực thực có chủ nhóm đang cho hắn làm chỗ dựa, cái này có thể gây trong lúc nhất thời một đám người bỗng nhiên không một lúc liền nhau nhau bắt đầu chúc mừng lên hi hòa đến chúc mừng chúc mừng à. không nghĩ tới là hy hòa người cấp được nhiệm vụ khi hòa đạo H hữu vận khí thật sự chính là tốt lắm không nghĩ tới Hy hòa đạo Hưu vận khí tốt như vậy cái này cao cấp nhiệm vụ lẽ ra có hy hòa đạo Hưu đi làm khi hòaa Chư vị ta còn kém hộ thân cùng công kích phá bảo ai có thể cho ta mượn A đáng thươngế Tuấn ta lại bảo vật có thể mọi người Thái Dương thần ấn, Hà Đồ Lạp Tư, thậm chí Hỗn độn trùng, ngươi cũng có thể chọn ba. Đông Hoàng Thái Nhất, 4. Đại ca, ngươi cái này thay ta làm quyết định. Đế Tuấn, không thể a. Đông Hoàng Thái Nhất, được chưa, ngươi là đại ca, ngươi nói tính. Thông thiên, bản tọa nơi này mấy bộ kiếm trận cũng có thể cho ngươi mượn. Thái thượng lão tử, luận hộ thân lời nói, bản tọa thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, có thể xưng hùng hoàng nhất tuyệt, có thể cấp cho đạo hữu. Hầu thủ, khi mượn mượn, ta cái này lục đạo luân hồi cũng có thể mượn sử dụng, hộ thân, địch công phòng nhất thể bốn. Khi hòa Cái kia những này mượn một chút lời nói muốn bao nhiêu điểm tích lũy nhà thông tin không nhiều, 500 không điểm tích lũy Thái thượng lao tử giá H hữu nghị 400 không điểm tích lũy hậu thổ 450 không điểm tích lũy liền có thể Đế Tuấn ta một điểm tích lũy không cần miễn phí cho người mượn khi hỏa đa tạo các vị hảo ý ta vẫn là để đế Tuấn đạo hữu cho ta mượn đi rất hiển nhiên so sánh 450 vạn điểm tích lũy có thể chơi miễn phí nó không tâm a chuẩn đề Đế Tuấn còn đây là bỏ ra đáng tiếc Nam H hữu tỉnh ngựội A nguyên Thủy Thế Tôn thà không hổ là đế tuấn, đại khí, người xấu xa. Côn bằng, bằng không người ta như thế nào là yêu hoàng đâu? Bốn. Đông hoàng thái nhất lúc này cũng là nhịn không được cùng đế giang nói chuyện riêng đạo đại ca, à. ngươi đừng làm tiệm cậu, ngươi không thấy người ta thế giới nhiệm vụ người nói tôi, tiệm cầu này, chết không yên lành a. Đế tuấn lại là trả lời ngươi không hiểu, chỉ cần ta dục tâm, cuối cùng cũng có một ngày sẽ đánh động nghi hòa. Nhìn xem đế tuấn đáp lời, Đông hoàng thái nhất cũng là bất đắc dĩ đây là thỏa thỏa tiệm cậu phát biểu a thế giới nhiệm vụ có câu nói nói như thế nào, ngươi viễn không ngăn cản được một con tiệm cậu đi liếm. Lúc này, canh giờ đạo tràng, Kỳ Hỏa cùng thường Hy, vọng thư nói ra tỷ tỷ, ta muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Vọng thư gật đầu nói đi thôi, tỉ tỷ tin tưởng ngươi. Thường Hy thì là một mặt hâm mộ nói ta cũng tốt muốn đi chấp hành nhiệm vụ nha, đáng tiếc vào không được vậy. Chuyện này, ngươi đi cầu cầu tỷ phu không phải tốt. Kỳ Hỏa cười hì hì nói hai người các ngươi. Vọng thư giận trách không lớn không nhỏ. Ấy nha, người ta đây cũng là muốn vào vậy thôi, tỷ tỷ giúp ta van cầu tỷ phu giúp một chút thôi. Thường Hy lôi kéo vọng thư cánh tay làm nói tốt tốt. Tô Thần cũng là cười nói một cái danh ngật tôi, lần sau bảy thằng cấp mở ra danh ngật nói, ta nhất định khiến ngươi vào nhóm. Ta ơn tỉ phu Tỷ phu tốt nhất rồi." Thường Hy vui vẻ nói. Lúc này, Kỳ Hòa lại hỏi bên cạnh Tô Thần, "Đạo tỷ phu, nhiệm vụ này có thể hay không rất nguy hiểm a?" Tô Thần nghĩ nghĩ đến, "Vẫn tốt chứ, lấy thực lực của ngươi là đủ hoàn thành." Lại nói, "Trên người ngươi có đế tuấn mượn ngươi nhiều như vậy bảo vật, đủ để quét ngang thế giới này." Khi Hòa sau khi nghe xong, trong lòng lập tức đại định. Tỷ phu đều nói không có vấn đề, vậy khẳng định là không thành vấn đề. Khi Hòa thông qua nhiệm vụ cổng truyền tống tiến về bản Long Thế giới bị diện, xuất hiện ở bản Long chi chủ trước mặt ngươi chính là lần này nhiệm vụ cố chủ. Kỳ Hòa đánh giá trước mặt bản Long chi chủ đạo không sai đa chính là Ban Long chi chủ hồi đáp, hắn cũng sẽ không bởi vì người trước mặt là nữ tử mà có chỗ kinh thị. Từ nơi này nữ tử trên thân, Ban Long cảm thấy một câu nguy cơ rất lớn, tựa hồ chỉ cần mình có cái gì không tốt suy nghĩ, liền sẽ nên đón thai họa ngập đầu. Loại trực giác này đã cứu hắn vô số lần, tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Khi Hòa gật đầu nói như vậy cũng tốt làm, ta đi tìm Quang Minh chủ tế, ngươi chờ ở tại đây đi. Nói đi, Khi Hòa liền trực tiếp hóa thành một đầu lưu quang, biến mất tại bản lòng chi chủ trước mặt. Toàn này xa xỉ trên không hàn một bóng người đột nhiên xuất hiện thật sự là biết thượng độ. Khi cao mày nói Sau đó, tay phải của nàng dũng nhiên hướng phía dưới lăng không ấn xuống. Một cố đáng sợ cực điểm khí tức lan ra, đồng thời một cái trường mấy ngàn dặm lớn nhỏ bàn tay hư ảnh trống rỗng sinh ra. Bàn tay khổng lồ này hư ảnh hướng phía dưới đè ép, nhất thời làm phía dưới thiên địa dũng nhiên rung động, tòa kia hào hoa xa xỉ hòn đảo trong mắt, lặng yên không tiếng động liền biến thành một mịt. Lập tức, đại lượng tiên sứ, đại lượng nữ tử đàng không bay lên. Một bóng người càng là lơ lửng ở trên không, chính là Quang Minh chúa Quang Minh chúa tể khuôn mặt lã phẫn nộ, nhưng là vừa nhìn thấy xa xa hi không khỏi hai mắt trợn tròn Nay thời gian tại sao có thể có nữ tử xinh đẹp như vậy? Trong lúc nhất thời, không khỏi nổi tâm tư, tu vi đến hi hòa cấp độ này, tự nhiên là có thể cảm giác được trong ánh mắt này dâm tà tri ý trong nháy mắt lạnh leo đạm muốn chết. Chỉ gặp hi hòa xuất thủ, trong lúc nhất thời thiên địa này trở nên hắc ám đứng lên. Linh lung 85632363. Sau đó vua tận tinh quang xuất hiện, chín ngải tinh thần đều là tại hô ứng hy hòa kêu gọi. Quang Minh chúa tể có chút chân kinh, đây là lực lượng gì? Tinh thần chi lực. Không đối, ta đã thấy tinh thần chi lực, tuyệt đối không có khủng bố như vậy. Lúc này, Quang Minh chúa tể cũng không lo được khác, chính hắn thi triển Quang Minh thần thông, tự thân hóa thành một vòng đại nhạn. Quang mang mảnh liệt ở trên người hắn bạo phát ra, tựa hồ muốn đem một phương thế giới này triệt để chiếu sáng. Nhưng mà, loại trình độ này quang mang hay là quá kém? Hoặc là nói, hắn hóa thành một vòng đại nhật, chính là hắn nhất không lựa chọn sản xuất. Thân là thái âm tinh thần nữ, khi hòa đối với thái dương hiểu rõ, thế nhưng là viễn siêu người bên ngoài. Có câu nói nói như thế nào, hiểu rõ nhất người vĩnh viễn là của người đi nhân. Thái âm thái dương vốn là tương đối, hiểu rõ nhất thái dương, cái kia không thể nghi ngờ là thái âm đây chính là thực lực của ngươi a. Buồn cười đến cực điểm. Khi Hòa khinh thường nói, Sau đó hy hỏa trong tay, vô tận tinh quang hiện lên hóa thành một viên cực đại không gì sánh được thái âm tinh thần hướng phía quang minh chúa tể mạnh sát mà đi. Thứ thảo thái âm tinh thần bộc phát ra không gì sánh được quang mang mạnh mẽ oanh. Thái âm tinh lực sáng chói, trực tiếp đem cái này quang minh chúa tể hóa thành đại nhật cho đánh bay hạt gạo chi quang, cũng dám tranh nhiệt ngự ánh sáng. Hy hỏa cao ngạo đạo đáng giận ba. Hắn lúc này, thi triển luân hồi kim thân, thân thể lại hiện ra từng vệt vằn sáng màu vàng, trần trụi đi ra làn da dần, dần lên chính là này về thân mang tới đại ngự, tể, bị trực tiếp cho đập chết. Hi Hòa cũng là lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, vừa mới một kích kia, đủ để đánh giết cái này Quang Minh chúa tể. Không nghĩ tới hắn thế mà còn có như vậy bí thuật, trong nháy mắt tăng lên lực phòng ngự của mình, lúc này mới miễn ở một khó đây cũng là hi hòa làm nhiệm vụ ra thiếu nguyên nhân. Giống Tổ Long, thái nhất những ngày thường xuyên làm nhiệm vụ liền biết, những này cao tinh cấp nhiệm vụ nhiệm vụ mục tiêu, thường thường đều có mấy chiêu bí thuật đón sát thủ. Nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị đạn chết. Dám đả thương bản tọa. Bản tọa muốn ngươi chết. Quang Minh chúa tể tế ra quang minh thanh kiếm, thẳng hướng hi hòa Cái này quang minh chúa tể trong tay đột ngột xuất hiện chôi kia chí cao quang minh thành kiếm. Không chút do dự, thần chí cao kiếm đã xé rách trời cao. Trong nháy mắt, trung bình thiên địa sụp đổ, lang lệ tình khí phảng phất cây kim mờ dạng, xuyên thấu ra từng cái vết nước không gian, một cú không thể lịch nổi kiếm mang đã đâm về hy hỏa thần chí cao kiếm. Liền cái này, hy hỏa không chút do dự chỗ đi chính mình thái âm kiếm. Bang. Hai thanh hình kiếm pháp bảo giao kích, lấy giao kích chỗ làm trung tâm, sinh ra đáng sợ chấn động không hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra đi, đạo đạo vết nứt không gian hướng bốn dạng nứt truyền ra đi. Mà quang minh chúa tể cả người bị quăng đi ra. Trong miệng máu tươi tuôn ra, thậm chí liền thân thể bên trên cũng xuất hiện từng vết nước. Về phần cái kia thần trí cao kiếm, càng là tại vừa mới trong một cái kia, trực tiếp đứt đoạn, hóa thành bụi bặm. Giờ khắc này, Quang Minh Chúa Tể mới biết được cái này hi họa khủng bố không được. Ta không phải là đối thủ của nàng, ta nhất định phải chạy. Nữ nhân này thật sự là quá cương đại. Quang Minh Chúa Tể trong lòng nhậm lên, lập tức xé rách thời không, hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy, nhưng là đã tới đã không kịp. Hi họa đã một kiếm chém ra. Đáng sợ kiếm mang rách thời không, càng đem cái kia chuẩn bị chạy trốn Quang Minh Chúa Tể cho chém không. Quang Minh chúa tể trong mắt phát ra một tiếng gào thét, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, đạo kiếm mang này, chính mình không tránh thoát. Một khi bị đánh trúng, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Không, không có khả năng. Từng đạo vết nước không gian bị Quang Minh chúa tể xé mở, hắn không ngừng trốn vào trong hư không muốn chạy trốn. Nhưng là, đạo kiếm quang này thật sự là thật là đáng sợ. Như là như giỏi trong xương bình thường bởi theo hắn không thả. Ngươi như vậy truy sát ta, áo phu đại nhân đã biết. Áo phu đại nhân cường đại viễn siêu tưởng tượng của ngươi. chi áo phu đại nhân thiếu ta một lần nhân tình. Nếu như ngươi dám động thủ với ta, Áo phù đại nhân nhất định sẽ giết ngươi. Lúc này Quang Minh chúa tể đã cái gì đều không lo được, liên thanh cầu xin tha thứ. Nhưng mà, đáp lại hắn, chỉ là hi hòa một tiếng cười nhạo cái gì áo phù, coi như hắn tới, bạn tọa cũng giống vậy muốn hắn chết. Không. Quang Minh chúa tể phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kiếm quang tới người, thân thể của hắn trong nháy mắt vì đó sụp đổ, liền ngay cả luân hồi kim thân cũng vô pháp ngăn cản cái này sụp đổ tốc độ. Một kiếm chết. Thân hình câu diệt kia. Quang Minh chúa tể đến tận đây, vẫn lạc. Một màn này chấn kinh đám người. Bảy thành viên cũng cảm thán nói không nghi tới hi hòa nhìn nhu nhu nhu nhược nhược. Không nghĩ tới mạnh như vậy à? Kỳ Hỏa tiểu tỷ tỷ mạnh vô địch. Biết người biết mặt không biết lòng a. Linh lung 519124243. Kỳ Hỏa, ta còn tưởng rằng nhiệm vụ này rất khó đâu, không nghĩ tới đơn giản như vậy à? mượn không nhiều bảo vật như vậy, đáng tiếc không dùng được. Ngay tại Hi Hỏa muốn nói xong thành nhiệm vụ thời điểm, một thanh âm vang lên thật to gan ba. Vận mệnh Chúa Tể áo phù xuất hiện. Chương 200, Vận mệnh Chúa Tể giận dữ, Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận chôn vùi hết thảy. Chương 200, Vận mệnh Chúa Tể giận dữ, Hôn Hà Lạc đại hết thảy. Chỉ gặp Vận mệnh Chúa Tể mặc khôi giáp màu đen xuất hiện, khí thế người Giám giết ta phân thân, lá gan của ngươi rất lớn." Vận mệnh chúa tể đưa tay phải ra, năng qua nơi xa bay tới sụp đổ quang kiếm. Thanh quang kiếm này vốn là vận mệnh thần chí cao khí, tại một cái khắc thân thể quang minh chúa tể trên thân đương nhiên không có khả năng phát huy toàn bộ thực lực, nhưng đến vận mệnh chúa tể vận mệnh chúa tể trên tay, uy lực lại tăng nhiều. Trong khoảnh khắc, nguyên bản đã hư hao quang kiếm, lập tức liền khôi phục nguyên trạng. Chiếc nhẫn kia cũng bị vận mệnh chúa tể đeo trên tay. Quang cao khí, vận lại có thể tự điều kiện, đồng thời không cần rỉ máu liền có thể sử dụng. Thậm chí còn có thể phục hồi như cũ trở nên càng mạnh. Chó xa xa quan sát đến một màn này đông đảo chủ thần, đặc biệt là những cái kia trước đó không có ý thức được vận mệnh chúa tể, Quang Minh chúa tể là một người các chủ thần, giờ phút này đều kinh hãi. Có ngu đi nữa điệu nhân, thấy cảnh này cũng minh bạch. Quang Minh chúa tể cùng vận mệnh chúa tể chính là một người. Tất cả các chủ thần hoàn toàn sợ ngây người đến lúc này, tất cả mọi người ý thức được vận mệnh chúa tể thực lực đáng sợ. Bàn Long Chi chủ nhìn thấy đằng sau mở miệng nói coi chừng, hắn là vận mệnh chúa tể, thực lực rất mạnh, có thể không mạnh a. Cho dù là một tôn phật thân, cũng là tương đương với chúa tể. Loại tồn tại này làm sao có thể không mạnh. Cùng lúc đó bẩy nhắc nhở xuất hiện nhiệm vụ thăng cấp, để thăng làm trong tất tinh cấp. Khi Hòa nghe được bẩy nhắc nhở sau, không khỏi mặt mày hớn hở, bởi vì nhiệm vụ càng cao, thu hoạch điểm tích lũy cũng càng nhiều. Cái này có thể không để cho hắn cao hứng a. Lúc này Vận Mệnh chi chủ nhìn xem Hi Hòa, đạo ngữ diện phân thân của ta, muốn chết. Khi Hòa lại là một mặt khinh thường nói bản tọa giết thì như thế nào? Dám đều xuất hiện ở trước mặt ta, ta ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ giết. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước đạo thần Thú hư ảnh xuất hiện ở Vận Mệnh chúa đầu, dưới chân Hai bên trái phải ước vạn giảm không gian trong nháy mắt đứng im. Phía dưới này trên đại địa, nguyên bản rất nhiều có thể là tu luyện, có thể là chiến đấu các cường giả cũng bị cái này ngưng cố không gian cho chói đột lại. Từng cái kinh hái rất, nhưng lại không thể động đại hưu. Một đạo trong suốt lưu quang từ vận mệnh chúa tể trong miệng bắn ra, bắn về phía Hy Hỏa. Thở không rối loạn. Vận mệnh chúa tể tuyệt kỹ thành danh lại một lần sử dụng ra. Vẫn chưa xong. Ông. Cùng lúc đó, tại vận mệnh chúa tể bốn phía vậy mà hiện bốn đạo kiếm ảnh, một đạo kiếm ảnh là màu xanh biếp, một đạo kiếm ảnh là màu vàng đất, một đạo kiếm ảnh là màu, màu đỏ. Một đạo kiếm ảnh làm màu xanh nhạt, bốn đạo kiếm ảnh bắt đầu vây quanh vận mệnh chúa tể cực tốc xoay tròn. Chỉ một thoáng, thiên địa bắt đầu biến sắc. Thiên hồn địa ám. Tất cả quan sát được một màn này, địa chủ các thần đều hoàn toàn sợ ngây người, đây là đáng sợ đến mức nào khi thế. Một chiêu này siêu việt luân hồi, chính là vận mệnh chúa tể nghiên cứu vô số 5, hấp thu các loại kinh nghiệm ưu điểm, sáng lập ra đáng sợ nhất một chiêu. Cái kia xoay tròn bốn đạo kiếm ảnh hội tụ đến cái vận mệnh thần chí cao trên thân kiếm, hình thành một đạo dài 100 mét tự kiếm ánh ảnh. Một kiếm, bổ ra. Phía trước vô hạn chỗ. Tất cả đều xuất hiện một đạo đáng sợ không gian hùng câu, bức vạn dạng bên trong tạo thành không gian chấn động, làm cho hỗn loạn chi hải tử vong sinh mệnh vô số kể, đạo này toàn chứa bốn màu kiếm ảnh, gần như trong nháy mắt đã đến hy hòa trước người. Ngay tại tất cả mọi người coi là hi hòa hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, lại chỉ gặp hy hòa trực tiếp tế ra hà độ lân tư. Một đạo hào quang màu vàng nghiến lên, một tầng đồng đậm tán không ra sương mù, đem vận mệnh chúa tể bao phủ tại trong đó hành. Vận mệnh xuống, lại là vào một tầng màn sáng trong suốt bên trên, màn sáng kia lắc lư hai lần đằng sau liền khôi phục không có chút nào bởi vì hắn công kích mà có bất kỳ tổn thương. Lúc này chúng mục tiêu chúa tể chỉ cảm thấy xung quanh hoàn toàn mở mịt, ngay cả cơ bản nhất phương hướng cảm giác đều đã biến mất. Hiển nhiên là trước mặt mê vụ này còn có ngăn cách cảm giác công hiệu đây là thứ quỷ gì. Vân Mệnh chúa tể nhìn trước mắt mê vụ, sắc mặt âm tình bất định nói ra. Lúc này, trong đám, Đế Tuấn nhìn thấy Hi Hỏa dùng Hà Đồ Lật thư, gọi là một cái hương phấn a Đế Tuấn, ha ha. Hi Hỏa tiên tử rốt cục dùng tới được pháp bảo của ta. Cái này thật sự là quá tốt rồi. Thông thiên, ta nói, Đế Tuấn a đừng phạm hoa si, thế nhưng là yêu tộc tiên đế, có thể đừng như vậy sao? Đễ Giang, nói thật, Đế Tuấn, ngươi cái giọng này, để cho ta cái này làm đối thủ cảm giác rất mất mặt, đối thủ của ta liền cái đồ chơi này. Liền cái này. Đông Hoàng Thái Nhất, đại ca, coi ta và lời, tại trong nhóm ngươi khắc chế một chút có được hay không? Bốn. Vận mệnh chúa tể bị vây ở Hà Đồ Lạc Tư, có chút kinh hãi. Bất quá hắn lại là không hoàn hốt, hắn thấy, trận pháp tiểu đạo thôi, chỉ có lực lượng của mình mới là mấu chốc nhất. Muốn vây không ta? Vọng Tượng, ngươi nhìn ta như thế nào phá ngươi cái này phá trận? Cho lão tử nát. mệnh quanh thân tản ra vô tận uy năng kinh khủng. Từng đoàn từng đoàn nóng rực ngọn lửa màu đen tiêu đốt lấy không gian xung quanh. Hiển nhiên vận mệnh chúa tể ở chỗ này đã bạo phát ra toàn lực, thậm chí còn bắt đầu tiêu đốt tinh huyết của mình. Nếu không, hỏa diễm cũng sẽ không có như vậy thành thế. Hắn thấy, cái gọi là trận pháp đều là do từng cái tiết điểm cấu thành, chỉ cần mình phạm vi lớn tiêu đốt không gian, đến lúc đó, tiết điểm tổn hại, trận pháp này chẳng phải phà Không thể không nói, vận mệnh này chúa tể nghĩ rất tốt, nhưng là điều này cũng không có gì dùng. Hà đồ lạc thư tạo thành thế giới, vững chắc không gì sánh được, một chút cũng không có bởi vì vận mệnh chúa tể công kích mà có chỗ hư hao ta không tin. Vận mệnh chúa tể cả giận nói. Một đạo dài một thức rơi tả hữu màu xám mơ hồ kiếm ảnh xung ra, cố này màu xám mơ hồ kiếm ảnh vừa mới xuất hiện, liền làm không gian xung quanh rung động, thậm chí vỡ ra vô số vết nước đồng. Đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, trước nay chưa có bạo tạc. Một kiếm này, tựa hồ tạo thành đáng sợ biến hóa. Chỉ gặp tại vận mệnh chúa tể phía trước xuất hiện một cái phương viên gần vạn dặm đáng sợ lỗ đen, vô tận nồng đậm năng lượng màu xám từ trong đó tuôn hướng địa ngục, hướng bốn phương tám hướng tràn ra. Năng lượng màu xám này tràn ngập tốc độ nhanh chóng, cơ hội trong nháy mắt, liền lan ra ứ và dặm. Nhưng lại cho dù không gian này cường đại tới đâu, phá hư cũng mất quá là Hà Đồ Lạc Thư tự thành một giới nội bộ không gian thôi, đối với toàn bộ đại trận, căn bản liền không có tạo thành bất kỳ hư hao tại sao có thể như vậy, ta đã sẽ toan không gian, trận pháp này hẳn là pha a, vì cái gì, vì cái gì vẫn là như vậy. Lúc này vận mệnh chúa tể cơ hồ muốn hỏng mất. Khi Hỏa cũng bắt đầu thôi động Hà Đồ Lạc Thư, sát na năm, năm, Hà Đồ thế giới trước mắt ngàn vạn năm thời gian trôi qua đế tuấn, khi Hỏa, khi Hỏa tiên tử, ta sông kia đồ lạc trong sách có một trận pháp, tên là Hỗn Nguyên Hà lạc đại trận, có thể chôn thánh nhân trở xuống cường thôi động thử một lần. Cái này vốn nguyên Hà Lạc đại trận, toàn trận là phòng theo hồng hoang thượng cổ sông núi, dòng sông, các loại bố cục mà thiết kế, bên trong sâm la và thượng. Nếu như nói Chu Thiên tinh đấu đại trận là nhật nguyệt tinh thần, sông kia đồ lạc sách chính là sông núi địa lý, bao hàm thời kỳ hồng hoang sông lớn hoặc đại xuyên, hải dương bầu trời, chim thú nư chủng, diễn hóa thượng cổ hồng hoang thế giới biến hóa. Mà lại trận này càng tuyệt diệu hơn địa phương là ở chỗ nó thân ở trong đó không biết thời gian trôi qua, có thể nhìn thấy núi biến thành hải dương, biển cả biến thành tam điện, hà đô phía trên tượng, cả đời ngàn vạn, một sát na sinh diệt tăng giảm, tựa như qua ước vạn năm lâu, giống như qua vô lượng lượng kiếp số. Một khi phát động đứng lên, uy lực kia người. Khi Hoàng nghe vậy cũng là thôi động Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Đại trận thôi động đằng sau, chỉ gặp Hà đồ trong thế giới phát sinh biến hóa, hình thành một tòa to lớn trấn pháp, vận mệnh chúa tể bị phong giam ở trong đó. Trước mắt dị tượng xuất hiện, thậm chí còn có thiên thai thiên kiếp không ngừng hạ xuống. Vận mệnh chúa tể cảm nhận được khí tức tử văng không, ta không thể nào chết được. A. Giờ khắc này, vận mệnh chúa tể hoàn toàn thiêu đốt chính mình thần cách, thiêu đốt chính mình hết thảy. Chỗ này có lực lượng, đều hóa thành trong tính mạng hắn, cái này mạnh nhất một kiếm. Lực lượng vô tận tràn vào hắn trong một kiếm này. Một kiếm này quán triệt hắn toàn bộ ý chí cùng lực lượng, Vì chính là phá vỡ trước mặt chư pháp, phá vỡ cho ta a. Kiếm quang sáng chói, sông thẳng lên trời, vô số không gian phá toái, lại tốt hình như có phong thủy lửa diễn hóa. Lực lượng đáng sợ ngưng tụ, giống như liền thiên địa đều có thể hủy diệt tái diễn bình thường. Nhưng là, cho dù là lực lượng như vậy, tại đối mặt đối với Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận thời điểm, cũng là một chút chứng dùng đều không có. Không gian phá toái nhìn ngư bức, nhưng là trên thực tế phá toái chẳng qua là không gian hư ảo thôi. Ngay cả Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bản thể đều không có tìm tới, chớ đừng nói chi là phá hư hắn tuấn. Cái gì mạnh nhất một kiếm? ba, cũng nghĩ phá ta cái này hà lạc đại trận. Phục Hy, trận pháp này thế nhưng là ta cùng Đế Tuấn tham lộ ra tới, muốn phá trận quả thực là vọng tưởng. Trước đó Phục Hy từng đi qua thiên đỉnh, cùng Đông Hoàng thái nhất Đế Tuấn nghiên cứu ra Chu Thiên tinh đấu đại trận, Hỗn Nguyên hà lạc đại trận hai cái này trận pháp. Lúc đầu trận pháp này là yêu tộc tương đương làm đòn sát thủ, còn đặc biệt hạ phong khẩu lệ. Nhưng là không nghĩ tới chính là, Đế Tuấn tiệm cầu này, chính mình liền cho hết bạo lộ ra chủ nhỏ tố thần, khi hỏa, muốn đánh giết vận mệnh chúa tể, chỉ cần đánh nát hắn thần cách là được rồi, chính là cùng loại với nguyên thần độ vật. Tu thần cử động lần này, là phòng chỉ hy cùng không biết thế giới khác này tu sĩ là tính, không có giết chết để, đây chính là sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ đánh giá. Hy Hòa, đa tại chủ nhóm, biết, lúc này Huyễn Nguyên Hà lạc trong đại trận, vận mệnh bên trong thân thể đã hoàn toàn biến mất, lưu lại một cái thần cách ở nơi đó chiếu lấp lánh. Sau đó Hy Hòa liền tế ra Thái Âm kiếm, Thái Âm kiếm kiếm quang lóe lên, trực tiếp một kiếm đánh vào vận mệnh chúa tể trên thần cách. Vận mệnh chúa tể tại bộ phát ra cái kia mạnh nhất một kiếm đằng sau, đã sớm như là tàn trong gió bình thường, thần cách lực lượng hao hết, tự nhiên cũng là không chịu nổi một kích. Chúng mục tiêu chúa tể thần cách phá toái, cũng mang ý nghĩa hắn triệt để đã chết đi, giết chết vận mệnh chúa tể đằng sau, thi hỏa cũng là lấy đi không chút khách khí ba kiện độ cao thần khí, nói thế nào cái này ba cái đều là tiên tiên linh bảo, cũng không thể lãng phí không phải sao. Về phần những người khác, dám có ý kiến, ngay cả mạnh nhất vận mệnh chúa tể đều bị người hoàn toàn ngược sát, các người đi lên đây không phải cho người ta đưa đồ ăn a, mà lại, này người ta đánh chết người, bản, nặng, thân, chính là chiến lợi phẩm của bọn hắn. Làm xong đây hết thảy, thi hỏa cùng bản Long chi chủ quan hệ, nhiệm vụ hoàn thành, nhớ ký cho Ngũ Tinh khen a. Không có vấn đề. Ban Long chi chủ biểu thị, điểm này vấn đề đều không có. Vừa mới Hy Hòa thực lực hiển nhiên đã nói rõ hết thảy. Không phải liền là ngũ tinh khen ngợi a? Cho. Nhất định phải cho. Nói đi, khi Hòa liền rời đi thế giới nhiệm vụ, về tới trong hổng hoang chúc mừng tay chân Hi Hòa hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng 5000 vé đốt điểm tích lũy. Chúc mừng tay chân Hy Hòa, thu được một lần ngũ tinh khen ngợi, thu được một lần rút thưởng cơ hội. Khi Hòa trở lại canh giờ đạo tràng, đem mượn tới pháp bảo hết thảy trả lại. Khi Hòa, Đế Tuấn, ta sẽ không không công dùng ngươi bảo vật. Bản cô nương không phải loại người như vậy. Nói đi, khi Hòa phát 500. Không không không điểm tích lũy cho Đế Tuấn. Nhìn xem Hy hòa hừ bao, Đế Tuấn phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Nói đùa, ta sao có thể thu Hy hòa hồng bao đâu? Cái này đúng vậy liền cùng ta bàn ý đi ngược lại. Đế Tuấn, ta trợ giúp đạo hữu, vậy cũng là tự nguyện, cái này hừ bao, ta không thể nhận. Kỳ Hỏa, có muốn hay không? Lần sau liền không cùng ngươi tá pháp bảo. Ta không muốn theo tùy tiện tiện nợ ơn người khác. Kỳ Hỏa nói đều nói tại phân thượng này, Đế Tuấn chỉ đành chịu nhận hừ bao. Sự thật chứng minh, thiểm cầu nguyên tắc, đó chính là không có nguyên tắc. Nhìn xem Đế Tuấn bộ dạng này, đông hoàng thái nhất là thật bất đắc dĩ. Khảo hảo một đại ca, làm sao lại biến tiệm cầu nữa nha. Chúng ta yêu tộc hiện tại đổi một cái thiên đế còn đến hay không được đến. Chó. Chương 201, Kim giác cự thú thức tỉnh, thôn vệ địa cầu, địa cầu lãnh chúa thỉnh cầu. Chương 201, Kim giác cự thú thức tỉnh, thôn vệ địa cầu, địa cầu lãnh chúa thỉnh cầu. Ngay tại Đế Tuấn còn trầm mê tại nữ thần nói chuyện với ta tâm tình như vậy bên trong, toàn bộ trong nhóm tràn đầy sung sướng thời điểm, Hồng Quân bỗng nhiên xuất hiện nhân viên quản lý Hồng Quân, từng cái, chứ không nên cao hứng nhanh như vậy, kế tiếp còn có nhiệm vụ để cho các ngươi cao hứng. Tổ Long, còn có nhiệm vụ. Văn đạo nhân, nói cái này ta coi như không gây lại. Khi Hỏa, lại có nhiệm vụ nha ba. Chúc Dung, còn có nhiệm vụ, cái kia tranh thủ thời gian phát ra tới a. Hình Thiên, ta đã không thể chờ đợi. Nhân viên quản lý Hùng Quân, gấp làm gì, ta đang định củng cố chủ thương lượng đâu. Nơi này muốn nói một chút chính là, mặc dù Tô Thần đem bắt tinh cấp trở xuống nhiệm vụ tiếp nhập quyền hạn cho Hùng Quân, nhưng là nếu như Tô Thần muốn tiếp nhập nhiệm vụ, vẫn là có thể tiếp nhập đây chính là vì cái gì trước đó nhiệm vụ kia, rõ ràng chỉ là thất tinh cấp, nhưng lại là Tô Thần tiếp nhập nguyên nhân. Theo Hùng Quân tiếp nhập, nhiệm vụ chàng cảnh xuất hiện đêm tối bên dưới. Cú phong gào thét, sâu thẳm nước biển đang điên cuồng chấn động quái cuồng, từng cái đầu sóng sợ có cao mười mấy mét. Roeng, một đầu quái vật kinh khủng bỗng nhiên từ trong nước biển xông ra. Có lưng giáp tự xí, bốn móng vớt, hữu lực cái đuôi, còn có cái kiếm ngang niên đâm về chân trời màu vàng rực rỡ. Nó cặp kiếm màu ám kim con ngươi lộ ra vẻ điên cuồng. Roeng, lưng giáp cánh có chút vỗ, trong nháy mắt hóa thành lưu quang bay thẳng hướng Hồng cùng lôi thần. Sâu thẳm một mảnh đen kịt nước biển điên thét, gió biển thét, giữa một mảnh lờ mờ. Cùng lôi thần trong nháy mắt cũng đã bắt đầu phát ra lĩnh vực cường giả Liễu Mạn Tuyệt Chiêu. Hồng thân thể bao quát trong tay hắn thanh trường thương kia, trong nháy mắt bị màu đen hào quang cho bao phủ. Lôi thần, càng là toàn thân bao phủ như là như rắn điện quang màu xanh. Hai người trong nháy mắt xẹt qua hai đạo đường cong, trực tiếp từ khác nhau phương hướng phóng tới cái kia hình thể khổng lồ kim giác cử thú. Chẳng ai ngờ rằng, hai cái này có thể xưng bây giờ trong nhân tộc chí cường giả tồn tại, thế mà vừa lên đến liền sử xuất liễu mạng như vậy chiêu số A hoàn toàn tiêu đốt từ không mình linh hồn, nguyên năng, lực lượng, ý chí, câu thông vũ trụ, bộc phát ra mạnh nhất chi lực. Cái này cho dù là thiêu đốt linh hồn, tiêu đốt hết thảy, cũng vô pháp san bằng sự lệch giữa bọn họ. Kim giác cự thú cái đôi giống như một đạo huyết ảnh, trong nháy mắt xẹt qua không gian, quét về phía Hồng cùng Lôi Thần. Hồng, Lôi Thần hai người đều là biến sắc. Cũng may, phản ứng của bọn hắn cũng không chậm. Hai người hợp lực, đồng thời chống ra lĩnh vực. Một tầng hơi mở màn ánh sáng bao phủ bốn phương tám hướng. Oanh. Kim giác cự thú cái đuôi trùng điệp rút đánh vào trên màn sáng. Màn sáng một trận lắc lư, Hồng cùng Lôi Thần đều là thổ hết trở ra, nhưng là màn sáng cũng không có bị phá hư. Kim giác cự thú hai tròng mắt màu vàng quan sát hai cái này tiểu bất điểm, trong lòng càng là tức giận. Thế mà ngăn trở công kích của ta, Vô hình lực lượng không gian tràn ngập trung quanh vài trăm mét, hoàn toàn bao trùm hồng, lôi thần chỗ phạm vi. Bởi vì chính mình công kích bị ngăn cản, mà trở nên nổi giận không gì sánh được kim giác cự thú, cái chán trên sừng nhọn bí văn màu vàng đột nhiên sáng lên. Hai tròng mắt của nó lập tức cũng thay đổi thành chói mắt màu vàng. Kim quang cấp tốc dọc theo phần cổ của nó, phần lưng cấp tốc lẹn đến nó một đôi móng trước chất ướt, sắc bén móng vuốt soát trực tiếp bắt tới. Đúng vào lúc này, một đạo khí lãng màu đen trong nháy mắt bao phủ tới, tốc độ nhanh như người. Khí lãng màu đen gào thét qua móng bước, sau đó trực tiếp đụng vào kim giác cự thú phần bụng. Cái thứ cứng rắn không gì sánh được lẫn giáp vậy mà trực tiếp bị chui ra một cái hố. Ngay tại lúc đó, một đạo điện quang cũng điên cuồng gào hướng lỗ thủng kia động. Đạo hắc quang này cùng điện quang không phải người khác, chính là Lôi Thần cùng hồng. Cảm giác được thanh niên mặc áo đen kia vậy mà chui vào trong cơ thể mình, vô cùng vẫn nộ kim giác cự thú một trào chụp vào cái này, lôi điện vẩn quanh đầu chọc thanh niên áo trắng. Lăng lệ khí kình giảo sắt lướt qua áo trắng đầu trọc, phốt xích máu tươi huyết lục bay loạn, thanh niên áo trắng này từ phần eo trở xuống toàn bộ hóa thành Hắn không có lùi lại, liều mạng nửa người dưới toàn bộ hóa thành nát, hắn cũng phải xông đi vào hắn biết rõ bọn hắn trong kế hoạch, họ muốn chui vào kim giác cự thú thi triển tuyệt chiêu đại giới đáng sợ đến mức nào. À. Bọn hắn lúc trước thiết định kế hoạch liền có một đầu, giết kim giác cự thú biện pháp tốt nhất là tiến vào trong cơ thể nó liền xem như liệu mạng ta cái mạng này, ta cũng muốn giết chết nó ba. Lôi thần hai con ngươi xung huyết đỏ bừng, điên cuồng không gì sánh được. Lôi điện cuốn quanh nửa đoạn dưới bóng người màu trắng trực tiếp tiến vào lỗ thủng kia ở trong. Hung làn da đều thẩm thấu chảy máu trâu, tựa như quỷ rách kim giác cự thú lưng chui vào nó thể nội. Lôi thần, chỉ còn lại có một nửa áo trắng thân thể cũng điên cuồng xông vào kim giác cự thú thể nội, liều chết cũng phải giết chết kim giác cự thú. Kim giác cự thú tức giận gầm ghét, thế nhưng là cái kia hai cái đáng giận nhân loại đã tiến nhập huyết nhục của nó thể nội. Kim giác cự thú phẫn nộ phát ra từng tiếng thống khổ gầm ghét, suy suy từng đạo kim quang tràn ngập tại lân giác màn ngoài, khi thì thâm nhập vào thể nội, tại thể nội muốn đem cái kia hai cái đáng giận nhân loại cho giết chết. Hiển nhiên, cũng không có cái gì dùng. Bởi vì chiến trường là trong cơ thể của mình, cho nên kim giác cự thú cũng không dám thả ra quá mạnh lực lượng. Nếu không, đừng không có đem hai tên gia hỏa kia cho giết chết, ngược lại là đem chính mình giết chết. Kim giác cự thú toàn thân chấn động mạnh một cái, nó màu ám kim con ngươi ẩn chứa một tia đau đớn cùng phẫn nộ, đỏ tươi không gì sánh được máu tươi từ trong miệng của nó tràn ra. Kỳ dị chấn động, làm cho kim giác cự thú thống khổ ngửa đầu phát ra gầm thét, toàn thân nó lấn giáp lẫn nhau điệp tầng trong khe hở vậy mà thẩm thấu ra xỏa quả màu đỏ huyết thống khổ Trong gào thét, kim giác cự thú bên ngoài thân lấn giáp thẩm thấu ra đại lượng huyết châu, vẻn vẹn bẹn 10 giây đồng hồ tà hữu, thân nó đã bao phủ một dịch. Thành công không? Tất cả mọi người chú ý cảnh tượng trước mắt, vô cùng chờ mong lấy lôi thần cùng hồng thành công. Nhưng mà hiện thực lại là cho bọn hắn nặng nề một bàn tay. Mặc dù kim giác cự thú mặt ngoài thương thế rất nặng, thế nhưng là sinh mệnh khí tức cũng không có suy yếu. Thất bại. Cho dù Lôi Thần cùng Hồng dùng hết tính mệnh, cuối cùng vẫn là thất bại thôi. Địa cầu lênh chúa lúc này cũng là mười phần sốt ruột. Hắn mười phần muốn đi hỗ trợ, nhưng là hắn biết, liền chính mình trước mắt thực lực này tới nói, đi lên ngay cả kim giác cự thú phòng đều không phá được, cái kêu căn bản chính là cho không. Làm sao bây giờ đâu? Loại thời điểm này, mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Ta có thể hay không làm chút gì? Đúng vào lúc này, Hồng Quân thanh âm ở địa cầu lênh chúa trong đầu vang lên, ta chính là Hồng Quân đạo nhân là cũng ngươi là có hay không cần giúp đỡ, giúp ngươi chém giết kim giác cử thú. Địa cầu lãnh Chúa sửng sốt một chút, Hồng Quân, cái tên này tốt quen thai a chờ chút, Hồng Quân, đây không phải là Phong Thần diễn tả bên trong đạo tổ sao? Đây không phải trong truyền thuyết thần thoại người a. Địa cầu Lênh Chúa hết sức kinh ngạc đạo. Hắn không biết, cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện, đến cùng là trong thần thoại Hồng Quân lão tổ, hay là cùng tên thôi. Nếu như là người trước lời nói bốn, nhân loại kia liền thật sự có cứu được. Hồng Quân mở miệng nói mặc dù ta không biết ngươi nói Phong Thần diễn nghĩa là cái gì, nhưng là bản tọa đúng là đạo tổ. Ngươi có cần hay không giúp đỡ? Thế mà thật là đạo tổ. Giờ khắc này, địa cầu lánh chúa con mắt lập tức liền phát sáng lên. Một loại tên là ánh sáng hy vọng bao phủ trong lòng của Hàn cần, ta cần, bất quá, đại giới là cái gì? Hơn quân nhìn thoáng qua hồi đáp đây chỉ là một tứ tinh cấp nhiệm vụ thôi, đại giới rất nhỏ, chỉ cần ngươi một nửa công lực liền có thể. Đương nhiên, nếu như ngươi có một ít tiên tài địa bảo, công pháp điện tịch cũng có thể dùng để thay thế. Thế mà chỉ cần mình một nửa công lực, còn có thể dùng những vật khác thay thế. Cái này đã không có khả năng xưng là đại giới đi. Thế mà còn có loại chuyện tốt này, địa cầu lánh chúa không do dự hồi đáp có thể. Nhiệm vụ thương lượng hoàn thành. Xin mau sớm điều động tay chân tiến về. Hoàng quân rất nhanh liền đem biên tập tốt tuyên bố nhiệm vụ đến trong đám tứ tinh cấp nhiệm vụ, đánh giết kim giác cử thú, cứu hổ cùng lôi thần. Vừa mở lại là cái tứ tinh cấp nhiệm vụ, một đám gia hỏa lập tức liền đã mất đi hứng thú nguyên lai chỉ là tứ tinh nhiệm vụ a. Nhiệm vụ này cấp quá thấp, ta không muốn. Làm sao mới tứ tinh cấp a, không hứng thú. Cao hướng ngột, nguyên lai là cái tứ tinh cấp nhiệm vụ 4. Đông hoàng thái nhất, cho ta cho ta. Đã các ngươi đều không muốn đi, vậy liền cho ta tốt. Đế giang, không phải đâu, Đông hoàng thái nhất, cũng là thế nhân, làm sao còn muốn cấp thấp như vậy nhiệm vụ. Văn đạo nhân, chính là, ngươi thế mà còn đối với cấp thấp như vậy nhiệm vụ cảm thấy hứng thú. Đông Hoàng thái nhất, các ngươi không hiểu, cấp thấp nhiệm vụ cũng không phải là nhiệm vụ. Chân mũi lại nhỏ, đó cũng là thì ta. Vong thương, bất quá, nhiệm vụ này tại sao là tứ tinh cấp? Mặc kệ là kim giác cử thú hay là cố chủ, thực lực ngay cả tiên nhân cấp độ đều không đạt được, thế nào lại là tứ tinh cấp nhiệm vụ đâu? Nhân viên quản lý Hư quân, viên tinh cầu này, cùng phương thế giới này cường giả đỉnh cấp, ngọn núi khách có thiên đại liên quan, vì vậy mới bị xếp tới tứ tinh cấp. Nhân viên quản lý Hư Vân, thế giới nhiệm vụ đẳng cấp Sưa nay không là căn cứ cố chủ nhiệm vụ mục tiêu tới, mà là phương này thế giới nhiệm vụ. Người càng có khả năng liên lụy đến thực lực cường đại tồn tại, nhiệm vụ tinh cấp cũng liền càng cao. Nhân viên quản lý Hồng Quân, đương nhiên, nhiệm vụ tinh cấp cũng chỉ có thể xem như một cái tham khảo, trước đó bắt tinh cấp nhiệm vụ, không phải cũng xuất hiện hợp đạo cấp cường giả à? Có một số việc, đừng tưởng rằng sát suất nhỏ liền sẽ không phát sinh. Thì ra là thế. Minh mạch. Thu giáo. Xem ra lần sau nhận nhiệm vụ vẫn là phải cẩn thận một điểm. Bất quá, dựa theo Hồng Quân đạo tổ Tuyết Pháp nhiệm vụ này kỳ thật còn có móc tiềm lực. Không sai. Nếu là dẫn xuất phía sau liên lụy cường giả nói, chịu có thể không chỉ tứ tiến cấp. Các ngươi không biết im lặng phát đại tài a? Cả đám đều nói ra làm gì? Thật sự cho rằng trong nhóm liền các ngươi là người thông minh. Vô duyên vô cớ cho mình ra tăng đối thủ làm gì? Ta sát, nguyên lai là ta quá đơn thuần a, các ngươi bọn ra hỏa này tâm đều bẩn. Nhân viên quản lý Hùng Quân, tính toán, phát ra tới cho các ngươi đó đi. Chúc mừng tay chân kỳ lần tộc thái tử tứ bất tượng cấp được lần này nhiệm vụ. Bắt đầu kỳ lần, danh rất tốt. Không hổ là con của ta. Tứ bất thượng, rốt cấp được một cái gia dáng nhiệm vụ. Đại Nhật Thiên Long Hầm mộ a, Tiểu Thiên Quân bằng, hầm mộ 11, ta cũng muốn đi. Sau đó, cái này tứ bất tượng cũng là không nói hai lời, lập tức liền ráng lâm thế giới nhiệm vụ. Tứ bất tượng vừa ra trận, trực tiếp hiển hóa kỳ lân thủy thú bộ dáng. Trong lúc nhất thời toàn thân tường quang bao phủ, thủy thải tầng tầng, dị tượng kinh thiên động địa. Vô số người địa cầu nhìn thấy đằng sau, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết thần thoại kỳ lân a? Cái đồ chơi này không phải truyền thuyết, là thật tồn tại. Nguyên bản ở vào người tuyệt vọng loại lập tức liền kích động đây là kỳ lân. Địa cầu lại còn có kỳ lân. Nguyên lai like trên thế giới này thật sự có kỳ lân. Cổ đại kỳ lân khôi phục, địa cầu được cứu rồi, bốn. Trong lúc nhất thời, nhân loại tiếng hoan hô bên tai không dứt. Lúc này, tứ bất tượng xuất hiện ở địa cầu lãnh chúa trước mặt, đạo cố chủ ngươi tốt, ta chính là kỳ lân tộc thái tử, tứ bất tượng, đến đây vì ngươi bài ưu giải nạ. Địa cầu lãnh chúa kinh ngạc nhìn xuất hiện ở trước mặt mình kỳ lân. Tứ bất tượng, đây không phải cũng là trong truyền thuyết thần thoại tồn tại a? Đầu tiên là hồng quân đạo tổ, lại là tứ bất tượng, chẳng lẽ những thần thoại truyền thuyết kia, kỳ thật đều là thật. Lần này, không khỏi làm địa cầu lãnh chúa miên man bất định. Trực tiếp nghe được bất tượng lần nữa kêu gọi thanh âm, lúc này qua thần đến xin nhã. Địa cầu lãnh chúa vô cùng trịnh trọng nói đối với cái này trong thần thoại kỳ lân, địa cầu lãnh chúa cũng không biết thực lực của nó nếu như, vì vậy trong lòng cũng không có gì đấy. Thậm chí, hắn còn cảm thấy, tại sao tới không phải cái gì thông thiên giáo chủ, thái thượng lao tử loại hình đỉnh cấp đại năng đâu? Chương 202, Trấn kinh. Kỳ Lân thái tử đánh khóc còn nhỏ kim giác cự thú. Chương 202, chấn kinh. Kỳ Lân thái tử đánh khóc còn nhỏ kim giác cự thú. Mặc dù địa cầu lãnh chúa không có nói ra, nhưng Lạp Tứ tư bất vẫn là nhìn ra cái này ẩn hàm ở trong đó hàm nghĩa bao tại trên người của ta tốt. Tứ tư bất tương lạnh lùng nói: chỉ là một cái kim giác cự thú, tứ bất tương còn không để vào mắt. Tứ bất tương thân thể cao lớn kia hướng phía kim giác cự thú đến gần. Theo tứ bất tương tới gần, kim giác cự thú cảm nhận được một cỗ uy thế lớn lao. Uy áp đáng sợ này như là thiên uy bình thường, là đến từ huyết mạch chỗ sâu ác bách. Kỳ Lân bộ tộc vốn là lân giác tôn sư, kim giác cự thú này mặc dù không phải hồng hoang sinh vật, nhưng là cũng thuộc về lân giác loại hình. Vì vậy tại trên huyết mạch lại nhận tiên thiên áp chế. Kim giác cự thú chưa bao giờ từng có như vậy cảm giác sợ hãi. Loại này áp chế thật sự là thật là đáng sợ, hắn cảm giác máu của mình muốn đều cứng đờ. Nhưng mà là hắn làm tinh không cự thú tốt 12 tộc một trong, lại thế nào có thể cứ như vậy khuất phục đâu. Loại kia đến từ trong huyết mạch cao ngạo nhiên hắn đối với trước mặt tứ bất tương trợn mắt nhìn. Kim giác cự thú cười toe toét răng, căng tức nhìn tứ bất tương. Quanh thân từng đạo không gian ba động quét ngang, tựa hồ đang nổi lên một kích mạnh nhất. Chư thiên vạn giới tay chân bảy bên trong. Thủy Kỳ Lân nhìn xem kim giác cự thú, lại thấy lưỡng thú. Thủy Kỳ Lân, tiểu thú này thú thiên phú nhìn không sai, có thể đem hắn đóng gói về Hồng Hoang dưỡng, cho hắn thời gian trưởng thành, nói không chừng ta thú tộc mạch, có thể xuất hiện một cường giả. Tứ bất tương, mệnh, phụ hoàng. Tại thủy kỳ lân xem ra, kim giác cự thú này thiên phú, hay là có như vậy chút ý tứ đầu tiên, bản tôn tiên địa, có thể thôn phệ thôn phệ kim loại, tăng thực lực lên, cường hóa nhục thể. Vừa có không gian pháp tắc cùng kim chi pháp tắc phương diện tiên phú, còn có thể thai ngén phân thân, chỉ cần sinh mệnh cấp độ không phải quá mạnh, vậy cũng là có thể thai ngén thành công. Cái này có thể cùng tu sĩ tầm thường tu luyện ra được phân thân khác biệt. Cái này dự dục ra phân thân, có thể hoàn mỹ có được mục tiêu thiên phú. Cũng không biết loại năng lực này tại trong hồng hoang, có thể hay không bị hạn chế ảnh hưởng. Thế giới nhiệm vụ. Tứ bất tương nhìn về phía địa cầu lãnh đạo, mở miệng dò hỏi kim giác cự thú này. Ta chỉ cần đem hắn mang đi liền có thể, không cần giết hắn đi. Địa cầu lãnh chúa hồi đắp không có vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể đem cự thú biến mất ở địa cầu, tùy ngươi xử lý như thế nào. Đối với địa cầu tới nói, kim giác cự thú này chính là một cái thai nạn to lớn. Chỉ cần có thể ba tháp lấy đi, để hắn về không được, vậy liền tất cả đều vui vẻ, khắc, địa cầu lãnh chúa thật không quan trọng. Tứ bất tương gật đầu nói tốt. Mà đúng lúc này, kim giác cự thú ngao ô một tiếng, đông nhiên ngào về phía tứ bất tương. Một cái thú chảo to lớn sẽ rách không gian Kim giác cự thú tức giận gầm ghét, lẫn giác của nó cánh vô cùng sắc bén, giống như hai thanh to lớn chằm đao. Mà nó lợi trảo càng là nhanh chóng lăng lệ, cái đôi kia, quỷ dị tấn mãnh. Giờ phút này đều đang điên cùng công hướng tứ bất tương. Nhưng mà, đúng vào lúc này, tứ bất tương trên thân bộc phát một cỗ thú hoàng khí tức, uy áp kinh khủng, trực tiếp đánh bay kim giác cự thú. Kim giác cự thú cũng là một mặt ngốc, hắn không nghĩ tới toàn lực của mình một kích, trực tiếp bị đối phương dùng khí thế cho trấn Tứ bất nhìn xem cự thú, đạo ngươi còn rất non nốt, không phải là đối thủ của ta. Ngươi nếu là cùng ta về Hồng Mông, ta có thể chuyển cho ngươi vô đại đạo. Nhưng mà Tứ Bất Tương kiên nhẫn giải thích, lại là cho mủ lòa vượt bị nhãn. Bởi vì, cái này kim giác cự thú mặc dù đã sống không thiếu nhiên, lúc đó chuyển đổi thành nhân loại niên kỷ, nó chỉ có hai tuổi. Ngươi cùng một cái ngay cả hai tuổi tiểu hài đi giảng những này, ngươi cảm thấy hắn sẽ nghe hiểu được. Hiển nhiên, kim giác cự thú bị đánh bay, tức giận không thôi. Hắn lần nữa dơ thẳng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới Tứ Bất Tương. Phẫn nộ đã đánh sụp lý trí của nó, hoàn toàn không để ý đối thủ trước mắt là một cái viễn siêu mình tồn tại. Làm sao lại không nhớ lâu đâu? Tứ Bất bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa bộc phát một cỗ khí tức. Khi tức đáng sợ tràn ngập, trực tiếp đem kim giác cự thú này lần nữa bị đánh bay. Huyết dịch màu vàng nóng nhuộn đỏ mảnh này hại vực thần thú ủng hộ. Kỳ lân vô địch, thiên hữu ta nhân tộc, vốn. Vô số nhân loại trên địa cầu lập tức liền hoan hô lên. Bọn hắn cũng không nghĩ tới trước đó làm cho tất cả mọi người đều không có biện pháp kim giác cự thú, giờ phút này lại tại tứ bất tương trước mặt không có chút nào sức chống cự. Thật không hổ là thần thú a. Hồng Cung Lôi thần lúc này cũng đứng ở một bên. Sở tại tứ bất tương thứ nhất xuất thủ khí tức bộ phát thời điểm, bọn hắn liền bị đánh bay đi ra đây chính là trong thần thoại thần thú sao? Thực lực của hắn chỉ sợ đã siêu việt chúng ta lý giải. Lôi Thần cảm thán nói, mặc dù đã mất đi một nửa thân thể, nhưng là đối bọn hắn tới nói, khôi phục rất dễ dàng. Hông nhìn xem đầu này Kỳ Lân, nhịn không được nói làm sao có điểm giống Phong Thần bên trong Tứ Bất Tương. Lúc này, đứng ở một bên địa cầu lãnh chúa đạo không sai, đại ca, hắn chính là Kỳ Lân thái tử Tứ Bất Tương. Hông cùng Lôi Thần trong mắt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ Tứ Bất Tương. Trong truyền thuyết thần thoại cái kia, hông có chút kích động hỏi hẳn là trong thần thoại vị kia, nếu không không có khả năng giải thích loại này cường đại mà thực lực đáng sợ. Địa cầu lãnh chúa đạo, một bên khác, Tứ Bất Tương từng bước từng bước đi hướng kim giác thú. Tư Bất Tương một cái thú vó giẫm tại kim giác cự thú trên thần, trên mặt biển này lập tức liền nhắc lên thao thiên cự lãng. Cái này ngay cả người trên lục địa bọn họ cũng cảm giác được dưới chân mình đại địa tử hồ đang rung dậy. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Đây là Tư Bất Tương thu lực lượng nguyên nhân. Nếu không, một cước này xuống dưới, chỉ sợ kim giác cự thú này trực tiếp liền thần hình câu diệt giống. Kim giác cự thú phát ra thống khổ gào thét. Tư Bất Tương hỏi có phục hay không. Kim giác cự thú đối với tứ Bất Tương tra hỏi, không rảnh để ý, chỉ là tiếp tục phát ra gào thét, không hề đứt đoạn vận vèo thân thể của mình, muốn đứng lên. Kết quả chính là Hắn bị Tứ Bất Tương đánh một bàn tay giống, một tát này ngược lại là đem kim giác cự thú hung tính đánh đi ra. Hắn không ngừng gào khét, hiển nhiên chính là khư vụ. Tứ Bất Tương cũng là nghĩ đi lên, ra hỏa này chính là một cái tiểu thí hại á, làm sao có thể lý giải chính mình nói lời nói. Thất sách. tựa như ngươi đánh một đứa bé một bàn tay, ngươi hỏi hắn có phục hay không, phản ứng của hắn tuyệt đối là đi lên cắn ngươi một ngụm, mà không phải thuyết phục. Bất quá thôi, đối phó tiểu Hải tử, tứ bất tương thế nhưng là rất có tâm đắc. Lần trước hắn tại nhiệm vụ thế giới cố chủ liền đã nói với hắn đối phó hùng tử biện pháp. Hải tử quá gấu làm sao bây giờ, hơn phân nửa là đánh thiếu đi đánh một trận liền tốt, nếu như đánh một trận không tốt, vậy liền nhiều đến mấy trận. 3 3 3 3. Tứ bất tương đối với kim giác cự thú chính là một trận đánh tới bởi. Ngay từ đầu, kim giác cự thú còn có thể phát ra mấy cái gầm thét biểu đạt chính mình không phục, bất mãn. Theo tứ bất tương ẩu đả, tiếng hô này dần dần liền nhỏ nhỏ lại, dãy rủa cũng là chẳng phải kịch liệt. Tứ bất tương xem xét, a, quả nhiên có tác dụng. Thế là buồn. Ra gai lập tức nặng thêm mấy phần không cầu hoa tươi. Sau một lát, kim giác cự thú này là triệt để bị đánh khóc. Thú đồng to lớn bên trong, lóe ra nước mắt, o khóc. Trước mắt một màn này, đem người địa cầu nhìn phụ. Tình huống như thế nào? Gia hỏa này vừa mới không phải còn một bộ muốn hủy thiên diệt địa bộ giáng a? Làm sao hiện tại lại khóc? Bọn hắn rất khó đem hiện tại cái này muốn bị đánh khóc kim giác cự thú, cùng trước đó cái kia muốn hủy thiên diệt địa gia hỏa liên hệ với nhau. Tại chiến lược cũng quá lớn điểm đi. Địa cầu lên chúa, Hồng, Lôi Thần cũng nhìn phụ. Lôi Thần càng là mang theo vài phần không dám xác định đạo vừa mới đem chúng ta đánh gần chết, chính là cái đồ chơi này. Hừ cũng là bất đắc dĩ nói mặc dù ta rất không muốn thừa nhận, nhưng là, giống như chính là cái đồ chơi này. Lôi Trần lập tức im lặng nói ta còn không bằng vừa mới liền chết, thế mà bị loại đồ chơi này đánh cho tàn phế. Không đối, may mắn ta không chết, nếu như bị cái đồ chơi này đánh chết, đây mới là thua thiệt lớn. Một đầu có thể xuyên địa cầu diệt thế hai lương kim giác cự thú cứ như vậy bị đánh khóc đây đại khái là tay chân bảy lâu như vậy đến nay, không có nhất bài diện nhiệm vụ mục tiêu đi không năm. Không thật là quá tàn nhẫn. Mà lúc này, tay chân trong nhóm đại nhật tiên long, tứ bất tương, ngươi khi dễ một đứa bé không tử thế à. Cửu thiên quân bẳng, ngay cả hài tử 1 tuổi đều không tha, quả nhiên là mặt người giả thú. Vân đạo nhân, nói sai, hắn vốn chính là thú tâm a. Hắn không riêng gì thu tâm hay là cầm thú. Tứ bất tường, các ngươi. Côn nô lão tổ, hắc hắc, ngày mai có tin tranh đầu. Ông Dương lão tổ liền gọi Trấn Kinh, Kỳ Lân tộc tiên tử khóc lớn còn nhỏ tiểu thú. Hung Vân, có đạo lý, tiêu đề này không sai. Trấn Nguyên tử, để cho người ta một chút nhìn, liền có đọc xuống rung vọng. Tổ Long, không nói, ngày mai báo chí, ta muốn cho chúng ta toàn thể lòng tộc mua một phần. Nguyễn Vương, không sai, chúng ta Phượng tộc cũng là. Thủy Kỳ Lân nghe nói như thế, mặt đều đen, các ngươi hai tên này, đơn giản quá không biết xấu hổ a tứ bất tường, ta nói, chư vị có thể không cần như thế tổn hại sao? Ha cái kia không có khả năng. Hai tử, người quá người thơ rồi. Hiển nhiên, cũng không thể. Bốn. Thế giới nhiệm vụ, Tứ Bất Tương lần nữa nhìn về phía kim giác cự thú hỏi lúc này phục chưa. Nhân thua không có. Kim giác cự thú hai mắt đẫm lệ gật đầu. Tứ Bất Tương nói vậy sau này liền theo ta đi. Nói đi, cái này Tứ Bất Tương vung tay lên, trực tiếp đem kim giác cự thú thu nhập chính mình nội thiên địa không gian ở trong. Tứ Bất Tương đi vào địa cầu lãnh chúa trước mặt, đạo nhiệm vụ hoàn thành. Địa cầu lánh chúa cũng là cảm kích không thôi đạo đạ tạ. Mà lúc này Tô Thần bỗng nhiên nói chuyện riêng tứ bất tường, bởi vì ngươi mang đi kim giác cự thú sẽ dẫn đến địa cầu lánh chúa kỳ ngộ giảm bớt, dạng này sẽ sinh ra nhân quả. Thế mà lại sinh ra nhân quả? Tứ bất tương lập tức liền ngây ngẩn cả người, liền đội Vàng hỏi a, sẽ sinh ra nhân quả a, vậy ta nên làm cái gì? Ngươi cho một đạo kỳ lân tinh huyết địa cầu lánh chúa là được rồi. Đa Tạ chủ nhóm Cao chi, có Tô thần nhắc nhở, Tứ bất tương đem một giọt kỳ lân hoàng tộc tinh huyết đưa cho địa cầu lánh chúa, địa cầu lánh chúa có chút một bức. Ngươi không phải ta gọi tới tay a? Không phải hẳn là ta đến thanh toán thù lao a? Làm sao ngươi trả lại cho ta đồ vật? Là ta xuất hiện ảo giác, vẫn là của ta năng lực phân tích có vấn đề. Đao Chương 203, Thủy Kỳ Lân, Tứ Bất Tượng, ngươi tại lao tử trước mặt tú cái gì? Chương 203, Thủy Kỳ Lân, Tứ Bất Tượng, ngươi tại lao tử trước mặt tú cái gì? Ngay tại địa cầu lãnh chúa Lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi thời điểm, Tứ Bất Tượng mở miệng nói nhìn ngươi tiềm lực không sai, cùng ta có duyên, tặng cho ngươi. Hiện ta tại nhiệm vụ hoàn thành, cần phải đi, nhớ kỹ cho Ngũ Tinh khen mời a. Nói đi, Tứ Bất Tượng liền mở ra nhiệm vụ cổng truyền tống rời đi thế giới nhiệm vụ. Tứ Bất Tượng đi đằng sau, Địa Cầu Lãnh Chúa nhìn xem trong tay Kỳ Lân tinh huyết, kinh hỉ không gì sánh được. Chỉ là huyết dịch này bên trong thẩm thấu xuất lực lượng, liền để hắn cảm giác đến một trận tim đập nhanh. Loại cấp bậc này bảo vật, thế mà cứ như vậy thật đơn giản đưa chính mình. Cái này khiến Địa Cầu Lãnh Chúa thật sự là mừng rỡ không thôi. Thế thế, Địa Cầu Lãnh Chúa cũng là rất sảng khoái cho Tứ Bất Tượng Ngũ Tinh Ken Ngợi. Nó nhảm, loại tình huống này không cho Ngũ Tinh Ken Ngợi, đây chẳng phải là hắn không biết điều. Tứ Bất Tượng vừa về tới Kỳ Lân Thổ Thánh, liền nhận được bảy nhắc nhở chúc mừng Tứ Bất Tượng hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng 300 vé điểm tích lũy. Chúc mừng tay chân Tứ Bất Tượng thu hoạch được Ngũ Tinh Ngợi, thu được rút thưởng cơ hội một lần. Có rút thưởng cơ hội Tứ bất tượng đương nhiên sẽ không đông thả, không chút do dự bắt đầu rút thượng trúc mừng ngươi, rút đến một giọt hồng nông thánh thú huyết mạch đan. Hồng nông thánh thú huyết mạch đan, có thể thuần hóa huyết mạch, đề cao huyết mạch chi lực, đánh vỡ nguyên bản máu lệ chín số không mạch hạn mức cao nhất giang cầm. Lại là thứ đồ tốt này. Tứ bất tượng trong mắt cũng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tứ bất tượng trực tiếp liền đem cái này hồng nông thánh thú huyết mạch đan thu tính, phát tại trong nhóm. Tượng, đan, ta nhìn dược này như thế nào. tử, tử khí coi không tệ. Đế giang, khí này xác có thể thấp tinh cấp nhiệm vụ, thế mà có thể khai ra loại bảo vật này. Thổ Long, ngươi đàn dược này bán hay không? Nguyễn Vương, ta phượng tộc giá cao thu mua. Đông Hoàng thái nhất, không sai, chúng ta yêu tộc cũng nguyện ý ra giá cao. Thủy Kỳ Lân, không bán không bán, đây là chúng ta Kỳ Lân bộ tộc đồ vật làm sao có thể bán cho các ngươi? Thủy Kỳ Lân, Tứ Bất Tượng, tiểu tử ngươi không biết tiền tài không để ra ngoài à, đừng cả ngày đạt được một chút đồ vật liền hướng trong năm phát. Tứ Bất Tượng, ta chỉ muốn trang bức từng cái, chẳng lẽ không được sao? Nhân sinh nếu như không trang bức cái kia làm mất đi ý nghĩa. Chúng ta một ngày này các loại thật lâu rồi. Thủy Kỳ Lân Ngươi tràng cái dám á ngươi trang. Lao tử ngươi ta còn không có chứa qua đâu, ngược lại là bị ngươi trang trước mặt. Thủy Kỳ Lân, muốn trang bức đúng không? Mau tới Kỳ Lân Thánh Điện một chuyến. Lao tử ta ngược lại muốn xem xem ngươi muốn làm sao trang. Võng Thương, Thủy Kỳ Lân đạo hưu có chuyện hào hảo nói, đừng đánh hài tử, ngươi thế nhưng là thánh nhân, tứ bất tượng đúng vậy trải qua đánh. Khi hỏa, hắn vẫn còn còn nghĩ. Đế Giang, lời nói này, bởi vì cái gọi là hài tử không đánh không nên thân a. Trúc Dung, thế giới nhiệm vụ có câu nói gọi là trời mưa xuống đánh hài tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trong lúc rảnh rỗi đánh một chút hài tử, một ngày liền làm hao mòn đi qua. Cái được, đánh cũng phải nhẹ một chút đánh, tốt nhất đừng đánh mặt. Ma tôn kế đô, kỳ thật đánh mặt cũng đừng gấp, đừng có dùng đau vẽ. Đại Nhật Thiên Long, kỳ thật ta cảm thấy tứ bất tượng ra dày thì béo, nhiều đánh một chút cũng không có việc gì. Cửu Thiên Quân Bằng, đánh trước cái ba ngày ba đêm đi. Lần trước tứ bất tượng nói với ta, hắn nụ thân cường đại, bị đánh cũng không đau. 4. Thủy Kỳ Lân nhìn thấy họa phong độ biến, nhịn không được mở miệng nói. Thủy Kỳ Lân, các ngươi không sai biệt lắm được, các ngươi không phải muốn nhìn ta đánh tứ bất tượng, mà là muốn nhìn ta đánh chết hắn à. Thủy Kỳ Lân Côn Mô lão tổ, Âm Dương lão tổ, hai người các ngươi Âm Dương Nhân đừng đem sự tình hôm nay viết lên báo chí, nếu là ta ngày mai nhìn thấy, tự mình đến đạo trưởng của các ngươi làm khách. Một tôn thánh nhân nói chuyện, hay là có lực uy hiếp. Côn ngô lão tổ, biết. Âm Dương lão tổ, đạo hữu yên tâm. Hiển nhiên, bọn hắn hay là biết hồng hoang có nhiều thứ nên phát tin đấy, có nhiều thứ không nên phát. Bình thường qua qua miệng miệng thì cũng thôi đi, cái này muốn cái phát cái báo chí làm tất cả mọi người biết, vậy coi như thật là sinh tử đại thủ. Bọn hắn mặc dù ngày bình thường ưa thích tìm đường chết, nhưng là tìm đường chết cũng là phân tình huống. Không phải vậy, bọn hắn là thế nào sống tới ngày nay đây này? Thủy Kỳ Lân, dạng này tốt nhất rồi. Thủy Kỳ Lân, Tứ Bất Tượng, đừng xem, nhanh lên hạ tuyến tới tìm ta, yên tâm, sẽ không đánh chết ngươi. Tứ Bất Tượng, ngươi tiểu nói này, ta càng luống cuống. Hồng Vân, đánh không chết. Cái kia có thể đánh cái gần chết ta. Đa Bảo đạo nhân, nói có lý, không nghĩ tới Thủy Kỳ Lân tiền bối nhìn như thế xấu bụng a 4 Thủy Kỳ Lân cùng Tứ Bất Tượng rất nhanh, ngay tại Kỳ Lân Thánh Điện gặp mặt đổ đâu. Thủy Kỳ Lân mở miệng hỏi mang theo đâu. Tứ Bất Tượng nghe vậy đi liền đem đem Thánh Thú Vết mạch đan cho lấy ra. Lúc này Hồng Mông Thánh Thú huyết mạch đan vừa lấy ra, liền tản ra ra một cỗ cực mạnh huyết mạch chi lực, tràn ngập ra. Dù là chỉ là thật đơn giản cảm giác một chút, Thủy Kỳ Lân cũng có thể cảm giác được huyết mạch của mình đang sôi trào. Hoàn toàn khó có thể tưởng tượng loại bảo vật này nếu là ăn hết, sẽ có hiệu quả như thế nào. Tạo hóa thiên đại tạo hóa, nhanh tọa hạ, vi phụ giúp người luyện hóa. Không thể không nói, ở phương diện này, Thủy Kỳ Lân vẫn rất tốt. Dù là hắn biết cái này Hồng Nông Thánh mạch đan đối với mình cũng hữu dụng, nhưng là hắn hay là lựa chọn để cho mình nhi tử phụ dụng. Có lẽ là bởi vì Kỳ Lân trời sinh tính cao kiệt, khinh thường tại cùng làm bực này cưỡng đoạt sự tình đi. Lúc này, Tứ Bất Tượng lại đem kim giác cự thú móc ra, đạo cho chút, ta trước tiên đem cái này kim giác thú sắp xếp cẩn thận. Thật là, trở về đã lâu như vậy, chuyện gì đều không có làm, vào xem lấy sợ vẻn nhóm đúng không? Thủy Kỳ Lân bất mãn nói đi nhanh về nhanh. Tứ Bất Tượng rực rỡ cười nói, ta đây không phải còn rút cái thường a. Nói xong, liền chạy như một làn khói ra ngoài, đem cái này kim giác cự thú giao cho tộc nhân an trí. Trở lại Kỳ Lân thánh điện, Thủy Kỳ Lân bắt đầu Tứ Bất Tượng luyện hóa năng lượng đứ bất tượng nuốt ngụm liền đem cái kia hồng mông thánh thú huyết mạch đan nuốt xuống dưới. Trong lúc nhất thời, một cỗ huyết mạch chi lực lập tức liền từ tứ bất tượng thể nội bạo phát ra. Tứ bất tượng thể nội đã tràn ngập đại lượng thiên địa nguyên khí và khí huyết chi lực, may là hắn là kỳ lân bộ tộc, nhục thân cường hãn. Nếu là bình thường đại la kim tiên, chỉ sợ cũng phải bị cái này năng lượng nó no bạo. Nhưng là dù vậy, tứ bất tượng thân thể hiện tại cũng nhanh đến mở biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu không có ngoại lực trợ giúp phía dưới, chỉ sợ cái này tứ bất tượng liền muốn bạo thể mà chết. Một bên thủy kỳ lân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vội vàng đưa vào linh lực giúp tứ bất tượng trải vượt thể nội bạo tàu khí huyết chi lực đồng thời, một tôn thánh nhân pháp tướng xuất hiện ở Thủy Kỳ Lân sau lưng, trợ giúp hắn cùng nhau chấn áp tứ bất tượng lục thần, để tránh bị cái này năng lượng cường đại cho bị bụng. Có thể có một tên thánh nhân tồn tại như vậy cẩn thận trợ giúp hắn trải vốt lực lượng trong cơ thể, chỉ sợ cái này tứ bất tượng cũng là đầu một người không ngươi tiểu tử này, còn không tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp, hấp thu nguồn lực lượng này. Nhìn thấy tứ bất tượng thần sắc dần dần ổn lặng, Thủy Kỳ Lân vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Tứ bất tượng cũng không phải đồ đần, không nói hai lời, lập tức liền bắt đầu vận chuyển công pháp, luyện hóa trong cơ thể của mình nguồn lực lượng này. Cố Thủy Kỳ Lân ở một bên trợn rút, tứ bất tượng trên thân khí thế càng phát nồng đậm, huyết mạch chi lực cũng đang không ngừng mà lên. Không sai biệt lắm qua hơn nửa canh giờ, tứ bất tượng thể nội năng lượng cuồng bạo rốt cực tiêu hao hầu như không còn hô, tứ bất tượng thở một hơi thật dài đa tạo phụ mạng. "Tôi, Miss Lady, người ta vốn là phụ tử, việc nhỏ như này không cần suy nghĩ nhiều." Thủy Kỳ Lân vung tay áo, một cỗ nhu hòa linh lực liền đem quỷ dạng xuống đất tứ bất tượng cái nâng lên. Lúc này tượng, đã huyết mạch tấn thăng làm hồng Kỳ Lân, trở thành tiên, tiên thần man So với phụ thân của hắn Thủy Kỳ Lân tới nói, huyết mạch chi lực cao hơn một bậc chỉ gặp tứ bất tượng toàn thân bộ phát hào quang sáng chói, chiếu rọi hồng hoang chư thiên. Thủy Kỳ Lân cảm nhận được tứ bất tượng huyết mạch sau khi tấn hàng, ngửa mặt lên trời cười to nói ha ha ha, con ta tứ bất tượng có thánh nhân chi tư. Tô Thần tại canh giờ đạo tràng cũng là cảm ứng được cố khí tức này, khẽ ngẩng đầu, cười cười. Không nghĩ tới Thủy Kỳ Lân thế mà đích thực đem loại bảo vật này cho mình nhi tự dụng. Bất quá, nếu là hắn không làm như vậy, cũng không phải là Thủy Kỳ Lân, dù sao, đây chính là tính tính cao khiết Kỳ Lân bộ Ma Long tộc, tộc bên này bầu không khí thì là có chút trương. Tứ bất thượng huyết mạch tấn hăng, cái kia không thể nghi ngờ là có được thành thánh tiên phú. Nếu như ngày sau đạt được hồng mông tử khí, chứng đạo thành thánh đó là vài phút sự tình. Lần này coi như cùng Long tộc cùng Phượng tộc kéo ra trên lệnh. Tối thiểu, Long Phượng hai tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, còn không có cái nào nói có thành thánh chi tư. Liên xem như mọi người coi trọng nhất Đại Nhật Thiên Long cùng Cựu Thiên Quân bằng, đó cũng là kém mấy phần không nghi tôi à, thế mà bị Kỳ Lân bộ tộc vượt lên trước một bước. Trong Đông Hải, tổ Long tự lẩm bẩm ra này, cũng là bỏ được. Nế đại ca, không nghĩ tới lần này cũng là bị 2.2 Kỳ Lân bộ tộc cho đường vượt qua. Đúng vậy a, cái này Kỳ Lân một tôn lần này thật là là một bước lên trời. Bất quá không sao, chúng ta còn có cơ hội, Thành Thánh chi tư thôi, khoảng cách Thành Thánh còn rất xa xôi. Tổ Long mở miệng nói chúng ta cần lo lắng, là Phượng vương. Tổ Long trong mắt lộ ra mấy phần số lo. Phượng tộc bên trong, Nguyên vương cũng là mặt ủ mày chau. Không nghĩ tới, cái này Kỳ Lân trong bộ tộc, nhanh như vậy liền xuất hiện một cái có Thành Thánh chi tư ra hỏa. Bất quá rất nhanh, khi Nguyên vương nhìn thấy cái nào đó tiểu ra hỏa thời điểm, lập tức liền không lo lắng. Thành Thánh chi tư có thế nào? Còn có thể so sánh được nhà chúng ta a. Muốn lo lắng là Long tộc đi. Yêu tộc bên trong, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng là có cảm giác khái Đế Tuấn mở miệng nói, nếu là Kỳ Lân tộc ra lại một vị thánh nhân, coi như cùng chúng ta yêu tộc bình khởi bình toạ, chúng ta phải cố gắng làm nhiệm vụ a. Đông Hoàng Thái Nhất bất đắc dĩ nhìn đại ca của mình một cái nói đại ca, ta còn chưa đủ cố gắng a. Hiện tại không cố gắng làm nhiệm vụ là ngươi đi. Ai? Đại ca ngươi ngươi không hiểu. Đế Tuấn chém sát đoạn đỉnh đạo. Nhìn xem Đế Tuấn hay là một bộ chấp mê bất độ dáng vẻ, Thái Nhất cũng là bất đắc dĩ thở dài. Chương 204, Lý trang bất thất bại, thỉnh cầu chư thiên tay chân mẩy trợ giúp. Chương 204, Lý Tất Dạ trang bất thất bại, Thỉnh cầu Chư Thiên tay chân bảy trợ giúp. Thời gian trôi mau, Hồng Hoang Đế Nguyệt đang không ngừng tiến lên. Theo Thiên Hoàng phục hỉ của thời, thời gian đi tới Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại. Lúc này Hồng Hoang đại giáo cùng nổi lên, thánh nhân chiếu rọi Chư Thiên. Mà nhân tộc thì thành rất nhiều đại giáo vùng giao tranh. Mỗi một cái thánh nhân cũng nhìn ra nhân tộc này tiềm lực. Bên giờ trong đạo tràng, Tô Thần đang cùng vọng thư nói chuyện tiếng, bỗng nhiên nhận được Hồng Quân nói chuyện riêng chủ nhóm tin gói, có cao cấp vụ, Lại có cao cấp nhiệm Thần trả lời, chuyển cho ta đi. Sau đó tô thần tiếp nhập nhiệm vụ tiến vào nhiệm vụ tranh cảnh trong thế giới nhiệm vụ thiên địa băng đại đạo diệt, hết thể đều hóa thành cho bụi, đây là một trận diệt thế chi chiến chiến tranh uy lực vượt xa bất luận tồn tại gì tưởng tượng đáng sợ như vậy chiến tranh nếu như phát sinh ở 3.000 đại thế giới bất kỳ một thế giới nào đều sẽ toàn bộ thế giới lập tức hôi phi yên diệt thậm chí có khả năng ngay cả toàn bộ tam thiên thế giới cũng sẽ ở đáng sợ như vậy trong chiến tranh thành cho phế tích ở chỗ này không có không gian không có thời gian bất luận sinh linh gì thân nơi tại một thế giới như vậy đều sẽ trong nháy mắt mắc ạ chỉ có vôượng khủng bố loại tồn tại này lúc này mới có thể còn sống ở trong thế giới như vậy. Trong một phương thế giới này, một thanh niên chính đứng sừng sững ở chỗ đó. Hắn lúc này máu me khắp người, toàn thân hắn máu me đầm đìa, nhìn thật giống như từ trong huyết trì vớt đi ra một dạng. Thanh niên thương thế trên người đó thật là quá kinh khủng, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi rùng mình, cả người hắn chỉ cần thoáng chạng thử, liền sẽ lập tức tan ra thành từng mảnh. Toàn thân trên giới hiện đầy lít nha lít nhít vết thương. Mi tâm, trái tim, đầu lâu, từng cái vị trí bên trên, xuất hiện cái này đến, cái khác lỗ máu, để cho người ta nhìn liền toàn thân phát lạnh. Mặc dù là như vậy không một, thanh niên còn sừng sững ngã không biết là như thế nào ý chí lực chống đỡ lấy hắn, kiên trì tới hiện tại. Thanh niên nhục thân đã không cách nào tái tạo, những này trí mạng tương tích, không riêng gì lưu tại trên nhục thân, càng là khắc ở nguyên thần của hắn phía trên, trong linh hồn. Quản chi nhục thân tái tạo, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Lúc này, ngay tại thanh niên một phía, Từng Tôn thân ảnh cao lớn vô cùng, thanh niên đã bị Từng Tôn vô thượng khủng bố chăm chú vây lại. Bất quá, cái này Từng Tôn vô thượng khủng bố cũng bỏ ra thảm trọng không gì sánh được đại giới, lúc này, còn sống vô thượng khủng bố có la đầu lâu bị ra, có là thân thể bị xé nát, cũng có bị đánh nát hơn phân nửa thân thể. Toàn bộ trang diện là 10 phần tân cốc. Cái này từng tôn vô thượng khủng bố thân thể to lớn vô cùng, đưa tay có thể hái nhặt nguyệt tinh thần, thân thể của bọn hắn chính là quái vật khổng lồ. Tại bị dạng này từng tôn vô thượng khủng bố đoàn đoàn bao vây ở thời điểm, thanh niên nhìn không gì sánh được nhỏ bé. Chỉ có như vậy một cái nhìn không gì sánh được nhỏ bé hắn, lại làm cho những ngày vô thượng tồn tại kiêng dè không thôi. Dù là đã bị thương thành dạng này, cũng vẫn như cũ không ai dám khinh thị hắn. Tại những ngày vây công thanh niên vô thượng khủng bố bên trong, trong đó có một tôn vô thượng khủng bố thân thể là nhỏ nhất, hắn cùng thanh niên cao không sai biệt cho lắm lớn mà lại tại cái này vô thượng khủng bố bên trong, người này là duy nhất là hình người vô thượng khủng bố. Hắc ám Chí Tôn. Hắc ám Chí Tôn thoạt nhìn là một cái tùy thời muốn chết lão giả, cái này Hắc ám Chí Tôn mặc một thân cắt y liễu, hắn một thân cắt ý liễu vừa cũ lại phá, cả người gây đến cùng bị bao cốt một dạng. Chỉ có như vậy một tên, lại là đứng ở từng tôn vô thượng khủng bố trước đó, mà khác vô thượng khủng bố bất luận là thân thể to lớn bao nhiêu, kinh khủng cỡ nào vô địch, cũng không dám tùy tiện đi qua giới hạn. Cái này Hắc ám sâu kín nói ra, không biết cái gì tuyết có người có thể thương quá ta. Cho dù là Hắc ám sư, cũng bị thương vai trái bị một đau đâm xuyên, máu tươi chảy ròng. Bất quá, so với thanh niên toàn tới nói, cái này Hắc Cám Chí Tôn Tôn thương thế vậy liền căn bản không là cái gì chúng ta phải vào ăn, một cái vô thượng khủng bố lớn gầm nhẹ nói ta muốn đạo tâm của hắn, có vô thượng khủng bố gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên ta muốn chân mệnh của hắn. Ta chỉ cần thái sơ môn mệnh. Đối với những lại vô thượng khủng bố gầm nhẹ, thanh niên lại là bỏ mặc. Giờ phút này, trong con mắt của hắn, chỉ có cách đó không xa Hắc Cám Chí Tôn hôm nay ta muốn chém ngươi. Chém ta? Vậy ngươi cứ việc thử một chút nhìn kỹ, nhìn là ta trước ăn ngươi, hay là ngươi trước chém ta? Hắn cảm chí tôn trên khuôn mặt lộ ra điên cuồng dáng tươi cười. Tô Thần nhìn xem một màn này, không khỏi cười một tiếng. Thanh niên này chính mình quen a đây chẳng phải là tứ đại bậc vương chi nhất Lý Đế sư sao? Danh xưng trang bức vô địch Lý Đế sư, cùng hắn so ra, phục hy trang bức công lực đó thật là kém qua xa. Bất quá, rất đáng tiếc, lần này hắn đoán chừng muốn trang bức thất bại. Tô Thần nhìn thấy bây giờ Lý Đế sư còn có sức đánh một trận, không có trực tiếp cùng Lý Đế sư thương lượng, không có loại kêu mãnh liệt ý nguyện, không cách nào cùng chư thiên vạn giới tay chân bẩy đặt thành thuê. Nhiệm vụ chàng cảnh bên trong Hạ Cám chỉ tôn cười lạnh nói, hôm nay người không cách nào ngăn cản chúng ta ăn. Chịu chết đi. Phanh một tiếng vang thật lớn. Một đố khai thiên, kỷ nguyên chìm nổi, một đố chí lực, phá toái sơn hà hư không sổ đổ liền cái này, cũng nghĩ thương nô. Lý Đế sư trở tay một chỉ điểm ra, vô tận hư không ở trong tay của hắn phá toái vừa trọng tổ. Cái này có thể so với khai thiên một đố, ngạnh sinh sinh bị Lý Đế sư ngăn trở. Nhưng là, cùng nhau phát động công kích, cũng không chỉ hắn một người. Từng cái vô thượng tồn tại nhao nhao thét lên tiếng, từng đạo hoàn toàn khác biệt lực lượng phát tác, chật tự thần liên, hướng phía sư đập xuống cục cụ. Lý Đế Sư vừa định xuất thủ, trên khuôn mặt này liền nổi lên một tầng đỏ mặt, từng ngụm từng ngụm ho ra máu, vết thương trên người càng là tuôn ra từng đoàn từng đoàn huyết vụ. Chỉ bất quá đơn giản thôi động pháp lực thần thông, liền để thương tổn của hắn nặng hơn. "Ta nói, hôm nay kết cục của ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ." Hắc ám chí tôn âm thanh lạnh lùng nói giết hắn. "Hắn không được, ta muốn ăn hắn." Từng vị vô thượng khủng bố phát ra tham lam thanh âm oanh. Tiếng vang thanh âm rung vô địa hết hải. như vậy một kích, toàn bộ cựu giới đều kém chút vỡ nát. Nếu như không phải giờ này, khắc này có vô cùng vô tận đạo văn đem toàn bộ cựu giới vững vàng khóa chặt, chỉ sợ tại khủng bố như thế giới một trận chiến, toàn bộ cựu giới đều lập tức bị đánh cho vỡ nát, trong nháy mắt hồi phiên liệt. Mặc dù vừa mới công kích bị trả lại, nhưng là Lý Đế Thi vết thương trên người hại dã nặng hơn mấy phần, miễn cưỡng bảo trì hoàn hảo thân thể, lúc này càng trở nên rách toé, thần tính huyết dịch chảy xuôi, huyết nổ sụp đổ, xương cốt nổ tung. Nếu là Lý Đế sư hoàn hảo thời điểm, những tồn tại này tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là hắn hiện tại, thương thế thật sự là quá nặng đi. Hắn đã hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Lúc này Lý Đế sư trong mắt lóe lên một tiêu kiên quyết đã như vậy, vậy các ngươi cũng đừng trước ta. Chỉ gặp Lý Đế sư trong tay xuất hiện đồng đóng khóa lại một đoạn tinh trụ. Thái Sơ Chi Quang, nhìn thấy Lý Đế sư trong tay tinh trụ, cái này Hắc ám Chí Tôn cũng không khỏi đồng tử có rút lại một chút, ở đây mà khắc vô thượng khủng bố vừa nhìn thấy Lý Đế sư trong tay tinh trụ, cũng không khỏi vô ý thức lui lại một bước. Gác gao nhìn chằm chằm Lý Đế sư trong tay tinh trụ không sai, Thái Sơ Chi Quang. Lý Đế sư nhàn nhạt vừa cười vừa nói, thiên địa sơ khai tia sáng thứ nhất, cũng là sau cùng một đạo Thái Sơ Chi Quang. Diệt Thế Chi Quang, hủy diệt Chi Quang. Bất luận ngươi thế nào xưng hô nó đều được. Đã như vậy, hôm nay ta liền muốn muốn tái diễn 3000 đại thế giới. Đúng vào lúc này, Tô Thần thân ảnh dáng lâm tại Lý Đế sư bên người. Tô Thần mở miệng nói ta chính là Chư Thiên Tay Chân Bẩy chi chủ, người cần trợ giúp sao? Cũng không đợi Lý Đế sư đặt câu hỏi, Tô Thần đem Chư Thiên Tay Chân Bẩy tin tức dốc vào Lý Đế sư trong đầu. Trong chốc lát, Lý Đế sư liền đem những tin tức này xem hết ta cần Chư Thiên Tay Chân Bẩy trợ giúp. Lý Đế sư mở miệng nói: "Nói nhảm, nếu như có thể xuống nói, ai muốn theo ngươi khác đồng tùy vô tận đâu." Tô thần cười nói hết thảy như ngươi mong muốn. Nhiệm vụ tạo ra Bắt tinh cao cấp nhiệm vụ, trợ giúp Ly Đế sư trấn áp hắc ám náo động, đề nghị thánh nhân tiến về. Tô Thần lúc đầu muốn thiết chi chuẩn thánh cũng có thể xác nhận nhiệm vụ, nhưng là dự phòng vẫn nhất, hay là lựa chọn thánh nhân mới có thể nhận lấy nhiệm vụ. Dù sao loại nhiệm vụ này, chuẩn thánh lập xe xác suất quá lớn chủ nhóm Tô Thần, toàn thể thành viên, bắt tinh cao cấp nhiệm vụ tới, trước đó một mực nói cao cấp hơn nhiệm vụ mấy người kia đâu, đều lên cho tà tuyến. Mấy thành viên thu đến nhắc nhỏ sau, nhao nhao tự tiến. Tổ Long, lại là một cái áp hắc ám náo động nhiệm vụ. Tiểu thuyết 7856323613. La Hậu, trấn áp hắc ám náo động. Nhiệm vụ này ta Quân A, chủ nhóm nhiệm vụ này cho ta. Đế Giang, nhiệm vụ này cho ta a, ta rất lâu không có cấp được cao cấp nhiệm vụ. Hung Vân, bản tọa cựu cựu tán hồn hồ lô vừa ra, chỉ là hắc ám náo động, lật tay có thể diễn. Côn Ngô lão tổ, tốt tốt, đừng chém gió nữa, đoạt cái dám a, các ngươi thấy rõ ràng một chút, thánh nhân mới có thể đoạt, chúng ta qua xem qua nghiện là được rồi. Đậm tâm. Côn Ngô ngươi chớ nói chuyện. Thời khắc này ta, không gì sánh được thống hận, vì cái gì ta chỉ có chuẩn thánh tu vi. Thân là chuẩn thánh ta, chỉ có thể qua xem qua nghiện. Nhìn thấy những này chuẩn thánh cường giả đều chỉ có thể giống như chúng ta xem qua nghiện, tâm tình của ta trong nháy mắt đã tốt lắm rồi nha. Bốn. Chủ nhóm tốt Thần, bầy các thánh nhân cũng không ý, lần này, nhiệm vụ ta liền không chỉ định cho người nào, chính các ngươi lập đi. Đế Tuấn, không có vấn đề một đông hoàng thánh nhất, tốt. Nguyên Vương, cần tuân chủ nhóm chi mệnh. Nguyên Không Chính không bắt đầu thiên tôn, lại đến bản tọa hiện ra chân chính kỹ thuật. Tiếp dẫn, nhiệm vụ này cùng ta phương Tây Liễu duyên. La Hầu, ta đã không thể chờ đợi. Dương Mi lại tiên, bản tọa cũng tới đến một chút náo nhiệt. Nhân viên quản lý Quân, mang ta một cái bốn. Ở trong tiên đình Lễ Tuấn cùng Thái nhất một mặt trịnh trọng nói: "Nhi đệ, nhiệm vụ này chúng ta nhất định phải có được." Đông Hoàng Thái nhất cũng là nghiêm túc nói đúng vậy, nếu như có được, lần sau tay chân bảng thứ nhất ổn. Có thể hay không tam liên quan, liền nhìn hôm nay. Nhân tộc, ngoại nhân thị cho Phục Hy cùng nữ hoa ủng hộ đạo thiên hoàng cùng thánh mẫu nương nương ủng hộ, nhiệm vụ lần này nhất định là thuộc về chúng ta nhân tộc. Phục Hy mặc dù trong lòng thận trường, nhưng là vẫn khẽ vượt tầm nói luận đạo nhiệm vụ, ta còn không có sợ qua ai. Trên côn Lôn sơn, tam canh giờ phút này cũng là khẩn trương không thôi có thể hay không tiến tay chân bảng, liền nhìn nhiệm vụ lần này. Thái thượng lão tử có chút kích động nói: chân là tam thanh đằng sau, hắn một mực không có tiến tay trên bảng, hiện tại nếu như tiếp nhận cái này bắt tính cấp cao cấp nhiệm vụ, vậy mình lần tiếp theo lên bảng không phải liền là thỏa thỏa. Nhất định phải có được. Trong U Minh, hậu thủ càng là trực tiếp mở ra chớ quấy rời hình thức, trực tiếp lấy lục đạo luân hồi phong bế tư phương, cho dù là thiên đạo sự tình, cũng chờ nàng đo xong nhiệm vụ lại nói. Phương Tây, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là ma quyền sát trưởng sư đệ a, chúng ta gần nhất nhận nhiệm vụ tương đối, chỉ sợ lần tiếp theo tay trên bảng, lên bảng hy vọng xa vời, có thể hay không xoay người, liền nhìn hôm nay. Tiếp dẫn vẻ mặt đau khổ nói ra sư Minh nguyên tâm. Ta đã tổng kết ra một bộ đoạt nhiệm vụ công lược, lần này ta nhất định phải được." Chuẩn đề tràn đầy tự tin nói 4. "Chúc mừng tay chân Thông Thiên giáo chủ cấp được nhiệm vụ. Chúc mừng Thông Thiên thánh nhân." Không nghĩ tới, lại là Thông Thiên thánh nhân cấp được lần này nhiệm vụ. Thật đáng mừng. "Sư tôn Như Bức, 4. Đông Hoàng thái nhất, đáng giận à, ta quang linh lấy được thủy đế xưng hào vô số lần, càng là có nhiệm vụ của ma xưng hào giá trị, ta thế mà đoạt không qua Thông Thiên đạo hữu." "Ta không phục ba." "Hậu thủ muốn, không phục tìm nén. Ngươi đây coi là cái gì, ta là ô hoàng cũng không rảnh được a." "Thông Thiên, ha ta hôm nay vận khí tốt một chút." chư vị ta đi chấp hành nhiệm vụ. Chương 205, Thông Thiên giáo chủ xuất kích, Chu tiên tứ kiếm trấn áp hắc ám náo động. Chương 205, Thông Thiên giáo chủ xuất kích, Chu tiên tứ kiếm trấn áp hắc ám náo động. Côn Lôn Sơn chi đỉnh, Nguyên Thủy cùng Lao tử một mặt hâm mộ. Bọn hắn không nghĩ tới, lần này cao cấp nhiệm vụ lại rơi xuống Thông Thiên trong tay. Cái này khiến Nguyên Thụy Thiên Tôn cùng Thái thượng lão tử hết sức khó chịu. Vì sao mỗi lần chuyện tốt đều sẽ rơi vào Thông Thiên chi thân? Cái thứ nhất vào nhóm chính là hắn, hiện tại loại này cao cấp nhiệm vụ vẫn là hắn có được. Sẽ không tất cả mọi người là thế nhân, nên có tâm tính vẫn phải có. Mặc dù trong lòng có chút đen ghét, ghét, nhưng là rất nhanh liền khôi phục như thường. Thái thượng lão tử mở miệng nói thông thiên hiện đại: "Chúc mừng ngươi a, cướp được nhiệm vụ. Không nghĩ tới tam đệ ngươi lần này lại cướp được nhiệm vụ, ngươi vận khí này thật sự chính là tốt." Nguyên thủy thiên tôn cũng là mở miệng xu nịnh nói có thể hay không mang chúng ta lên hai cái đâu? Thêm một người hỗ trợ, làm lên nhiệm vụ đến, cũng dễ dàng một chút." Nguyên thủy thiên tôn mặt dày nói. Thông thiên lại là lập đầu nói hai vị huynh trưởng không cần, ta một người là đủ trấn động." Nói đi, thông cũng không để ý tới cái coi, ha ha lấy mở ra cổng truyền biến mất tại côn Lôn Sơn chỉ để lại một mặt hâm mộ lao tử cùng Nguyên Thủy. Không có cách nào, người ta không nguyện ý mang, ngươi còn có thể cưỡng ép để người ta mang theo người phải không? Nói là nhiều cái người hỗ trợ dễ dàng một chút, có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không cho là, chỉ là một cái bắt tinh cấp nhiệm vụ có thể chẳng lẽ thông thiên? Ai, đáng tiếc một lần chơi miễn phí cơ hội. Mà trong đám thành viên cũng thông qua phát sóng trực tiếp, thấy được Thông Thiên xuất hiện tại Cố chủ Lý Đế sư trước mặt. Thông Thiên nhìn xem Đế Sư mở miệng nói Cố chủ ngươi tốt, ta chính là Hồng Hoàng Tam Thanh thượng thành Thông Thiên, giáo chi chủ, chuyến tới để giúp ngươi trấn áp hắc ám náo động. Ngoại Từng đạo đáng sợ hỗn độn khí tức từ thông thiên trên thân lan tràn đi ra, thẳng lên Cửu Tiêu. Lấy Lý Đế Sư thực lực, đối với hỗn độn cũng không lạ lắm, thậm chí còn tự mình ở trong đó du đi qua. Nhưng là cho dù là giờ phút này, Lý Đế Sư cũng cảm thấy một tiêu kinh hồn táng đảm. Thật là đáng sợ, chỉ là tán giật ra khí tức, liền thật sự thật trốn hỗn độn còn kinh khủng hơn đáng sợ như vậy hỗn độn chi khí, lần trước chính mình hay là tại hỗn độn chỗ sâu nhìn thấy đi. Cái này quả nhiên là nhân lực có thể bằng đâu. Chỉ gặp thông thiên hồn trên thân bên dưới lộ ra một cỗ thương cô tịch kiếm đầu hắn đồ, quanh thân vây, quanh thanh màu sắc khác nhau, khí tức khác nhau kiếm. Chu thiên kiếm phá diệt chi ý, Lục tiên kiếm sát lục chi ý, Tuyệt tiên kiếm diệt tuyệt chi ý, Hãng tiên kiếm diệt vong chi ý cái này bốn loại hoàn toàn khác biệt đại đạo kiếm ý đan vào một chỗ. Cái này khí tức đáng sợ mang cho Lý Đế Sư áp lực cực lớn, để trong lòng của hắn không khỏi cảm thán, đây là vị nào vô thượng tồn tại. Thông thiên cứ như vậy đứng ở nơi đó, liền như là một thanh thiên kiếm, đại đạo kiếm ý từ trên người hắn phát ra. Không, chuẩn xác mà nói, hắn hiện tại liền như là là kiếm đạo hóa thân bình thường, đã cùng kiếm đạo hòa làm một thể banh. Thông thiên nguyên thần phía trên, kiếm ý lên, kiếm khí đáng sợ xuyên thủng không, cơ hồ muốn đem cái này hỗn độn xé nát. Thông Thiên con người bên trong tản mát ra tinh mang, hai đạo kiếm quang từ trong cặp mắt của hắn rủ xuống, hóa thành vô hình kiếm khí gào thét mà qua. Thông Thiên khí thế trên người tăng nhiều, vô tận linh lực hướng phía Thông Thiên trên thân hội tụ đế sư nhìn xem trước mặt tản ra khí tức đáng sợ, Thông Thiên mở miệng nói xin nhở. "Không sao." Thông Thiên tràn đầy tự tin đạo, quanh thân nồng đậm kiếm ý, đã nhanh muốn bộc phát mà ra. Ngay tại Thông Thiên muốn xuất thủ thời điểm, Lý đế sư còn nói thêm các hạ coi chừng, những này hắc cự đầu thực lực rất mạnh, còn có một cái vô thượng tồn tại, cùng thực lực của ngươi không sai lắm. Thông Thiên nghe nói cười lớn một tiếng, nói ra không ngại. Cho dù là cái kia vô thượng tồn tại Giang Lâm, ta thông thiên một dạng có thể chém hắn. Thế gian này không ta cái này Chu Tiên kiếm trận chém không phá đồ vật. Cách đó không xa, Hắc Ám Chí Tôn nghe được đối thoại của bọn họ, không khỏi cười to nói liền ngươi muốn gặp vị vô thượng tồn tại kia, quả thực là buồn cười. Người kia, truyền thuyết là tồn tại cường đại nhất, đáng sợ nhất khủng bố, cũng là đi được xa nhất tồn tại, quản chi là bọn hắn bản thân, đối với người kia đều muội phần kiêng kỵ. Tại cực kỳ lâu trước kia, lâu đến bọn hắn đều không nhớ ra được đó là cái gì thời điểm, người kia liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, vô thượng khủng bố đều không nhớ ra được hắn một lần cuối cùng là lúc nào xuất hiện. Tuy hồ Người kia cứ như vậy vô thành vô tức biến mất, cũng không có xuất hiện nữa, cũng không có cùng bất cứ người nào bắt chuyện qua. Nhưng là tất cả mọi người biết, người kia, hắn còn tại. Tựa hồ từ nơi sâu xa, có một cô ý chí tại nói cho bọn hắn, hắn còn tại chú ý phương thế giới này. Bên cạnh một đống hắc ám cự đầu nhìn xem thông thiên, trong ánh mắt để lộ ra vẻ tham lam thức ăn hương vị. Hắn hương vị, so với Lý Đế sư muốn càng tốt hơn một chút. Giống như ăn hắn, nếu như ăn hắn, khẳng định công lực phong đại. Cái này đồ ăn, tam muốn, muốn. Bảy thành viên nhìn thấy đằng sau, nhao nhao cười to không chỉ bọn này dừng bút, lại muốn ăn thông thiên chính nhân. Quá buồn cười đi, lại dám dám đem chủ ý đánh tới Thông Thiên giáo chủ trên thân. Thật là quá buồn cười, đây là ta vào nhóm đến nay nhìn thấy buồn cười nhất cho cười. Đám ra hoặc kia, là tu luyện đem tự mình tu luyện choáng váng phải không? Thông Thiên giáo chủ nghe được những cái kia hắc ám cự đầu lời nói, cười lạnh, sau đó, đối với Lý Đế sư nói ra ngươi chờ một chút, ta đi một chút liền đến. Nói đi, cái này Thông Thiên giáo chủ tế ra thanh binh kiếm, quanh thân chu tiên tứ kiếm hiện hiện. Đáng sợ kiếm ý lập tức liền bạo phát ra, phong phú, bao phủ một phương thế giới này. Giờ phút này giữa địa tựa hồ chỉ có tồn tại kiếm khí đáng sợ này bình thường. Theo Thông Thiên Giáo chủ xuất thủ, trong nhóm này cũng là sôi trò tới, Thông Thiên Giáo chủ bắt đầu tú thao tác. Mọi người chú ý nhìn, có thể quan sát thánh nhân xuất thủ, cho dù là vào nhóm không có nhận được nhiệm vụ gì, cũng kiếm lời. Toàn lực xuất thủ thánh nhân, đây khả năng rất khó gặp a. Không nghĩ tới hôm nay lại có may mắn nhìn thấy Thông Thiên thánh nhân xuất thủ, thật đáng mừng. 4. Hắc Ám dám cự đầu nhìn xem Thông Thiên hướng bọn hắn đi tới, từng cái bộ phát khí tức kinh khủng. Trên bầu trời, màu mực vân khí cuộn cuộn, một cái ánh mắt to lớn, gạt ra trùng điệp vân khí, xuất hiện ở Thông Thiên trước mặt tiên phạt chi đồng. Bọn dã hỏa này toàn lực dẫn động diện thế thiên kiếp, cuối cùng diễn hóa thành thiên phạt chi đồng rồi sao?" Thông Thiên nhiều hứng thú nhìn xem trước mặt Mên Ngông lôi hài, không thèm để ý chút nào nói ra. "Thiên kiếp thiên phạt, kém một chữ, vừa ý nghĩa lại khác nhau rất lớn. Thiên kiếp, tên như ý nghĩa, là thượng tiên cho ngươi bày ra kiếp nạn, là đối với một ít nghịch thiên tri vật một loại khảo nghiệm, mặc dù rất khó, nhưng là vẫn có một chút hy vọng sống, mà lại vượt qua sẽ có chỗ tốt rất lớn. Khả thiên phạt lại khác, thiên phạt cũng gọi giết chỉ có khi vật gì đó tồn tại với cái thế giới này tạo thành cực lớn ảnh hưởng thời điểm, mới có thể xuất hiện thiên phạt, nó mục đích chính là muốn đem nó hủy diệt." Vậy vậy, thiên phạt có thể nói bên trên là thập tử vô sinh, mà thiên phạt chi đồng xuất hiện thì là nói rõ cái này ở thiên phạt bên trong, cũng tính được là là cấp độ tương đối cao, đưa tới thiên đạo coi trọng, mới có thể phái xuống phân thân của mình, thiên phạt chi đồng đây cũng chính là mọi người thường nói, Lao Thiên ra mở mắt. Cái kia thông thiên tại ánh mắt này trước mặt, tựa như là một cái không có ý nghĩa bụi bẩm bình thường, không chút nào thu hút ánh mắt to lớn mang theo một cỗ khổng lôi áp, để cho người ta nhìn, liền không nhịn được quỳ bái. Lôi quang như biển, thần uy như ngục. Vô số lôi điện như là trời mưa bình thường hướng phía phía dưới bổ xuống. Nhưng mà thông thiên lại là như là đi bộ nham nham mặc cho thiên kiếp rơi xuống, căn bản không đả thương được hắn. Những này đại biểu cho thiên phạt lôi quang, mới tới gần thông thiên quanh thân, liền bị kiếm khí cường đại cho cho bụi. Hắc ám cự đầu nhìn cảnh tượng trước mắt là khiếp sợ không thôi. Liên đòi biểu lấy thế giới ý chí thiên phạt đều không đả thương được hắn. Người này đến cùng là tồn tại dạng nào? 3000 đại thế giới cường giả cũng là rung động không thôi. Loại này tại đầy trời lôi hải chi trung nhàn đỉnh dạ bức tràng cảnh, thật sự là quá mức rung động. Bọn hắn có thể cảm nhận được, trong biển lôi hải này tùy ý một đạo lôi quang, đều có thể đem bọn hắn xác. Có thể cho dù là dạng này Lôi con này, ngay cả người ta hộ thân kiếm khí đều không thể đột phá. Mạnh, quá mạnh. Lúc này, Lý Đế sư lạnh nhạt nói một bước này ta cũng có thể làm đến, nhưng là không có hắn như vậy nhẹ nhõm mà thôi. Khẩu khí kia, giống như thông thiên làm chính là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ bình thường. Mặc dù thủ thương, Lý Đế sư vẫn còn giả bộ bức, bởi vì cái gọi là sinh mệnh của tôi, trang bức không chỉ. Tô Thần nhìn thấy đằng sau cũng là cảm thán. Bức vương bất quý là bức vương, tình trạng này vẫn còn giả bộ bức, bội phục a. Thông thiên huy động thanh binh kiếm, Chu tiên tứ kiếm phóng lên tận trời, giết vào Hắc Cám tiên phạt ở trong. Một vị bị đánh Đây cũng không phải là tính cách của hắn. Beng, beng, beng. Tại cái này đợi, thương khung như là bị đánh nát mở dạng, một bộ lại một bộ to lớn vô cùng thiên thi từ trên trời cao rơi xuống, kiểu giới, thập tam châu chờ chút địa phương, đều có thể nhìn thấy cái này từng bộ thiên thi rất xuống tráng quan cảnh tượng. Mỗi một bộ thiên thi đều lại biểu cho một vị tồn tại vô thượng kinh khủng. Thật là đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, bất luận là ai, đều hít một hơi lên khí, đánh run một cái. Những này là tồn tại trí cao vô thượng, tại cái này thần bí đạo nhân trong tay, thật liền cùng giết gà bình thường. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng không khỏi rùng mình là muốn diệt thế rồi sao? Mời anh! Một tiếng vang thật lớn bộc phát, trên trời cao hết thể bị huyễn diệt. Giống như tam thiên thế giới đều hôi phi liên diệt một dạng, tam thiên thế giới tỷ tỷ ức vạn sinh linh đều bị dọa đến hồn phi phách tán, tê liệt trên mặt đất. Tại trên trời cao, vô tận quang mang trong nháy mắt nở rộ, trong nháy mắt vành tạp đi ra. Bạo tạc lực lượng khủng bố dị thường. Kinh cùng lực trùng kích trong nháy mắt sông về ba ngàn đại thế giới, Cửu giới, Thập tầng châu, Tam thiên giới, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Các loại mảnh vỡ pháp bảo rơi xuống, đập nát đại địa, động nát tinh thần, đại địa xuất hiện các loại vết nứt vực sâu. Cửu giới cơ cấu hoàn toàn tan nát chỉ thấy thiên địa băng liệt, cựu giới, thập tam châu đều lập tức lệch vị trí. Tiếng anh minh bên thai không dứt, vô số dây đuối vỡ nát, từng cái vương dương đại hải xé rách, rộng lớn đại lục lập tức phá thành mảnh nhỏ. Cựu giới, thập tam châu đều ở thời điểm này bị khủng bố lực lượng đánh cho lệch vị trí. Có đại lục trong nháy mắt bị ném ra kiểu giới bên ngoài, có đại lục trong nháy mắt va nhau đụng, cùng nhau nhét chung một chỗ, nặng. Nhân hoàn giới, thiên linh giới, u thánh giới, một giới lại một giới cơ cấu đều băng liệt, mỗi một cái thế giới đều đụng vào nhau, lẫn nhau chen ở cùng nhau. Càng là có táng địa bị khủng bố vô địch lực trùng kích đánh ra, trong nháy mắt thoát ly cựu giới cơ cấu. Bảy thành viên cũng là nhịn không được nhau nhau mở miệng nói cái này, mẹ nó cũng quá kinh khủng một chút đi. Loại cấp bậc này lực lượng, là muốn diệt thế thôi. Quá cường đại. Đây chính là thánh nhân toàn lực xuất thủ tạo thành cảnh tượng khủng bố a. 4. Thông Thiên giáo chủ từng bước một hướng về phía trước đánh tới, thanh bình kiếm bên trên, tiếng quang phong chào. Từng tôn vô thượng cùng bố, há dám cự đầu giống giận, hướng về Thông Thiên lao đến. Bọn hắn không cam tâm, bọn hắn không tin. Không tin trước mắt người đạo nhân này có thực lực cường đại như vậy. Không tin mình ở trước mặt của hắn một chút sức phản kháng đều không có. Lâm vào trong bóng tối vô thượng cùng bố, đã trở nên điên cuồng, điên dại. Trong mắt của bọn hắn đã không có sợ hãi cùng e ngại. Chiến đấu, bọn hắn chỉ muốn chiến đấu. Dù là bị giết chết, cũng muốn tại Thông Thiên trên thân cắn xuống một miếng thì đến. Không thể không nói, loại này điên cuồng phương thức tác chiến, cho Thông Thiên tạo thành một điểm nho nhỏ phiền phức. Liên giống với một đám chó hoang hướng về phía ngươi đánh tới, mặc dù ngươi có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn giết chết, nhưng là ngươi cũng không có bị bọn hắn đụng phải. Không Hắn, lại bị bọn hắn đụng phải buồn nôn. Dự bị quần cự dị hướng bên trên, khí như là thiên trụ, sẽ rách thiên phạt chi đồng, cũng sẽ rách vô số hà Từng tôn hắc cám từ đầu, đều tại cái này thanh bình kiếm đáng sợ kiếm khí phía dưới bị bổ ra. Chó. Chương 206, Thông Thiên phát động cựu tinh nhiệm vụ, tái diễn địa thủy phong hỏa, khai thiên tích địa. Chương 206, Thông Thiên phát động cựu tinh nhiệm vụ, tái diễn địa thủy phong hỏa, khai thiên tích địa. Mặc dù thanh bình kiếm bên trên, kiếm khí tu hành, mỗi một lần kiếm quang đạo qua, cũng có thể làm cho một tôn hắc cám cự đầu vỡ lạc. Nhưng là hắc cám cự đầu thật sự là nhiều lắm. Dù là Thông Thiên đã chém giết không ý, hay là có số lượng cực kỳ khủng lồ hắc cám cự đầu đem Thông Thiên đoàn đoàn bao vây. Muốn dựa vào số lượng để chết ta. Thông thiên ánh mắt lộ ra thần sắc khinh thường. Chỉ là sâu kiến cũng muốn vây giết tự long. Huống chi, nếu là luận quần chiến thủ đoạn, giết người hiệu suất, bản tọa mới là chư thánh người thứ nhất. Chỉ gặp Thông Thiên giáo chủ thẳng thôi động Chu Tiên từ kiếm, chỉ gặp chỉ một thoáng, bốn đạo sáng chói kiếm khí sông thẳng lên trời. Chu Tiên kiếm trận, rơi. Giữa thiên địa, vô tận sát khí tuôn ra mà đến. Vùng thiên địa này, phản phật cũng tại lúc này dự diện, chỉ để lại tòa này có thể xưng kinh khủng kiếm trận. Sát khí ngất trời cùng sát khí, đã đem vương thế giới này bao phủ. Liên tiếp như những này lâm vào điện cuồng hắc cự đầu. Giờ phút này cũng cảm nhận được một cố kinh hãi chết đi. Các ngươi số kiến, Chu Tiên rơi, thiên địa tịch. Từng đạo kinh khủng kiếm khí tung hoành xuyên thẳng qua, mỗi một đạo kiếm khí quét xuống đều có một tôn Hắc Cám cự đầu hoặc là tồn tại vô thượng kinh khủng vớ lạ. Bất quá là trong lúc thoáng qua, chung quanh cự đầu liền nhau nhau tại cái này kinh khủng kiếm khí phía dưới vớ lạ. Kém chút đem các ngươi quên. Thông Thiên thần sắc lạnh nhạt, Chu Tiên kiếm trận phạm vi lập tức làm lớn ra ra, một chút tại liền đem những cái kia xâm lấn 3000 đại thế giới Hắc sinh linh, cho bao quả tại trong đó ban thưởng các ngươi giải thoát. Thông Thiên lạnh như băng nói, Chu Tiên kiếm trận bên trong Vô số kiếm khí phù phát, như là mỏng như lông châu mưa bình thường vậy xuống Tam Thiên Thế Giới a. Không, đây là vật gì? Không cần, bốn. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết tràn ngập 3.000 đại thế giới, những này hát ám sinh linh đều chết tại cái này đầy trời mưa kiếm bên trong, không một may mắn thoát khỏi. Cái này để người ta không khỏi cảm thán thông thiên cái này kinh người lực không chế. Mỗi một đạo kiếm khí đều là vừa vặn dạng một tôn hát ám sinh linh rất chết, không có nhiều tản mát ra một chút lực lượng đồng thời, mặc dù mưa kiếm đầy trời, nhưng lại không có ngộ thương nhiệm vụ một cái bình thường sinh linh. Mỗi một 090 phân lực số lượng, vừa đúng. Thông Thiên đi vào Hắc Ám Chí Tôn trước mặt đạo chỉ còn người một người. Hắc Ám Chí Tôn nhìn xem trước mặt Thông Thiên, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng muốn giết ta. Ta cũng không giống như những phế vật kia. Lời còn chưa nói hết, Thông Thiên liền một bàn tay đánh ra. Lực lượng mêng ngông trực tiếp đập nát vô số hư không, suýt nữa đem nơi đây lần nữa tái diễn thành hôn độn khu vực. Hắc Ám Chí Tôn đương nhiên sẽ không không công bị đánh, trước tiên liền muốn phản kích. Nhưng là thực lực của hắn cùng Thông Thiên muốn giết quá xa. Thông Thiên nhắc niệm phía dưới, trực tiếp liền đem hắn hành động tỏa, liên cùng hắn thần thông pháp lực, đều tại đây khắc hết thể giam cầm đụng. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy cái tát. Hắc ám chí tôn cả người đều bị đánh bay ra ngoài ám sát huyết dịch vẩy xuống, ăn mòn hư không. Hắc ám chí tôn cũng bị Thông Thiên một tát này đánh cho đầu óc choáng váng, qua một hồi lâu mới hồi phục thần trí ngươi tốt gan to. Hắc ám chí tôn cả giận nói: "Thông Thiên cử động mặc dù tổn thương không lớn, nhưng là vũ nhục tính cực mạnh. Này làm sao có thể không để cho hắn tức giận đâu?" Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt đụng. Thông Thiên giáo chủ lại đánh một cái tát tới. Một tát này nhưng so sánh váng trước cường độ phải lớn nhiều, trực tiếp liền đem này chí đánh tan tế. Toàn bộ thân thể đều tại Thông Thiên dưới một tát này phía dưới chia năm Cho dù hắn trong lúc thoáng qua liền gây dựng lại thân thể, nhưng là thông tin một trường này lực lượng đã khắc sâu vào trong thân thể của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một cái hình người, chỉ có bề ngoài thôi. Thông tin để lấy không có lực phản kháng chút nào, Hắc Ám Chí Tôn đi vào Lý Đế Sư trước mặt đạo cố chủ, người muốn làm sao xử trí hắn? Lý Đế Sư mở miệng nói để cho ta hỏi hắn mấy câu đi. Người kia ở đâu? Ta không có phát hiện hắn, hắn hẳn là ở chỗ này mới đối. Nói đi, Lý Đế Sư ánh mắt quét một chút, nhưng là, cái này rộng lớn không gì sánh được thế giới, không có phát hiện tung ảnh của hắn, ta không biết cái này Hắc Chí Tôn trầm ngâm một chút cuối cùng trầm trầm nói, có lẽ, hắn ngay ở chỗ này, trong thế giới này nói đến đây, hắn là dừng một chút, không phải rất khẳng định, thần thái có chút kỳ quái. Lý Đế sư cười cười, chầm trầm nói, các ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy hắn thời điểm, đó là cái gì thời điểm? Lý Đế sư vấn đề này, cũng làm cho Hắc Cám Chí Tôn thân thể run nhẹ nhẹ. Thân là Hắc Cám Chí Tôn, hắn có thể xem hết thảy làm sâu kiến, có thể không đem hết thảy để ở trong mắt, có thể không quan tâm hết thảy, nhưng là, nâng lên người kia thời điểm, hắn không thể không cẩn thận thời gian quá xa xưa, không nhớ rõ cái này Hắc Cám Chí Tôn nhẹ nhàng lắc đầu phát, không phải mười phần khẳng định giống như lần kia trốn kẻ phản bội thời điểm, hắn cũng không có xuất hiện, chí ít ta không có gặp. Hiển nhiên, đối với hắn trả lời, Lý Đế Sư cũng không hài lòng. Lý Đế Sư trực tiếp sử dụng Siêu Hồn Đại Pháp xâm lấn Hắc Ám Chí Tôn trong óc. Nhưng là đáng tiếc là, Hắc Ám Chí Tôn cũng không có dấu diếm, hắn biết đến xác thực cứ như vậy nhiều. Hắc Ám Chí Tôn lạnh lùng nói ngươi là tìm không thấy hắn, ta cũng tìm không thấy hắn. Ồ nào? Lý Đế Sư hơi nhíu mày, vung tay lên trực tiếp bóp trên hắn. Lúc này Hắc Ám Chí Tôn một thân tu vi đều bị thông thiên cho đánh tan, tự nhiên không cách nào chống cự, tại Lý Đế Sư dưới cái bối này, trực tiếp liền hôi phi diện ta biết tìm hắn đem hắn giải quyết. Lý Đế sư tự lẩm bẩm, giống nói cho chính mình, lại như nói là cho người khác nghe bình thường. Lúc này, Thông Thiên mở miệng nói có muốn hay không ta hỗ trợ tìm xem. Phương thế giới này không ai có thể chạy ra ta dò xét. Đây không phải thỏa thỏa một cái nhiệm vụ ẩn tàng thôi. Thông Thiên làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, lập tức liền mở miệng nói. Nhưng mà, đối mặt Thông Thiên đề nghị, Lý Đế sư nói ra không cần, hắn sẽ xuất hiện. Ta, nếu cố chủ không ngật ý, như vậy hắn cũng không thể miễn cưỡng không phải. Thật tốt nhiệm vụ ẩn tàng, cứ như vậy bay. Nhưng là, Thông Thiên vẫn là nói nếu như đến lúc đó cần trợ giúp Nhớ ký tìm ta. Hiện tại nhiệm vụ cũng hoàn thành, ta cũng nên đi. Lý Đế sư nhìn xem cơ hồ hóa thành cho Tản Cửu Nguyên Tiên trên giới, Thập Tam Châu, 3000 đại thế giới, lấy ra thái sơ chi quang, đạo trở chút. Nguyên bản đã bỏ đi thông thiên, đột nhiên lại giấy lên hy vọng. Chẳng lẽ còn có đến tiếp sau? Thật sự có nhiệm vụ ẩn tàng? Chỉ gặp Thông Thiên bay đầu lại nói còn có chuyện gì a? Lý Đế sư mở miệng nói có thể hay không giúp một chuyện, giúp ta tái diễn Vùng Thiên địa này. Người cũng thấy đấy, phương thế giới này đã bị phá hư không còn hình dáng. Lúc này, nhiệm vụ nhắc nhở xuất hiện tại Thông Thiên Giáo chủ trong đầu thúc mừng tay chân Thông Thiên phát động nhiệm vụ ẩn tàng, trợ giúp Lý Đế sư tái diễn 3000 chư thiên đại thế giới, nhiệm vụ đẳng cấp tiểu tinh. Thông Thiên nghe được đằng sau lập tức là một trận cung hỉ. Quả nhiên có nhiệm vụ ẩn tàng. Haha, ha, thật sự là quá tốt rồi. Bầy thành viên nhìn thấy 7 nhắc nhở cũng phụ. Cái này Thông Thiên vận khí cũng quá tốt đi. Cứ được bắt tinh cấp nhiệm vụ không sai, hiện tại ngay cả nhiệm vụ ẩn tàng đều là cửu tinh cấp. Thật sự là quá làm cho người ta hâm mộ a ba. Lý Đế sư nhìn thấy Thông Thiên không có phản ứng, nhịn không được hỏi không được sao? Thông Thiên lúc này mới lấy lại tinh thần đến có thể, có thể, phi thường có thể, nhiệm vụ của người ta tiếp. Lý Đế sư đem Thái Sơ chi quang cho Thông Thiên, đạo dung vật này liền có thể tái diễn thiên địa, bất quá bằng vào ta tình huống hiện tại sử dụng lời nói, chỉ sợ sẽ đối tự thân có chút tổn hại cực lớn. Bước vương chính là bức vương, bao giờ cũng không quên chân bức. Kỳ thật coi như Lý Đế sư hoàn hảo không chút tổn hại, sử dụng Thái Sơ tiên quang cũng là không sai biệt lắm kết cục. Thông Thiên cũng không nói phá, nhận lấy Thái Sơ chi quang, đạo tái diễn tiên địa, không cần những này, ta chính là tiên đạo thánh nhân, có thể tái diễn tiên địa. Thông Thiên tự nhiên là sẽ không đem cái này Thái Sơ chi quang trả lại. Mặc dù ta không cần đến, nhưng là nên cầm chỗ tốt, hay là đến cầm không phải thôi. Lý Đế sư cũng là không quan trọng, chỉ cần ngươi đem vùng thiên địa này diễn hóa tốt, cái này Thái Sơ chi quang ngươi xử trí như thế nào, vậy cũng là ngươi chính mình sự tỉnh. Thông Thiên hỏi còn có cái gì yêu cầu sao? Lý Đế sư sau khi suy nghĩ một chút đạo tái diễn thiên địa đằng sau, ta cần tái tạo chân thân. Cái này đơn giản. Thông Thiên tự tin nói. Tiểu thuyết 7853233. Sau đó, Thông Thiên trực tiếp thi triển Thánh Nhân chi uy. Kinh Thánh Nhân tràn ngập phương thế giới này. Một tôn thánh nhân hư ảnh đứng lặng ở trong bầu trời, rút ra thế giới này các loại đạo thống. Sau đó tôn này cao lớn thánh nhân hư ảnh bung tay lên, mê mông linh quang đánh nát chí ngai, trực tiếp đem 3000 Trư Thiên Đại Thế giới hóa thành căn bản nhất hỗn độn đằng sau. Thông thiên càng là thi triển thánh nhân chí lực, nghiền nát phương thế giới này thiên đạo, tái diễn địa thủy phong hỏa, một lần nữa cấu tạo một phương thế giới này bản nguyên. Chu tiên kiếm trận càng là ở ngoại vi bọc lại một phương thế giới này, định trụ phong thủy lửa, giúp đỡ tính lượng. Hỗn minh, đại đạo chi quang không ngừng Toàn bộ thế giới đều thần phục tại thông khủng bố thánh phía dưới. Cái này khai thiên tích địa một màn, Để lý đế sư nhìn trận cho mắt tu sĩ lực lượng thật có thể cường đại đến trình độ như thế a nguyên bản suy nghĩ của hắn là mượn nhờ Thái sơ chi Quang đem phương thế giới này bị diệt tái tạo tựa như là đẩy lên phòng ở dùng nguyên vật liệu trùng kiến nhưng lại trước mặt thông tiên lại là trực tiếp đem nguyên bản phòng ở phá hủy thành nguyên tử lại căn cứ từ mình ý chí tạo nên ra một cái trong tưởng tượng của mình dá vẻ kết quả này mặc dù giống nhau nhưng là trong đó chênh lệch thật sự là quá lớn vậy thànhh viên cũng nhau cảm thán nói đều biết thánh nhân có thể tái diễn địa thủy Hò phòng khai thiên tiết địa hôm nay xem như kiến thức Nguyên Lai tưởng rằng vậy cũng là thổi nhu bức lời nói, không nghĩ tới là thật. Đột nhiên rất lo lắng, những đại lão này ngày nào đánh nhau sẽ không tái diễn phong thủy lửa tái tạo hồng hỏa đi. 4. Thông thiên tái diễn tiên địa sau, đem cái này thế giới trước đó đạo thống trải rộng chư tiên, hơn nữa còn đem tiệt giáo đạo thống lưu một chút ở thế giới này, đây cũng là thông thiên một chút lo lắng đem đạo thống truyền thừa của chính mình đến chư thiên bản giới, bản thân cái này cũng là thông thiên nguyện vọng. Trong nhóm chuẩn đề, tiếp dẫn, thái thượng lão tử, Nguyên thủy thiên tôn bọn người, nhìn thấy trước mắt một màn này, không khỏi ở trong mắng thông thiên xảo trá. Thế mà dùng loại biện pháp này chuyển đạo chư thiên vạn giới đồng thời lại đang trong lòng hối hận, loại chuyện tốt này, làm sao đều cho thông thiên độ phải. Làm xong đây hết hãy, Thông Thiên giáo chủ giúp Lý Đế sư đầu thai chuyển thế, tái tạo chân thân. Bình thường thân thể không cách nào dung nạp Lý Đế sư cái kia cường đại linh hồn, nhưng là dưới mắt lại là khác biệt. Thông Thiên trực tiếp dùng cấu tạo thế giới bộ phận bản nguyên cho Lý Đế sư bóp cái thân thể, lần này luôn có thể gánh chịu linh hồn của người đi. Chúc mừng tay chân Thông Thiên hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, thu hoạch được ba đạo hồng mông tử khí. Khi đầu này nhắc nhở nhảy ra thời điểm, bầy thành viên nhìn thấy tất cả đều đi cuồng. Long Cái gì lại là hồng Mông Tử khí ba? Nguyên Thủy Thế Tôn, có lầm hay không a, lại là Hùng Mông Tử khí. Đông Hoàng Thái Nhất, lập tức hay là ba đã ba. Đây cũng quá giật đi. Hưng Vân, cựu tinh cấp nhiệm vụ ban thượng, thật sự chính là khủng bố a. Chấn Nguyên Tử, lần này thông thiên có thể nói là kiếm lợi lớn a. Trần Đề, phần thưởng này cũng quá kinh người, cứ như vậy thiệt giáo chẳng phải là muốn thêm ra ba vị thánh nhân. Đa Bảo đạo nhân, giáo chủ Như Bức, bốn. Cái này ba đạo Hùng Mông Tử khí ban thượng, có thể nói là kinh động đến Hư Hoang. Bởi vì, chưa từng có thế lực nào lập tức từng thu được nhiều như vậy Hùng Mông khí. Liên Sếp như trước mắt hồng mông tử khí thu hoạch được nhiều nhất yêu tộc, đó cũng là một đạo một đạo lấy được. Lập tức ba đạo hồng ngông màu tím, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy tiệt giáo bên trong giữ gốc sẽ có bốn tôn thánh nhân. Vậy còn làm sao cái tiệt giáo tranh? Trong lúc nhất thời, vô số hồng hoang đại giáo đều lâm vào lo lắng bên trong đa bảo đạo nhân cũng là không nói hai lời, lập tức tin tức này chuyển đến tiệt giáo ở trong, tiệt giáo lập tức liền sôi trào lên. Vô số đệ tử cao giọng nói giáo chủ vi vũ. Giáo chủ vô địch, 4. Chương 207, chúng thành viên nhóm, thông thiên thánh nhân, hồng ngông khí bán hay Chương 207 Chúng thành viên đó, thông thiên thánh nhân, Hồng Mông Tử Khí bán hay không? Ba đạo Hồng Mông Tử Khí a. Đây không thể nghi ngờ là tương đương với ba cái thánh vị. Này làm sao có thể không để cho tiệt giáo bên trong người mừng rỡ như điên đâu. Thông thiên giáo chủ hai vị đại ca đều là thánh nhân, lại không có cái gì khác hào hữu chí giao. Vậy cái này Hồng Mông Tử Khí chẳng phải thỏa thỏa là bọn hắn tiệt giáo. Trong lúc nhất thời, tất cả tiệt giáo đệ tử nội tâm đều lựa nóng đứng lên. So sánh dưới, Nguyên Thủy Thiên tôn sắc mặt càng khó coi. Hắn muốn là đối với tiệt giáo nhiều đệ tử như vậy rất có phê bình kính náo. Ngày bình thường cũng không ít chảo bọn hắn. Cái gì ở mức chứng hoa sinh, bị bao đời rác hạ người, chỗ nào sánh được ta xiển giáo môn hạ, phúc duyên thâm hậu. Hiện tại tốt, người ta tiệt giáo ít ngày nữa liền sẽ đụng tới ba cái thế nhân. Cái này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ nào còn không biết xấu hổ đi tội phòng xiển giáo phúc duyên thâm hậu đâu. Người ta đều có thành thành cơ hội đáng giận nhất là là, cái này hồng mông tự khí, còn tất cả đều là thông thiên một người có được, cái này chẳng phải là nói rõ, hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn không bằng thông thiên. Đáng giận a 3 Hết vậy, chẳng qua là thông thiên vận khí tốt a ba, ở trong thiên đỉnh đế tuấn mang theo vài phần dầu dĩ nói nhị à, cái này tiệt giáo lập tức đạt được ba đạo hồng khí. Chẳng phải là sẽ ra ba cái thánh nhân, phải làm sao mới ở đây? Chưa từng nghĩ Đông Hoàng Thái nhất lại là một mặt lạnh nhạt nói đại ca không cần quá mức lo lắng. Nhi đệ, đây chính là ba tôn thánh vị a, tăng thêm thông tin hết thảy bốn tôn thánh nhân, ngươi để cho ta làm sao không lo lắng? Cái này Tiệt giáo uy hiếp nhưng so sánh Vu tộc còn muốn lớn a. Đế Tuấn lo lắng nói đại ca, cho dù cái kia Tiệt giáo lại nhiều ra mấy vị thánh nhân, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta yêu tộc thiên đỉnh, đối thủ của chúng ta chỉ có Vu tộc cùng lòng bọn tôi. Đông Hoàng Thái nhất tự tin nói a. Xin lắng hay nghe. Đế Tuấn khó hiểu nói Tiệt giáo chung quy chỉ là một cái giáo phái. Cũng không phải là một cái tập đàn, hắn người ở bên trong viên rất phức tạp, cũng sẽ không cùng chúng ta có cái gì xung đột. Húng chi, cái này thông thiên thánh nhân, thu môn đồ khắp nơi, ở trong đó thu nhiều nhất chính là chúng ta yêu tộc. Như vậy tính ra, coi như thông tiên đem cái này hồng mông tử khí phân cho môn hạ có khả năng nhất thu hoạch được cái này hồng mông tử khí, vẫn là chúng ta yêu tộc. Coi như không về chúng ta yêu tộc thiên đình sở thuộc, nhưng là trên danh nghĩa cũng là chúng ta người yêu tộc, đối với chúng ta yêu tộc tới nói, có ít vô hại, không cần quá nhiều lo lắng. Đúng à? Ta làm sao không nghĩ tới? Đế Tuấn kinh thì nói tế giáo bên trong một cái giáo phái, trong đó từng cái chủng tộc người đều có, căn bản liền sẽ không cùng bọn hắn nổi xung đột đông hoàng thái nhất im lặng nhìn nhà mình đại ca một cái nói ngươi thiếu khi một lát tiệp cầu, liền có thể nghĩ đến. Đối với mình đệ đệ đậu đen rau uống, đế tuấn là cười ha ha một tiếng, giả bộ như không nghe thấy. Thánh nhân sự tỉnh, có thể để tiệp cậu a. Lúc này tay chân trong nóng. La Hầu, Thông Thiên, Thông Thiên đạo hữu, ngươi cái này hồng mông tử khí bán ra a? Dù sao một mình ngươi cũng dùng không hết nhiều như vậy hồng mông tử khí. Bản tọa nguyện ý ra giá cao thu mua. Tổ Long, Thông Thiên, không sai, Thông Thiên đạo hữu cứ nói giá. Bản tọa cũng nguyện ý ra giá cao mua sắm, giá cả tốt tổn thường, chúng ta Long tộc không thiếu tiền. Bắt đầu Kỳ Lân, Thông Thiên, chúng ta Kỳ Lân bộ tộc cũng nguyện ý ra giá cao. Nguyên Vương, bắt đầu Kỳ Lân, ngươi nói như thế nào một chút lực lượng đều không có? Mất mặt. Nguyên Vương, từng cái, đừng chỉ hô không định giá a, đều muốn lấy tay không bắt sói đâu. Nguyên Vương, Thông Thiên, bản tọa ra giá, 8000 vệ đút điểm tích lũy, cộng thêm cực phẩm tiên tiên linh bảo một số, cùng các loại tiên tài địa bảo, nếu như đạo hữu cảm thấy chưa đủ, chúng ta Phượng tộc lại thêm. Hồng Vân, 6666, Nguyên Vương đại khí. Không nghĩ tới cái này hồng mông tử khí như thế đáng tiền. Côn Bằng, ta liền nhìn kỹ một chút, dù sao ta mua không nổi. Trấn Nguyên Tử, hai người các ngươi đã có hồng mông tử khí không cần nói được chứ? Nếu là cảm thấy đáng tiền, các ngươi có thể bán đi, dù sao hai người các ngươi đến bây giờ còn không thành thánh, giữ lại cũng là phí. Hồng Vân, không thể nói như thế. Côn Bằng, ta đây không phải còn kém như vậy điểm cơ duyên a? Còn kém một chút. Tổ Long, 8000 vé lút điểm tích lũy. Ngươi đổi ăn mày đâu? Chúng ta Long tộc, 500 triệu điểm tích lũy, không đủ lại thêm Nguyên Vương nướng ngẩn, không thấy được ta còn tăng thêm cực phẩm tiên thiên linh bảo đầu. So điểm tích lũy đúng không? Chúng ta phượng tộc ra 600 triệu. La Hầu, ta, ma tộc, một tỷ điểm tích lũy, cầu mua Hồng Mông Tử Khí. Ma Tôn kế đô, ma tộc như bức. Thiên Ma Thần, ma tổ đại khí. Nói nhảm, trong ma tộc, La Hầu thuận vị xuống tới, chính là hai người bọn Hán. Hồng Mông Tử Khí đối với La Hầu tác dụng cũng không lớn, hiển nhiên đây là La Hầu mua cho người phía dưới sử dụng tại tăng cường ma tộc thực lực. Nay làm sao có thể không để cho bọn hắn động? Bốn. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong nhóm đấu giá dị thường bị liệt chỉ chốc lát sau, liền đã tăng tới 2 tỷ điểm tích lũy tình trạng. Dù sao Hồng Mông Tử Khí cái đồ chơi này, dù là tại hệ thống trong thương thành, cũng muốn bán được tiếp cận chục tỷ giá cao đương nhiên không có người sẽ tiêu phí chục tỷ điểm tích lũy đi mua sắm Hồng Mông Tử Khí. Bởi vì, có thể có được chục tỷ điểm tích lũy người, trên cơ bản đều có được Hồng Mông Tử Khí. Mà lại Hồng Mông Tử Khí chỉ là một cái thành thành cơ hội. Nếu có chục tỷ điểm tích lũy, bọn hắn có thể lựa chọn mua sắm tốt hơn, thích hợp hơn tư vọng, đến để cho mình chúng đạo, không nhất định nhất định phải mua Hồng Mông Tử Khí. Tỷ như trước đó yêu tộc mua sắm yêu đạo tri tâm, cũng có thể để cho người ta thành thành Bất quá là đối với đặc biệt đám người kia hữu dụng điều này sẽ đưa đến hồng mông tử khí thế nào hệ thống trong thương thành có vẻ hơi gan dạ. Mua được người không dùng được, cần dùng đến mua không nổi. Thông Thiên, đi, các người đều đừng cái cọ, ta còn không có đáp ứng màn đâu. Thông Thiên, cái này ba đạo hồng mông tử khí, bản tọa tự có an bài, cũng không nhọc đến các vị đa tâm. Gặp Thông Thiên thế mà không nguyện ý bán, cái này khiến trong nhóm người đều là tiếp hận không thôi. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền có đối sách đó chính là để cho mình người trong tộc đi gia nhập tiết giáo. Hiển nhiên Thông Thiên cái này ba đạo hùng mông tử khí đều là cho mình đệ tử chuẩn bị đã như vậy. Vậy liền để trong tộc chúng ta người đi gia nhập Tiệt giáo tốt, nếu là có thể đạt được Thông Thiên Ni Vui, nói không chừng có thể thu được một đạo Hồng Mông Tử Khí đâu. huống chi, cái này Hồng Mông Tử Khí muốn chuẩn thánh mới có thể cơ bản nhất hoa sen, Thông Thiên môn hạ, trước mắt cũng đều là lại là, mình còn có cơ hội a. Liền xem như cuối cùng không có thu hoạch được Hồng Mông Tử Khí, như vậy cũng là cùng Tiệt giáo đánh tốt quan hệ. Một môn tư thánh, tạo mối quan hệ cũng không lỗ a. Trong lúc nhất thời, Tiệt giáo thành công toàn bộ trong Hồng Hoang đại đứng đầu, vô số người nhao nhao là chèn phá túi đầu muốn gia nhập Tiệt giáo bên trong. Thổ Long, Thông Thiên, đạo hữu Tiệt giáo còn thu người đi đồng viên, Thu A, thế nào? Tổ Long, không có gì, chính là ta trong tộc gần nhất có một nhóm tư chất không tệ đệ tử, muốn bái nhập đạo hữu môn hạ. Nguyên Vương, đúng gì, chúng ta Phượng tộc cũng là. Bắt đầu kỳ lân, không sai, chúng ta Kỳ Lân bộ tộc cũng là. Đông Hoàng Thái nhất, khu khu, chúng ta Yêu tộc gần nhất cũng có bốn. Đúng vào lúc này, Hồng Quân bên này thì là nhận được một đầu nhiệm vụ nhắc nhở. Tiếp nhập đằng sau, nhiệm vụ chẳng cánh xuất hiện. Thiên trụ sơn băng, trên chiến trường chém giết không ngớt. thú vương mặc dù là thú vương, nhưng là cũng bởi vì mảnh đại lục này mà chiến. Hùng vương ngửa mặt lên trời gào một tiếng liền bị một đạo thiểm điện điện ầm vang đánh trúng, sau đó toàn thân trên giới điện quang lở lở, run rẩy co rút một hồi, đột nhiên giống to một tiếng, một đạo tròn chĩa huyết tiễn từ trong cổ họng cuồn phún mà ra. Theo ngụm máu tươi này phun ra, hùng vương hùng tráng thân thể cũng giống như đậy kim sơn độ ngọc trụ bình thường ầm vang nga xuống. Hắn mặc dù không có chết, nhưng là cũng tại lôi điện này phía dưới, đã mất đi ý thức. Tại trong chiến trường, mất đi ý thức là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Cơ hội là trong nháy mắt trung quanh những địch nhân kia, liền hết thể hướng phía hùng vương tới. Cách đó không xa vương, hiển nhiên là chú ý tới điểm này, thiết trí mở ra, thế như điện chớp liệu mạng hướng phương hướng, kia chạy tới. Giết. Ngay tại Hùng Vương vị trí cách đó không xa sáu tên cùng đao nhịn cũng phát hiện biến cố này, không khỏi vui mừng quá đỗi, cũng không đợi thiên kiếp uy lực tiêu hết, đồng thời hướng phía Hùng Vương giết tới đây không cầu hoa tươi. Trong lúc nhất thời đao quang đột nhiên tránh. Cơ hội tại đồng thời, sáu thanh sáng như tuyết đại đao hướng về Hùng Vương tĩnh nằm dưới đất hùng tráng trên thân thể quần bổ mã rơi. Ưng Vương ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, lấy như là điện bình thường tốc độ người, tận nhào mà tiến. Tại sáu vị cuồng nhịn đại đao sắc bổ tới hùng Khai Sơn trên người một cuối cùng, đột nhiên Vương một tiếng dài lệ hóa thành một cái toàn thân đen kịt, to lớn không gì so sánh được hồi lưng, vượt lên trước một bước, nào tới hùng khai sơn trên thân. Sáu thanh đao đồng thời bổ tới ương vương trên thân. Trong lúc nhất thời, vô số máu tươi vảy ra, thiết linh bay tán loạn. Bị 6 vị cùng cấp bậc tồn tại đồng thời công kích đến, liền xem như lấy lục thân cường hãn chứ danh yêu tộc. Giờ phút này thân thể của hắn, cơ hồ bị chặt thành 6 mảnh. Hắn một đôi thiết trí lúc này đã toàn đoạn, cắt thành mấy đoạn. Thân thể của hắn, cũng bởi vì bị trường đao xuyên thấu, trước người sau người, bốn cái lỗ máu đồng thời phun ra ngoài như suối máu tươi. Thương thế như vậy, vốn là hắn phải chết tổn thương. Nhưng Ưng Vương vẫn là mang theo vô hạn kiên quyết, dùng chính mình như sắt thép thân thể, là hiện tại nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự trưởng kết kia, ngăn trở một đợt lại một đợt liều mạng công kích. Thấy mình công kích không thấy hiệu quả, những này cuồng đao nhịn càng là điên cuồng phát động công kích không năm. Không một đao lại một đao chém vào Ưng Vương trên thân. Lấy Ưng Vương tốc độ hoàn toàn có thể né tránh, nhưng là hắn lúc này, nhưng thủy Trung cũng không lúc đích, tựa như là một tòa từ xưa tới nay liền tồn tại dãy núi, dùng chính mình vĩ nạn thân thể, nghiêm mặt thủ hộ lấy không hề có động tĩnh gì Vương. Quyết định không để cho bất luận kẻ nào công kích đến bây giờ chính rơi vào trong trạng thái ngủ say hưng trượng. Cái đó không xa, Tà Quân muốn xuất thủ tương trợ, nhưng là hắn giờ phút này đã bị người của lấy, căn bản liền không cách nào thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ứng Vương dùng thân thể của mình đến bảo hộ Hồng Vương. Cũng đau như mưa, Ứng Vương tại mưa đau bên trong vùng dậy. Trên người hắn, lúc này đã cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn, cặp mắt của hắn mơ hồ, đã từng sắc bén như dao Ứng mắt giờ phút này không ngờ trải qua thấy không rõ lắm địch nhân dáng vẻ. Năm chôi đau đồng thời từ khác nhau phương hướng, đồng thời cắm vào Ứng Vương thân thể yếu hại vị trí. Trên đầu hai thanh, thẳng xuyên vào sọ. Nực hai thanh, thẳng vào trái tim. Đang điền một thanh, quán thông phía sau lưng. Ưng Vương toàn thân chấn động, đột nhiên như pho tượng bình thường đứng trụ. Giống Ưng Vương trong cổ học lâu xúc chiếc kia máu tươi rốt cục xuôi phun bình thường bừng lên, thấm ướt dưới chân thổ địa. Ưng Vương trong mắt sinh cơ tán loạn, dù vậy, hắn vẫn là không có ngã xuống, tại điểm cuối của sinh mệnh một khác, đều đứng ở hình tượng của mình trước mặt. Cũng may, cố gắng của hắn cũng không phải là vô dụng công. Hung Vương, thức tỉnh. Bất quá, tại hắn tỉnh lại, liền thấy chính mình Ưng Vương chết ở trước mặt mình dáng vẻ, cái này gấu đều ngây cả người. Tại sao có thể như vậy? Kết hợp một chút chính mình vừa mới ý thức hôn mê, lại thêm xung quanh chẳng cảnh Hùng Vương chỗ nào không đoán ra được vừa mới chuyện gì xảy ra? Cửu đệ dùng sinh mệnh bảo vệ ta ạ. Không phải vậy lấy thực lực của hắn, những tạp thoái này làm sao có thể giết hắn? A? Không. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Cửu đệ 4. Hùng Vương giống giận dữ, đáng sợ khí lãng từ trên người hắn bộc phát mà ra, nhưng là đã gọi không trở về hắn huynh đệ kết nghĩa. Lúc này, Hồng Quân Thanh em xuất hiện ở Hùng Vương bên tai ngươi cần tay chân a. Giúp ngươi tiêu diệt địch nhân trước mắt. Cần. Ta cần. Hùng Vương trong mắt lóe ra Hắn muốn báo thù, cho hắn huynh đệ báo thù. Các ngươi những gì tổng này, hôm nay Một cái đều đi không nổi, hết thể đều phải chết ba. Hùng Vương cũng không biết đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của mình thanh âm này là ai. Hiện tại hắn nghĩ chỉ có báo thủ, dù là bỏ ra lớn hơn nữa đại giới cũng ở đây không tiếp, lúc này mới không chút do dự đáp ứng xuống thuê hiệp nghị đánh thành, xin mò sớm điều động tay chân tiến về thế giới nhiệm vụ, đao. Chương 208, 7 thành viên, đây là vật gì, thật là bùn nôn, côn bằng tranh thủ thời gian diệt bọn hắn. Chương 208, 7 thành viên, đây là vật gì, thật là bùn nôn, côn bằng tranh thủ thời gian diệt b Thông quân biên tập tốt nhiệm vụ, liền đem nó gửi đi đến trong nhóm tứ tinh cấp nhiệm vụ, đánh lui dị tộc. Hình Thiên, đến nhiệm vụ đến nhiệm vụ. Đông hoàng thái nhất, này nha, lại có nhiệm vụ đâu. Bản tọa lại có thể ra tay. Văn đạo nhân, đại lão, xin thương xót đi. Ngươi một cái thánh nhân cũng đừng cùng chúng ta đoạn. Thế được, chính là a, Đông hoàng điện hạ, cho cái cơ hội đi. Đông hoàng thái nhất, các ngươi a, chẳng lẽ không biết, nhiệm vụ loại vật này, chính là muốn rượi vào chính mình cố gắng đi đoạt sao? Đông hoàng thái nhất, bản tọa đây là đang rèn luyện các ngươi nhiệm vụ năng lực, các ngươi biết không? Đế Giang, haha, ta kèm chút liền tin. Kỳ hỏa, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Đế Tuấn, kỳ thật, ta cùng ta nhị đệ hay là có khác biệt rất lớn. Đông Hoàng thái nhất, đại ca, va ngươi, đừng ném người, bốn. Nhân viên quản lý Hưng Vân, tốt, đều đừng cái cọ, ta đem nhiệm vụ phát ra tới chính các ngươi đoạn. Chúc mừng tay chân, côn bằng nhận được lần này nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. Côn bằng, ha ha, không nghĩ tới là ta. Các vị, thật có lỗi rồi. Tiểu Thiên Côn Bằng, đáng giận a. Còn kém hai chữ, vì cái gì không phải ta? Hưng Vân, Côn Bằng, ngươi cũng lẽ chín số không chuẩn thánh, còn cùng tiểu bối đi đoạt loại này cấp thấp nhiệm vụ. Côn Bằng, cấp thấp nhiệm vụ làm sao? Không thấy được đông hoàng thái nhất thân là thánh nhân cũng được a. Chân muỗi lại nhỏ, đó cũng là thì a. Văn đạo nhân, thật có lỗi, chân muỗi không có thịt. Côn Bằng, cáo tử. Nói đi, cái này Côn Bằng liền trực tiếp thông qua được nhiệm vụ cổng truyền thống, đi tới trong thế giới nhiệm vụ ngươi chính là cố chủ a. Ta là lần này nhiệm vụ tay chân, Côn Bằng. Côn Bằng xuất hiện ở bi vẫn không tôi hùng vương trước mặt đạo giúp ta giết sạch bọn hắn. Hùng vương hai mắt một mảnh xích hồng đạo cái này dễ nói. Côn Bằng nhìn xem thất thú hùng vương đạo bất quá, cái này trong người, người, còn có mấy phần tíu sống hy vọng, cần ta xuất thủ a không hề nghi ngờ, trước đó Hùng Vương cùng Ưng Vương tùy tiện, Côn Bằng cũng là để ở trong mắt. Loại này sống chết có nhau tình cảm, cũng là hắn chưa từng có được chứng kiến, cũng làm cho hắn không khỏi là lòng sinh hâm mộ. Nếu là hắn cũng có một cái có thể sống chết có nhau huynh đệ liền tốt, lời như vậy, năm đó ở Tử Tiêu cùng cũng sẽ không thụ này khi nhục. Như vậy, Côn Bằng lúc này mới chủ động mở miệng, hỏi thăm gấu này Vương thật thôi. ngươi nói là sự thật. Nghe Côn Bằng lời nói đằng sau, Hùng Vương Nguyên bản đạm đạm ánh mắt lập tức liền phát lên. Hắn sợ mình nghe lầm tự nhiên là thật, đương nhiên ngươi nếu là không ý, còn chưa tính. Nguyện ý ta đương nhiên ngật ý. Hùng Vương một mặt kích động nói mặc kệ bỏ ra cái giá gì, chỉ cần có thể cứu trở về ta cựu đệ một mạng. Cho dù là nếu là lão huynh mệnh cũng ở đây không thiết. Mệnh của ngươi, hay là miễn đi, ngươi mạng này hay là ngươi cựu đệ liều mạng cứu trở về đây này, ngươi bây giờ lại vì hắn đi chết, sau đó hắn phục sinh đằng sau lại vì ngươi đi chết, hai người các người đắc sáo vào đâu? Quân bằng 10 phần hiếm thấy trêu chọc vài câu đạo. Lúc này, trung quanh mấy cái cuồng dao nhịn kiềm chế không được. Gia hỏa này thế mà không có chút nào đem bọn hắn mấy cái để ở trong mắt, còn ngay tại cái này trò chuyện giết thì giờ. Cái kia Hung Vương đều chết thành như vậy. Còn thế nào cứu? Người si nói ngọng. Chỉ gặp mấy cái này cuồng đao nhịn hú lên cái gì, lập tức liền hướng phía côn bằng đánh tới. Lúc đầu muốn cho ngươi mua sống lâu mấy giây, nhất định phải một chết. Côn bằng nhẹ nhàng thổi một ngụm. Cái kia 6 tên cuồng đao nhịn còn duy trì nào lên động tác, liền ngay cả trên mặt thần sắc cũng không có thay đổi, cứ như vậy hóa thành phi hơi. Một bên hùng vương đều thấy choáng. Người này là thực lực gì, một hơi liền thổi chết 6 cái cuồng đao nhịn. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Nhưng là sau khi khiếp sợ, chính là cuồng hỉ. Người trước mắt thực lực căn mạnh, cái này chẳng phải là nói rõ, hắn có độ tin cậy càng cao. Cửu lệ được cứu rồi. Còn xin phía trước xuất thủ tương trợ. Theo Hùng Vương một đầu bảy nhắc nhở xuất hiện ở côn bằng trong óc chúc mừng tay chân bằng phát động nhiệm vụ ẩn tàng, cứu chữa Vương, ban không hạn chế rút thưởng cơ hội một lần. Không nghĩ tới thật sự có nhiệm vụ ẩn tàng, còn không hạn chế rút thưởng. bằng kém chút cười ra tiếng. Quả nhiên, người tốt hay là có hảo báo. Yên tâm đi, ngươi cửu lệ mệnh, bao tại trên người của ta. Chỉ gặp côn bằng một cái đại thủ rũ ra, trực tiếp xuyên thủng Âm Dương. Trên bàn tay Vô số hỗn độn chi khí quét sạch tứ phương, chỉ chốc lát sau một cái trong suốt linh hồn liền xuất hiện ở côn bằng trong tay đây chính là Ưng Vương linh hồn. May mắn thế giới này vẫn còn tương đối thấp cấp cấp độ, cũng không có cái gì có thể trực tiếp đối với linh hồn tạo thành tổn thương công kích, lại thêm Ưng Nãi Vương cương chết không lâu, hồn phách này tự nhiên là dễ như trở bàn tay chiêu đi qua. Kỳ thật, cho dù là thế giới này trước mắt thánh tôn thực lực, đều không đạt được tứ tinh cấp thế giới tiêu chuẩn đối với lực lượng vận dụng còn rất cấp thấp. Sở dĩ có thể đánh giá đến tứ tứ, hoàn toàn là bởi vì cái kia cựu vũ đệ nhất thiếu, cùng ta quân trong đầu nông tháp thân tổn hại có chút nghiêm trọng, thôi Côn Bằng lầu bầu hai tiếng, gạt ra một giọt tinh huyết, dung nhập vào Ưng Vương trong thân thể, Ưng Vương thân thể trong nháy mắt phục hồi như cũ, thậm chí so với trước đó tới nói, mạnh hơn nhiều. Côn Bằng tiện tay đem Ưng Vương linh hồn đánh vào thân thể của hắn đằng sau, một giây sau Ưng Vương liền sống lại kiều đệ. Nhìn thấy Ưng Vương sống, Hùng Vương cái thứ nhất liền nhào tới Ưng Vương cũng là một mặt bất đắc, ta không phải là đã chết sao ba. Không để ý tới một bên ngay tại trình diễn huynh đệ tình thâm hai người, Côn Bằng đưa mắt nhìn sang cách đó không xa dị tộc nhiệm vụ ẩn làm xong, còn lại chính là các ngươi. Chỉ gặp cái này Côn Bằng bước ra một bước, không nói hai lời lập tức liền hiện lộ ra chính mình Côn Bằng chân thân một cái cực đại không gì sánh được côn ngư xuất hiện ở giữa thiên địa, che khuất bầu trời. Khí tức kinh khủng càng làm cho vô số người quỷ rạp xuống đất, không thể động đậy. Lúc này, Ta Quân cũng giải quyết đối thủ của mình, nhìn cái này cực đại không gì sánh được côn ngư cũng là ngây mẩn cả người. Cái đồ chơi này, nói mình quen thuộc đi, chính mình cũng là lần thứ nhất gặp. Nhưng là nói mình không quen đi, cái này mỹ mã không phải liền là côn bằng sao? Ta Quân vốn cho là chính mình xuyên qua đã là điều kỳ quái nhất, không nghĩ tới càng kỳ quái hơn chính là mình thế mà còn có một ngày có thể nhìn thấy trong truyền thuyết côn bằng. Không sai. Cái này Tà Quân cũng là một cái người xuyên việt, đến từ địa cầu người xuyên việt. Tà Quân bước ra một bước đi tới Hùng Vương trước mặt hỏi lão Hùng, vừa mới người này là lai lịch thế nào? Hùng Vương lúc này cũng là một mặt ngốc trẻ đạo ta cũng không biết à, chính là một cái gọi Hổng Quân gia hỏa hỏi ta muốn hay không tay chân, nhưng mà ta nói muốn, hắn liền đến. Thật sao? Hồng Quân, Côn Bằng, không sai, đây chính là chính mình biết rõ thần thoại kia trong truyền thuyết tồn tại không? Không nghĩ tới, những này truyền thuyết thần thoại đều là thật. Một biết khác, Côn Bằng thì là đang đại phát thần uy. Những dị tộc này mặc dù số lượng đông đảo, nhưng là căn bản cũng không phải là Côn Bằng đối thủ. Cái gì cùng đau nhịn, trí tôn trời nhịp, tại côn bằng cái đuôi quét qua đằng sau, hết thể hóa thành bụi bay, không, có một chút khác nhau. Về phân chạy trốn. Nói đùa, côn bằng chính là Hồng Hoang tộc tốc, bất kể thế nào tính đều là xếp tại 5 vị trí đầu. Cái này những rắc rưởi này đồ chơi, còn có thể chạy trốn được. Về phân cái gì ẩn thân thuật. Liền hai chữ, ha ha. Nếu như nói ngay từ đầu, côn bằng xuất thủ là xuất phát từ nhiệm vụ yêu cầu nói, khi hắn thấy được những dị tộc này dáng dấp ra sao đằng sau, hắn là thật lên sát tâm. Không hẳn, bị buồn nôn đến. Loại này buồn nôn chủng tộc tại sao lại xuất hiện ở trên thế giới này, loài luôn tính Hai cái đại não dùng chung một thân thể, còn ni mã là huy ngụ, cũng đừng vũ nhục huy ngụ cái từ này. Trong nhóm cũng là nghị luận ẩm ĩ ngoa tạo, đây là chủng tộc gì? Trên thế giới này tại sao có thể có ác tâm như vậy đồ vật? Chỉ là cách màn hình, ta cũng cảm giác một cố buồn luôn. Ma Đức, côn bằng, đem những vật này diệt sạch sẽ. Côn bằng ngươi muốn diệt không sạch sẽ trở về ta muốn người lẻ mặt. Không có việc gì, côn bằng diệt không sạch sẽ, bản tọa tự mình xuất thủ vượt qua thời không, diệt những món kia. Đã người đến liền ngươi đi, đi ta lúc đầu cũng nghi đi, đi, nhưng lảng ngẫm lại liền buồn luôn Trước đó côn bằng còn mới lấy liền đem những ngày tham chiến dị tộc giết đi coi như xong. Hiện tại tôi có lỗi với, ta phải nổ cỏ tận gốc. Loại này buồn nôn đồ vật không hợp với hiện tại trên thế giới này. Dù là trở về bị chủ nhóm trách phạt, hắn cũng muốn đem những vật này cho dị tộc. Kỳ thật côn bằng suy nghĩ nhiều, Tô Thần cũng sẽ không vì vậy mà trách phạt hắn, đối với có nhiều thứ chán ghét, đó là khắc ở sâu trong linh hồn. Chỉ gặp côn bằng hóa thân to lớn côn lư đứng lặng ở thiên trụ núi phân giới chỗ, trong miệng phun ra vô số hỗn độn chi khí. Côn bạo độn chi khí quét sạch, trong lúc thoáng qua, liền đem toàn bộ thiên trụ sơn phía bắc, tất cả sinh linh hóa thành bụi bay 22. Không sai, tất cả sinh linh, bởi vì Côn Bằng phát hiện, trên vùng đất này không ít những giống loài khác thể nội, thế mà cũng có cái kia buồn nôn chủng tộcen. Thật sự là thật là buồn nôn. Đi chết đi, hết thể đi chết đi. Côn Bằng gần như điên cuồng dùng hốn Độn chi khí đem mảnh đất này cho cày ba bốn lần, lúc này mới thu tay lại. Về phần tại sao dùng Hỗn Độn chi khí, đó là Côn Bằng căn bản liền không muốn dùng thân thể của mình chạm đến bọn hắn rốt cục làm xong. Côn Bằng thật dài thở phào nhẹ nhõm, xác định phương thế giới này không còn có một tia chủng kia vết tích đằng sau, lúc này mới thu tay lại nhiệm vụ đã hoàn thành, ta đi về trước. Côn Bằng là một chút đều không muốn tại nhiệm vụ này thế giới chờ lâu, gần như chạy nạn giống như rời đi thế giới này, trong miệng còn một mực lầm bẩm bùn non, thật là bùn non, ta trở về nhất định phải rửa tay. Cầm Tam Quang Thần Thủy rửa tay. Không, rửa tay không đủ, ta muốn bắt Tam Quang Thần Thủy tắm rửa ba. Cái này khiến nguyên bản còn dự định cùng Côn Bằng nói chuyện với nhau đôi câu Tạ Quân cứ thế ngay tại chỗ, thẳng đến Côn Bằng biến mất, mới lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Bất quá nhìn thấy Côn Bằng vừa mới bộ dáng kia, lại dâng lên mấy phần tán đồng cảm giác. Không là quê quán trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, mọi người chán ghét đồ vật đều giống nhau như lúc. Cái gì gọi là đồng hương? Đây mới gọi là đồng hư ba. Chương 209, hoàn toàn xứng đáng Âu Hoàng Hậu Thổ, Sơn Hải Giới Luân Hãm. Chương 209, hoàn toàn xứng đáng Âu Hoàng Hậu Thổ, Sơn Hải Giới Luân Hãm. Chúc mừng tay chân côn bằng, hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng, điểm tích lũy 300V đốt chúc mừng tay chân côn bằng hoàn thành một lần nhiệm vụ ẩn tặng, thu được một lần không hạn chế rút thường cơ hội. Côn bằng, ngoạ tạo, ta rốt cục trở về ba. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Đạo Hiếu, cầu mua tam quang thần thủy Lần này ta là xem ở chủng tộc kia thực sự quá ác tâm phân thượng mới tiện nghi một chút bán ngươi, ta cũng không muốn chúng ta hồng hoang bị ô nhiễm. Côn Bằng, đạ tạ. Ta cái này đi Côn Lôn Sơn lấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đừng, ngươi đừng tới đây, hay là trực tiếp quần giao dễ liền tốt, ta sợ ngươi ô nhiễm ta Côn Lôn Sơn tiên khí, phí thủ tục ta ra. Không nói hai lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền chính mình móc phí thủ tục hoàn thành cùng Côn Bằng giao dịch. Côn Bằng, đạ tạ Nguyên Thủy Thiên Tôn nặng hữu. Bằng, mà khác, hậu thủ đạo hữu thuận tiện giúp ta rút cái thưởng A. Hậu thủ, ta hiện tại giúp thưởng tuyệt đối là đen muốn chết, senior. Hậu thủ Zé nói: "Bốn vé đỗ điểm tích lũy, nhưng là ta trước tiên nói rõ, nếu là rút không đến đồ tốt, ngươi cũng chớ có trách ta." Quân Bằng: "Không có vấn đề, lập tức chuyển ngươi." Coi như rút không đến cũng không quan trọng đại Nhật Thiên Long, ngoa tảo, hậu thổ đại lao lại phải rút thượng. Cửu Thiên Quân Bằng, ngồi đợi hậu thổ đại lao rút thượng. Đế Tuấn: "Ta cũng không tin hậu thổ nhiều lần thành công. Ta cực nàng lần này, khẳng định là xe." Chúc Dung: "Một ít người, lại bắt đầu ghen ghét." Đế Giang: "Ghen ghét để một ít người hoàn toàn thay đổi a." Thiên: "Không thể nào, không thể nào, không có yêu hoàng thế mà lại ghen ghét người khác đi." Kỳ Họa: Hầu thổ tỷ tỷ ủng hộ ba. Đế Tuấn, khu khu, ta cảm thấy hậu thổ đạo hữu lần này nhất định sẽ thành công. Hình Thiên, cắt. Đế Giang, chậm chậm chậm. Trúc Dung, ấy hùng đông hoàng thái nhất, đại ca, và người, đường nước không mở bảy, lại sợ kẻ nhỏ, chúng ta yêu tộc mặt, đều muốn ném xuống 4. Côn Bằng, Hầu thổ đạo hữu như bất buồn. Hầu thổ, giống nhau giống nhau, vận khí tốt mà thôi. Hồng Vân, Côn Bằng, giúp đến thứ tốt gì, nhanh cho chúng ta nhìn xem. Trấn Nguyên Tử, chính là nhanh cho chúng ta mở mắt một chút. Dương Mi lại tiên, hiếu kỳ. Đế Tuấn, hiếu kỳ một. Quân Dê 519124243. Côn Bằng, Hỗn Độn Ma Thần bản nguyên liền hỏi các ngươi, còn có ai? Còn có ai? Thổ Long, Ngoa Cảo, hậu thổ Đạo Hữu Như Bức, Nguyên Vương, Trừ Phục, Thức Như Bức. Quyết định ta lần sau cũng phải tìm hậu thổ tới giúp ta rút thượng. Thông Thiên, cái này rút vận khí cũng là không có người nào, xem ra ta lần sau cũng muốn để hậu thủ hỗ trợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái này sợ là hiến tế côn bằng cả đời vật khí. Trúc Dung, từng cái, có cái gì giật mình, tất cả ngồi xuống, thông thường thao tác thôi. Côn Bằng bản thân can nguyên liền đã đạt đến thượng hạn, trước đó lại đạt được tôn vẻ ma thần chuyển thừa càng là như hổ thêm cánh. Mặc dù có thôn vệ ma thần truyền thừa, nhưng là theo tu luyện không ngừng lẫm sâu sắc, hắn không phải hỗn độn ma thần nền móng vấn đề liền càng rõ ràng. Không riêng gì tiến độ, ngay cả lĩnh hội tốc độ đều chậm không ít. Nhưng là hiện tại, cái này hỗn độn ma thần bản nguyên thì là hoàn mỹ giải quyết vấn đề này 4 vết đúc điểm tích lũy, đợt này ở đâu là không lỗ, đơn giản chính là kiếm lời máu A3. Ngay tại trong nhóm đều đang bàn luận, lần sau nhất định phải hậu thủ hỗ trợ thời điểm, Tô Thần bên này thì là tiếp vào một cái thất tinh cấp nhiệm vụ chủ nhóm Thần, nhìn các ngươi từng cái đều rất sinh động tôi, vừa vặn, ta chỗ này mới vừa tới một cái thất tinh cấp nhiệm vụ. Tổ Long, thật sao? Thất tinh cấp nhiệm vụ. Chủ nhóm như Bức, La Hầu, nói chuyện đến nhiệm vụ, ta coi như không đây lại. Văn đạo nhân, thất tinh cấp nhiệm vụ 3. Rất muốn đi a. Chủ nhóm Tô Thần, các ngươi đừng nóng đội, ta xem trước một chút thế giới nhiệm vụ trước. Nói đi, Tô Thần liền tiếp vào thế giới nhiệm vụ đối với thế giới này, Tô Thần cũng có mấy phần hiểu rõ. Cùng trước đó thông thiên vương thế giới, thuộc về một cái hệ liệt thế giới. Một cái, ta mệnh như yêu, muốn phong tiên thế giới. Thế giới nhiệm vụ, sơn hải giới, cùng 33 ngày chiến tranh đa sắp đến hồi kết, thúc. bây giờ Đã là ngày quyết chiến đệ Cửu Sơn Hải Ngoại, vườn quanh tầng tầng trong đại quân dị tộc, một thanh âm, quân Cửu Sơn Hải dưới bên trong Sơn Hải tiên nhân, trận chiến này các ngươi đã bại, đã không có tất yếu lại tiến hành tiếp, bản tôn đại biểu 33 ngày, có thể cho các ngươi một cái cơ hội sống sót. Quy hàng chúng ta, từ bỏ hết thể chống cự, cam nguyện bị chúng ta phong ấn tu vi, trở thành nô dịch, trận chiến này liền có thể kết thúc. Là chiến hay là hàng, lão phu cho các ngươi thời gian một nén nhang, các ngươi yên tâm, quy hàng người, có thể giờ phút này không thái độ. Sau một nhang, ta 33 ngày biết di động chiến, ta cùng Âm còn có đạo phương đạo hưu ba vị, đem toàn lực xuất thủ, giết vào sơn hải trong giới. Quyết chiến lúc, lựa chọn người quy hàng, chỉ cần đả ngũ, liền có thể làm hiệp đội bị chúng ta tiếp nhận. Một người nam tử trung niên, ánh mắt có chút chất động, tay phải nâng lên bu lên, một cây đốt hương xuất hiện, chậm chậm tiêu đốt. Ngay lúc này, lục tục có tu sĩ động. Tại đối mặt sự uy hiếp của cái chết phía dưới, cái này đến cái khác cổ lao tu sĩ gia tộc lựa chọn đầu hàng. Vô số sơn hải tu sĩ khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Rõ ràng chúng ta là cùng một chỗ tác chiến chiến hữu, rõ ràng chúng ta là vì bảo hộ gia viên của chúng ta. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi muốn đầu hàng? Trong lúc nhất thời, quát lớn, giận mắng không ngừng bên hai. Thậm chí có người muốn xuất thủ, đem những phản đồ này đánh giết. Để bọn hắn đi. Chín Phong trí tôn lúc này xuất thủ, ngăn trở tất cả mọi người, âm thanh lạnh lùng nói những này tâm trí không kiên người, tiếp tục lưu lại nơi này, tại đón lấy trong chiến đấu cũng không tạo nên bao nhiêu tác dụng, còn không bằng sớm một chút đem bọn hắn thanh lý đi ra. Yêu Tôn nhìn xem những này vừa mới còn cùng chính mình cùng nhau phân chiến chiến đấu, giờ phút này lại tối đầu như là chạy trốn bình thường rời đi sơn hải dưới bộ Giáng, trong lòng một trận nói nói. Lúc này, ngay cả các ngươi đều lựa chọn từ bỏ a? Thời gian trôi qua rất nhanh, khi những cái kia quy hàng tu sĩ toàn bộ đều rời đi sơn hải giới, tới gần một dạng tại khinh miệt chế giễu đại quân dị tộc lúc, nam tử trung niên tay phải nâng lên vùng lên đã đến, đến giờ, khai chiến. Khi thanh âm này quanh quẩn trong không lúc, bốn phía vây quanh đệ Cửu Sơn lại quân dị tộc, lập tức ra quét, mang theo sắt cơ, mang theo tản nhẫn, lập tức phóng tới đệ Cửu Sơn. Nhưng lại tại đại quân dị tộc cùng phản đi sơn hải tu giao thoa mà qua sát na, đột nhiên, một người tu sĩ, ngửa mặt lên trời cười to ta gọi Triệu Lượng, sinh là sơn hải người, chết là sơn hải quỷ. Hắn không chậm trễ chút nào thân thể trực tiếp tự bảo Tiếng anh minh tại trong đại quân không đáng chú ý, thậm chí hắn trước khi chết gào thét thanh âm cũng giống vậy không đáng chú ý có thể sau đó, dạng này tự bạo, ngập trời mà lên, tại cái này đệ Cửu Sơn bốn phía, trong đại quân dị tộc, mỗi một lần đều có một dạng thanh âm mang theo điên cuồng, mang theo bi tráng, gào thét mà ra ta gọi Tôn Hữu Hải, sinh là Sơn Hải người, chết là Sơn Hải quỷ. Ta gọi Thương ất, sinh là Sơn Hải người, chết là Sơn Hải quỷ ba. Thậm chí có một cái tông môn tu sĩ, tại thời khắc này, toàn bộ giải tán, toàn bộ mang theo điên cuồng, gào thét tự bạo. Không chỉ là môn, còn có cả một cái gia tộc tu sĩ, cũng đang điên bên trong tản ra. Không do dự tự bạo. Ta Thiên đạo hôm nay toàn đạo, Sơn Hải khi nhớ ta hành động hôm nay. Ta nhà, trước khi chiến đấu tộc nhân mấy triệu, sau khi chiến đấu tộc nhân 9.0000, tử vong 9 thành 9, hôm nay 9.0000 bạo, không chảy máu mạch, không lưu mày may, Sơn Hải tu vi chúng ta báo thủ. Ta lý ra, hôm nay là nhà đạo, tâm tình nguyện. Vãnh minh mạc trời, bất thình một màn, đệ dị tộc đại quân, lập tức đại loạn ta Hàn một hôm nay náo đạo, thiên địa giặc chứng, bằng vào ta các loại tông môn chi nguyên rủa ngươi 33 ngày, nhất định thảm ba. Thanh Vân Đạo Hắn có thể phản bội Sơn Hải, chết chết chết. Lao phu đã mê đến, Sơn Hải tu, dị tốc trộn, nhớ ký lao phu danh tự. Giờ khắc này, yêu Tôn ngây ngẩn cả người, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ là dạng này một cục diện. Nhưng mà chính phong chí Tôn lại là đã sớm dự liệu được việc này bình thường, hết lớn liệt. Lúc này yêu Tôn chỗ nào vẫn không rõ, cái gọi là đầu hàng, bất quá là làm đối diện nhìn thôi, chỉ có dạng này mới có thể xâm nhập trận địa địch, cho đối diện trầm thống một kích. Giờ khắc này, cơ hồ vừa mới tất cả nhục qua bọn hắn Sơn Hải tu sĩ, giờ phút này đều toát ra vẻ số hổ. Có lối với, các ngươi là anh hùng. Nương theo lấy từng tiếng Tự bạo thanh âm, cuối cùng quyết chiến rốt cuộc bắt đầu. Nhưng là đáng tiếc, Sơn Hải giới thực lực cùng tam thập tam trọng thiên chiến lệch thật sự là quá lớn. Thượng Như bọn hắn trước đó nói như vậy, Sơn Hải giới đã thua. Mà bây giờ Sơn Hải giới tu, muốn tại điểm cuối của sinh mệnh một cái chớp mắt, tôn gia sinh mệnh sắt thái. Liền xem như bại, chúng ta cũng muốn bại oanh oanh liệt liệt. Một cái chớp mắt này Sơn Hải giới tu, sáng chói đến cực điểm. Cái kia từng cái vì Sơn Hải giới chiến chết, cam nguyện tự bạo, hô lên danh tự các tu sĩ, bọn hắn như điểm điểm tinh thần, ngưng tụ cùng một chỗ sau, vẽ ra trong tinh không này, sáng ngời nhất cầu vồng. Chỉ là tự bạo chỉ có thể tạm hoán đối phương thế công, cũng không thể triệt để vãn hồi trên chiến trường xu hướng suy tàn. Theo cái này đến cái khác sơn hải tu sĩ chiến tử, theo đại lượng dị tộc vòng qua những này sơn hải tu sĩ, giết vào đệ Cửu Sơn bên trong. Sơn Hải tu cũng bắt đầu lưu lại, ý đồ đi ngăn cản, nhưng là nhân số cùng thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, mà chiến trường cũng chậm chậm từ đệ Cửu Sơn bên ngoài, nazi đến đệ Cửu Sơn bên trong tinh vực. Những dị tộc này những nơi đi qua, tinh không tái diệt, thứ 9090 núi rung trên núi Huyền quy, ra gạo quét thảm thiết. bên trong mang theo bi mang theo đi cuồng, mang theo bất khuất. Dù là đến chết cũng ra sức một trận chiến. Theo đại quân dị tộc giết vào, Diêu Tôn cùng chín phong chí tôn bọn người mặc dù ngăn trở 33 ngày chí tôn, nhưng đẳng dạng cũng đại biểu bằng hắn, bị đối phương một dạng ngăn cản đối mặt phóng tới Đệ Cửu Sơn trong biển đại quân dị tộc, Diêu Tôn cũng chỉ có thể trợ mắt nhìn, vô lực tiếp viện. Tứ đại tinh thần, trong khi sông. trước hết nhất bị giật đi, là Tây Chúc Tinh, ngôi sao này tại vô số dị tộc thần thông thuật pháp bên dưới, oanh minh sụp đổ, hóa thành vô số khối vụ kinh thiên động địa lúc, vô số sinh linh diệt Sau đó là Bắc tinh, tại sáng pháp thuật dòng lũ phía dưới, một tiếng nổ tung, lưu lại hai cốt. Phiu đang tại trong tinh không đem tại cái này đệ Cửu Sơn bên trong tinh vực, tiếng thứ ba tinh thần sụp đổ tiếng vang ngập trời quanh quẩn lúc, Đông Thắng Tinh tại yêu Tôn trong mắt, trở thành phi hôi. Yêu tồn ấy lòng run rẩy, hắn nhìn xem những dị tộc đại quân kia, giờ phút này đã có không ít thẳng hướng cuối cùng còn sót lại Nam Thiên Tinh, trong lòng của hắn vô cùng nóng nảy Đông Thắng Tinh có tình cảm của hắn ký thác, mà hắn chân chính nhà, là tại Nam Thiên Tinh. Người nhà của hắn, hắn hết thể đều ở nơi đó. Yêu tồn thấy được giờ phút này tàn phá đệ Cửu Sơn, thấy được bốn phía vọng sơn hải rối thấy được vô biên vô tận đại quân dị tộc, thấy được từng viên tinh thần sụp đổ, tim của hắn tại nhói nhói. Như bị xé nước ta nên làm cái gì? Có người hay không? Có người hay không có thể giúp một đám ta? Yêu Tôn ở trong lòng giống giận. Hắn lúc này đã gần như tuyệt vọng, cho dù chính mình tu vi thông huyền, đến cuối cùng chẳng lẽ mình một người đều không cứu lại được sao? Chơ mắt nhìn chính mình thân bằng hảo hữu chết trước mặt mình, đây không thể nghi ngờ là một loại tàn nhẫn. Lúc này, một thanh âm chuyển vào Yêu Tôn trong óc ngươi tựa hồ cần một chút trợ giúp, ngươi cần tay chân a. Cần. Ta cần. Lúc này Yêu Tôn đã cái gì đều không lo được. Chính mình chỗ quý trọng hết thảy đều sắp hủy diệt, dù là chính mình cần bỏ ra lớn hơn nữa đại rồi. Hắn cũng ngật ý như ngươi mong muốn, chờ một lát, Chư Thiên bạn giới tay chân bảy thành viên sau đó liền đến. Tô Thần chậm rãi mở miệng nói cùng cố chủ thương lượng thành công. Trợ giúp Sơn Hải giới đánh lui Tam thập tam trong thiên, thất tinh cấp cao cấp nhiệm vụ. Chương 210, hậu thổ xuất thủ, khai thiên lại thần bản cổ phong thái. Chương 210, hậu thổ xuất thủ, khai thiên lại thần bản cổ phong thái. Tô Thần đem nhiệm vụ biên tập tốt đằng sau phát tại trong nhóm, đưa tới không ít người hứng thú. Thái thượng Lao tử, thế giới này làm sao cảm giác cùng ta trước đó làm nhiệm vụ thế giới rất giống. Trên cơ bản chính là giống nhau như ga. Thân là cá nhân, bọn hắn nhìn thế giới tương tự không phải nhìn cụ thể sự vật, mà là nhìn thế giới này cấu tạo. Thế giới khác nhau, dù là tại tương tự, đều sẽ tồn tại khác biệt, chỉ có đồng dạng thế giới mới có thể hoàn toàn tương tự. Không hề nghi ngờ, Phong yêu thế giới cùng Thông Thiên Vương sở ở thế giới, mặc kệ là pháp tắc bản nguyên hay là thiên địa cấu thành, đều là giống nhau như lúc. Chuẩn Đề, thế giới giống thì thế nào? Cũng không phải chỉ định đưa cho ngươi nhiệm vụ. Thái thượng Lao tử ta nói cho ngươi, ngươi không nên nghĩ đoạt nhiệm vụ. Đông Hoàng Thái nhất, không sai, ngươi không có khả năng bởi vì thế giới giống, ngươi liền muốn đoạt nhiệm vụ. Đế tuấn, bất quá Có sao nói vậy, phương thế giới này tu sĩ, ngược lại là tương đương thảm liệt ta. Đế Giang, đúng vậy a, loại ý chí này, đáng giá chúng ta tôn kính. Thông Thiên, không quan hệ tu vi, loại này kiên định ý chí, sát thực đáng giá chúng ta tôn kính, chuyện như vậy nếu là phát sinh ở chúng ta trong hồng hoang, sợ là chúng ta cũng chưa chắc sẽ như thế đi." Thông Thiên nói, để trong nhóm một trận trầm mặc. Rất nhiều người đều không tự chủ được suy tư, nếu là hiện tại là hồng hoang cùng một thế giới khác phát sinh tình huống như vậy, bọn hắn sẽ như thế khẳng khái chịu chết ta. Cơ hồ là trong mấy mắt, trong lòng của bọn hắn liền dâng lên vô số cái chính mình sống tiếp lý do. Bảo tồn trực lực a, Đông Sơn tái khởi a 4 Bất quá, mặc dù chính bọn hắn làm không được, cũng không đại biểu bọn hắn không khâm phục những người này. Hậu thổ, để cho ta đi thôi, những này sơn hải giới tu sĩ không nên cứ như vậy chết đi. Để bản tọa đi một hồi lấy luân hồi đại thần thông đem bọn hắn phục sinh. Nhân viên quản lý hư quân, ta đi cũng có thể, phục sinh những người này vấn đề không lớn, vân đạo cũng nghĩ cho bọn hắn lưu lại một chút đạo thống. Dương Mi đại tiên, phương thế giới này đều hủy, hay là để để ta đi, ta có thể giúp bọn hắn trùng luyện thế giới. Lạc Thường, nhiệm vụ lần này cũng không có phát sinh hướng trước đó như vậy tranh tình huống. Mấy vị thánh nhân mở miệng nói đều là một chút ngoài định mức chỗ tốt, nói do chính mình có thể trợ giúp phương thế giới kia chút gì. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều bị Sơn Hải giới tu sĩ cố ý chí kia cảm động. Tay chân trong nhóm những người khác lần này cũng là lạ thường không có cùng đi đoạt nhiệm vụ, ngầm cho phép hành động như vậy chủ nhóm Tô Thần, đã như vậy, vậy liền quy củ cũ, ngươi cửa ba cái là tốt, người khác có thể có ý kiến đến gì? Không có. Ta không có ý kiến. Mặc dù ta cũng rất muốn đi, nhưng là lần này nói, hay là để bọn hắn đi thôi vốn. Mọi người đối với cái này cũng không có ý kiến gì, một mặt là bởi vì động lòng chắc hẳn, một phương diện khác thì là Đây là thư thánh đề nghị, bọn hắn không cần thiết vì một cái nhiệm vụ mà ép thư thánh chúc mừng tay chân hậu thủ cấp được lần này nhiệm vụ. Hậu thổ, mấy vị, đa tạ. Đông hoàng thái nhất, không hổ là ô hoàng, vận khí chính là tốt. Dương mi đại tiên, xem ra so vận khí thật đúng là không thể cùng hậu thổ so nhà. Nhân viên quản lý hư quân, lúc đầu bần đạo còn cảm thấy mình vận khí không tính kém đâu, hiện tại xem ra, hay là không sánh bằng nhà bốn. Không để ý tới trong nhóm đám kia sở vẻn nhóm gia hỏa, hậu thủ trực tiếp liền đi đến thế giới nhiệm vụ. Nam Tinh, là yêu tôm nhà, cũng là phương gia một cái khác chiếm cứ Đông Thắng Tinh giật phương gia tổng nhân Giờ khắc này đều cuống xu về, thẳng đến Nam Thiên Tinh. Giờ khắc này, Nam Thiên Tinh phảng phất trở thành toàn bộ sơn hải giới trung tâm bình thường. Khi vô số dị tộc thần thông oanh kích mà đi sát na, Nam Thiên Tinh chợt pháp, đột nhiên xuất hiện, nổi bật tại Nam Thiên Tinh bên ngoài, đối kháng đại quân dị tộc oanh kích. Cùng lúc đó, lần lượt từng bóng người, mượn lực trấn pháp, xuất hiện ở Nam Thiên Tinh bên ngoài, trong những thân ảnh kia, giống như đế vương giống như đường hoàng, phía sau hắn, đi theo mặc khôi giáp màu đen một đám chiến khôi. Còn có yêu tôn phụ thần, mẫu thân, Mộ Thân, tỷ của hắn Còn có một số lưu thủ ở chỗ này Phương gia tộc nhân, giờ phút này toàn bộ xuất hiện, trong mắt của bọn hắn lộ ra quả quyết, có thể sống chết chi ý, như muốn cùng Nam Thiên Tinh, cùng tồn vong. Phương Mộ, từng thể chấn thủ Nam Thiên Tinh 100005. Hôm nay, từ chiến công lùi, Yêu Tôn phụ thân thanh âm, mang theo trầm thấp, quanh quần bốn phía. Cũng chính là ở thời điểm này, Phương gia tộc nhân, còn có đông đảo cùng Nam Thiên Tinh có thiên ti vạn lũ quan hệ sơn hải tu sĩ, cũng đều chạy đến, tại cái này Nam Thiên Tinh trong ngoài, trực tiếp triển khai sinh tử đại chiến. Yêu Tôn trong mắt tơ máu làm sao còn không đến, nhanh một chút a. Nhanh một chút a. Yêu tôn nội tâm gào thét. Cha mẹ của hắn, tỷ tỷ ở nơi đó, tộc nhân của hắn ở nơi đó, hắn hảo hữu trí giao, cũng đều ở nơi đó. Còn có yêu tôn sư tôn đăng quỷ, còn có kha tiểu tư. Nam thiên tinh, là yêu tôn bảy ngược, là hắn hết thảy là hắn tại núi này biển trong giới, để ý nhất địa phương. Liên ngay cả chỗ rửa lao tổ, giờ khác này cũng đều gào thét, thẳng hướng Nam thiên tinh, nơi đó đồng dạng là nó trong trí nhớ, khó quên nhất địa phương. Văn minh ngập trời, Nam thiên tinh bởi vì có năm đó là thiên gia tộc lý ra kiến cho nàng không có như đông thắng tinh một dạng sự độ, có thể trận pháp chi lực mạnh hơn, đối mặt cái này vô biên vô tận đại quân dị tộc, vẫn tại bay ảm đạm đường hoàng cười thầm, phất tay, phía sau hắn vô số hắc giáp khối lỗi, lập tức dữ dằn, càng có vô cùng chiến hồn, mơ hồ từ chiến pháp này bên trong hiện lộ thân ảnh. Những cái kia chiến hồn, có nam có nữ, trẻ có già có, đều là lý gia năm đó tử vong tộc nhân, bọn hắn sinh thời, thủ hộ sơn hải giới, sau khi chết, vẫn như cũ thủ hộ sơn hải giới. Nam tiên tinh chấn động, trong lúc nhất thời, trở thành phía trên chiến trường này, sáng choé chói mắt tồn tại người đi không nổi. Ta muốn để ngươi tận mắt thấy ngươi chú ý người cùng vật, ở trước mặt ngươi hình thần câu diện, nữ trí tôn cười lạnh nói. Ngay một khắc này, một thanh âm truyền đạo thần hình câu diện. Bản tọa ngược lại muốn xem xem, các ngươi có bản lãnh gì để bản tọa phù hộ người, thần hình câu diện. Một bóng người xé rách hư không, xuất hiện ở yêu tôn trước mặt, chính là hậu tổ. Vị tiên nữ trí tôn sau khi thấy được đất vị này đột nhiên xuất hiện cường giả, quả quyết xuất thủ, cắn chót lưỡi, phun ra máu tươi, hai tay bấm niệm pháp quyết, thân thể lập tức giản mua đồng thời, triển khai quỷ dị đạo pháp, lập tức máu tươi của nàng lại hóa thành một vùng huyết hải, trực tiếp lên không, ba phủ bát phương lan. Hầu tổ một tiếng quát lớn, thanh âm cùng đại, trực tiếp xuyên thấu huyết hải, đem nó bại hơn phân nữa, khiến cho huyết hải tiêu tán. Nữ trí Tôn hai mắt có vào, trong hoàng sợ phi nhanh lưu lại, một tiếng quát lớn liền đánh tan tuyệt kỹ của hắn, người này đến cùng là thực lực gì? Người tốt, ta chính là lần này nhiệm vụ tay chân, hậu thổ. Hầu tổ nhìn xem trước mặt Yêu Tôn mở miệng nói còn xin tiền bối xuất thủ. Yêu Tôn giờ phút này trong mắt mang theo vài phần quang mang cực nóng đạo. Vừa mới Hầu tổ chỉ bất quá một câu quát lớn, liền trực tiếp đổi cái kia nữ chí Tôn. Thực lực tương đại, đã viễn siêu Yêu Tôn tưởng tượng. Hắn tin tưởng có người này trợ giúp, nhất định có thể cứu vớt sơn hải giới, đánh lui 33 ngày. Lúc này, Nam Thiên Tinh bên trên, Lý Gia trận pháp, tại cái kia vô tận dị tộc trùng kích vào, mắt thấy là phải hỏng mất chúng ta sơn hải tu, sinh tử sơn hải Hồn. Đường Hoàng cười lớn bay ra, Nam Thiên Tinh trong trận pháp, những cái tiêu hợp thành trận pháp vô số lý gia tộc nhân hồn, toàn bộ tùy theo bay ra. Chúng ta sơn hải tu, sinh tử sơn hải Hồn. Rầm rầm rầm. Hắn Đông Nhân, lựa chọn tự bạo, hắn là cái cuối cùng lý nhân, tại hắn tự bạo đằng sau, những kia, toàn bộ từng cái nổ tung. Lý gia hồn, hợp thành Nam trận, giờ phút này Phò bang, trận bạo, Chân pháp độ tung, kỳ lực để thiên địa rung dậy, phong vân quỷ lạnh. Đại trận này trở thành ánh sáng lấp lánh, ở trong nháy mắt này, theo tự bạo, tạo thành cuồng phong, hướng về bốn phía ẩm ẩm vô tận quét tán, những dị tộc kia đại quân, giờ phút này phần lớn há nhiên, nhưng bọn hắn biểu lộ lại ngưng kết trên mặt, trở thành vĩnh hằng. Chân pháp kia hướng về bốn phía trực tiếp quay ngang, những nơi đi qua, cái này đến cái khác dị tộc, trực tiếp trở thành cho bụi, tiếng lầm ầm, tại phía trên trường này trở thành mục. Mặc dù cái này tạo thành cực giai chiến quả, nhưng là cũng mang ý nghĩa, Nam Thiên Tinh cuối cùng một đạo bình chứng. Diêu Tôn sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệnh. Cuối cùng, hay là không có vượt qua Không còn kịp rồi. Ha ha, hết thệ cũng không kịp, yêu Tôn, người thân bằng hảo hữu chết chắc. Lúc này, nữ trí Tôn cũng gần như điên cuồng cười to nói, tiếng cười không gì sánh được trời hai. Nhưng mà, hậu tổ lại là lạnh nhạt nói yên tâm đi, bản tọa nói, bọn hắn không chết được. Ai tới đều không được. Không có khả năng. Nữ trí Tôn phản bác khoảng cách xa như vậy, người căn bản không kịp, chờ người đến Nam Thiên Tình, người ở phía trên đã sớm chết hết. Ngươi không được là bởi vì, ngươi quá yếu. Nặng. Chỉ gặp Hầu tổ tay phải nâng lên, hướng về hư không. Trung Hằng đánh xuống một đòn. Hư không run dậy, một cỗ kinh khủng lực phản chấn từ trong hư không dỗng nhiên nổ tung, thẳng đến Tô Cung, khiến cho bốn phía này bắt phương dị tộc, tại thời khắc này, như là bị vô hình thiên địa đè ép, giáp tiêu tê lương thảm thiết, thân thể ầm ầm sụp đổ nổ tung, khiến cho thiên địa này rơi ra dị tộc mưa máu. Càng xa xôi chuẩn bị vọt tới dị tộc, giờ phút này toàn bộ trận mắt há mồm, hoảng sợ nhìn xem một màn này, cùng nhau lưu lại, càng không dám tới gần mảy may. Toàn bộ nam thiên trung binh dị tộc, tại lúc này quét sạch sành sanh. Nữ chí tôn cũng ngóc trệ, nàng không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân thần bí, có thể cách xa nhau xa như vậy, đem những dị tộc kia tinh nhuệ một kích đánh giết đây rốt cuộc là như thế nào thực lực. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn bên trong, hậu thổ thân thể đột nhiên trở nên vạn trượng độ cao, một tôn kinh khủng cự nhân, đứng lặng ở trong hư không. Diện, hậu thổ một quyền đánh ra, toàn bộ tinh không cũng vì đó rung dậy. Sóng gọn vô hình quét tán, mặc kệ ngươi là phổ thông tu sĩ dị tộc, hay là dị tộc chí tôn, chỉ cần chạm tới cái này khủng cơn sóng, trong khoảnh khắc, hồi phi đến liền. Lúc này tay chân trống nóng. Thông thiên, ngoại tảo Hậu thủ đây cũng quá dữ dội đi chó. Nhân viên quản lý Hồng Quân, có sao nói vậy, ta thấy được mấy phần bản cổ phong thái. Chương 211, đánh xuyên tam thập tam trọng tiền, hậu thủ tu mạch được nhiệm vụ ẩn tàng. Chương 211, đánh xuyên tam thập tam trọng tiền, hậu thủ thu hoạch được nhiệm vụ ẩn tàng Đế Tuấn, dê, cái này hậu thủ cũng quá bạo lực một chút đi. Một chút nữ nhân vị đều không có. Khi hỏa, hậu thổ tỷ tỷ thật giỏi. Đây mới là ta hồng hoàng nhi nữ. Đế Tuấn, khu khu, không sai, sắp phạt quyết đoán, đây là ta hồng phong thái. Hồng Vân, chậc chậc chậc. Nguyên tử, nơi đây côn nô lão Âm Dương lão tổ, các ngươi ngày mai đầu để có. Côn Ngô lão tổ, Trấn kinh, yêu hoàng đế tuấn, lại là như vậy người. Đông hoàng thái nhất, Côn Ngô lão tổ, ngươi nếu là dám phát ra ngoài, bản tọa ngày mai liền đến ngươi Côn Ngô đạo tràng. Côn Ngô lão tổ, ngày mai ta tại Âm Dương lão tổ đạo tràng, ngươi đến đạo tràng của ta cũng vô dụng Âm Dương lão tổ. 3, 4. Đông hoàng thái nhất lúc này cũng nói chuyện riêng đế tuấn đạo đại ca, trong nhóm nhiều người như vậy, ngươi liền không thể khiêm tốn một chút thôi. Mà lại đã lâu như vậy, đại ca ngươi chẳng lẽ nhìn không ra hi hòa thần nữ đối với ngươi kỳ thật không coi ra gì à? Đông Hoàng Thái nhất làm sao biết, Đế Tuấn Sở Dĩ sẽ ở trong nhóm như vậy, hoàn toàn là bởi vì, Hi Hòa căn bản liền không để ý tới Đế Tuấn nói chuyện riêng Đế Tuấn rơi vào đường cùng chỉ có thể ở trong nhóm nghĩ biện pháp cùng Hy Hòa đáp lời đương nhiên, lời như vậy, Đế Tuấn cũng sẽ không nói cho Thái nhất, dù sao cái này có hại đại ca của mình hình tự tốt, ta đã biết. Đế Tuấn bất đắc dĩ trả lời. Ngay tại lúc đó, trong thế giới nhiệm vụ, hậu thổ lấy một loại vô địch chi tư, đứng lặng tại núi này biển giới bên trong. Vạn Trượng thân thể tại cái này vô ngần trong tinh hải cũng không cao lớn, nhưng lại để vô số tu sĩ dị tộc không dám vọng tiến, đây chính là lực hiếp. Hậu thổ xuất thủ, cũng làm cho Yêu Tôn trong lòng thở dài một hơi. Quá tốt rồi, chính mình thân bằng hảo hữu không có chuyện, thật sự là quá tốt rồi. Hậu thổ thân thể trong mình, mình, trực tiếp một bước đi ra ở hậu thổ đến xem, đánh lui 33 ngày địch nhân rất đơn giản đưa chúng nó đều giết, không phải tốt. Cái kia nữ chí Tôn hai mắt có vào, sau khi thấy đất thanh âm, lộ ra hãi nhiên. Thân thể phi nhanh lui lại lúc, tay phải nâng lên, không chính không hung hằng vỗ chán một cái. Lập tức đỉnh đầu của nàng có một mảnh vụ vụn hóa, trở thành một cục nhiên có vang, chấn động bát phương, ý đồ đi chống cự, sau đó lần nữa vỗ trán một cái, có thể tay không đợi rơi xuống. Hậu thổ liền đã tới. Cách đó không xa đầu to tu sĩ hãi hùng kia đĩa, mới chỉ chớp mắt liền vượt qua vạn dặm tinh không đây rốt cuộc là thế nào đáng sợ thân thể. Hắn cắn răng sâu ra, trực tiếp xuất hiện ở hậu thổ trước người, một quyển rơi xuống, vang một tiếng, rơi vào hậu thổ trên thân. Nhưng mà cũng chỉ nghe thấy một tiếng oanh mình. Một cỗ to lớn lực phản chấn đánh tới đầu to tu sĩ tại lực phản chấn này bên dưới, trực tiếp băng nổ sụp đổ, nhục thân cùng nguyên thần cùng nhau hủy diệt. Cái này sao có thể? Nữ trí tôn trợn to mắt, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Chỉ là lực phản chấn liền đánh chết một tên chí tôn. Cái này đến cùng là thế nào nhục thân a? Địch nhân như vậy Chúng ta thật là đối thủ a. Nhưng mà lúc này, hậu thổ đã tới gần, đối với cô gái này trí tôn công lại một chút. Ngoanh một tiếng. Vị tiên nữ trí tôn đầu lâu, thế mà ở hậu thổ dưới một chỉ này, đột nhiên sụp đổ, vỡ vụt, trực tiếp nổ tung, màu trắng, màu đỏ, mang theo mục nát ngùi, hướng về bốn phía trực tiếp tản ra. Ấm ấm ở giữa, cái kia nữ chí tôn thân thể, tại trong mắt tất cả mọi người, trực tiếp vỡ vụn thành tỉ nát. Một màn này, làm cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Vị tiên nữ chí tôn hồn, trong nháy mắt từ sụp đổ trong thân thể bay ra, thét lên bên trong phi nhanh dám giết ta, nữ chí tôn tâm ta kinh lệnh mình. Thế lương quá tầm lên, có gì không dám." Hậu tổ lạnh lùng nói đoanh. Hậu tổ đại thủ một nắm, cô gái này chí tôn tàn hồn trực tiếp liền bắt trở về, ngạnh sinh sinh bóp nát, chân linh không còn. Hậu thổ trong lúc cất bước, à, một người giết vào trong đại quân dị tộc, oanh minh mặc qua, tu sĩ dị tộc ra thế thảm thanh âm, trong lúc nhất thời, tử vong vô số, những dị tộc kia, khoảng cách xa, bị nàng vây sát, khoảng cách gần, trực tiếp bị nàng quanh thân mang theo khí huyết chi lực cho đánh chết. Máu tươi tràn ngập, trên toàn bộ chiến trường, xuất hiện một cực kỳ quỷ dị, tất cả dị tộc, toàn bộ sợ hãi đến từng hạng, toàn bộ lui lại. Một người để mấy ngàn vạn dị tộc, ngạnh sinh sinh tối lui ra khỏi sơn hải với dạng này quá chậm. Hậu thủ cao mày nói lục đạo luân hồi. Một cái cự đại lục đạo luân hồi hư ảnh xuất hiện ở trong hư không. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây, bất luận là người tu sĩ bình thường cũng tốt, chí tôn cũng được đều cảm giác được sinh mệnh của mình giống như không thuộc về mình bình thường. Từ nơi sâu xa, tựa hồ xuất hiện một cố lực lượng đáng sợ, tại chi phối lây tính mạng của bọn hắn, xuyên tạc lấy bọn hắn sinh tử. Chết. Theo hậu thủ chậm rãi mở miệng. Cái kia vô số tu sĩ dị tộc, trong nháy mắt trong mắt liền đã mất đi thần thái, sinh tử đoạn tuyệt. Cho dù là cường giả tôn cũng không ngoại lệ, liền như là bọn hắn trước đó cảm giác được như vậy, tại lục đạo luân hồi xuất hiện một khắc này, tính mạng của bọn hắn liền đã không nhận chính bọn hắn nắm trong tay. Màng lớn mảng lớn tu sĩ dị tộc chết đi, hóa thành điểm điểm linh quang, chui vào lục đạo luân hồi bên trong. Chỉ có số ít mấy cái sáu nguyên trở lên trí tôn mới may mắn thoát khỏi tại khó giả thần giả quỷ. Cái kia tám nguyên trí tôn nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, lựa chọn xuất thủ. Thân là phương thế giới này cơ hồ đã đạt tới đỉnh phong cường giả, hắn không tin có hậu thủ năng so với hắn còn mạnh hơn. Càng không tin chỗ này vị, từ nơi sâu xa, khống chế sinh mệnh mình lực lượng. Trong lúc nhất thời, Táng nguyên chi lực ngọc trời, một cỗ bá khí từ trên người hắn bạo phát ra. Cái này bá khí là giữa thiên địa, duy ngã độc tôn, là trong tinh không, ta một cái chỗ, mên mông muốn bá khí thế. Và anh, Lực lượng đáng sợ từ trong nắm đấm của hắn bạo phát ra. Nam tử trung nhiên ngửa mặt lên trời với hô, đi ra bảy bước, vung ra bảy quyền. Một bước một quyền, đó là thần chi bảy đạo, khí thế của hắn cũng theo đó bạo, đến cuối cùng, tại cái kia bước thứ bảy rơi xuống, tại cái kia quyền thứ bảy vung ra một cái chớp mắt, bá khí ngọc trời. Cả người hắn như thay thế tinh không, trở thành chủ mục. Ngay tại lúc đó, tiên ý ở chung quanh hắn lượn vòng. Bản Nguyên ở bên cạnh hắn một phát. Từng đạo thuật pháp từ từng cái chi tôn trong tay, trong nháy mắt một phát, ngọn núi ầm ầm rắn lâm. Các loại chi tôn thần thuật, càng có mưa to gió lớn, hóa thành lôi đỉnh, oanh minh mà đi, thuật pháp nhanh chóng, trong chốc lát, một mình hắn liền tạo thành một mảnh thuật pháp chi hải, vây kín hậu thổ. Càng có lôi đỉnh xuất hiện, sát na na di ở giữa, hóa thân màu xanh đại bằng, một cái bắn gọn, tới gần hậu thổ sau, khi thế bỗng trở thành bá đạo vô biên, một quyền vành sắt liền cái này. Quá yếu. Hậu thổ thiên yem bao trùm phương thế giới này, đồng thời cũng đánh vào tâm thần của bọn họ phía trên chỉ gặp hậu thổ giản đơn giản đơn giơ lên năm đống của mình. Một đạo quận cổ hư ảnh, tựa như từ tuyên cổ đi tới, cùng hậu thổ hợp hai làm một. Khai thiên. Hậu thổ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh ra. Giờ khắc này, tựa như vô tận trong hỗn đột một vòng sáng nổi, sẽ rách hỗn độn, phá vỡ thời không. Giờ khắc này, giữa thiên địa, thật giống như chỉ còn lại có cái này đáng sợ một quyền. Và anh. Dẫn đầu chạm tới một quyền này uy lực, ngay tại đứng tại phía trước nhất tám nguyên chí tôn, nam tử trung nhân kia. Nhưng lại đáng tiếc, đạo của hắn, thần thông của hắn, hắn phá. Ác. Hết thể hết thảy. Tại lực lượng đáng sợ này trước mặt, đều đã mất đi tác dụng đáng sợ quyền quang trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của hắn. Thân là phương thế giới này đỉnh tiêm tồn tại một trong, lại là ngay cả ngăn trở dừng quyền này quang phiến khắc đều làm không được, tại quyền này dưới ánh sáng nhục thân sổ độ, nguyên thần chôn bụi. Mắt khác mấy cái chí tôn muốn chạy trốn, nhưng là đã đã quá muộn. Dù là chỉ là bị quyền này ánh sáng biên giới quét đến, cũng làm cho bọn hắn trong nháy mắt hóa thành trong tinh không bụi bặm. Veng. Nương theo lấy một tiếng đáng sợ tiếng vang, tam thập tam trọng thiên sổ đổ. Cái này đáng sợ quyền quang, trong nháy mắt liền xuyên thủng Tam thập Tam trọng thiên, trong quấn khắc, Tam thập Tam trọng thiên hết thể hóa thành tro tàn. Tính cả cái này Tam thập Tam trọng thiên bên trong vô số tu sĩ dị tộc cũng nghêu nhào cho bụi. Một bên yêu Tôn cũng là có chút điểm mắt trợn tròn. Chính mình gọi nhân ra đến đánh lui Tam thập Tam trọng thiên tu sĩ, kết quả khá lắm, người ta trực tiếp cho ngươi đem Tam thập Tam trọng thiên tiêu diệt, từ trên căn bản giải quyết cho ngươi vấn đề. Nhiều như vậy tu sĩ dị tộc, Chí Tôn, cường giả, cứ như vậy chết hết. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc sự tình còn tại phía sau. Chỉ gặp hậu thủ phất tay, Lục đạo luân hồi tản ra vô số đạo quang mang trong suốt, hiện đầy toàn bộ sơn hải giới lấy Ngô Hậu thổ chi tên, chiến tử ở đây viên chiến dịch bên trong sơn hải giới tu sĩ a, phục sinh đi. Nương theo lấy hậu tổ thanh âm, từng đạo thân ảnh một lần nữa ngưng tụ, cho dù là trước đó tử bạo, hai cốt không còn tu sĩ, cũng tại cái này vô số đạo óng ánh lục đạo luân hồi chi quang bao phủ xuống hoàn mỹ phục sinh. Yêu Tôn lúc này đã là chấn kinh, lại là kích động. Hắn không nghĩ tới trên thế giới lại có thể có người có thể làm được loại tình trạng này, ngay cả những cái kia tự bại người, đều có thể kéo trở về. Đây hết thảy đều vượt quá tưởng tượng của hắn. Nguyên bản sơn hải giới đã đến diệt vong biên giới, không nghĩ tới lập tức cứ như vậy phong hồi lộ chuyển. Tam thập tam trọng thiên diện, địch nhân chết sạch, chiến hữu đều sống lại. Núi này biển giới đã tan phá, bản tọa liền sẽ giúp các ngươi một thanh đi. Nói, hậu thổ trong tay bay ra vô số đạo pháp thì bọc lại đã không trọn vẹn không chịu nổi Cửu Sơn Hải luyện. Hậu thủ nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ Cửu Sơn Hải tại cường đại đạo pháp thì phía dưới gây dựng lại, tạo thành một cái hoàn toàn mới Sơn Hải giới. Ngọn núi này biển giới so với trước đó chính ngọn núi biển muốn càng thêm vững chắc, đồng thời cũng ẩn chứa to lớn hơn tiên địa linh khí cùng lực lượng pháp tắc. Thậm chí ở hậu thổ xuất thủ đạo pháp thì gia trì phía dưới cho dù là cái gì kiểu nguyên trí tôn, cũng vô pháp phá hư sơn hải giới tốt, hết thể đều làm xong, bản tọa cũng muốn trở về. Hậu thủ đi tới yêu tôn trước mặt đạo đà tạ tiền bối. Yêu tôn nhìn xem hậu thủ cảm kích nói, "Chỉ là, vì cái gì tiền bối muốn như vậy trợ giúp chúng ta?" Yêu tôn mang theo vài phần nghi hoặc hỏi. Hậu thủ lại là cười hồi đáp chỉ bằng các ngươi những này sơn hải tu sĩ kiên cường, tử chiến không lùi ý chí, đáng giá bản tọa xuất thủ. Những người này không đáng chết, vị này phương thế giới cũng không nên hủy. Không cần cảm ơn ta, ý chí của các ngươi đạt được tôn trọng của ta. Gặp lại, có việc có thể tùy thời thông qua tay chân bảy tìm ta. Nói đi hậu thổ liền rời đi phong yêu thế giới. Mà lúc này, hậu thổ bên thay lại là vang lên một đầu bảy nhắc nhở chúc mừng hậu thủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, chủ kiến sơn hài giới. Chương 212, đế tuấn giác nộ không đem tiễn cậu, lại một cái hồng hoàng chiếu ảnh thế giới. Chương 212, đế tuấn giác nộ không đem tiễn cậu, lại một cái hồng hoàng chiếu ảnh thế giới. Thế mà dạng này cũng có nhiệm vụ ẩn tàng. Hậu thổ trên khuôn mặt lộ ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Kỳ thật nàng trước đó làm như vậy, liền không có nghĩ tới muốn cái gì nhiệm vụ ẩn tàng. Nếu không, nàng đại khái có thể ám chỉ yêu tôn, các loại yêu tôn mời nàng xuất thủ. Không nghĩ tới rơi cơ duyên xảo hợp, thế mà trả lại cho chính mình một cái nhiệm vụ ẩn tàng hoàn thành bất thượng. Cái này có thể nói là thiên đại vui mừng. Tay chân trong nhóm người giờ phút này cũng là kinh ngạc không thôi. Thế mà còn có loại thao tác này. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này, nhiệm vụ ẩn tàng chính mình đưa tới cửa thao tác. Hồng Vân, cái này rất hậu thủ a. Trấn Minh Tử, thật không hổ là Ô Mạng hậu thủ. Thông Thiên, ta lần thứ nhất nhìn thấy loại này, nhiệm vụ ẩn tàng chính mình đưa tới cửa tình huống. Đế Giang, ah, a không hổ là ta hậu thủ muội muội. Thiên, hậu thủ tổ Vu Như Bất, muốn Con nô lão tổ, chỉ có ta một người hiếu kỳ, lần này nhiệm vụ ẩn tàng ban tưởng là cái gì không? Đa bảo đạo nhân, đồng dạng hiếu kỳ 1. Quang Thanh Tử, hậu thổ tiền bối, phát ra tới cho chúng ta nhìn một chút thôi. Hậu thổ, lục đạo luân hồi ấn, có thể tại bất kỳ địa phương nào chịu hoán toàn bộ lục đạo luân hồi chi lực ra thân. Thổ Long, cái này. Nguyên vượng, hậu thổ muội muội sợ là vô lý a. Phục Hi, cái này thật là là một kiện bảo bối tốt a. Trúc Dung, chúc mừng hậu thổ muội Trước đó hậu thổ mặc dù nắm giữ địa cùng lục đạo luân hồi chi lực, Nhưng là to lớn bộ phận lực lượng đều dùng tại duy trì U Minh địa phủ vận chuyển phía trên, cũng không thể dùng cho chiến đấu. Trước đó hậu thủ coi như sử dụng Lục đạo luân hồi, cũng đều là triệu hắn nó hư ảnh, hoặc là sử dụng trong đó một phần nhỏ lực lượng thôi. Nếu dùng nhiều rất có thể gây nên cái này Lục đạo luân hồi bất ổn, ảnh hưởng U Minh địa phủ vận chuyển. Nhưng là hiện tại có cái này, Lục đạo luân hồi ấn lại khác biệt. Hậu thủ có thể không hề cố kỵ sử dụng Lục đạo luân hồi chi lực. Cái này khiến hậu thủ chiến lực lập tức liền lên lên tới một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Trong hồng hang, hiện tại, trừ hồng quân cùng La Hầu bên ngoài, đã không có người nào là đối thủ của nàng. Lúc này Vu tộc là một mảnh vui mừng. Hậu thổ chiến lược tăng nhiều, cái này không thể nghi ngờ đối với Vu tộc tới nói là một tiện thiên đại hảo sự. Có thể không chút nào khoa trương, hiện tại hậu thổ hoàn toàn có thể một cái đánh đế tuấn cùng thái nhất hai người bọn họ. Lại thêm đế giang các loại một loạn tổ vu. Hiện tại Vu tộc có thể nói là tại chiến lực cao đoan bên trên hoàn toàn nghiền ép yêu tộc đế giang đối với chuyện này là đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Trước đó bởi vì yêu tộc song thánh nguyên nhân, Vu tộc một mực bị yêu tộc đè ép một đầu. Coi như trước đó giang biểu hiện ra chính mình có thể độ thánh thực lực, nhưng là chung quy chính mình còn không phải thánh nhân. Người phía dưới cũng mặc kệ cái gì đồ thánh không đồ thánh, bọn hắn chỉ biết là, Vu tộc chỉ có một cái thánh nhân, mà Yêu tộc có hai cái. Mà lại Vu tộc cái này thánh nhân, ngày bình thường cũng đều đợi tại U Minh địa phủ bên trong. Dân ra, cái này Vu tộc tại tuyên truyền bên trên liền rơi xuống hạ phong. So sánh Vu tộc một mảnh vui mừng. Yêu tộc thì là có chút tình cảnh bi thảm đông hoàng thái nhất mở miệng nói lại ca, lại tiếp tục như thế, chúng ta Yêu tộc chỉ sợ thật liền không sánh bằng Vu tộc. Nhất định phải nghĩ một chút biện pháp mới được. Đế Tuấn giờ phút này cũng là nhíu mày. Bây giờ Vu tộc thanh thế càng lúc càng lớn. Bọn hắn Vu tộc cũng nhất định phải làm chút gì mới được muốn áp chế Vu tộc, hoặc là chính là chúng ta yêu tộc bên trong ra lại một vị thánh nhân. Nhưng là hiển nhiên, chuyện này trong thời gian ngắn là không thể nào. Chúng ta một không có Hồng nông Tử khí, mà lại còn lại trong những người này, cũng không có cái nào có thành thánh chi tư. Dạng này chúng ta cũng chỉ có biện pháp thứ hai. Biện pháp gì? Đông Hoàng thái nhất hiếu kỳ nói liên minh. Đế Tuấn trầm rãi nói chỉ có cùng những người khác liên minh mới có thể ép Vu tộc một đầu. Thế nhưng là đại ca, liên minh loại vật này, không đáng tin cậy à?" lại nói, "Bọn hắn Vu tộc cũng có thể tìm người liên minh a." Đế Tuấn lại là lắp đầu nói liền Vu tộc đám người kia tính cách, căn bản liền sẽ không tìm người liên minh, mà ta nói liên minh không phải thật đơn giản liên minh, mà là thông ra. Thông ra, Đại ca ngươi còn muốn lấy Đông Hoàng thái nhất cũng là bất cách dĩ, nhà mình đại ca làm sao còn nhớ người ta hi hòa không thả đâu. Nhưng mà, Đế Tuấn lại là mở miệng nói nhị đệ, ngươi nghĩ xấu. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, ta vẫn là phân rõ. Muốn áp chế Vu tộc, chúng ta yêu tộc thông ra đối tượng, chỉ có Phượng Lâu. Đế Tuấn trong mắt lấp lóe mấy phần đơn giản chi sắc. Mặc dù thái nhất cho là hắn là tiểu cậu, tốt ta, không phải cho là, hắn chính là Nhưng là tại việc quan hệ chủng tộc trái phải rõ ràng phía trên, hắn hay là phân rõ nặng nhẹ. Trước đó không cấp bách thời điểm, hắn tự nhiên là đổi theo Hi Hòa thần nữ không thả. Nhưng là hiện tại, hắn phải bị gánh vắt chính mình thân là yêu hoàng trách nhiệm. Bất quá, coi như muốn cùng Phượng tộc thông ra, đây cũng không phải là một lần là xong sự tình đế tuấn cùng thái nhất vẫn là phải thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Thì như, cùng Phượng tộc ai thông ra? Một bên khác, Hồng Quân nơi này thì là nhận được một đầu nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ của lần này thế giới cũng là Hồng Hoang thế giới chiếu ảnh, mà lại tinh cấp còn không thấp, là một cái lục tinh cấp cao cấp thế giới. Trong quân tiếp nhập nhiệm vụ, một hình ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Phi kiếm đại thế giới, Minh Diệu cương vực đại dương thế giới bên ngoài trong tinh không. Một đạo khủng bố ba động bộ phát, tại nguyên bản hư không phong cấm trong tinh không đều đánh ra một đầu thông đạo, nam tử mặc trường bào màu đen từ đó đi ra. Nam tử mặc trường bào màu đen tự tin không gì sánh được, vừa cất bước liền đi vào tiểu thế giới phạm vi bên trong. Nam tử mặc trường bào màu đen lông mày nhướng lên, đạo tốn hao khí lực lớn như vậy bảy trận, thì có ích lợi gì đâu? Đối với bạn tọa mà nói, không hề có tác dụng. Tân kiếm tiên cùng chương tổ sư cùng nhau bố trí tám tòa đại trận, trong nháy mắt liền hoàn toàn kích phát. Chỉ gặp Đại Dương Thập Cửu Châu trên không bắt đầu xuất hiện từng tầng từng tầng qua mang, tám tòa đại trận kết hợp mà mỹ, đem đại Dương Thập Cửu Châu lục địa cùng xung quanh ngàn dặm hải vực đều tất cả đều che chở. Nam tử mặc trường bào màu đen đứng tại đó, hắn quan sát phía dưới cười lạnh nói liền loại trận pháp này, cũng nghĩ cả ta. Phá. Bàn tay của hắn chém ra xuống, một đạo hồng quang bay ra, những nơi đi qua, thư không tùy tiện bị cắt chém chia hai nửa, bay qua hơn bạn giảm khoảng cách, sau đó đánh vào che chở Đại Dương Thập Cửu Châu trên pháp. Anh, trong tinh không Có một đám trùng trùng điệp điệp thân ảnh xuất hiện, chọn bện hơn trăm vị thân ảnh chập chập chập nam tử mặc trường bào màu đen ngẩng đầu nhìn, chập chợt, chợt ngợi khẽ đạo: "36 thiên cương, 72 địa sát, vậy mà tới đông đủ." Diệp Tinh, ngươi bây giờ nhanh chóng tối lui, chúng ta có thể vườm tha ngươi." 108 vị thiên cương địa sát đều mặt ngậm vẻ lạnh lùng liều. Nam tử mặc trường bào màu đen cười lật tay một cái, trong tay liền nắm lấy một điệp màu bạc. Khay bạc này lập tức quang mang phóng đại, phản phất một vùng động xa xôi âm lượng, bố nồng mắt tràn ba toàn bộ đại dương thế giới đến, có là gan Các ngươi 18 vị là Hán, còn có các ngươi 36 thiên cương 72 địa sát, đều cứ việc tiến đến, đến ta cái này Thái âm trong lĩnh vực, cùng ta đấu một trận." Nam tử mặc trường bào màu đen cười to nói, không gì sánh được tùy tiện. Lúc này tay chân trong đám, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng là nghị luận ở Mỹ hạ tiên, trong vùng thế giới này thế mà cũng có tiên đỉnh, đê tuấn đế tuấn, đều nói rồi chúng ta hồng hoang chiếu ảnh thế giới, có thiên đỉnh có cái gì kỳ quái. Vọng thư, có ý tứ, lại là Thái âm chi lực, còn một kiện tiên thiên linh bảo. Hiển nhiên, Vọng thư chú ý tới chính là nam tử mặc hắc này trong tay pháp bảo. Tổ Long, bất quá thế giới này có chút ý tứ à, thế mà chia làm đại thế giới cùng tiểu thế giới, thực lực đạt tới kim tiên đằng sau, thế mà không thể đi vào trong tiểu thế giới, sẽ bị tiểu thế giới thiên đạo chỗ bài xích. Nếu không, nam tử mặc hắc bào này cũng sẽ không lớn lối như thế, tại trong tiểu thế giới, hắn liền vô địch tồn tại. Nguyên Thủy Tiên Tôn, thực lực thế này chỉ dám trốn ở trong tiểu thế giới làm mưa làm gió, thành tựu tương lai cũng liền như vậy. Kinh bị không cầu hoa tươi. Côn Mô Lao Tổ, thế mà còn là cái người trong ma đạo, La Hầu. La Hầu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, thiên hạ người của ma đạo vô số cũng không thể mỗi cái đều cùng ta có quan hệ đi. Hình ảnh chuyển tới trong thế giới nhiệm vụ. Lúc này, người áo đen này thân thể đã hóa thành trùng trùng điệp điệp mây đen, to lớn một đoàn mây đen phản phất ngôi sao loại nhỏ, chìm cứ tại đại dương thế giới trên không, che đậy nửa bầu trời. Tại mây đen to lớn chỗ sâu càng là có khiến người ta run sợ quang. Nương theo lấy làm cho thế giới chấn động tiếng cười. Mây đen to lớn kia chỗ sâu, có hai đầu cánh tay màu đỏ rũ ra, cánh tay phản phất phiến hồng nham thạch thành, trên cánh tay giống như có từng đầu nham tương giống như đường vân màu đỏ. Hai cánh tay giờ phút này lại là dài mấy vạn dặm. Thiên Cương Địa Sát đại trận, 18 vị La Hán đại trận cũng tại lúc này đồng thời thi triển ra. Cho dù biết mình không nhất định là đối thủ của đối phương, nhưng là cũng không thể trơ mắt nhìn đối phó tàn sát sinh linh. Chỉ gặp từng đạo tinh thần lưu quang rơi xuống, đánh tới hướng mây đen kia đại năng vào không được tiểu thế giới, chỉ bằng các ngươi không cách nào ngăn cản ta, trong mây đen khuôn mặt cười to nói. Chỉ thấy cái kia phản phất như trụ trời cánh tay nham thạch màu đỏ vô xuống, quang mang trận pháp lưu chuyển, nổi lên từng đạo ngân sóng. Thiên ngoại, từng viên tinh thần lưu quang rơi xuống, tại thái âm chi lực nồng đậm thái trong lĩnh vực không ngừng bị ngăn cản lại, chờ đến mây đen trước mà sau. Uy lực đều tổn thất 78 phần 05. Không chấm 18 vị La Hán cũng phát ra từng đạo trưởng ấn màu vàng, tại thái âm trong lĩnh vực bay xa như thế, uy lực suy giảm rõ ràng hơn. Tinh thần lưu quang, trưởng ấn màu vàng rơi vào cái kia hơn bạn giảm lớn trong mây đen lúc, cấp tốc liền bị mây đen bao phụ lại. Không hề nghi ngờ, bất luận là 18 vị La Hán hay là 28 tinh tú, bọn hắn công kích đối với người áo đen này tới nói, đều là gãi ngứa ngứa thôi. Trái lại, người áo đen đối với đại xương thế giới phá hư lại là rõ ràng, tám tòa đại trận, trong lúc thoáng qua liền đã bị phá hư hai tòa. Không thể ngồi mà chờ chết. Ân kiếm tiên tâm ý khẽ động tinh quang tràn ngập xung quanh, bắt đầu ngưng kết 360 trôi tinh thần phi kiếm. Trương Tổ sư thì là vung tay lên, lập tức có 12 vị Lôi đỉnh thần ma hóa thân bay ra, mỗi cái Lôi đỉnh thần ma đều nắm lấy một cây trợ kỳ, bố trí ra đại trận. Có một sợi Lôi đỉnh màu xám tại trong trận pháp sinh sôi, tản ra hôn độn khí tức đồng thời còn có 360 trôi tinh thần phi kiếm cũng cùng nhau bay đi lên. Hai to lớn bàn tay màu đỏ lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, 360 trôi tinh thần phi kiếm lập tức hóa thành mấy trăm phạm vi nước lỏng giam cuốn lấy trong đó một tay trưởng. Nhưng này bàn tay lớn màu đỏ lại không bị ảnh hưởng, tiếp tục đánh ra xuống. Đang quay dưới trong quá trình, nước lồng giam liền nhanh chóng phá thành mảnh nhỏ tiêu tán. Sợi lôi đỉnh màu xám kia bù vào cái kia nham thạch màu đỏ bàn tay to lúc, bàn tay chẳng qua là có chút rung động bên dưới, lôi đỉnh màu xám liền hoàn toàn chôn vùi banh. Hai cái to lớn bàn tay lớn màu đỏ, ngón tay như lưỡi dao, lại lần nữa chụp vào trận pháp lồng ánh sáng, làm cho trận pháp lồng ánh sáng rung động đi lại đạo đạo gợn sóng. Hoàn toàn không cần. Chiêu thức của bọn hắn đối với người áo đen này tới nói chẳng có tác dụng gì có. Chẳng lẽ lần này, ta đại dương thế giới cuối cùng vẫn là chạy không khỏi cái này số mệnh bị diệt vong à? Tân kiếm tiên trong lòng dâng lên nồng đậm lòng. Tần Vân cũng nhìn về phía nơi xa, ánh mắt xuyên thấu qua hư không, tùy tiện nhìn thấy vùng đại địa này mỗi một chỗ. Trên vùng đại địa này, vô số người đều ngẩng đầu nhìn không chung, nhìn xem cái kia che đậy nửa cái bầu trời mây đen to lớn. Nhìn thấy mỗi lần mỗi lần kia hạ xuống, đánh vào trận pháp trên lồng ánh sáng cánh tay màu đỏ, vô số người vì đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Từng cái mong mỏi có người có thể cứu bọn họ một mạng ngọc hoàng đại đế phù hộ quan âm bồ tát phù hộ, đại từ đại bi quan thế âm bồ tát phù hộ. Vô số người tại hướng thần Phật cầu xin đây là sinh ra hắn nuôi nấng càng có ước vạn vô tội sinh linh. Có người hay không có thể giúp giúp ta? Mặc kệ bỏ ra bao lớn mọi người, ta đều muốn giữ Vững Gia viên của ta. Ngay lúc này, Hưng Quân Thanh dám xuất hiện ở Tần Kiếm Tiên bên thai ta chính là chư thiên vạn giới tay chân bảy Hưng Quân, Tiểu Hữu, ngươi cần tay chân a, đao. Chương 213, lại là thông thiên nhiệm vụ, nguyên lai like thông thiên giáo chủ là cái giả ngân đệ. Chương 213, lại là thông thiên nhiệm vụ, nguyên lai like thông thiên giáo chủ là cái giả ngân đệ. Hưng Quân, cái tên này rơi vào Tần Kiếm Tiên trong thai lại là nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng. Đây không phải nghe đồn rằng đạo tổ danh tự a? Đạo tổ không phải đã hợp đạo rồi sao ba? Như thế nào lại xuất hiện ở đây? Còn có cái gì chư thiên bạn giới tay chân bảy, ta đây là xuất hiện ảo rất sao? Cũng không phải là ảo giác. Tựa hồ là biết Tần Kiếm Tiên trong lòng đang suy nghĩ gì, Hồng Quân tiếp tục mở miệng đạo bất quá ta cũng không phải là các ngươi thế giới này Hằng Quân, ta đến từ thế giới khác. Hồng Quân kiên nhẫn giải thích nói thế, nhưng là bên trong thế giới nhỏ này liền xem như Tam Thanh Tổ Sư cũng không có cách nào ti đến, các ngươi chư thiên bạn giới tay chân bảy có tại đồng bậc bên trong đánh lui diệt tinh tay chân a. Tần Kiếm Tiên sợ đối phương không hiểu rõ phía bên mình tình huống vàng giải thích nói. Diệt Tình chính là vừa mới người áo đen đại năng phía dưới, tam giới người mạnh nhất. Đây là một con quái vật. Hắn làm hỗn độn tần ma, sinh ra có thể nuốt ăn tinh thần, thiên phú vốn là lợi hại. Kết hợp thôn linh nhất mạnh pháp môn sau càng là khủng bố, nuốt ăn vô số sinh linh, mạnh sinh sinh tạo ra được như thế một vị tồn tại kinh khủng. Ngay cả Phật môn, Thiên đình vẫn luôn không làm gì được tồn tại ngươi yên tâm đi, chúng ta chư thiên vạn giới tay chân bảy tay chân cam đoan sẽ giải quyết vấn đề gì. Có hùng quân cam đoan, tần kiếm tiên cũng là rốt cục yên tâm cần, còn xin tiền bồi cứu ta đại thương thế giới một lần. giới bảy tay chân sẽ tới sau. Cùng cố chủ thuê đạt thành, xin mời tận điều động tay chân nhanh về một mục tiêu thế giới. Rất nhanh. Thông Quân liền đem nhiệm vụ biên tập tốt, liền gửi đi đến trong nhóm. Tổ Long, kháng nghị, vì cái gì thế giới này có Long tộc không có ta Tổ Long? Rõ ràng cái gì tam thanh loại hình đều có ba. Nguyễn Vương, ngươi kháng nghị cái gì? Ta không phải cũng không có xuất hiện. Bắt đầu kỳ lân, ta cũng không có. Đông Hoàng thái nhất, các ngươi còn khá tốt, ta yêu tộc tiên đỉnh làm sao thay người ba? Cái này ngọc đế là ai? Ở đâu ra gia hỏa cũng xứng quản ta tiên đỉnh? Thông Thiên, ta nói các ngươi từng cái kích động như vậy làm gì, đều nói rồi là chiếu ngành thế giới, có chút không giống với không phải rất bình thường. Nguyễn Thủy thiên Tôn, tam đệ ta có thể không thế nào cho lạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, trên cơ bản tại mỗi cái thế giới, nâng lên chúng ta, vậy cũng là tam thành, phục Hy đều là nhân hoàng, nữ hoa đều là nhân tộc thánh mẫu, ta cảm thấy vẫn có chút giá trị tham khảo. Đế Tuấn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta cảm thấy ngươi đang làm sự tỉnh. Trấn Nguyên Tử, không phải, các ngươi đừng chỉ cố lấy đấu võ một a, liền không có người để ý nhiệm vụ này làm thế nào sao? Chúng ta trong nhóm bất kể là ai, thực lực này đều vượt ra khỏi tiểu thế giới hạn chế, nhiệm vụ này không tốt lắm làm a. Nhân viên quản lý quân, điểm này các vị yên tâm tâm, đây chẳng qua là phương thế giới này tiên đạo bản thân bảo hộ ý chí thôi. Trực tiếp phá vỡ là có thể. Nhân viên quản lý Hùng Quân, đương nhiên, nếu như các ngươi không có cách nào phá vỡ phương thế giới này thiên đạo ý chí nói, bản tọa có thể thay xuất thủ. Hùng Quân lời này vừa nói ra, những cái kia trong nhóm chỉ có đại la tu vi bảy các thành viên mới yên lòng. Dù sao nói thế nào cũng là một phương thế giới thiên đạo ý chí, bọn hắn những này đại là, còn không phá nổi nhân viên quản lý Hùng Quân, tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, ta đem nhiệm vụ phát ra tới, chính các ngươi lo đi. Chúc mừng thông thiên giáo chủ cấp được lần này nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. Thông Thiên, ha các vị, thừa nhận. Lần này lại là bản tọa. Chuẩn Đề: Ngoa đảo, vì cái gì lại là thông thiên a? Tiếp dẫn: Cái này thông thiên trước nhiệm vụ mới tiếp nhận không bao lâu đi, tại sao lại bị hắn cướp được? Hậu thổ: Người ta vận khí tốt thôi, ngươi nhìn ta, thân là ô hoàng không phải cũng không có cướp được. Đông hoàng thái nhất: Đừng nói nữa, ta cái này thủy đế xứng hảo, đến bây giờ còn không có làm sao phát huy qua tác dụng đâu. Nhân viên quản lý hoàng quân, đoàn nhiệm vụ, vậy cũng là công bằng công chính, thông thiên có thể cướp được, đó cũng là bản lãnh thông tiên, chẳng lẽ lại các ngươi hoài nghi bần đạo dở trò dối trá phải không? Chuẩn Đề: Không dám không dám. Tiếp dẫn: Không có, tuyệt đối không có. Chúng ta chỉ là có chút ghen ghét. 4. Một bên khác, trên quân Luân Sơn, Thông Thiên trực tiếp thông qua nhiệm vụ công chuyển tống tiến nhập thế giới nhiệm vụ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác được Thông Thiên khí tức biến mất, sắc mặt khá khó xử chịu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mỗi lần đều là Thông Thiên Ba. Giờ khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng dâng lên nồng đậm ghen ghét. Thông Thiên tiến vào thế giới nhiệm vụ đằng sau, trực tiếp giáng lâm tại Đại Dương thế giới. Trong lúc vô hình, Thông Thiên cảm thấy một cỗ tiên đạo chí lực tại khu trục lấy chính mình, muốn đem chính mình ra tiểu thế giới. Nhưng là, Thông Thiên, thế nhưng là tiên đạo thánh nhân, đối với nải tiên đạo chí lực không thể quen thuộc hơn nữa lăn. Thông Thiên một tiếng quát khẽ, cái kia Cố Bài xích Thiên Đạo chi lực trong nháy mắt đánh tan, trong lúc nhất thời, phương thế giới này Thiên Đạo ý chí tựa hồ cũng tại Thông Thiên một tiếng này trách cứ phía dưới, rung nhẹ nhẹ. Không để ý tới tiên điệu này dị động, Thông Thiên bước ra một bước, xuất hiện ở tầng kiếm tiên trước mặt ngươi chính là nhiệm vụ lần này cố chủ đi. Sư phụ. Nhìn thấy trước mặt Thông Thiên, tầng kiếm tiên theo bản năng hô một tiếng sư phụ. Nhưng là sau đó, tầng kiếm tiên liền phản ứng lại, người này cũng không phải là sư phụ của mình Thông Thiên. Mặc dù hai người khí tức rất tương tự, nhưng là người trước mắt, rõ ràng so với hắn sư phụ nhiều một cỗ uy nghiêm cao cao tại thượng ta không phải sư phụ của ngươi. Thông Thiên giải thích đạo ta đến từ Hằng Hạo, sư tôn của ngươi phải là của ta một đạo chiếu ảnh. Thông Thiên nói, để Tần Kiếm Tiên rung động trong lòng không thôi. Cái gì? Tam Thanh một trong Thông Thiên giáo chủ, chỉ là người trước mắt chiếu ảnh. Nhưng là đối với Thông Thiên nói, Tần Kiếm Tiên lại là không tự chủ được tin. Trước đó xuất hiện Hằng Quân, như vậy lại xuất hiện một cái Thông Thiên cũng là bình thường. Hung chi, Tần Kiếm Tiên có thể cảm giác được trên thân người này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cho dù là sư tôn của mình so sánh cùng đều chênh lệch rất xa. Mà lại, nơi này chính là tiểu thế giới à, tam thanh cùng Phật Tổ đều vào không được, nhưng trước mắt cái này rõ ràng siêu việt kim tiên tồn tại, lại là dễ như trở bàn tay xuất hiện đây không thể nghi ngờ là nói rõ, người này so với chính mình sư tôn còn mạnh hơn. Nghĩ như vậy đến, hắn nói tới, sư tôn của mình là nó chiếu ảnh, tự hồ cũng không khó tiếp nhận thông thiên. Diệp Tinh nhìn thấy trước mặt thông thiên nhịn không được lên tiếng kinh hô không, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể dáng lâm tiểu thế giới? Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi nhất định không phải thông thiên. Diệp Tinh giờ phút này tâm tính đều sập há tình huống như thế nào? Vì cái gì tam thanh một trong thông tiên, có thể tiến vào tiểu thế giới? Không phải nói thiên đạo hạn chế phía dưới, mặc kệ là ma tổ hay là đạo tổ, Phật tổ đều không thể tiến vào tiểu thế giới à. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Người trước mắt nhất định là giả. Không sai, nhất định là như vậy. So sánh diệt tinh, lúc này ngoại giới các đại năng, lại là khiếp sợ không tên. Có lẽ khác có thể làm bộ, nhưng là trên thân người này cái kia không chút nào che giấu thượng thanh tiên quang cùng chu tiên kiếm ý không làm được giả à, đây nhất định là thông tiên giáo chủ a ma giới bên trong Ma tổ cao mày nói không nghĩ tới cái này, Thông Thiên giáo chủ dĩ nhiên như thế đạo hoạt, có thể đột phá thiên đạo hạn chế tiến vào tiểu thế giới, thế mà một mực không chịu bạo lộ ra, nếu không phải việc này việc quan hệ đệ tử của hắn, chỉ sợ còn sẽ không ra tay đi. Thiên đỉnh. Ngọc đế cười to nói không nghĩ tới Thông Thiên giáo chủ còn có loại thủ đoạn này, lần này ma tổ bọn hắn muốn trợ. Phương Tây. Phật tổ hít vào một ngụm khí lạnh không nghĩ tới cái này, Thông Thiên giáo chủ thế mà tâm tư âm trầm đến tình trạng như thế, trước đó ta còn vẫn cho là hắn là cái ma phu. Côn Lôn Sơn Tam đệ, kỳ thật đây là ngươi một bộ phân thân đúng không? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem một bên Thông Thiên giáo chủ, nhịn không được nói ra không nghĩ tới bản thể của ngươi thế mà đã có thể đột phá Thiên Đạo hạn chế, hôm nay lại vì ngươi đệ tử này bại lộ đi ra, ngươi đẩy chúng ta thật đáng a. Thông Thiên giáo chủ cũng là im lặng nói ta đây chính là bản thể có được hay không? Người kia cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta hiện tại cũng là không hiểu ra sao đâu. Thông Thiên giáo chủ cũng không biết, hắn hiện tại tại Chư Thiên Thần Phật trong mắt đã là một cái dạng ngân tệ, thế mà ẩn giấu đi lâu như vậy. Ta không tin ngươi là thật Thông Thiên giáo chủ. Đại năng căn bản là không có cách tiến vào tiểu thế giới, ngươi liền cái lựa gạn. Chết cho ta. Diệp Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, ngang nhiên xuất thủ không. Hai đầu màu đỏ cánh tay to lớn di động, hai đầu hơn bạn giảm dáng giúp cánh tay to lớn nhìn như di động chậm chạm, nhưng trên thực tế lại là nhanh chóng. Tiên thiên Linh bảo thái âm quận càng là tỏa hào quang mạnh, nồng đậm thái âm chi lực bộc phát đối mặt diện Tinh xuất thủ, Thông Thiên mười phần khinh thường nói quy tắc, đó là hạn chế kẻ yếu. Sau đó Thông Thiên nhìn về phía Tần Kiếm Tiên Đạo đã ngươi là ta chiếu ảnh nhận lấy đệ tử, như vậy cũng miễn cưỡng được cho bạn tọa đệ tử, sau đó một kiếm này, ngươi nhìn kỹ. Thông Thiên lời này vừa nói ra, Tần Kiếm Tiên lập tức thật hưng một đôi mắt càng là nhìn chòng chọc vào Thông Thiên. Sợ mình bỏ lỡ cái gì? Chỉ gặp thông thiên trong tay ánh sáng lưu chuyển, một đạo rộng lớn kiếm khí xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn. Chỉ là cái này tán giật ra kiếm ý, liền để cái này đại dương thế giới lắc lư không thôi, gần như sụp đổ. Vùng tiểu thế giới này thật sự là quá yếu đất, chỉ là thông thiên kiếm ý phát ra, liền suýt nữa để cái này thả thế giới hủy diệt. Cũng may, thông thiên đã sớm nghĩ đến điểm này, quanh thân tiên đạo chi lực hiện lên, lập tức liền ra cố vùng tiểu thế giới này, để nó miễn bị tổn hại chu thiên. Dòng lớn kiếm ý từ thông thiên đầu ngón tay bắn ra. Một kiếm này, ẩn chứa cực kỳ khủng bố khí tức hủy diệt, kiếm này vừa ra, Thiên địa tịch diệt, thậm chí ngay cả Thiên đạo pháp tắc cũng có thể cho ngươi ma diệt đây là thông thiên cũng không có sử dụng bất kỳ lực lượng, đơn phần kiếm ý tạo thành kết quả. Trong một kiếm này chỉ bao hàm thông thiên đối với kiếm đạo lý giải, ý cảnh, bất quá quan quang như vậy cũng đã dẫn phát đáng sợ như vậy dị tượng. Nếu không, một kiếm này chém xuống, phương thế giới này đều được tái diễn phong thủy phát hỏa. Diệt Tinh cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cánh tay cùng thái ân quận, tại thông thiên một kiếm này trước mặt, không có bất kỳ cái gì chống cự tư cách, trong nháy mắt đổ. Tính cả bản thể của hắn, cùng chân linh cũng cùng nhau diệt sát. Một bên tần kiếm tiên đã sớm nhìn người, đơn thuần kiêu ý, đơn thuần đạo lý lẽ liền cường hàn đến trình độ như thế, cái này nếu là phối hợp thần thông pháp lực, nên mạnh bao nhiêu lực phá hoại. Kiếm đạo của ngươi thiên hướng về thủ hộ, đều là thủ hộ chi đạo, để phòng ngự làm chủ, đối địch cũng là tận lực chiến đấu, đem đối phương ma diệt. Công kích khó tránh khỏi không đủ khả năng, ngày sau gặp được đại năng giả, khẳng định là muốn thua thiệt. Bản tọa một kiếm này, ngươi tinh tế thể ngộ, có thể di 2.2 bộ ngươi công kích không đủ, kiếm giả, thẳng tiến không lui. Công kích bản thân liền là tốt nhất phòng ngự. Diên sát trước mắt hết thảy, tự nhiên không cần phòng ngự. Lấy thông thiên nhãn lực tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra cái này tần kiếm tiên tu hành chính là kiếm đạo gì, mà lại tại trên kiếm đạo tiên phú không đổi, lúc này mới tính nhắm vào dạy bảo một phương. Tần kiếm tiên cũng là hít sâu một hơi, vừa mới cái kiêu hủy thiên diệt địa kiếm ý, đã dung nhập tần kiếm tiên trong óc. Nhất đáng ngưỡng mộ chính là, loại này hủy diệt kiếm ý cùng hắn bản thân linh nộ kiếm ý cũng không mâu thuẫn, ngược lại tương dung. Chuyện này với hắn tới nói, thế nhưng là một phần lễ vật to lớn tốt, nhiệm vụ hoàn thành, bản tọa cũng muốn rời đi. Thông thiên mở miệng nói, nếu không phải vì dạy bảo một chút thế giới khác này đồ đệ, hắn tùy tiện thổi khẩu khí, liền đem cái kia diệt tinh chamber giết. Chỗ nào cần phiền phức như vậy cái kia, tiền bối." Tần Kiếm Tiên do dự nói. Xem xét Tần Kiếm Tiên cái dạng này, Thông Thiên cũng cảm giác, cái này sẽ không phải có nhiệm vụ ẩn tăng đi. "Không cần câu thúc, có vấn đề gì, cứ nói đừng ngại, mà khác, ngươi cũng có thể gọi ta sư tôn." hô Tiền Bối quá khách khí. Thông Thiên hiền lành đạo. Thông Thiên bản thân liền là một cái ưa thích dạy bảo đệ tử người, nếu không, cái này tiệt giáo cũng sẽ không có dạy không loại. Với hắn mà nói, chiếu ảnh thu nhận đệ tử, cùng hắn thu nhận đệ tử cũng không có khác biệt gì là. "Sư tôn, đệ tử muốn mời sư phụ xuất thủ, hủy diệt trong tiểu thế giới tất cả ma tộc." Tần Kiếm Tiên hít sâu một hơi nói. Chương 214, Thông Thiên tiêu diệt tiểu thế giới Ma đạo, Đế Tuấn sắp thành hôn. Chương 214, Thông Thiên tiêu diệt tiểu thế giới Ma đạo, Đế Tuấn sắp thành hôn, chúc mừng tay chân Thông tiên thu hoạch được nhiệm vụ ẩn tàng, tiêu diệt tất cả tiểu thế giới Ma tộc. Ban thượng, hỗn độn kiếm đạo. Thông Thiên cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nhiệm vụ này thế mà ban thượng chính mình hỗn độn kiếm đạo. Đối này chính mình tăng lên cái kia không thể nghi ngờ là to lớn ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vì chính mình nhu cầu một chút đồ vật đâu. Thông Thiên nhịn không được mở miệng nói, chưa từng nghĩ Tần Kiếm Tiên lại là lạnh nhạt nói sư tôn cho lúc trước ta hiện ra cái kia kiếm đạo đã để ta được lợi rất nhiều rồi. Lại nhiều yêu cầu cái gì ta cũng tiêu hóa không được, ta càng muốn hơn tiểu thế giới thái bình, tất cả mọi người, toàn bộ sinh linh có thể an cư lạc nghiệp. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Về tình về lý, thông thiên đều hẳn là đáp ứng Tần Kiếm Tiên. Lúc này, tay chân mày bên trong đế tuấn, thông thiên cái này chiếu ảnh đồ đệ cũng không tệ lắm a. Thái thượng Lao tử, như thế tâm tính không hổ là ta tam thanh môn hạ. Ôn Mô tổ, các ngươi với cái thế giới này ma đạo thấy thế nào? La Hầu, thế giới này ma đạo đi lệch. La Hầu Ma đạo cũng không phải là một vị hủy diệt, ma cùng đạo là lẫn nhau bao dung cùng tồn tại, cũng không phải là giống thế giới này bình thường, một vị đi xâm chiếm thiên đạo. La Hầu, dạng này sẽ chỉ làm phương thế giới này ma đạo bị chống lại, chỉ sợ không bao lâu, cái này ma đạo liền sẽ tại phương thế giới này triệt để bị tiêu diệt đi. Nữ Hoa, La Hầu đạo hữu ngược lại là nói đúng trọng tâm, phương thế giới này ma đạo xác thực đi sai lệch, bọn hắn không có một cái nào hợp cách người lãnh đạo để dẫn dắt bọn hắn. Hầu thổ, không sai, nữ hoa nói rất đúng. Nhân viên quản lý quân, hẳn là phương thế giới này không có một cái nào như là ma tổ nhân vật đến dẫn dắt bọn hắn đi. Không thể không nói, Hồng Quân nói rất có lý. Liền xem như La Hầu chính mình cũng cảm thấy, nếu là trong hồng hoang ma đạo không có chính mình dẫn không một lĩnh, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ biến thành loại kia điên cuồng tình trạng bên trong. Giờ khác này, La Hầu càng là cảm giác mình trên thân trách nhiệm trọng đại. Một bên khác, thông tin thì là đối với vô số tiểu thế giới, tiến hành tiêu diện toàn bộ ám vân ma giới, là ma đạo ở ngoại sáng rượu đại thế giới hang hổ nơi này thực lực mạnh nhất là so sánh đại năng ám vân ma tôn giới trướng cũng có nửa bức tổ ma cực giả, cùng một đám cực mạnh thiên ma cựu Nơi này là Xảo Huyết, Ám Vân Ma Tôn ở chỗ này, khống chế Ma Đạo ở ngoài sáng Diệu Cương vực các nơi bố cục, thậm chí tùy thời điều động lực lượng trợ giúp các nơi. Năm tháng dài đằng đẵng đấu xuống tới, Minh Diệu Cương vực vô số trong tiểu thế giới, liên bộ phận hoàn toàn bị Ma Đạo chiếm lĩnh, thành Ma Đạo thế giới. Đột nhiên, một tiếng oanh minh chuyển khắp phương thế giới này oanh. Một cố khủng bố ba động đột phát chuyện gì xảy ra? Hỏa Khôi ma, bằng Ma Tướng quân đều lập tức quay đầu nhìn sang, hai người bọn hắn đều là Thiên Ma hậu kỳ. xa xa liền nhìn thấy hơn vạn bên ngoài trong một vùng hư không, chỗ kia hư không trực tiếp bị xé nứt ra một đầu thông đạo mà từ thời không thông đạo này công chính đi tới một đạo thanh niên thân ảnh, hắn có một thanh màu xanh đậm thần kiếm, có thể không hình uy áp lại làm cho toàn bộ ám ma giới đám tiên ma cũng không khỏi sợ hãi. Người tới chính là Thông Thiên. Lúc này phản phất một thanh đủ để khai thiên tích điệu tuyệt thế thần kiếm giáng lâm tòa thế giới này, vẹn vẹn nhìn, những tiên ma này bọn họ liền không khỏi sợ hãi. Lấy Thông Thiên thực lực muốn hủy diệt những người này không khó, mấu chốt chính là không có khả năng giết lầm, nộ sát. Dù sao những tiểu thế giới này bên trong còn có rất nhiều ma khắc sinh linh. Vì vậy, Thông Thiên nhất niệm phía dưới, vô số cái phân thân bay ra, giáng lâm vô số cái tiểu thế giới. Thông Thiên Giáo chủ, Hỏa Khôi La Ma, bằng ma nhìn xem đạo thân ảnh kia, cũng không dám tin tưởng. Thông Thiên Giáo chủ làm sao lại xuất hiện ở đây? Thông Thiên Áp căn liền không có phản ứng bọn hắn. Nhất niệm phía dưới, kinh khủng kia ý, liền bao phủ toàn bộ Ám Vân Ma giới diệt. Thông Thiên nhẹ giọng mở miệng. Vô số kiếm khí, trấn áp một giới. Chỉ gặp một giới này vô số đại tội nghiệt quân thân các ma đầu, từng cái bị kiếm khí xuyên qua, từng cái bắt đầu thân thể chôn vùi thông thiên giáo chủ, người muốn làm gì? Ám Vân Ma Tôn thấy thế ngay cả giận dữ hét hôm nay ngươi có thể đối với chúng ta xuất thủ, như vậy ma tổ cũng giống vậy có thể đối với các ngươi đạo người xuất thủ. Chẳng lẽ ngươi muốn đồng quy vu tận sao? Mặc dù Ám Vân Ma Tôn không biết Thông Thiên là dùng thủ đoạn gì đến nơi này, nhưng là cái này không trở ngại hắn xuất ra ma tổ đến uy hiếp đối phương liền các ngươi, cũng xứng. Thông Thiên liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt đều là vẻ khinh thường. Một đạo kiếm quang quét xuống, Ám Vân Ma Tôn chỉ cảm thấy chung quanh thời không cũng bắt đầu sụp đổ, hắn muốn tránh cũng không được. Theo kiếm quang đánh tới, mũi kiếm đâm về một mảnh hư không cấp tốc sụp đổ, làm cho bảo mệnh năng lực cực mạnh Ma tại sụp đổ trong hư không, trực tiếp bị ép, bị trực tiếp diệt, chỉ còn lại có binh khí những vật này có thể còn lại điên trong giới. Ma Tôn tất tạm đang lúc bế quan tu hành, Hắn có hai cây giữ tợn sừng cong, mặt ngoài thân thể mọc ra tầng tầng lớp lớp màu xanh nhạt lấn át. Hắn là tu nhục thân, nhục thân cực mạnh, càng tự ý thần thông cùng đạo thuật. Đang tọa trấn các nơi ma đạo xà huyết ma tôn bên trong hắn thực lực đều số một số hai tất tạm, tranh thủ thời gian về Hắc Cá Ma Nguyên, nhanh. Lúc này, một thanh âm tại tất tạm ma tôn trong đầu vang lên. Tất tạm ma tôn nhíu mày mở mắt ra, chuyện gì, vội vã như vậy? Đi theo một đạo ba động trong nháy mắt bao phủ toàn bộ điên giới, hoàn toàn phong cấm thời không xong, âm thanh thở dài một cái, liền không có nói thêm nữa. Thông Thiên giáo chủ phân thân đã tới. Hiển nhiên phương thế giới này Ma Tôn đã đã mất đi hy vọng chạy trốn. Bọn hắn đều được chứng kiến cái kia kinh khủng kiếm khí, liền xem như phân thân căn bản cũng không phải là những này Ma Tôn có thể chống cự đáng giận Thông Thiên giáo chủ, quả nhiên là không biết xấu hổ, lấy lớn hiếp nhỏ. Lúc này Hắc Ám Huyền bên trong, không biết bao nhiêu người đều đang đau mắng lấy Thông Thiên giáo chủ vô sỉ. Đáng thương Thông Thiên giáo chủ không hiểu thấu có một cái đại Hóa qua. Bất quá, chính mình nổi, cái này có thể gọi Hóa A. anh? tất tạp Ma Tôn siêu thoát ra bế quan tính thất, liếc mắt liền thấy nơi xa trên bầu trời có một thanh màu xanh đậm thần kiếm thanh niên nam tử, thanh niên kia cũng nhìn qua. Trong mắt đều là lệnh chớ Thông Thiên giáo chủ. Tắt Tạp Ma tôn trắng bệnh cả mặt ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này không phải tiểu thế giới a? Kinh cùng kiếm khí bao phủ toàn bộ điên giới khắp nơi, đâu đâu cũng có, tế chí nhập vi. Chỗ này sao Huyết Đông đảo đám tiên ma đều nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, bộ phận có thể xa xa nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ thì biến sắc. Vị này đạo môn đại lão làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà Tắt Tạp Ma tôn càng là trong lòng sợ hãi, hắn tu luyện nội thân, chính là đối mặt ba năm cái Kim Tiên Phật đà hắn cũng dám đấu một trận. Chính là Kim tiên đỉnh tiêm muốn giết hắn sợ cũng muốn thật lâu. Nhưng vấn đề là đối diện là Thông Thiên giáo chủ a? Có thể cùng ma tổ xoay cổ tay thông thiên giáo chủ a, liền xem như phân thân cũng không phải chính mình điểm ấy trình độ có thể đối kháng đó a. Diện, thông thiên quan sát phía dưới, vô số kiếm khí như nước mưa giống như rơi xuống, đâm xuyên những cái kia có đại tội nhiệt quân thân ma đầu, từng cái chôn vùi tiêu tán. Kiếm khí chỉ hư không bắt đầu sụp đổ. Cường hàn kiếm khí, trong nháy mắt quán xuyên tắt tạp ma tôn thân thể. Tắt tạp ma tôn trừng lớn mắt, đi theo thân thể liền sụp đổ, hóa thành cho bụi bốn. Nhanh nhanh nhanh, trong thụ thời gian về hắc Thông thiên giáo chủ cái kia không biết xấu hổ lúc nào cũng có thể sẽ đánh đối. Mạc khắc khắp nơi Ma đạo xảo huyệt, kinh doanh hồi lâu, có thể giờ phút này cũng là bị bách từ bỏ. Từng vị Ma tôn bọn họ đối mặt vị này đạo môn đại lao, không có một cái nào có lực lượng ngăn cản. Từng cái mượn nhờ Hắc Ám Ma Nguyên lực lượng, trực tiếp vượt qua cương vực trở về. Ma nửa bất tổ Ma bọn họ cùng với các lợi hại thiên ma cựu trọng tiên, từng cái cũng là thi triển thủ đoạn. Có trực tiếp đại na di trốn chạy, có tại Ma tôn hóa thân trợ giúp bên giới xuyên thấu qua trận pháp dẫn động Hắc Ám Ma Nguyên lực lượng trở về, cũng có hư không xuyên toa mau chóng rời đối với cái này, thông thiên cũng không nan trở. Nhiệm vụ của hắn là đem những này người của Ma đạo ra tiểu thế giới, cũng không phải là toàn bộ trấn giết. Thân là thiên đạo phế nhân, Thông Thiên biết rõ thiên đạo lý lẽ. Ma đạo cùng thiên đạo là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại, không có khả năng hoàn toàn đem ma đạo tiêu diệt đương nhiên, ngươi nếu như trở Thông Thiên trên phân thân cửa, vậy cũng không sẽ cho ngươi thêm chạy đi cơ hội mau trốn. Trốn chậm nhất định phải chết. Đáng tiếc tòa tiểu thế giới này, bỏ ra lớn như vậy đại giới kiến tạo tốt, liền phải bỏ. Cũng không kịp từ tử tháo dỡ. Đáng thiên ma đều đang lẫn trốn, không có một cái nào đi tháo dỡ trận pháp. Dù sao lúc trước bố trí lúc đều là cố định, không nghĩ tới di động mang đi, cho nên bố trí đến tháo dỡ liền sẽ rất khó khăn. Một ngày này, có thể nói là ma đạo cương vực tận thế. Vô số ma tôn trên mặt, "Thomas, đó càng là nghe ngóng rồi chuẩn. Ma tổ càng là tự mình tìm tới Tam Thanh Thông Thiên giáo chủ, lập tức để cho ngươi phân thân đình chỉ hành động, nếu không bạn tọa trả thù đứng lên, mọi người cùng nhau cá chết lưới rách." Đối mặt ma tổ uy hiếp, mặc dù Thông Thiên giáo chủ cũng không biết một cái khác Thông Thiên là ai, nhưng là vẫn không gì sánh được có khí phách nói trả thù. "Vậy ngươi liền cứ tới tốt, bất kể như thế nào khí thế không thể thua." Lại nói, "Ngươi đến đạo môn chúng ta trên địa bàn Dương ai, sợ là không đem đạo môn chúng ta người để ở trong mắt đi." Trong lúc nhất thời, Nguyên Thủy thiên Tôn cùng Thái thượng lão tử đồng thời xuất hiện tam tinh đặt song song, lại thêm Phật tổ, bất kể thế nào nhìn, đều so ma tổ bên này một người phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là nói thẳng cho ngươi, bây giờ là đạo môn chúng ta chiếm ưu ngươi rự vào cái gì đến uy hiếp chúng ta. Không sợ nói cho ngươi, hôm nay ta Thông Thiên Sư đệ có thể đột phá tiểu thế giới hạn chế, kế tiếp chính là các ngươi vực sâu ma vực, ngươi hay là lo lắng lo lắng cho mình quê quán bên trong có thể hay không ngày nào nhận công kích đi. Ma tổ hận hận nhìn Thông Thiên giáo chủ cái này dạ ngân tệ một chút, hay là lựa chọn tối lui. Một đối bốn, hắn xác thực không phải là đối thủ. Lại thêm vừa mới Nguyên Thủy Thiên Tôn nói lời, cũng là để hắn lo lắng không thôi. Hôm nay Thông Thiên giáo chủ có thể đột phá tiểu thế giới hạn chế, tiếp theo 103 lần nói không chừng thật sẽ xuất hiện tại vực sâu ma vực đâu. Cái này Già ngân tệ khẳng định làm được. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, đây là một cái mỹ diệu hiểu lầm, Thông Thiên giáo chủ giải thích thế nào bọn hắn cũng không nghe, mà lại bọn hắn cũng vô pháp tiến vào tiểu thế giới, tự nhiên cũng không biết xảy ra chuyện gì. Một bên khác, Thông Thiên thì là đã đem tất cả tiểu thế giới người của Ma đạo hết thảy thanh trừ dạng này có thể đi. Thông Thiên đi tới tần kiếm tiên trước mặt đạo. Tần kiếm tiên cũng là không gì sánh được cảm kích nói, ta đại biểu phương thế giới này vô số sinh linh, cảm ơn sư tôn. Zey nói dễ nói, lần sau có vấn đề gì còn có thể tìm ta, bạn tọa đi về trước. Nói đi, Thông Thiên liền rời đi thế giới nhiệm vụ. Thông Thiên vừa về tới Hồng Hoang trong thế giới, liền truyền đến hai đạo byte nhắc nhở chúc mừng tay chân Thông Thiên hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu hoạch được điểm tích lũy 1200 V đốt chúc mừng tay chân Thông Thiên hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, thu hoạch được ban thưởng Hỗn Độn kiếm đạo. Thông Thiên, Côn Ngô lão tổ, Hỗn Độn kiếm đạo có dành chúng ta cùng một chỗ luận bàn một chút. Côn Ngô lão tổ. Bản tọa mặc dù là kiếm chi ma thần chuyển thế, nhưng là, còn không muốn tìm chết. Thông Thiên, mọi người chính là hữu hảo luận bàn một chút tôi. Giao lưu tiến bộ ba. Côn Ngô lão tổ, ta cự tuyệt, cùng ngươi luận bàn giao lưu có thể sẽ muốn ta mạn dạ. Thông thiên, ta đem thực lực gáp chế đến giống như ngươi, một trận 10 vế đút điểm tích lũy. Côn Ngô lão tổ, khu khụ, chủ yếu vẫn là muốn cùng một chỗ tiến bộ thôi, đạo hưu ngươi chừng nào thì có rảnh? Trấn Nguyên tử, Côn Ngô lão tổ tên này quả nhiên là vô sĩ. Chủ đề, không sai quá không biết xấu hổ. Côn bằng, tại sao ta cảm giác đến một ít người chua? Chủ đề, cho cười, ta sẽ quan tâm chỉ là 100 10000 điểm tích lũy. Hồng Vân, a, ngươi không quan tâm, cái kia phát cái hồng bao nhìn xem đâu. Không nhiều, năm vé đút điểm tích lũy liền tốt. Chuẩn đề, đừng nghĩ hao ta lông từ ba, muốn hơn bao, mơ mộng hao huyền ba. Hồng Vân, chậc chậc chậc bốn. Đế Tuấn, tất cả mọi người, tháng sau, bản tọa sắp thành hôn, còn xin các vị đạo hữu đến đây nhảy mặt. Tổ Long, ba, Người muốn thành hôn với ai? Bắt đầu kỳ lân, nơi đây hẳn là hy Hòa. Hi Hòa, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, không có quan hệ gì với ta nha. Đông Vương Công, nghe hy Hòa tiên tử nói như vậy, ta tâm. Đế Tuấn, chương 215, đông hoàng Thái nhất, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta đoạt nhiệm vụ tốc độ. Chương 215, Đông Hoàng Thái Nhất, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta đoạt nhiệm vụ tốc độ. Đế Giang không hiểu liền hỏi: "Đế Tuấn ngươi muốn với ai thành hôn a?" Chúc Dung, ta cũng muốn biết, là ai nghĩ như vậy không ra? Hầu thổ, là cái nào muội muội xui xẻo như vậy a? Đế Tuấn, ba, Nguyễn Vương là chúng ta phượng tộc một vị trưởng lão, các vị còn xin đến lúc đó cho chút thể diện, nghề mặt tụ lại. Côn nô lão tổ, chấn kinh. Đế Tuấn di tình biệt luyến, phượng tộc trưởng lao đến cùng có gì mị lực? Khi hòa, Côn nô lão tổ, ngươi mấy cái ý tứ a 3 Nổi giận. Võng thư, Côn nô lão tổ Ngươi không cần gây sự, có tin ta hay không vài phút giết tới ngươi nói chuyện. Côn Ngô lão tổ, khu khu, ta liền chỉ đùa một chút, ra một chút thôi, mọi người không cần nghiêm túc như vậy thôi. Âm Dương lão tổ, đừng sợ á Côn Ngô lão tổ. Thông Thiên, chính là, Côn Ngô ngươi sợ cái gì? Côn Ngô lão tổ, hai người các ngươi không sợ hai người các ngươi đến nhà. Thông Thiên, khu khu. Âm Dương lão tổ, a, ngươi đang nói cái gì? 4. Thông Thiên cùng Âm Dương lão tổ đương nhiên sẽ không đi sợ vọng thư rủi ro. Tại trên tu vi, Thông Thiên tự nhiên là không sợ vọng thư, nhưng là vấn đề là Người ta vọng thư phía sau có người hát tựa như mọi người biết do vọng thư ở tại canh giờ đạo tràng, cũng không ai dám sách chuyện này để tuấn, chủ nhóm Tô Thần, không biết chủ nhóm ngược lại là có thể nể mặt. Chủ nhóm Tô Thần, "Ân, có rảnh rỗi, ta sẽ đi." "Đế Tuấn, đa tạ chủ nhóm." Nguyên Vương, không nghĩ tới chủ nhóm dĩ nhiên như thế lại tỉnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, "Nếu chủ nhóm đi lời nói, vậy bản tọa đến lúc đó cũng nhất định đi." Minh Hà lão tổ, "Lưu cho ta cái vị trí, ta cũng muốn đi." Đông Vương công, "Bản tọa cũng muốn đi bốn." Quả nhiên, vừa nghe đến Tô Thần muốn đi, Những này 7 thành viên lập tức liền kích động, nhau nhau biểu thị chính mình cũng muốn đi Đế Tuấn tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt Đế Tuấn, các vị chỉ cần là nghi đến, đều có thể đến, chúng ta yêu tộc chính là địa phương lớn. Đế Tuấn, các vị, các ngươi trước trò chuyện, ta an bài trước đi. Nói đi, Đế Tuấn bên này liền tốc độ ánh sáng hạ tuyến quá tốt rồi. Đế Tuấn kích động nói không nghĩ tới lần này chủ nhóm sẽ đáp ứng đến, cái này thật sự là quá tốt rồi. Đông Hoàng Thái nhất cũng là gật đầu nói không sai, nếu là chủ nhóm cũng tới, đôi kia chúng ta yêu tộc tới nói, cũng là mặt vui sáng lần này chúng ta yêu tộc muốn danh truyền hoang sủa Trước đó ta cũng tại Phượng tộc bên trong cho ngươi tìm kiếm một cái đối tượng, cũng là Phượng tộc trưởng lão, nếu không ngươi cũng cùng một chỗ thành hôn đi." Đế Tuấn lúc này đột nhiên mở miệng nói. "Không ní tới, cái này Đông Hoàng thái nhất lại là đem đầu lắc nhanh chóng không không không, ta mới không cần. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta đoạt nhiệm vụ tốc độ." Hiển nhiên, thân là nhiệm vụ của Ma Đông Hoàng thái nhất, lúc này trong mắt chỉ có nhiệm vụ. "Thành hôn? Nữ nhân? Muốn có làm được cái gì?" Phiền phức. Cái này khiến Đế Tuấn trên khuôn mặt lộ ra mấy phần vẻ số hổ. Chính mình cái này nhị làm sao như thế không 뜻 thời đâu. Lúc này Một bên tập đại yêu thánh cũng là nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, làm bộ chính mình cái gì đều không có nghe được Đế Tuấn nhìn liếc xung quanh, thập đại yêu thánh nhao nhao là ngầm nhiều a. Ta còn có việc không có xử lý. Vu tộc bên kia có động tác, ta mau mau đến xem lần trước tình báo. Ta muốn đi luyện bình, suýt nữa quên mất. Ta nhớ tới ta còn có một lò đan dược đâu. 4. Trong lúc nhất thời, thập đại yêu thánh nhao nhao tìm cái cơ chạy không còn một mảnh. Gặp thập đại yêu thánh đều trợn, Đế Tuấn tiếp tục tận tình khuyên nhị đệ a, huynh đệ các ngươi hai người từ lúc mới sinh ra, vẫn tại cùng một chỗ, đại ca bây giờ thành thân, ngươi cũng không thể rơi xuống cùng phải. Không cần Đông Hoàng Thái Nhất quả quyết cự tuyệt nói ta đối với nữ nhân không hứng thú. Không hề nghi ngờ, trước đó Đế Tuấn cái kia tiệp tiểu cậu ráng mẹ, để Đông Hoàng Thái Nhất là cam thủ đến tận sư thủy, khắc sâu nhận thức đến, nữ nhân là tự mình tu luyện trên đường chướng ngại vật nhị đệ, ngươi dạng này nghĩ là không đúng Đế Tuấn còn muốn tiếp tục thuyết phục, Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp dùng hỗn độn trùng cháo ở chính mình. Nhìn xem trước mặt hỗn độn trùng, Đế Tuấn cũng là khí không đánh một trâu đến đá một cước hỗn độn trùng, đạm nữ nhân ta cho ngươi tìm, là chính ngươi không cần, đừng nói ca, ca không coi nghĩa khí ra gì. Đông Hoàng Thái Nhất trầm từ hỗn đến biết biết. Đại ca ta muốn tu luyện Cái này Tiên Đế Tuấn cũng là có chút bất đắc dĩ. Chính mình cái này đệ đệ, như thế cứ như vậy đầu góc chậm chậm đầu. Sau một tháng, yêu tộc ở trong thiên đình, một phái vui mừng hớn hở đệ Tuấn cửu Long Đế đuổi mở đường, nhận được là yêu hậu Phượng tộc tam trưởng Lao Phương Dao. Vô số trong Hồng Hoang Đại Nam giả, giờ phút này cũng là nhao nhao đến đây. Chư thiên thánh nhân càng là tự mình trì diện. Vì thế, đệ Tuấn cùng thái nhất còn đặc biệt đi mời nữ hoa đến chủ trì hôn lễ. Nữ hoa thế nào cũng coi như được là yêu tộc xuất thân, đối mặt đệ Tuấn cùng thái nhất cầu cũng là đáp ứng. Về phần mặt khác đại năng, đó càng là tới không biết có bao nhiêu. Cũng may hôm nay đỉnh cũng đủ lớn, yêu tộc cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần ngươi là đến nan mừng, đều có thể ngồi vào vị trí ha ha đế tuấn cực kỳ hỏi, ngươi ngày lại hôn, vậy mà không mời chúng ta vu tộc, có phải hay không xem thường chúng ta? May mắn, chúng ta không chấp nhặt với ngươi, ngươi không mời, chúng ta cũng tới, có phải hay không rất cho mặt mũi ngươi. Ha ha bất quá ba cước quạ đen cùng hai cước chim thành hôn, ngược lại là cũng sướng. Ha ha. Một cô vết sát chi khí đập vào mặt, chỉ gặp 12 tổ vu cười lớn xuất hiện đây chính là 10 phần hiếm thấy 12 tổ vu đồng thời xuất hiện, liền ngay cả sống lâu Minh địa phủ hậu thổ, lần này cũng là tới mà vừa mới đến ra lời nói, thì là để ở đây yêu tộc cùng vượng tộc sắc mặt có chút khó coi. Người thoáng một cái đem vượng tộc cùng yêu tộc đều cho đối, thật không hổ là Vu tộc. Cũng chỉ có thể Vu tộc có thể làm đến ra chuyện này, điều này không khỏi làm vô số xem lễ đại năng kích động, Vu tộc cùng yêu tộc nổi danh không đối phó đây là có trò hay có thể nhìn. Lúc này, Đông hoàng thái nhất ngăn cản nguyên bản định tiến lên nên tiếp trạch, đi hướng tổ Vu đạo người đến đều là khách. Ngày đó chúng ta cũng tại trong nhóm nói, nên mọi người đến đây, tự nhiên cũng bao quát Vu tộc. Các vị Vu tộc đạo hữu đến đây, chúng ta yêu tộc là bổng sinh huy, mong người tọa, ngược lại là chúng ta yêu tộc đường đột. Đông Hoàng Thái nhất trực tiếp không để ý đến Đế Giang đám người câu nói sau cùng. Vu tộc đám gia hỏa này, nổi danh Tô bị, cùng bọn hắn tranh hoàn toàn không có ý nghĩa. Dùng thế giới nhiệm vụ lời nói tới nói, ngươi không thể dùng đạo đức đến trói buộc một đám không có đạo đức người. Mà lại Đế Giang đám người thân phận không thể nghi ngờ là Vu tộc thủ lĩnh, cùng yêu hoàng vị trí tương đương. Người ta lại là đến chúc mừng, không có khả năng để trắng chạch một cái yêu thánh đi nên đón. Lại thêm còn có hậu thổ vị này địa đạo chi chủ tại, Đông Hoàng Thái nhất tự mình ra mặt, là không còn gì tốt hơn. Chút lúc này mở nói, tới tới tới, chúng ta nhập tọa. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải tay không mà đến. Mang theo chút ít lễ vật cho các người yêu tộc, đế tuấn thành hôn, không thể không có biểu thị, nếu không có người nói ta vu tộc không thất lễ số. Nói, trúc dung trong tay liền xuất hiện một con gà. Chuẩn xác mà nói, là một cái toàn thân tản ra hỗn độn chi khí gà đế tuấn thành hôn quá gấp, chúng ta cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Cũng may chúng ta ở trong hỗn độn tìm được vật này, cũng phế đi lao đại của chúng ta công phu. Đây cũng không phải là phổ thông gà, chính là chúng ta ở trong hỗn độn tìm tới hỗn độn gà đen. 10 phần hiếm dung nói xong bốn, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Người nào không biết Đế Tuấn bản thể chính là Tam Tsukimo, cái này vu tộc vậy mà cầm con gà đến. Tota, mặc dù con gà này là hỗn độn gà đen, nhưng là cũng là gà a. Đây là trần chủi đánh mặt a. Thậm chí có ít người muốn cười, nhưng là không dám, chỉ có thể kiềm nén, dâng tặng lễ vật một con gà, đây quả nhiên rất ngu tục a. Chúc Dung, Đông Hoàng Thái nhất nhịn không được, vừa muốn trách cứ lên tiếng, không nghĩ tới Chúc Dung trong tay lại xuất hiện một vật, một đoàn hỗn độn thái dương chân hỏa. Người đây là ý gì? Đông Hoàng Thái nhất ngữ khí có chút cứng nhắc đạo còn có thể có ý gì, hạ thôi. Chúc Dung từng thanh từng thanh hồn độn thái dương chân hỏa nhét vào đông hoàng thái nhất trong tay, Tề Mi Lộc nhãn nói đây chính là chúng ta Vu tộc tốn không ít điểm tích lưu hối đoái đi ra. Nhưng làm đại ca của ta đau lòng hỏng, nếu không phải xem ở yêu hoàng đại hôn phân thượng, mới sẽ không đưa các ngươi đâu. Vừa mới chỉ đùa một chút thôi, đừng như vậy nghiêm túc tôi. Khu khụ. Lúc này Đế Giang ho khan hai tiếng, ra hiệu Trúc Dung có thể không cần nói yên tâm đi, ngày đại hỷ, chúng ta Vu tộc còn không đến mức tìm đến tiên phước, chúng ta Vu tộc chúc mừng yêu hoàng đại hôn. Cuối cùng một câu nói kia, Đế Giang nói rất lớn, truyền khắp toàn bộ yêu tộc đình. Cái này khiến tất cả mọi người người xem náo nhiệt, thất vọng. Làm sao lại không đánh nhau đâu? Chúng ta còn trông cậy vào xem cái đâu? Haha, ha, ngược lại là bản tò có, đến tốt, chút nhỏ hẹp. Vậy liền đa tạ Vu tộc quà tặng, mời vào bên trong. Đông Hoàng thái nhất đầu tiên là sử sở, sau đó cũng là cười đáp lại nói. Hiển nhiên, tại Tô Thần can thiệp phía dưới, Vu tộc cùng Yêu tộc cũng không có cái gì sinh tử đại thủ, càng có khuynh hướng một loại tốt cạnh tranh. huống chi, tới cạnh tranh còn có rồng, gió, kỳ lân, ma tộc cát tử. Tự nhiên thế cục cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Vì hiển lộ rõ ràng Vu tộc khí độ, Lúc này mới sẽ đưa lên nặng như thế hạ lễ. Dù sao, chúng ta Vu tộc coi như tặng lễ, cũng muốn ép người khác một đầu. Mặc dù lúc mua rất đau lòng, nhưng nhìn đến trung quanh những này tràn đầy sự tính ánh mắt, cùng cảm thán Vu tộc thật có tiền thanh âm, đế giang tâm lý không hiểu dễ chịu không ít. Liền xem như đế tuấn đại hôn, ta Vu tộc cũng giống vậy muốn làm người khác chú ý. Lúc này, mới vừa vặn đến Tô thần thấy được trước mắt một màn này, khóe miệng cũng toát ra mấy phần ý cười. Nhìn cái này Vu tộc cùng yêu tộc chung đụng coi như không tệ. Chắc hẳn cái này Vu yêu đã chiến, lần này là sẽ không phát sinh. Xem như là hồng hoang miễn đi cái này một hạo kiếp nha. Người khác không biết, Tô Thần Thế nhưng là rất rõ ràng, cần đại chiến, đánh tới cuối cùng, ngay cả vùng thiên địa này đều phá thoái, đôi này Hồng Hoang không thể nghi ngờ là một loại tổn thất thật lớn. Dưới mắt loại tổn thất này bị chính mình trừ khử ở vô hình, này làm sao có thể không để cho Tô Thần vui vẻ đâu chủ nhóm tới gói. Lúc này, một thanh âm hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chương 216: Đế Tuấn Tiên hôn lấy được công đức, Vu tộc cùng Yêu tộc luận bản. Chương 216: Đế Tuấn Tiên hôn lấy được công đức, Vu tộc cùng Yêu tộc luận bản đối với cái này thần bí chủ nhóm, trong Hồng Hoang không ít người thế nhưng là hiếu kỳ gấp Dù sao vị này đạo chàng không có hắn cho phép căn bản liền vào không được. Cái này khiến trong hồng hoang không ít người đối với tô thần là chỉ nghe tên, không biết một thân, từ nhưng đối với hắn chân diện mục cũng là mười phần hiệu kỳ. Trong lúc nhất thời, câu này chủ nhóm tới, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người đây chính là chủ nhóm. Nguyên lai like chủ nhóm dài dạng này A. Thật kỳ quái, ta thế mà cảm giác cảm giác không đến chủ nhóm thân bên trên khí tức. Nói nhảm, chủ nhóm người nào, có thể bị như người loại này được kê cảm giác cảm giác đến khí tức. Bất quá chủ nhóm bên cạnh ba vị nữ tử là ai Mấy nữ tử này thân bên trên khí tức thật là khủng khiếp a, trong đó một cái thậm chí có một loại để cho ta đối mặt thánh nhân cảm giác cảm giác. Nói nhảm, bởi vì vị kia vốn chính là thánh nhân, chúng tinh chi chủ, vọng thư, bốn. Vô số hồng hoang sinh linh nghị luận ầm ĩ yếu kỳ đánh giá tiến đến Tô thần bốn người. Không hề nghi ngờ, đi theo Tô thần cùng một chỗ thì đến, từ nhưng là vọng thư, Kỳ Hỏa cùng Thường Hi. Tô thần nếu đáp ứng Đế Tuấn, từ nhưng không có khả năng một cá nhân đến đây, khẳng định là muốn mang theo vọng thư cùng nhau. Cứ như vậy, đem Hi cùng Thường Hi lẻ loi chờ lưu tại đạo tràng tựa hồ không tốt lắm, rứt khoát liền cùng một chỗ mang đến. Bất quá Mang theo hy Hòa cùng thường Hi hai cái này vốn là phải cùng Đế Tuấn Thái nhất kết thành thiên hôn người tới tham gia Đế Tuấn hôn lễ, không thể không nói là một loại ác thú vị nha gặp qua chủ nhóm tiền bối. Đế Tuấn mang theo Phượng giao vô cùng kích động tiến lên đón đạo. Tô Thần lại là khoát tay háo nói không cần đa lễ như vậy. Nói, Tô Thần liền móc ra chính mình hạ lễ. Một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, Huyền Tiên Tháp. Tháp này chính là Tô Thần tự tay luyện chế, công phòng nhất thể, trừ cái đó ra còn có răng cầm, thu người hiệu quả. Huyền Tiên trong tháp càng là chứa một phương tiểu thế giới, gặp được nguy hiểm gì? hoàn toàn có thể trốn trong tháp thế giới, trừ phi địch nhân cũng có được vượt qua người sử dụng một cái đại cảnh giới thực lực, bằng không mà nói, không cách nào đánh vỡ cái này Huyền Thiên Tháp đây đối với Đế Tuấn tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện bảo mệnh trí bảo. Gặp được nguy hiểm gì, hoàn toàn có thể hướng trong tháp vừa trốn, dù sao trong tháp cũng 103 có một phương tiểu thế giới, ở bên trong sinh hoạt tu luyện, đều không phải là vấn đề đương nhiên, mấu chốt nhất là kiện lễ vật là Tô Thần tạo. Dù là Tô Thần là tiện tay rút một con cỏ, cỏ đưa cho Đế Tuấn, Đế Tuấn cũng sẽ đem nó cùng mãi. Một bên vọng thư cấp ra quả của mình, tặng cho một bên phượng giao viên này Thái Âm Tinh Châu có thể triệu hoán thai âm tinh lực gia thần, liền xem như thánh nhân cũng vô pháp tại cái này thai âm tinh lực bảo vệ dưới làm bị thương ngươi. Đa Tạ Vọng Thư tiền bối. Phương Dao cảm kích nói còn xin chủ nhóm trợ toán. Đế Tuấn không gì sánh được ơn cần cho Tô Thần dẫn đường, lại bị Tô Thần ngăn lại tốt, ngươi nói thế nào cũng là nhân vật chính của hôm nay, không cần đi theo ta, chúng ta sẽ địa phương tỏa, ngươi đi giúp liền tốt. Nói đi, Tô Thần liền mang theo Vọng Thư ba người tiến nhập ở trong thiên đình. Sau đó, Phương Tây hai thánh cũng đi theo La Hầu một đám người của ma cùng nhau đến đây. Bởi vì hiểu rất rõ cái này Phương Tây hai thánh là mặt hàng gì, sợ bọn họ hai tiếp tục ném vương tây mặt, La Hầu đặc biệt dẫn lấy bọn hắn cùng đi, ngay cả cặng lễ cũng là cùng một chỗ, miễn cho hai cái này keo kiệt nhà băng lại cho hắn mất mặt xấu hổ. Long tộc cùng kỳ lẫn bộ tộc tử, nhưng cũng là dâng lên một món lễ lớn, ít nhất vậy cũng là thượng phẩm tiên tiên linh bảo cất bước tiên đạo ở trên, nô đế Tuấn Phượng Dao có cảm thiên không viên mãn, thiên địa nhân tam hôn bổ đắc thiên địa, nay ta đế Tuấn Phượng Dao kết làm liền cảnh, lấy chứng thiên hôn, thiên, thiên đạo ở trên, nay ta nữ có cảm giác đặc biệt chủ trì thiên hôn, thiên địa giám tri. Ầm Theo ba người lời hoàn thành, chỉ thấy thiên địa ở giữa một đạo màu vàng nóng công đức một hồng sắc nhân duyên tuyến bay tới, hai đầu là Đế Tuấn cùng Phượng Dao, hai người trong lòng có cảm ứng, nắm dây thường hai đoạn. Nhìn nữ hoa hồng tú cầu một dạng trôi nổi tại hai người phía trên. Sau đó đủ loại thần kỳ, đám người cũng coi là mở rộng tầm mắt. Chỉ gặp bên ngoài trong bầu trời chuyển đến một trận ánh minh, sau đó một thu hai mảnh, ba đạo công đức kim quang từ trên trời giáng xuống, chui vào Đế Tuấn, Phượng Dao cùng nữ hoa ba người thể nổi cái này, đây là trên trời rơi xuống công đức, thiên đạo chúc phúc. Trương Trạch Thanh âm kích động nói, trên trời rơi xuống công đức, không thể nghi ngờ là đạt được tiên đạo thánh thành, này làm sao có thể không đệ cho bọn hắn mừng rỡ? Đế Tuấn cũng không nghĩ tới chính mình liền kết cái cớ, thế mà còn có công đức ban thưởng Đế Tuấn cùng Nữ Hoa hai người đều là phất ống tay háo một cái, trực tiếp liền đem công đức này chi lực cho Cất kỹ, chuẩn bị sử dụng sau này. Mà một bên Phượng Dao chỉ là trực tiếp hấp thu công đức này chi lực. Rất nhanh một thân tu vi cũng đều đạt đến chuẩn Thánh sơ kỳ đỉnh ngọn núi, cách trung kỳ chỉ có cách nhau một đường chém. Công đức có đỉnh, Phượng Dao trong lòng có cảm ứng, dây lát ở giữa chém ra hai thì, tu vi cũng theo đó đột phá đến chuẩn Thánh trung kỳ chúc mừng mười hạ, nương nương, tu vi tiến nhanh. Đây là ta yêu tộc Chi Phuka. gặp Đế Tuấn cùng Phượng Dao, hấp thu xong công đức chi lực, Trưởng chạch đội vàng đứng ra đến chúc chúc mừng, "Bệ hạ, nương nương, tu vi tiếng nhanh." Còn lại một đám yêu tộc cũng đội vàng lớn tiếng chúc mừng đạo, sợ mình nói chậm gây nên đế tuấn bất mãn từ hôm nay, phượng giao là yêu sau, các ngươi cần giống tôn kính bản tọa một dạng tôn kính các nàng. "Chúng thần biết được." Vô số yêu tộc túy người nói. Một bên hồng hoa người cũng là không ngừng hâm mộ. Không nghĩ tới cái này kết cái cưới thế mà còn có thiên đạo công đức, cái này thật sự là quá làm cho người ta hâm mộ đi. "Chúc mừng yêu hoàng đại hôn." Nữ nhất cái lên chén với chúc mừng đạo. chúc mừng chúc mừng. "Thật đáng mừng." "4." Sau đó hầu tổ Đông Hoàng Thái Nhất, Tang Thành, Phương Tây hai thánh, La Hầu bà người, mà đã là nhau nhau nâng chén chúc mừng đạo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên đỉnh, đều bao phủ tại một cỗ sung sướng tưởng hòa trong không khí cảm ơn Nữ Hoa Đạo hữu. Một lát sau, Đế Tuấn cho Nữ Hoa mời rượu đạo không sao, đây đều là việc nhỏ thôi. Đúng rồi, đây là bản thánh chúc mừng hai người các ngươi lễ vật, thu qua đi. Chỉ gặp Nữ Hoa vung tay lên, một cây phượng châm dao cho Phượng Dao đạt tạ Nữ Hoa thân nhân. Phượng Dao không người nói cảm ơn đáng người cũng là nhau nhau ngồi xuống, vậy ở Tô thần bên người. Liên tô thần một bàn này, có thể lên bàn cái kia cơ bản đều là thân nhân xung quanh đến gần cũng đều là đỉnh tiêm chân thánh. Về phần bình thường đại la, đó càng là ngay cả đến gần cơ hội đều không có. Chỉ thấy mọi người ngồi xuống ăn uống một phen đằng sau, đế tuấn đối với đế giang bọn người đạo không nghĩ tới chư vị tổ vu đạo hưu đến đây, trước đây là bản hoàng thất lễ, trước đây không lâu ta yêu tộc thâm ngộ đầy đủ một đại trận, muốn mời chư vị tổ vu thí nghiệm một bên dưới bí lực, thế nào? Mấy vị đạo hữu, có bằng lòng hay không thử một bên dưới, đơn giản luận bản một phen mà thôi. Haha ha. Đương nhiên không có vấn đề. Đế giang cũng là cười to nói bạn cũng tò mò các ngươi nghiên cứu ra một cái gì trận pháp tới đối phó chúng ta Vu tộc 12 đều thiên thần sát đại trận. Hôm nay vừa vặn có chủ nhóm ở đây, chúng ta hoàn toàn có thể bung ra đánh. Người chung quanh ngay chút, đương nhiên, ác, lúc liền đến tinh thần. Làm sao, cái này còn có tiết mục giải trí. Côn Mô lão tổ cũng là cười híp mắt nói ra lần này tốt, ngày mai đầu để có. Tô thần thấy vậy cũng là lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Mặc dù bây giờ yêu tộc cùng Vu tộc không có đi đến ngày sau loại kia sinh tử đại thù tình trạng, nhưng là loại này hiếu chiến ma bệnh hay là không có tốt. Thôi, cùng để bọn họ bí mật động thủ. Còn không bằng có chính mình nhìn một chút đâu đã các ngươi thật nghĩ như vậy luật bản, vậy bản tọa liền cho các ngươi cơ hội này đi. Chỉ gặp Tô Thần vung tay lên, một mảnh mênh mông hỗn độn chiến trường xuất hiện ở thiên đình phía trên các ngươi tại cái này hỗn độn trong chiến trường cứ việc động thủ, không cần lo lắng làm hỏng cái gì. Đa tại chủ nhóm tiền bối. Đế Tuấn cùng Đế Giang hai người đồng nói Đế Giang là tự tin 12 đều thiên thần sát đại trận không người có thể địch. Mà Đế Tuấn thì là tin tưởng, cái này kết hợp, phục hy cùng mình huynh đệ hai người trí tuệ chấp pháp, không kém cỏi bất luận kẻ nào. Rất nhanh yêu tộc cùng người của Vu tộc đều tiến nhập cái này hỗn độn trong chiến trường bệ trận. 12 tổ vũ tụ tập ở cùng nhau, một cô đáng sợ khí huyết chi lực tại thân thể của bọn hắn bên trên bạo đã phát ra đến. Cuối cùng hòa làm một thể, tạo thành một cái người khoác gia thú, cao vút trong mây cự nhân thân thể. Bàn cổ chân thân, cự nhân thân ảnh cao lớn, toàn thân trên giới đều tản ra lực lượng tính chất bạo tạc. Xa xôi, tuyên cổ khí tức từ cự nhân thân bên trên chuyển đến, lộ ra một cỗ nồng đầm cảm giác nguy hiểm. Trong hồng hăng, vô số đại năng giả lúc này đều cảm nhận được một cô tính áp bách lực lượng. Cách lấy hỗn độn chiến trường, chỉ là khí thế giống như này, cái này 12 đều thiên thần sát đại trận, quả nhiên là khủng bố trắng trợn. Thái nhất đối với phía dưới một tiếng kêu gọi. "Tuân mệnh." Tráng trạch lập tức bại không mà ra, cao giọng nói, "365 yêu thần ở đâu?" "Ở đây." 365 vị yêu thần cùng nhau xuất hiện ở trắng trạch sau lưng 365 yêu thần, 365 đại la. Trong đó còn có không thiếu là chuẩn thánh tồn tại. Bình thường nói đến giống như cảm giác cảm giác không có gì, chỉ là một số lượng chữ. Nhưng là hiện tại cái này 365 vị đại la trở lên cường giả tụ tập cùng một chỗ thời điểm, mới phát hiện, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Chỉ là tán giật ra đại la khí tức, liền để đám người thần thức và mẹo. Cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận chính là phục hy từ Hà Đồ Lạc Tư nội sam tưởng hùng mông tinh thần vận chuyển quy luật bên trong ngộ được. Hợp thiên thượng tam 160 ngũ tinh thần tri lực, lại thêm Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh làm chủ tinh trước mắt, thâm thủy không gì sánh được, sát khí tràn ngập. Thượng cổ thiên đình hộ giới lại trận. Bố trí trận này, cần luyện chế 365 cán đại chu thiên tinh thần cờ, đối ứng thượng thiên 365 khóa trụ tinh thần, sau đó còn cần 14800 cán tiểu chu thiên tinh thần cờ, đối ứng 14800 khóa phó tinh thần. Lại hợp với ước vạn ma chi lực, Một thần ma đại biểu một ngôi sao, liền có thể tạo thành uy lực tuyệt luân chu thiên tinh đấu đại trận 365 cán đại chu thiên tinh thần cờ làm gốc, 14800 cán tiểu chu thiên tinh thần cờ là làm. Ước vạn thần ma là cánh lá. Lấy chu thiên tinh thần chi lực liên hệ với nhau. Trong lúc nhất thời, hà đồ lạc thư bên trên tinh quang đại phóng, cổ lão mở mịn tinh quang, tràn ngập hỗn độn chiến trường. Vô số tinh quang vần quanh, mông lung chói lọi. Một tòa bị tinh quang vờn quanh đại trận, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chu thiên tinh đấu đại trận, ngày hôm đó sau chắc chắn danh dương hồng hoàng chớp phát, thứ nhất lần xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người vào trận. Đúng vào lúc này, Trống trách hét lớn một tiếng, 365 danh yêu thần niao niao hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong đại trận. Vừa mới còn bình tĩnh không gì sánh được đại trận, lập tức liền đung đưa kịch liệt. Từng đạo so vừa mới càng thêm sáng chói trói mắt tinh quang, xoắn lẫn, tản ra lực lượng kia người. Bàn cổ chân thân phía trên, hiện ra đế giang khuôn mặt, hiển nhiên cái này 12 đều thiên thần sát đại trận là do đế giang chủ đạo. Cho dù hậu thổ đã thành thánh, tại chủ đạo 12 đều thiên thần sát đại trận phương diện, hay là đế giang thích hợp hơn một chút thái nhất, đế tuấn, sẽ không thật sự cho rằng tùy tiện tổ cái trận pháp, liền có thể cùng chúng ta cái này 12 đều thiên thần sắt đại trận chống lại đi. Đế Giang mặt bên trên lộ ra vẻ mai tuấn sắc. Mặc dù cái này cái gì Chu Thiên Tinh đấu đại trận nhìn rất lợi hại, nhưng là đế Giang đối với nhà mình 12 đều thiên thần sát đại trận có đầy đủ lòng tin. Dù sao cái này Hồng Hoang đều là sinh ra tại bản cổ thân bên trên, còn có cái gì lại so với bản cổ còn mạnh hơn đâu? Chu Thiên Tinh lực, gia trì thân ta." Đông Hoàng Thái nhất cất bước mà ra, vô số tinh quang hội tụ đến hắn thân bên trên, cuối cùng tại hắn thân bên trên tạo thành một kiện tinh quang xa y y biết đánh nhau hay không qua, cái kia cũng nên thử một chút, mới có thể biết." Đông Hoàng Thái nhất trong mắt lóe ra chiến ý mãnh liệt cung vu tộc bên kia khác biệt, yêu tộc bên này Chu Thiên Tinh đấu đại trận thì là do thực lực càng mạnh Đông Hoàng Thái nhất chủ đạo, Đế Tuấn Sung làm phụ trợ nhân vật Đế Tuấn rất rõ ràng, thực lực của mình cũng không như Thái nhất, nếu muốn chân chính phát huy cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực, vẫn là phải Thái nhất đến mới được. Chương 217, Chu Thiên Tinh đấu đại trận VS 12 đều thiên thần sát đại trận. Chương 217, Chu Thiên Tinh đấu đại trận VS 12 đều thiên thần sát đại trận. Thái nhất đối với chạm mặt tới bàn cổ cự nhân xa xa một chỉ, bảy chôi do vô tận tinh tạo thành tinh quang chi kiếm, nó hướng thẳng đến đối phương đánh tới oanh. Tinh quang chi kiếm chỉ là hơi ngăn trở một chút bản cổ cự nhân nút chân, ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương thật nhỏ, rất nhanh liền biến mất không thấy. Nhưng là theo sát phía sau, một thanh so với vừa mới tinh quang chi kiếm kiếm muốn bẻ trên không ít tinh quang kiếm gào thét mà ra, trực tiếp khí thế hung hăng hướng về bản cổ cự nhân đụng qua đi. Vẫn chưa xong, Thái Nhất vung tay lên, nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi tại bên cạnh mình nằm chui trường kiếm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, gào thét lên hướng phía bầu trời bay đi chu thiên tinh đấu, ngũ tinh diệu thế, cho ta phòng. Năm chui trường kiếm tại thiên không chi hợp thành một cái kỳ quái hình, vậy mà phá vỡ bản cổ cự nhân chúng quanh hỗn độn vụ mai, đâm vào trong rạp của hắn giống bản cổ cự nhân bị đau phát ra gầm lên giận dữ, hắn vậy mà thủ thương đây quả thực không thể tha thứ vô cùng vô tận huốn độn chi khí từ bản cổ cự nhân trên thân hiện lên muốn đem cái này nằm trôi tinh Quang trưởng kiếm cho chen đi ra nhưng là cái này năm trôi trường kiếm giống như là cái này trong thân thể của hắn cắm dễ bình thường mặc kệ hôn độn vụ mai như thế nào mới liệt bọn hắn đều từ đầu đến cuối sừng sức ở trên người hắn không lúc nhích tí nào thái nhất trong tay ấn quyết lần nữa phát sinh biến hóa cái thứ năm trôi trường kiếm cũng theo ấn quyết biến hóa mà thay đổi chính mình hình thái vậy mà chậm ra hóa thành như là tình không bình thường giống nước từ từ tan vào trong cơ thể của hắn. Từng đạo tinh văn xuất hiện ở bàn cổ cự nhân trên thân, tựa hồn là đang hấp thụ trên người hắn lực lượng, để bàn cổ cự nhân thân ảnh trở nên mơ hồ làm sao có thể. Bàn cổ chân thân thế mà bị áp chế. Đế Giang Lộ ra thần sắc khó có thể tin cái này, rõ ràng chỉ là các ngươi ba người nghiên cứu ra được trận pháp thôi, cái này 12 đều thiên thần sát đại trận, thế nhưng là chuyển thừa từ phụ thần nha. Bàn cổ lại là lợi hại không sai, nhưng là các ngươi quên, các ngươi chẳng qua là triệu hoán bàn cổ chân thân, cũng không phải là bản gốc bản tôn Giang Lâm. Các ngươi thật đúng là đem mình làm bàn cổ không thành. Thái Nhất nhìn cách đó không xa bản cổ cự nhân đạo Hùng Chi, liền xem như bản cổ, chẳng lẽ hắn dám nói chính mình thật vô địch a? Chúng ta coi là thật không có khả năng vượt qua bản cổ a? Thái Nhất trong ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định. Vô địch? Không, trên thế giới này không tồn tại người vô địch. Làm cản? Lớn mật. Vậy mà Vũ Nục phụ thần, đế giang bọn người đều là giận dữ. Bàn cổ cự nhân trên khuôn mặt, 12 tổ vu khuôn mặt nhau nhau lưu chuyển mà qua khá lắm. Cái này Thái Nhất hay là như thế của a? Chính là, gia hỏa này quá lối. Không phải sao? Lại dám nói bản cổ không phải mạnh nhất, cái này thái nhất khẩu khí cũng quá lớn điểm. Trong hồng hoang nghe được thái nhất nói ra lời này rất nhiều người đều lộ ra thần sắc khinh thường. Cho là thái nhất thật ngốc cuồng. Dù sao toàn bộ hồng hoang đều là từ bản cổ trên thân đạn sinh ra, người mạnh hơn làm sao có thể mạnh hơn bản cổ đâu. Nhưng là lại không ít người lại là trầm mặt Trấn Nguyên Tử, Tam Thanh, những này đỉnh cấp đại năng, giả nhau nhau rơi vào trong trầm tư đây là bọn hắn trước đó chưa từng có cân nhắc qua vấn đề. bản cổ, thật chính là mạnh nhất sao? Cho dù là luôn luôn lấy bản cổ chính tông tự xưng tam thành, lúc này cũng không thể không thừa nhận Thái Nhất nói xác thực có như vậy mấy phần đạo lý. Liền ngay cả luôn Luân nhìn yêu tộc khó chịu Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không thể không thừa nhận điểm này. Từ Tiêu cung bên trong, hồng Quân lão tổ đối với Thái Nhất nói ra những lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hồng Hoang sinh linh trong mắt chỉ có cái này Hằng Hoang, mà bọn hắn hỗn độn ma thần lại khác. Hỗn độn vô biên vô hạ, cho dù là bản cổ cũng không thể cam đoan nói nhất định là trên thế giới này mạnh nhất tồn tại lòng cường giả Thái Nhất ra hòa này, có chút ý tứ. Dương Mi cũng là cười nói 519124243000. La Hầu cũng là mở miệng nói sẽ không bị trước mắt núi cao che đậy, mà là nghĩ đến đi leo lên, tiểu gia hỏa này, thật đúng là thật hợp ta khẩu vị. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về một bên Tô Thần. Dù sao vị đại lão này thế nhưng là cùng bản cổ cùng một cái thời đại mãnh nhân, muốn nhìn một chút chủ nhóm sẽ làm như thế nào nói. Tô Thần chậm rãi mở miệng nói trên thế giới này, không tồn tại cái gì mà nhất, tầm mắt của ngươi cao bao nhiêu, liền quyết định ngươi ngày sau độ cao. Tô Thần lời nói, không thể nghi ngờ là cho Đông Hoàng Thái nhất lời nói chấm đúng vậy a, nếu như các ngươi ánh cực hạn tại thánh nhân lời nói, như vậy ngươi ngày sau thành tựu cực hạn cũng chính là thánh nhân. Nhưng là nếu như ánh mắt của người cực hạn tại bản cổ lời nói, như vậy tương lai ngươi thành tựu tất nhiên sẽ không vượt qua bản cổ đương nhiên, đối với rất nhiều người mà nói, thánh nhân cũng đã là khó thể thực hiện tồn tại. Cang Không cần sách bản cổ. Bất quá không nghĩ tới, cái này thái nhất gia tâm ngược lại là có chút lớn ác kỳ thật, tại Đông Hoàng thái nhất kiến thức đến chư thiên vạn vật ở cùng chủ nhóm thực lực đằng sau. Tâm mắt của hắn liền không tại chi câu nội tại chỉ là thánh nhân, thậm chí, liền xem như bản cổ, hắn cũng có lòng muốn muốn siêu việt. Đại đạo vô ngần, con đường tu luyện vĩnh viễn không có điểm dừng. Đế giang bọn người biến thành bản cổ cự nhân phát ra một tiếng tức giận gầm ghè, thẳng đến thái nhất mà đến. Thái nhất ngang nhiên xuất thủ, tinh quang như trụ, xuyên lên tại bản cổ cự nhân trước mặt. Nhưng mà đế giang bọn người lại là không thèm để ý chút nào, không để ý tới tinh quang này trên người mình tạo thành vết thương, nổi giận gầm lên một tiếng đạo khai thiên. Một bóng người từ tuyên cổ hồng hoang đi tới. Cùng mâm này cổ cự nhân hợp hai là một. Một thanh đại phủ, giống như thực chất bình thường, xuất hiện ở bản cổ cự nhân trong tay ngoành. Một đụi rơi xuống, hỗn độn xé rách, lực lượng đáng sợ tồn ra. Nếu không phải đây là Tô Thần xuất thủ tạo dựng hỗn độn chiến trường, Chỉ sợ hiện tại toàn bộ thiên đình đều hủy. Bất quá dù là như vậy, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được, cái này to lớn phủ ảnh bên trong lần chứa lực lượng đáng sợ. Một bộ này, đánh vào Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trên. Chu Thiên tinh đấu đại trận một trận lắc lư, thái nhất thể nội cũng là khí huyết quẩn quẩn. Chu Thiên tinh đấu đại trận mặc dù cùng 12 đều thiên thần sát đại trận là cùng cấp tồn tại, nhưng là bố trí trận pháp người hay là có mấy phần chênh lệch 12 tổ vu đều là loại kia cực mạnh truyền thánh, hậu thủ càng là hợp đạo cấp thánh nhân Mà Chu Thiên Tinh đấu đại trận tạo thành cũng chỉ có 2 vị thánh nhân Đông Hoàng Thái nhất thực lực thấp hậu thổ một đầu, Đế Tuấn mặc dù là thánh nhân, nhưng là đối diện Đế Giang cũng có độ thánh thực lực. Còn lại mặc dù có 365 vị đại la trở lên tồn tại tương trợ, nhưng là vẫn kém một chút là chúng ta thua. Đông Hoàng Thái nhất thẳng thắn đạo chúng ta thẹn với yêu hoàng bệ hạ Vũ Trọng. 365 vị yêu thần đều là xấu hổ nói. Bọn hắn rất rõ ràng, là tu vi của bọn hắn kéo chân sau đại la cùng chuẩn thánh, trên lệch thật sự là nhiều lắm Đế Giang cũng là thản nhiên nói nếu không có hậu thủ đã trở thành địa đạo chi chủ. Trước đó lại đạt được cái kia lục đạo luân hồi ân có thể không chút kiêng kỵ sử dụng lực lượng, chỉ sợ lần này thua, là chúng ta không cầu hoa tươi. Hiển nhiên, Đế Giang cũng rõ ràng, nhóm người mình sở dĩ có thể thắng, hoàn toàn là bởi vì Hậu thổ cường đại. Trong cả chàng chiến đấu, Hậu thổ càng là một người chiếm cứ trắng 50% trở lên chuyển vận. Cùng nói là Vu tộc thắng, chẳng nói là Hậu thổ thắng Đế Giang trong lòng cũng là lên ngày sau phải thật tốt tu luyện ý nghĩ, tối thiểu nhất cũng không thể bị Hậu thổ kéo xuống nhiều như vậy đi. Tô thần tán đi hỗn độn chiến trường, mấy người cũng là về tới trong nghiến hội. Trận chiến này nhìn ở đây vô số hồng hoang sinh linh là rung động không thôi, đây chính là trong hồng hoang đỉnh cấp đại trận thực lực a. Mặc kệ là 12 đều thiên thần sát đại trận hay là Chu Thiên Tinh đấu lại trận, đều cho bọn hắn lưu lại ấn tượng rất sâu. Người trước là bản cổ Di Trạch, mà cái sau hoàn toàn là Phục Hy, Đế Tuấn, Thái Nhất 3 người trí tuệ kết tinh, như vậy xem ra, Thái Nhất lời nói ngày sau muốn siêu việt bản cổ, tuyệt đối không phải nói ngoa. Đúng vào lúc này, hôm nay trong đình bỗng nhiên dâng lên vạn trượng hào quang, 33 chủng tiên xuất thế. So sánh người trung bình kinh ngạc và phần, Tô thần ngược lại là một mặt lạnh Hắn đã sớm biết, cái này Tam thập tam trọng thiên ngay tại cái này Không Chu toàn núi chí đỉnh, nhưng là một mực không có đến lúc xuất thế. Không cho tới bây giờ, Đế Tuấn thiên hôn, Tam thập tam trọng thiên lúc này mới xuất hiện, bù đắp ở trong tiên đỉnh sau cùng một cái thiếu khuyết đến tận đây, hôm nay đỉnh mới xem như một cái hoàn thành tiên đỉnh. Xảy ra chuyện gì? Ngay tại tất cả mọi người lòng sinh thời khắc nghi hoặc. Tam thập tam trọng thiên đã bắt đầu cùng tiên giới hòa làm một thể, trở thành thiên giới một bộ phận. Có Tam thập tam trọng thiên dung nhập, hôm nay giới hoàn toàn có thể trở thành hùng hoàng đế nhất bạo. Linh khí phù pháp, từng đạo linh quang mạn thiên phi vũ, hiển nhiên là từng kiện bảo vật. Mọi người ở đây nhịn không được nhau nhau xuất thủ thu lấy, Đế Tuấn cũng không ngăn cản. Dù sao đến xem lễ người, đều là hồng hoang thế giới đại năng giả, những vật này coi như là kết một chuyện duyên tốt. Lần này, càng là dẫn tới vô số tu sĩ nhau nhau xuất thủ, thu lấy linh quang đương nhiên, xuất thủ đều là một chút đại la cùng phổ thông chuẩn thánh, cũng chưa thánh các đệ tử. Giống tam thanh loại tồn tại này, tự nhiên là sẽ không xuất thủ cùng đệ tử giở đổ. Bất quá, trong này cũng không bao quát chuẩn đề. Chuẩn đề không có chút nào bận tâm chứng minh thánh nhân mà nguội, trực tiếp dùng cự thải thần thụ quét hạ mấy kiện bà bối, cuối cùng vẫn là La Hầu nhìn không được, trực tiếp đem chuẩn đệ cho áp. Các thánh nhân cũng không xuất thủ, chỉ một mình người thu như vậy vui mừng, có người như thế cho chúng ta phương Tây mất mặt sao? Đế Tuấn càng là 10 phần đại khí đem tam thập tam trọng thiên phía sau tam trọng thiên đưa cho Tam Thanh. Dù sao thiên đình lớn như vậy, thiếu cái mấy trọng thiên cũng không quan trọng. Có thể lấy cái này mấy trọng thiên giao hảo Tam Thanh, cũng càng là không còn gì tốt hơn. Tô Thần thấy cảnh này cũng là lộ ra mấy phần tươi cười quá dị, lúc đầu tam thập tam trọng thiên hậu tam trọng chính là về Tam Thanh tất cả, không nghĩ tới tại Hồng Hoang đã phát sinh lớn như vậy cái biến phía dưới, mãi cho tới trong tay của bọn hắn. Cứ như vậy Đế Tuấn tiệc cưới thể tiến hành ba ngày. Lúc đầu Tô Thần là tham gia xong ngày thứ nhất nghi thức liền định rời đi, nhưng là Hi Hòa bọn người đều là khó được đi ra một lần, đều quấn lấy Tô Thần cầu hắn để các nàng chơi nhiều mấy ngày. Tô Thần cũng là đáp ứng, cùng với các nàng cùng nhau đợi tại ở trong thiên đình. Trong ba ngày này, Đế Tuấn bọn người còn thừa cơ hướng Tô Thần tỉnh giáo không ít vấn đề, Tô Thần cũng đều từng cái giải đáp. Nhưng mà, ngay tại Tô Thần mới trở lại canh giờ đạo tràng thời khắc, một đầu bảy nhắc nhở xuất hiện nào. Chương 218, Hoàng Quân, chư vị, ta đoạt cái bắt kinh nghiệm vụ không quá phận đi. Chương 218, Hoàng Quân, chư vị, ta đoạt cái bắt kinh nghiệm vụ không quá phận đi. Từ khi Tô Thần đem bắt tinh cấp trở xuống nhiệm vụ giao cho Hồng Quân đằng sau, cũng rất ít có bày nhắc nhở tới qué dày mình. Trừ một chút tương đối có ý tứ nhiệm vụ bên ngoài, Tô Thần trên cơ bản đều là giao cho Hồng Quân đi xử lý. Hiện tại nhiệm vụ này nhắc nhở trực tiếp nhảy đến trước mặt mình, cái này không thể nghi ngờ, là một cái bắt tinh cấp nhiệm vụ. Nghĩ đến cái này, Tô Thần tiếp vào nhiệm vụ hình ảnh. Trong tấm hình xuất hiện một người nam tử thân ảnh. Nhóm nội bộ năm ý dị cử ý ỉ 43. Giọng lớn ngạc, lại dẫn một cỗ khí tức không tên lưu chuyện. Người này chính là Giang Tinh Hà. Giang Tinh Hà tại Hồng Trần Thiên giới trung nhất, một cái bí mật thời không sâu. Hắn chỉ cần vừa nhắm mắt, liền có thể nhìn thấy toàn bộ vật chất giới, vạn giới các loại biến hóa, còn có tam thứ nguyên vũ trụ quy mô, hư không giới Trường Hà. Loan thoáng, hắn cũng cảm giác được vận mệnh Trường Hà đối hắn uy hiếp. Vận mệnh Trường Hà đối với hắn tràn đầy địch ý sâu đậm, tựa như lúc nào cũng sẽ hạ xuống tới trừng phạt vận mệnh Trường Hà, ngươi thời thời khắc khắc thủ hộ hư không, thủ hộ vật chất giới, thủ hộ chúng sinh, ta rất kính nể ngươi, nhưng là chính là bởi vì có ngươi tồn tại, chúng sinh mới có thể bị vận mệnh buộc, không cách nào tự kiểm chế, không cách nào tự do. Hiện tại ta sáng lập vô cùng lớn đạo, vô hạn tự do, chính là muốn cho chúng sinh vô hạn tự do. Giang Tinh Hà lầm bẩm nói, thanh âm của hắn, câu thông hư không, nhìn như tự do tự nói, lại hình như tại cùng vận mệnh trưởng Hà nói chuyện với nhau chúng sinh vận mệnh, không thể thoát ly quy củ, giống như Trường Hà một dạng, nhất định có cái quy tích. Nếu là không có quy tích, liền sẽ bốn chỗ tràn lan, ngược lại một lẻ ba trở thành tai họa, người vô cùng lớn đạo, khiến cho chúng sinh vô hạn, ý nghĩ là tốt, nhưng là không khỏi quá mức mê thơ. Không có quy củ, không có trật tự, mới về mang đến lớn nhất hỗn loạn. Đột nhiên, sâu trong hư không chuyển ra ngoài một thanh âm cùng ý chí đó chính là vận mệnh trưởng Hà ý chí đối với Giang Tinh Hà vô cùng lớn đạo, nó là căm thủ đến tận xương thủy. Tấn là chợ tự hóa thân, không có cái gì so phá hư trật tự càng làm cho nó chán ghét. Tại thời khắc này, hai người đã bắt đầu giao phong rất tốt, rất tốt, xem ra vận mệnh trưởng Hà thật rất khó chiến thắng. Giang Tinh Hà nghe thời ý chí này thanh âm, trong mắt bốc cháy lên chiến ý vận mệnh trưởng Hà có ý chí của mình, cũng có ý nghĩ của mình, bất quá không có tình cảm, chính là hệ thống một dạng tồn tại mà thôi. Liễm Như là chính hắn nói tới như vậy, mặc kệ làm cái gì, đều muốn quy cụ. Không qua sông Tinh Hà cũng không có cuồng vọng đến có thể thuyết phục vận mệnh Trường Hà. Song Vương lý niệm các biệt, như vậy chỉ có một trận chiến ngươi. Giang Tinh Hà ý chí đã đến hư không rối. Ở trong hư không, hắn hiện hiện ra hình thể. Một ý niệm, hóa thân nước bạn, hắn đứng ở vận mệnh trường hà phía dưới. Vận mệnh trường hà, khổng lồ nhất, thứ yếu chính là thời gian trường hà, hai đầu trường hà, tựa như song lòng, lẫn nhau quay quanh, cũng là dựa theo âm dương phân chia, vận mệnh là dương, thời gian là âm. Dây dưa cùng nhau, liên hợp thành vạn sự vạn vật vận chuyển chi quy tích. Giang Tinh Hà thân thể nổ tung, biến thành quang mang cùng rất nhiều pháp tắc. Giang Tinh Hà chỉ cảm thấy chính mình tất cả tinh khí thần đều điên cuồng tụ tập đến không không cách nào thì bên trong, không chỉ như thế, hồng chân thiên giới khí vận, hồng long kim đan lượng Thậm chí vạn giới nguyên khí cũng bắt đầu điên cuồng tụ tập đạo pháp tắc này, chính là vô số trong luân hồi đều tuyệt vô cần hữu, bởi vì duyên phận xuất hiện tại trên người hắn, khiến cho hắn ngẫu nhiên lĩnh ngộ đạo, lại cũng không phải là bất luận cái gì pháp tắc có thể so sánh. Cho dù là trăm ngàn đại đạo chi vương, cũng căn bản không kịp trăm ngàn phần có một đây cũng là giang tinh hà át chủ bài một trong. Không không cách nào thì liền bắt đầu ngưng kết. Thư không cùng hỗn độn cũng bắt đầu lay động. Nhất là vận mệnh Trường Hà, cảm thấy uy hiếp lớn đã ngươi chấp, nhưng tụ không, không cách nào thì cái kia chỉ có tiếp nhận vận mệnh lựa chọn. Vận mệnh Trường Hà trong thanh âm lộ ra một cố lạnh nhạt đã ngươi khang khang như vậy, như vậy thì đi chết đi. Vận mệnh Trường Hà hơi chấn động, trong náy mắt, vô cùng vô tận vận mệnh chi khí chuyển lại xuống tới. Lực lượng đáng sợ đánh kích, muốn đem Giang Tinh Hà cùng không không cách nào thì đều hóa thành mảnh vỡ ầm ầm. Giang Tinh Hà chỉ cảm thấy toàn thân đều tại kịch liệt chấn động, thân thể cũng trong nháy mắt vì đó phá thoái. Hắn lần nữa về tới Hồng Trần Tiên giới chỗ sâu. Nhưng là, cái kia vận mệnh Trường Hà lực lượng căn bản sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, cho dù là ẩn nốt tiến nhập vạn giới cầu chỗ sâu, cũng phải đem hắn triệt để đánh pích chết. Vận mệnh Trường Hà Tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì siêu thoát vận mệnh tồn tại. Chỉ gặp, một dòng sông dài xuyên qua xuống tới, Hồng Trần Thiên giới kiên cố đến nỗi ngay cả ở bên kia đều không thể công phá phòng ngự, trong nháy mắt này ở giữa, sụp đổ tăng giá, khí tức đáng sợ tiết lộ. Chỉ cần là vận mệnh trưởng hạ tụ tập địa phương, tất cả mọi thứ đều sẽ phá thoái tăng giá, hóa tan, đó là tự thân vận mệnh cải biến. Vận mệnh chi quang, đem giang tinh hà bao trùm, sau đó quét sạch. Giang tinh hà vô tung vô ảnh, bị thu hút vận mệnh trưởng Hà bên trong. Vận mệnh trưởng Hà chi lực, hạ xuống tới, cũng không có hủy diệt Hồng Trần Thiên giới sợ kích thích bắn ngược, mà là quét sạch xuống tới, đem Giang Tinh Hà cuốn đi, đặt vào trong Trường Hà. Vừa vào vận mệnh Trường Hà, điên đảo Mê Ly cũng không còn cách nào quay đầu. Giang Tinh Hà tại vận mệnh Trường Hà bên trong chìm nổi không ngừng, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tự thân ý chí đến tứ phía toàn bộ đều là bóng người lẫn lự, tựa hồ là cổ lão, thậm chí là trước luân hồi, tốt nhất trong luân hồi xuất hiện nhân vật cường hành, toàn bộ đều hiện ra, tiến công thân thể của mình. Rang Tại vận mệnh Trường Hà lực lượng đè ép phía dưới, thân thể của hắn bắt đầu phát toái, đảo loạn, muốn bị Trường Hà hấp thu, hóa thành Trường Hà một bộ phận. Hắn là vận mệnh kẻ phản bội. Người khiêu chiến, vận mệnh hạ xuống tới mạnh nhất chi trường phạt, muốn tiêu diệt hắn, thậm chí liền ngay cả trên người hắn cơ duyên, cũng sẽ trở thành vận mệnh trường hạ một bộ phận. Đúng vào lúc này, Tô Thần Thanh dám xuất hiện ở Giang Tinh Hà bên tai, ngươi là có hay không cần một chút trợ giúp? Trợ giúp? Ngươi có thể trợ giúp ta đối kháng vận mệnh trường hạ a? Giang Tinh Hà mặc dù bây giờ tùy thời có hủy diện nguy hiểm, nhưng là vẫn không gì sánh được tỉnh táo đáp lại nói vận mệnh trường hạ. Đương nhiên có thể. Tô Thần tự tin vô cùng hồi đáp vậy ta cần bỏ ra cái gì? Giang Tinh Hà hỏi công pháp, thực lực, thiên tài địa bảo, đều có thể. Thế mà chỉ cần những này a? Giang Tinh Hà trong mắt lóe lên mấy phần kinh ngạc, nhưng là loại thời điểm này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều tốt, ta cần tay chân. Chư Thiên vạn giới bảy tay chân sau đó liền đến. Tô Thần thanh nghiêm lần nữa tại Giang Tinh Hà trong óc vang lên cùng cố chủ thương lượng hoàn thành, xin mau sớm điều động tay chân tiến về. Tô Thần cũng là rất nhanh liền đem nhiệm vụ biên tập tốt, gửi đi đến trong nhóm bắt tinh trung cấp nhiệm vụ, trợ giúp cố chủ trấn áp vận mệnh Trường Hà, đề nghị thực lực, thánh nhân. Vì cái gì đem nhiệm vụ thiết lập là thánh nhân cũng rất dễ giản. Vận mệnh Trường Hà dính đến lực lượng vận mệnh, chỉ có thánh nhân mới có thể không thụ ảnh hưởng. Cho dù là thực lực mạnh hơn thánh, liền như là đế giang cho dù có đồ thánh thủ đoạn, đối mặt vận mệnh trưởng hà thời điểm cũng sẽ ăn thiệt thòi. Vì vậy, Tô thần mới đưa nhiệm vụ lần này hạn chế hạn định vì thánh nhân chủ nhóm Tô thần, tất cả mọi người, nhìn gần nhất tất cả mọi người chơi thật vui vẻ, ta cái này có cái cao cấp nhiệm vụ, không biết các ngươi có hứng thú hay không. Tổ Long, bắt tinh trung cấp nhiệm vụ 3. Nhiệm vụ này đơn giản chính là vì ta mà tạo. Đế Giang, đáng giận. Vì cái gì chỉ có thánh nhân mới có thể tiếp? Thực lực của ta không thể so với thánh nhân kém a. Chuẩn Đề, cho cười, thánh nhân chi năng, liền há lại như ngươi loại này chuẩn thành có thể hiểu được. Đế Giang, chuẩn Đề 12 đều thiên thần sát đại trận cảnh cáo, để bản tọa mở mang kiến thức một chút thánh nhân chi năng. Không chút nào khoa trường, như ngươi loại này thánh nhân, ta có thể đánh hai cái. Chủ đề, bản tọa không cùng người so đo. Côn bằng, sợ liền sợ tôi, nó như vậy ra vẻ đạo mạo làm gì? Đông vương Công, không sai, đánh không lại liền phải nhận, dù sao đế rằng cũng là đổ qua một lần thấy người. Chủ nhóm tốt Thần, nhiệm vụ lần này có chút là thủ, không có thánh nhân chi cảnh, sẽ bị đối phương khắc chế, dù là ngươi có thánh nhân chiến lực cũng không cũng có có không đương nhiên, nếu như ngươi có hợp đạo cấp chiến lực, cái kia có thể cân nhắc đô thần lời nói, để đế giang tâm bên trong lập tức liền bỏ đi suy nghĩ. Ngay cả chủ nhóm đều nói rồi, chuẩn thành phía dưới, muốn có hợp đạo cấp chiến lực mới có thể không bị ảnh hưởng. Mặc dù trước đó đế giang cũng chém qua hợp đạo, nhưng là đó là tại tam thanh bản cổ nguyên thần trợ giúp bên dưới. Chém hay là một cái tương đối yếu ớt hợp đạo, cũng không thể vì một lần nhiệm vụ, liền đem hậu thổ trong tay bản cổ nguyên thần cho dùng đi. Tây Vương Mẫu, bất quá vận mệnh này trường hạ là cái gì? Vì cái gì ta tại trong hồng hoang chưa từng gặp qua? Tây Vương Mẫu lúc này đưa ra chính mình nội tâm nghi Tiên, cái gọi là vận mệnh trường hạ thực chất chính là thời gian trường hà một loại biến hóa. Hạo Tiên, từ trình độ nào đó tới nói, càng cao cấp hơn thế giới, càng không dễ dàng xuất hiện vận mệnh trường hà, chỉ có dòng sông thời gian tồn tại. Hạo Tiên, tựa như chúng ta trong Hồng Hoang, có thể vượt qua vận mệnh tồn tại, vô số kể, liền ngay cả cơ bản nhất đại La Kim Tiên cũng là nhảy ra ngoài tầm giới, không ở trong ngũ hành, dưới tình huống như vậy, vận mệnh trường hà căn bản là không cách nào ngưng tụ, coi như ngưng tụ cũng sẽ bị trong nháy mắt tách ra. Thiên, đương nhiên đó cũng không phải nói vận mệnh trường hà rất yếu, như loại này đã thành hình phát triển đến bây giờ quy mô này vận mệnh trường hà Không có thánh nhân thực lực căn bản không cách nào chống lại. Tây Vương Mẫu, đa tạ Hạo thiên đạo hữu chỉ điểm, Hạ Tiên đạo hữu biết được thật đúng là nhiều a. Hạo Tiên, đâu có đâu có, đây đều là đạo tổ dạy tốt. Đông Vương Công, cắt, tối khoe khoang gia hỏa. Ôn Mô lão tổ, chậc chậc chậc, thật chua a ngày mai đầu để lại có ha ha ha, Đông Vương Công giận ăn chanh là như vậy. Đông Vương Công, 3. Người người này đang yên đang lành, làm sao chống rông ấu người trong sạch. 4. Đại nhập Thiên Long, ai, loại này cao cấp nhiệm vụ, ta hiện tại cũng chỉ có thể nhìn một chút. Cửu Tiên quân bằng, ai không phải đâu, hâm mộ a. Thứ bất thượng Đáng giận, ta phải sớm điểm thành thánh, không phải vậy ngay cả nhiệm vụ đều tiếp không được nữa. Côn Mô lão tổ, không phải đâu, hiện tại nhiệm vụ yêu cầu đều cao như vậy, cất bước liền thánh nhân. Ta loại này chuẩn thành thời gian còn thế nào quá a, xem ra muốn tìm cơ hội đột phá. Côn Bằng, người mới chuẩn thánh chu kỳ, muốn đột phá, sớm đâu. Hung Vân, không nói, ta cái này nghĩ biện pháp luyện hóa hồng mông tử khí, nếu không, ngay cả nhiệm vụ đều tiếp không được nữa. Âm Dương lão tổ, ta nhớ được, Côn Bằng trong tay cũng có một đạo đi. Côn Bằng, lĩnh hội như thế nào? Lúc nào thành thánh a? Côn Bằng, hai, hai thành thánh loại sự tình này không đội vào được, không vội vào được. Số hổ. côn bằng cũng là bất đắc dĩ, bây giờ tại dạ bảy thành viên bên trong, đạt được hồng nông tử khí, còn không, có thành thánh, coi như hắn cùng hồng vân hai cái. Cũng phải thua thiệt còn có một cái hồng vân, không phải vậy côn bằng thật liền không có mặt đợi tại trong nhong chúc mừng tay chân hồng quân cấp được lần này nhiệm vụ. Nguyên vương, 3. Đông hoàng thái nhất, 3. Đế tuấn, 3. Bắt đầu kỳ lân, không phải, nhiệm vụ này tại sao lại bị đoạn? La Hầu, ta lúc này mới dự định xuất thủ, nhiệm vụ này liền không có. Dương Mi lại tiên ta mới đem phía trên tin tức xem hết, kết quả ngươi nói cho ta biết, nhiệm vụ đã bị người đoạt. Thái thượng lao tử, nhân viên quản lý Hùng Vân, Sư Tôn, ngươi đây cũng quá quá mức đi. Hầu thổ, phiền muộn, không cho ta cơ hội phát huy a. Nhân viên quản lý Hùng Vân, ai bảo các ngươi từng cái đều có ánh sáng cố lấy sở bẹp nhọm, ngay cả chủ nhóm nhiệm vụ phát ra tới cũng không thấy. Nhân viên quản lý Hùng quân, lại nói, bản tọa ngậm đắng nuốt cay mỗi ngày cho các ngươi tiếp nhập nhiệm vụ, ta đoạt cái bắt tinh cấp nhiệm vụ, không quá phần đi. Nổi giận. Thông thiên, không quá phận, sát thực không quá phận. Tiếp dẫn, nhiệm vụ lần này lẽ ra giao cho Sư Tôn Phù phi, khô khụ, nhiệm vụ lần này xác thực giao cho Hồng Quân đạo hữu tương đối phù hợp 4. Đối mặt Hồng Quân chất vấn, một đám thánh nhân lập tức liền sợ. Chương 219, hao vận mệnh trưởng Hà Long Cửu, Hồng Quân tâm thiết mở đều là đen. Chương 219, hao vận mệnh trưởng Hà Long Cửu, Hồng Quân tâm thiết mở đều là đen. Một mặt là bởi vì Hồng Quân thực lực cường đại, đủ để áp chế bọn hắn bất luận kẻ nào. Một phương diện khác thì là, ai bảo Hồng Quân là nhân viên quản lý, mổ đâu? Chủ nhóm không có ở đây thời điểm, đám kia bên trong chính là Hồng Quân lớn nhất đắc tội Hồng Quân, vậy hiển nhiên không có bọn hắn quả ngon để ăn a lại nói. Người ta Hồng quân bằng thực lực cấp được nhiệm vụ, bọn hắn lại có thể làm sao bây giờ, cũng chỉ có thể miệng này hai câu nhân viên quản lý hùng quân, không nói với các ngươi, ta đi làm nhiệm vụ. Nói đi, Hồng quân liền rời đi hồng hoang đi đến thế giới nhiệm vụ. Trong thế giới nhiệm vụ, Giang Tinh Hà đang đứng ở trong nguy cơ. Nhưng là Giang Tinh Hà thân thể phá toái, thể nội càng là ngưng tụ ra đứa con của số phận lên mạnh. Hiển nhiên cái kia miền ép lực lượng của hắn là muốn đem hắn huyết mạch chi lực này ép ra ngoài hấp thu. Cùng lúc đó, đầu óc của Hàn Chô Châu xuất hiện trăm ngàn đoạn vòng xoáy, vòng xoáy kia trùng trùng xuất hiện giữa cổ. Giếng cổ Chô Châu, dùng nhanh tiến ra đại lượng hỗn độn chi khí. Sau đó, tức giận hỗn độn giáng lâm. Vận mệnh Trường Hà bên trong, xuất hiện một khuôn mặt người, mặt người này thật dài sợi dâu, uy nghiêm vô quan, tăng thương như thái cổ cự nhân, sử thi chi vương ông. Trong lúc nhất thời, thiên đạo biến hóa, nhật nguyệt vô quang, tiên tiên quỷ thần, âm dương đều là tương. Khá lắm, lần này, trừ Vận mệnh Trường Hà bên ngoài, hỗn độn cũng tới tham gia một tay, cả hai tăng theo cấp số cộng phía dưới, thời khắc này Giang Tinh Hà hoàn toàn không phải là đối thủ. Giờ khắc này, Giang Tinh Hà cũng là cảm thán, còn tốt chính mình tìm thiên vạn giới tay chân bẩy hỗ trợ, nếu không, coi như thật chết chắc không một huyệt đi. Không có người có thể chống lại vận mệnh, cũng không có người có thể khiêu chiến vận mệnh. Dù là ngươi là cơ duyên xảo hợp, đã được trăm ngàn lần trong luân hồi đều không có người lấy được không không cách nào thì cũng vô pháp đối với vận mệnh tạo thành nguy hiếp, bởi vì ngươi bản thân cũng tại vận mệnh trong khống chế. Vận mệnh Trường Hà đang ngọ ngậy ở giữa, ý chí lần nữa đâm vào Giang Tinh Hà thân thể mỗi cái hạt nhỏ. C C C 4. Giang Tinh Hà thân thể xuất hiện đại lượng quái xanh, tựa hồ muốn bị hóa thành hư vô. Nhưng mà lúc này, Hồng Quân rốt xuất hiện. Nhìn thấy Giang Tinh Hà thảm trạng, Hồng Quân cũng là giật mình. Ngoại tạo tình huống như thế nào? Ta mới đến ký chủ liền muốn ở ra giám? Lần này Hồng Quân vội vàng xuất thủ. Mên Ngông Thần Quang lập tức bao phủ Giang Tinh Hà, giúp hắn một lần nữa ngưng tụ thân thể người nào. Vận Mệnh Trường Hà ý chí cả kinh nói, bởi vì người trước mắt không có chút nào vết tích, quanh thân càng là không có bất kỳ cái gì lực lượng vận mệnh bao phủ, chưa từng có đi, không có tương lai, giống như là trống rông xuất hiện đồng dạng. Trên thế giới này tại sao có thể có loại tồn tại này? Không, tuyệt không có khả năng này. Đối mặt với một cái siêu việt chính mình nhận biết tồn tại, Vận Mệnh ý chí lúc này mới có chút luống cuống văn đạo, "Hồng Quân." Hồng Quân một mặt lạnh nói, "Hồng Quân?" Nghe được cái tên này, Cái đó không xa Giang Tinh Hà trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái tên này, không phải nhân loại còn tại điện khí thời đại trong truyền thuyết thần thoại nhân vật ta. Mặc dù Giang Tinh Hà cũng biết một chút trong thần thoại tồn tại, là chân thật tồn tại, liền như là nguyên thủy thiên vương bình thường. Nhưng là cho tới nay, Giang Tinh Hà đều coi là cái tên này đại biểu là thế giới ý chí, hiện tại ngươi nói cho ta biết, đây là một cái chân thực tồn tại người. Giờ khắc này, Giang Tinh Hà nhận biết tựa hồ bị lật đổ ngươi chính là lần này nhiệm vụ cố chủ a. Ngươi tốt, ta là nhiệm vụ lần này tay chân. Hồng Quân đối với trước mặt đã khôi phục thân thể Giang Tinh Hà mở miệng nói. Tay chân Giang Tinh Hà có chút ngột. Hắn không nghĩ tới, chính mình gọi tới tay chân thế mà cường đại như vậy. Chỉ là khí tức trên thân, liền để Giang Tinh Hà cảm thấy một cố cảm giác ngạt thở, hắn biết rõ, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người nọ. Cường đại như vậy một cái tồn tại, lại là chỉ là tay chân. Giang Tinh Hà cảm giác có chút hoang đường người có cái gì đặc thù yêu cầu a, hay là chỉ cần trấn áp nó là có thể? Hồng Quân Kiên nhấn hỏi. Giang Tinh Hà có chút đỡ lẫn một chút một chút đầu, trấn áp vận mệnh trưởng Hà đã là hắn tưởng tượng đến cực hạ. Thế nhưng là trước mặt vị tồn tại này, Truyện hộ thật không đem vận mệnh trưởng Hà coi là chuyện đáng kể a, ngươi chính là trong truyền thuyết thần thoại Hồng Quân. Giang Tinh Hà nhịn không được hỏi không sai. Hồng Quân gật đầu nói bản đạo chính là đến từ Hồng Hoang, đạo tổ, Hồng Quân. Không có khả năng. Hồng Quân. Tại vận mệnh trưởng Hà bên trong căn bản cũng không có một cái gọi Hồng Quân tồn tại. Ngươi đến tụt cùng người nào? Vận mệnh trưởng Hà ý chí thanh âm đã có chút hỗn loạn, hiển nhiên là khó có thể tin. Hắn tình nguyện tin tưởng Hồng Quân là dùng thủ đoạn gì che giấu cảm giác của hắn, cũng không ý tin tưởng Hồng Quân là một cái siêu thoát ra vận mệnh. Không thuộc về thế giới này, tồn tại vận mệnh Trường Hà đương nhiên sẽ không có ta tồn tại. Ta đã sớm thoát ly vận mệnh, thế gian này tại sao có thể có chói đột bẩn đạo đồ vật. Hồng Quân bá khí lộ bên đạo. Tay chân trong nhóm lúc này cũng là nghị luận ẩm ý ngoại tảo. Đạo tổ nhíu bức. Thật không hổ là đạo tổ. Đạo tổ bá khí. Đạo tổ cho ta hồng hoàng mặt dài a, 4. Trong thế giới nhiệm vụ. Vận mệnh Trường Hà hướng vào phía trong nung tụ, lập tức vô tận cao thủ tại Trường Hà chỗ sâu sinh ra, vạn thế luân hồi bên trong cường giả, dẫn đầu đối với Hồng Quân tiến hành công kích, vạn thế luân hồi vận mệnh đều là tại ta trong khống chế. Vận mệnh Trường Hà đạt Vô tận năm đấm đối với Hồng Quân huynh kế tới, gia quyền chính là một tôn cương giả, cương giả này dáng người là bảo, vũ y tinh quan, hai mắt chó sâu có ức vạn vị diện cùng tinh hà lấp loé sinh diệt. Quyền pháp của hắn giữ rằng không gì sánh được. Đánh tới cái này đến cái khác kỵ nguyên. Đây là kỵ nguyên thần quyền, trước trong luân hồi, mạnh nhất bá chủ, kỵ nguyên chi vương. Vân Mệnh Trường Hà thầm nói, kỵ nguyên chi vương, quyết đoán, quyền pháp thông thần, làm trước luân hồi người mạnh nhất, thực lực của hắn thậm chí qua Nguyên Vương, mặc dù là ấn, nhưng cô ý chí này đơn giản có thể phiến cho bất luận tồn tại gì lập tức sụp đổ. Nhưng lại đáng tiếc Hắn gặp phải là Hồng Quân tiểu đạo nhĩ. Hồng Quân kinh thường nói, sau đó, Tạm Á ngọc điệp xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, đạo đạo hỗn độn chi khí rủ xuống. Tùy ý Kỷ Nguyên kia Chi Vương công kích như thế nào cũng bạo, cũng không thể nhắc lên một tia gợn sóng cho dù hắn một cái không đủ, thì tính sao? Vận mệnh Trường Hà bên trong có vô số cường giả. Vận mệnh ý chi đối với Kỷ Nguyên Chi Vương công kích vô hiệu cũng không bối rối, ngược lại là triệu hắn một tôn càn mạnh vương giả. Vương giả này, người mặc áo ra trên thân cơ Bắc khối khối, tràn đầy mạnh nhất trên thế giới cháng lực lượng cùng thần đạo lực lượng chi vương. Vận mệnh Trường Hà thanh âm lại lần nữa truyền lại, Đây là tốt nhất cái trong luân hồi cường bá nhất chủ, lực lượng chi vương, hắn là thuần túy lực lượng. Lực lượng là võ đạo bản nguyên, võ đạo là lực lượng biến hóa, bất kỳ lực lượng nào lẫn nhau biến hóa đều là võ đạo, lực lượng chi vương xuất hiện, lại là trực tiếp đem võ đạo vứt bỏ, chỉ cần lực lượng, không cần biến hóa. Cứ như vậy, lực lượng liền càng thêm thuần túy ông. Lực lượng chi vương bước chân đã đi tới, hắn cũng không có thi triển bất luận cái gì quyền pháp, bất luận cái gì võ đạo, chính là một cố khí thế, đến hồng trên đỉnh đầu có chút ý tứ, đơn thuần lực lượng a. Ngược lại là là lấy lực chứng đạo giống nhau đến mấy phần chỗ a. Hồng Quân lúc này ngược lại không đội mà xuất thủ trấn áp vận mệnh Trường Hà. Hắn ngược lại muốn xem xem, vận mệnh này Trường Hà có thể triệu hồi ra bao nhiêu chủng cường giá thân ảnh. Mặc dù những này cái gọi là cường giả đều không phải là Hồng Quân đối thủ, nhưng là bọn hắn cơ hồ mỗi một cái đều đi ra đạo của chính mình. Những này đạo, đối với Hồng Quân tới nói, thế nhưng là vật đại bổ. Hắn lĩnh hội 3000 đại đạo, chính là thiếu khuyết những này đối khác biệt đại đạo càng độ. Dù sao cố chủ cũng không nói muốn chính mình hoa bao lâu thời gian trấn áp vận mệnh Trường Hà, thế giới như thế này định cấp tồn tại, chính mình nhiều đánh một hồi, cũng không có vấn đề gì đi. Vì thế Hồng Quân còn đặc biệt bày ra địch lấy yếu, biểu hiện ra một loại thế lực ngang nhau cảm giác, để vận mệnh ý chí sai lầm coi là, chỉ cần lại thêm một phân lực, Hồng Quân liền thua người cho rằng chỉ có lực lượng Chi Vương cùng Kỷ Nguyên Chi Vương a. Lần trước trước nữa luân hồi hy vọng Chi Vương xuất hiện đi. Vận mệnh ý chí giận dữ hết. Lại là một tôn người xuất hiện, người này là nữ tử, hai mắt như hoa, tràn ngập hy vọng, khí tức trên người nàng vừa xa trái cây mười vọng, thậm chí nguyện vọng tần tụ, nàng là hết thệ thân, lại là tất cả mọi người trong tâm linh hy vọng. Nàng là hy vọng Chi Vương ở trên lần trước nữa luôn hồi, người này tập trung tất cả chúng sinh lấy hy vọng chi vô thượng không thể, tụ tập chúng sinh, ý độ siêu thoát luân hồi, nhưng là chết 103 vòng. Tại hỗn độn cuối cùng dáng Lâm Sát Na, hy vọng hóa thành cho. Toàn bộ tiên địa chúng sinh, tất cả hy vọng, toàn bộ hủy diệt, không có chút nào cơ hội, cho nên Tam Thừa Nguyên Vũ trụ mới nói, cái kia tập chúng chúng sinh chi hy vọng, tín nghiệm, không cách nào đối kháng hỗn độn. Hy vọng chi vương thân ảnh xuất hiện, cỗ khí thế kia thậm chí so với kỷ nguyên chi vương, lực lượng chi vương muốn càng mạnh, càng mênh hơn, càng lớn lớn. Hy vọng, hội tụ chúng sinh hy vọng. Đây chẳng phải là tiến ngưỡng chi đạo a? Khá lắm, lại cho ta tới một đầu 3000 đại đạo. Hồng Quân ánh mắt lộ ra tinh mang, khi thế trên người cũng theo đó tăng lên mấy phần, lại xảo diệu duy trì cân bằng. Cách đó không xa Giang Tinh hạt thì là mặt lộ vẻ quá dị. Hắn hiển nhiên nhìn ra, Hồng Quân đây là cố ý bày ra địch lấy yếu, để vận mệnh trưởng hào biểu hiện ra khác biệt lực lượng. Nhưng là vận mệnh trưởng Hà ý chí càng thiên hướng về một loại khô khan trật tự, cũng không thể nhìn ra điều này, ngược lại một lần nữa tăng lên lực lượng của mình. Lúc này tay chân bảy bên trong, chuẩn đề, không nghĩ tới sư Tôn dĩ nhiên như thế giàu hạn. La Hầu, ta liền biết, Hồng Quân gia hỏa này tâm đều là đen. Phục Hy, không nghĩ tới đạo tổ lại là loại người này ông tiên, chậc chậc chậc, không nhìn ra a, sư tôn thế mà còn có được như vậy xấu bụng một mặt. Thái thượng lão tử, sư tôn lần này, quả nhiên là đến a, vận mệnh này trưởng hà hoàn toàn chính là tại đưa đồ ăn a. Vọng Thương, không nghĩ tới đạo tổ hư hỏng như vậy, bốn. Trong nhóm một đám người là đậu đen rau muốn không thôi, đương nhiên dám đầu đen rau muốn hơn quân, cái kia tối thiểu nhất cũng là thánh nhân cấp bậc. Con Ngô lão tổ, ha ha, các ngươi vừa mới những này nói ra tổ, ta đều chụp màn hình. Mau tới hối lộ hối lộ ta. Nếu không ta đem chụp màn hình đều phát cho đạo tổ. Cười xấu xa. La Hầu, ngươi phát tốt, ta sợ hắn. Phúc hy, nữ hoa, muội mội che đậy ta. Thông tiên, hậu thổ, chúng ta đều là bản cổ chính tông lẽ ra đồng khí liên tri. Thái thượng lão tử, hậu thổ, không sai, chúng ta đều là người một nhà. Chuyển đề, đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Côn ngô lão tổ, 3. chương 220, Trấn Kinh, Hồng quân không chỉ hao lông cửu, ngay cả dê đều cho người ra đi. chương 220, Trấn Kinh, Hồng quân không chỉ hao lông cửu, ngay cả dê đều cho người ra đi. Côn ngô lão tổ cũng không nghĩ tới. Lần này đám ra hỏa này, thế mà không cho mặt mũi như vậy, chính mình uy hiếp hoàn toàn liền vô dụng A bất quá ngẫm lại cũng là A la hầu bản thân liền là cùng hồng quân một cấp bậc tồn tại. Nữ Hoa là nhân đạo chi chủ, từ địa vị cùng hồng quân tương đương. Tam Thanh cũng không cần nói, tự thân cường đại không nói, càng là kéo lên hậu thổ địa đạo này chi chủ. Về phân chuẩn đề, hắn chính là đơn thuần nghèo. Giờ phút này con ngô lão tổ cũng chỉ có thể cảm thán một câu, tính sai nha. Trong thế giới nhiệm vụ, vận mệnh trường Hà chỗ sâu những này hy vọng chi vương lực lượng chi vương kỳ nguyên chi vương đều không phải là thật, mà là vận mệnh trưởng Hà đã trải qua rất nhiều lần luân hồi, chính mình bắt lấy là gấn, cũng chính là chiếu ảnh. Có thể nói nó là bất diệt. Những này trong luân hồi người mạnh nhất, mặc dù chỉ là chiếu ảnh, nhưng cũng có linh tính cùng ý chí bất khuất, có thể bộc phát ra có thể so với khi còn sống lực lượng. Hồng Quân nhìn xem những cường giả này là gấn, cảm giác nếu là trực tiếp đem bọn hắn hủy diệt có chút đáng tiếc. Đô nhiên, Hồng Quân có chủ ý. Chỉ gặp hắn đỉnh đầu tạo hóa ngọc Điệp chậm rãi xoay tròn lấy, tản ra một cô ngông lung ánh sáng. Nhập ta cửa, cùng hưởng 3000 đại đạo. Hóa không đẹp quá thay. Hồng Quân trong giọng nói mang theo một cố đặc biệt sức hấp dẫn, lại thêm tạo hóa này ngọc điệp tản ra ánh sáng, đối diện trước mấy người này ảnh, tràn đầy lực hấp dẫn. Không sai, lần này Hồng Quân không chỉ muốn Hao Long Cửu, càng là dự định ngay cả Đế đều mang cho người đi. Những lặc cẩn này, lưu cho vận mệnh trưởng Hà thật sự là hắn lãng phí, còn không bằng dung nhập tạo hóa của ta ngọc điệp bên trong, hóa thành 3000 đại đạo một phân tử. Quả nhiên, tại đại đạo dụ hoặc phía dưới, những lặc cẩn này liền dừng lại, tựa hồ đang do dự. Bọn hắn đều là đã từng tiên tồn tại, đối với đại đạo cũng là không gì sánh được khát vọng. Thân là lặc bọn hắn Không cách nào ngăn cản tạo hóa này ngọc điệp lực hấp dẫn. Ngươi cho rằng dạng này liền hữu dụng a? Ngươi quá ngây thơ rồi, những người mạnh nhất này không phải bản thể, mà là ta thu lấy bọn hắn là gần, chính mình đã sinh ra tổ tại, bọn chúng là của ta, mà không phải ngươi, từ một phương diện khác tới nói, những người mạnh nhất này là của ta một bộ phận. Càng nhiều cử giả, xuất hiện đi. Thời Không Chi Vương thượng thương trị Vương Huyền Huyền Chi Vương đều xuất hiện đi. Vân Mệnh ý chí khinh thường nói. Hắn thấy, những lạc tấn này đều là thân thể của mình một bộ phận, làm sao lại phản bội đâu? Ầm ầm. Vận mệnh trường hà chỗ sâu, lại lần nữa hiện ra tới ba tôn rất nhiều luân hồi trước đó người mạnh nhất. Cái kia thời Không Chi Vương, không phải hình người, chính là từng mảnh nhỏ thời không tụ tập, tạo thành ý chí, có thể trói buộc hết thảy, thao túng hết thảy. Mà cái kia Thượng Thương Chi Vương, Huyền Huyền Chi Vương cả hai không giống nhau, Thượng Thương Chi Vương khí tức chí cao vô thượng, có được hết thảy, thật tựa như mạnh nhất thượng tướng, Huyền Huyền Chi Vương thì chính là thâm ảo ưu viễn, khó mà nắm lấy, lấy thần bí chứ danh đây cũng là ba tôn trong luân hồi người mạnh nhất. Một cái trong luân hồi người mạnh nhất, tụ tập chính là nghiêng trời lệch áp hết thảy vô địch người có đại khí vận. Giết Ba tôn trong luân hồi người mạnh nhất nhau nhau hướng phía Hồng Quân đánh tới, mà ở Tạo Hóa Ngọc Điệp cái kia mông lung đại đạo chi quang bên dưới, cái này ba tôn cường giả cũng dừng lại, tựa hồ đang suy nghĩ, là vận mệnh trường hà hay là trước mặt Tạo Hóa Ngọc Điệp, một cái là đã biết tồn tại, một cái khác thì là hoàn toàn những thứ không biết. Nhưng là, tại tồn tại bí ẩn này bên trong, bọn hắn lại thấy được vô hạn khả năng. Giờ khác này, bọn hắn cũng dao động. Trong lúc nhất thời, những lạc cơn này linh tính cũng bắt đầu biến hóa, bắt đầu hướng phía Hồng Quân tới gần giết. Vận mệnh trường hà lần nữa kịch liệt chấn động, bạo phát đi ra sắc thôi động những lạc cơn này muốn từng cái bay ra biến hóa ở giữa, chấn động vô không đột nhiên, Kỷ Nguyên Tiêu Chi Vương phát ra tới thanh âm ta là trước luân hồi người mạnh nhất, cho là mình có thể đối kháng hỗn độn, nhưng khi hỗn độn ý chí cuối cùng giáng lâm thời điểm, ta liền triệt để diệt vong, biết hỗn độn lực lượng, căn bản không phải ta đủ khả năng chống lại, ta thật muốn nhìn xem, bên ngoài hỗn độn còn có cái gì a? Hỗn độn chính là cái ngư đường, chúng ta đều là trong ngư đường con cá, cái này ngư đường bên ngoài, hẳn là còn có nhiều thứ hơn. Đại đạo a, đây mới là chúng ta cuối cùng đợi theo. Những vật này, vận mệnh, ngươi cho ta không được chúng ta. Vị này trước luân hồi người mạnh nhất, tu vi của hắn Cơ hội vô địch, đứng ở đỉnh phong nhất vị trí. Là, hắn hay là Diệt vong, hắn không cam tâm, cái kia cố không cam lòng, bất khuất, bất diệt, không chết ý chí quán chú tại thân thể bên trong, tựa hồ liền muốn hóa thành vô thượng tồn tại, phá không bay ra, thoát ly vận mệnh trường hà trói buộc. Mà lúc này đây, 6 cái trong luân hồi người mạnh nhất đều cũng không có tiến công, mà là đồng thời phát ra tới thanh âm trăm ngàn đời trong luân hồi, đạn sinh ra cơ duyên a. Cái này đích sắc là chúng ta cơ hội lớn. Đã như vậy, vĩ đại tồn tại, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi đem kinh nghiệm của chúng ta, lực lượng của chúng ta, chúng ta lĩnh ngộ, chúng ta đối với hỗn độn nhận biết Chúng ta ở trên cái trong luân hồi tích xúc, toàn bộ đều cho người, đem hy vọng ký thắc vào trên người người đi. Hy vọng chúng ta có thể nhìn thấy đại đạo phong cảnh. Kỷ nguyên chi vương, lực lượng chi vương, hy vọng chi vương, thượng thương chi vương, huyền huyền chi vương, hy vọng chi vương, toàn bộ cũng bắt đầu đem là gần, đầu nhập vào Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong. Trong lúc nhất thời, Tạo Hóa Ngọc Điệp thương quang mang đại thịnh. Cái này mặc dù không có bù đắp hoàn chỉnh đại đạo, nhưng là cũng hoàn thành một cái chưa từng có đột phá. Có những đại đạo này hẳn giống, lại đem nó từ từ phát triển thành hoàn chỉnh đại đạo, cái này có thể dung dễ nhiều lắm. Vận mệnh Trường Hà ý chí giờ phút này cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà Vĩnh Viễn đã mất đi cái này 6 tôn tồn tại là cẩn. Cái này sao có thể? Dung nhập Vận mệnh Trường Hà bên trong là cẩn, làm sao lại sẽ biến mất? Thoát ly. Ngủ say tại Vận mệnh Trường Hà bên trong vô số lạc cẩn a, các ngươi còn đang chờ cái gì? Sau đó Hồng Quân một tiếng này đã hét. Ngủ say tại Vận mệnh Trường Hà bên trong vô số lạc cẩn nhau nhau run rẩy lên, hóa thành từng đạo lưu quang, xông vào tạo hóa ngọc Điệp bên trong không. Các ngươi không thể dạng này ba. Vận mệnh Trường Hà cuộn cuộn, hồ đang nổi giận nhưng là khí tức của hắn lại là lấy một loại mắt thường có thể tốc độ đang bay nhanh trở lấy. Những cường giả này là vấn, không thể nghi ngờ đều là gốc dễ của hắn, mỗi mất đi một cái, với hắn mà nói đều là một loại lớn lao tổn thương. Hiện tại, lập tức đã mất đi tất cả là vấn, vận mệnh trường Hà lập tức liền lâm vào từ trước tới nay tung lũng nhất đáng tiếc. Hồng Quân nhìn trong tay mình tạo hóa ngọc điệp tiếp hắn nói, mặc dù những là cấn này rất nhiều, là vận mệnh trưởng Hà vô số luân hồi để dành tới cường giả là vấn, nhưng là chân chính tạo hóa ngọc điệp bên trong thiếu khuyết đại đạo lại cũng không nhiều. Nhiều như vậy là cớ cùng một chỗ, cũng bất quá mới 10 cái hạt giống đại đạo thôi đã như vậy chỉ cần đem ngươi giết, như vậy những lặc cấn này tự nhiên là trở về. Lập tức đã mất đi nhiều như vậy là gấn, vận mệnh trường hà lập tức liền bạo động. Lực lượng đáng sợ bộc phát, muốn đem Hồng Quân đánh giết. Nhưng là, làm hắn không nghĩ tới chính là, Hồng Quân nhẹ nhàng vùng tay lên, tạo hóa ngọc điệp bay ra, một cô đáng sợ trấn áp chi lực, lập tức liền bao trùm toàn bộ vận mệnh trường hà vừa mới bất quá là xem ở lặc cớ phân thượng không hề động ngươi thôi, ngươi thật sự cho rằng ngươi sẽ là bản tọa đối thủ à? áp. Không. Vận mệnh trường hà phát ra một tiếng gào phét. Nhưng là Hồng Quân lực lượng như thế nào hắn có thể ngăn cản? Nguyên bản lao nhanh không thôi vận mệnh trưởng hà trong nháy mắt liền lẳng xuống. Lực lượng đáng sợ bao trùm tại vận mệnh trường hà phía trên, đem nó phong ấn trấn áp. Tính cả vận mệnh trường hà ý chí, cũng tại lực lượng đáng sợ này bên dưới sụp đổ. Có lẽ tại vô số kỳ nguyên đằng sau ý chí này sẽ lần nữa bùng tụ, nhưng là cũng sẽ không là bây giờ ý chí này. "Tốt, giải quyết." Hồng Quân đối với cách đó không xa Giang Tinh Hà nói ra. Giang Tinh Hà cũng là bó tay rồi. Rõ ràng lập tức là có thể đem vận mệnh trưởng hà trấn áp, nhất định phải đem hắn giá trị triệt để ép khô mới được. Ngoan nhân, thật là kẻ hung hãn. Thật không hổ là trong truyền thuyết thần thoại đạo tổ Hồng Quân đã đạt tiền đối. Giang Tinh Hà cảm kích nói, Hồng Quân cũng là đơn giản nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng có chút đáng tiếc cũng không có gặp được nhiệm vụ ẩn tàng, nhưng là trước đó hao lông tiểu, nhưng cũng là để Hồng Quân kiếm lợi lớn có việc lời nói, hoan nên tùy thời tìm ta, nhớ ký cho ta Ngũ Tinh khen ngợi a. Nói xong, Hồng Quân liền rời đi thế giới nhiệm vụ, về tới trong Hồng Hoang chúc mừng tay chân Hồng Quân hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu hoạch được điểm tích lũy 2000 vé chúc mừng tay chân Hồng Quân thu được một lần Ngũ Tinh khen ngợi, thu được một lần rút thưởng cơ hội. Lúc này tay chân trong đám cũng khơi dậy đối với Hồng Quân thảo luận. Long, thật không hổ là đạo tổ, đợt này nỗ lực. La Hầu Cung Hồng Quân so ra, hắn càng giống là ma tổ đi, chậc chậc chưởng. Thông thiên, học được, học được, sư, đến tốt, tôn chính là sư tôn a. Thái thượng lao tử, đột nhiên cảm giác được, đội chúng ta trước đó thế giới nhiệm vụ những mục tiêu kia, có phải hay không quá lãng phí. Tiếp dẫn, đồng cảm, chúng ta nên giống sư tôn lần này, đem nó tác dụng phát huy đến cực hạn a. Côn Bằng, đột nhiên là những ngày kia sau nhiệm vụ mục tiêu cảm giác được bi hay. Côn Ngô lão tổ, ha ha, ngày mai báo chí tiêu để ta đã nghỉ kỹ, chấn kinh, đạo tổ Hồng Quân vậy mà làm ra chuyện như thế. Nhân viên quản lý Hồng Quân, ba, ta làm ra chuyện gì? 3. Thử tiêu thần lôi cảnh cáo. Côn nô lão tổ, khu khụ, ta đột nhiên nghĩ đến ta còn có chút việc, rút lui trước a. Nói xong, cái này Côn nô lão tổ liền tốc độ ánh sáng hạ tuyến. Không thể chơi bảo, ta còn không trốn thoát ra Dương Mi lại tiên, nhân viên quản lý Hường Vân, nhiệm vụ lần này ngươi kiếm lợi lớn nhà, góp nhặt bao nhiêu hạt giống đại đạo a. Nhân viên quản lý Hường Vân, qua loa, không có nhiều. Dương Mi Đại tiên, lộ ra cũng không chịu tiết lộ một chút tôi. Cẩn thận như vậy, chẳng lẽ lại để phòng một ít người? La Hầu, ba, ngươi trực tiếp báo tên của ta tốt. Dương Mi đại tiên, biết được điều hiểu. Hào Tiên, láo gia, ngươi lần này rút thưởng bất đến cái gì nha. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chính là, sư tôn, ngươi quất đến cái gì? Phát ra tới nhìn xem đâu ngói. Vọng Thương, hiếu kỳ 4. Chương 221, Hồng Quân rút đến Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vỡ, hậu thổ đánh cược chuẩn đề. Chương 221, Hồng Quân rút đến Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vỡ, hậu thổ đánh cược chuẩn đề nhân viên quản lý Hồng Quân, kỳ thật cũng không có đồ tốt gì. La Hậu, rút đến gì? Mau nói mau nói. Hậu thổ, Quân đường, đường đạo tổ, rút cái thưởng sẽ không còn muốn lấy dịch đi ba. Không thể nào, không thể nào. Nhân viên quản lý Hồng Quân Træ dấu không đến mức, ta chỉ là sợ đả kích đến một ít người. La Hầu, ba, cho cười, ngươi có thể đả kích đến ta ba. Nhân viên quản lý Hồng Quân, ta có thể không nói gì, chính ngươi nói. La Hầu, nhân viên quản lý Hồng Quân kỳ thật cũng không có rút đến thứ gì tốt, liền cái đồ chơi này mà thôi. Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vỡ ít ba. La Hầu, Ngoa Tào. Toàn thân, sư tôn vận khí này. Phục Hy, đạo tổ nhíu bức. Trần Lâm thị, đây chính là trong truyền thuyết đạo tổ vận máy a, đây cũng quá tốt đi. Đông Dung Công, đạo tổ nhíu mức. Hạo Tiên, lão gia nhíu bốn Tiểu thuyết GG7 dù nó y thì thật chín y y kia gì. Tạo hóa ngọc điệp mày vỡ, đối với Hồng Quân tới nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất phần thượng. Hồng Quân mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp chứng đạo, bù đắp tạo hóa ngọc điệp, đó là quan trọng nhất. Nhưng là đáng tiếc, tạo hóa này ngọc điệp chính là khai thiên lúc bị bản cổ dịu tổn hại, muốn khôi phục, độ khó sát thực quá lớn. Nếu không có lấy tay chất bậy, chỉ sợ Hồng Quân đến bây giờ một mảnh đều không có thu tập được. La Hầu cũng lạ có chút đen nét. Hắn không nghĩ tới lần này Hồng Quân vận khí thế mà tốt như vậy. Không chỉ thu được nhiều như vậy hạt giống đại đạo, còn thu mạch được tạo hóa ngọc Lần này Tổng quân bù đắp 3000 đại đạo tiến độ lập tức liền tăng lên không ít chủ nhóm Tô Thần, các ngươi cho thêm chút sức a, lại hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, bầy liền có thể thăng cấp, bẩy thăng cấp lại có thể mời thành viên mới vào nhóm. Thổ Long, thật thôi. Thông thiên, lại có thể mời thành viên mới vào nhóm sao? Nguyên Thụy Thiêu Tôn, thật sự là quá tốt rồi. Bản tọa đã không thể chờ đợi. Đông Hoàng Thái Nhất, nhiệm vụ đâu, ta phải hoàn thành nhiệm vụ. Nữ Hoa, bất quá, nếu là bầy thăng cấp, đây chẳng phải là tay chân lại phải đổi mới, 103. Hay là tâm tế Nữ Hoa, trước tiên đã nhận ra điểm này chủ nhóm Thần, không sai, tại bẩy thăng cấp thời điểm Bảng tọa cũng sẽ đổi mới lần này tay trên bảng, lần này tân tiến bảy danh nghịch, hay là giống như trước đó, tay chân bảng năm vị trí đầu một người một cái, còn lại tự mình xin phép. Thần nông thị, tay chân bảng muốn đổi mới a. Không đáng lần này ai có thể tiến tốt 10 đâu. Đông dung công, không biết ta có thể hay không lên bảng. Hình Thiên, mặc dù biết chính ta không có khả năng lên bảng, nhưng là vẫn muốn xông một cái a. Vân đạo nhân, cảm thấy lần này hẳn là thông thiên thánh nhân. Tây Vư Mẫu, không sai, thông thiên thánh nhân khẳng định ổn buồn. Chủ nhóm Tô Thần, các ngươi đừng nóng độ, bảy cấp đại khái còn kém hai đến ba cái nhiệm vụ bộ dáng, các ngươi phải thật tốt ủng hộ. Nói không chừng sông một cái cũng có thể lên bảng đâu." Tô Thần lời nói, không thể nghi ngờ là điều động trong nhóm phần lớn người tính tích cực. "Không sai, thừa dịp bây giờ còn có thể sông một cái, nói không chừng chính mình liền có thể sông lên bảng đâu." Đúng vào lúc này, Hồng Quân đột nhiên chen miệng nói nhân viên quản lý Hồng Quân, "Chủ nhóm, ta chỗ này nhận được một người nhiệm vụ mới, là ta đi hay là người đi?" Chủ nhóm Tô Thần, "Không có việc gì, chính ngươi xử lý liền tốt, lần trước liền nói cho ngươi, ngươi hoàn toàn có thể chính mình quyết định, không cần chuyên môn đến hỏi ta." Nhân viên quản lý Hồng Quân, Hồng Quân minh Bạch, Nói, Hồng Quân nơi này liền tiếp vào nhiệm vụ. Trong nhân tộc Nhân tộc Thánh chủ đang tiến hành lên ngôi. Mà giờ khác này, âm thầm, nhân tộc Đại Chu vương một nhóm, lại là cấp tốc xuyên thẳng qua hư không, trong chớp mắt, xuất hiện tại tinh thần hải trên không. Thừa dịp nhân cảnh quang mang chiếu rọi tiến địa, chấn động tứ phương, hắn xuyên qua không gian, không có chút nào gây nên bất luận cái gì rung chuyển. Lại một cái nháy mắt, hắn xuyên qua tinh thần hải, từ Long bộ chiến khu, vượt qua đến Tây bộ chiến khu. Mà những cái kia vô địch, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Trong tay, binh khí đã hiện ra. Lần nữa xuyên thẳng qua, chỉ hướng bộ, hơi hướng ma tộc chỗ khu vực bay đi, Đại Chu vương lần nữa xuyên thẳng qua, một lát sau, áp Phàm phật xuyên thấu một tầng giới bích, sau một khắc, một chỗ hắc ám vô biên, phản phật rơi vào vực sâu vô tận giới vực hiện ra tại mọi người trước mắt. Thiên lên giới, đến. Lần nữa xuyên thẳng qua, Đại Chu Vương xuất hiện ở thông đạo lối vào, vung tay lên, một tấm tre trời cự mạc bao trùm toàn bộ thiên lên giới. Chính Ngư ảnh bắn ra tại giới vực trên không thiên nguyên bán hoàng, sắc mặt đột nhiên đã biến. Khi hắn nhìn thấy lối vào đám người kia, sắc mặt biến. Tình huống như thế nào? Các ngươi nhân tộc không phải ngay tại lên ngôi thánh chủ a? Làm sao lại đột nhiên đánh tới? Nhưng là Thiên Nguyên Bán Hoàng phản ứng lại là không chậm, người ta đều đánh tới cửa rồi. Ngươi còn quản người ta là thế nào tới? Nhân tộc, các ngươi đang tìm cái chết." Thiên Uyên bắn hoàng một tiếng gầm hét. Lại Chu Vương sắc mặt bình tĩnh, Đại Tuần Vương cầm trong tay trường đao, trường đao hoa thường, quát lạnh một tiếng, giết. Một đao chém xuống, toàn bộ Thiên Uyên giới giống như bị đánh thành hai nửa, trong hư không, chiếu ảnh trong nháy mắt sổ đổ. Lại Chu Vương một đám người, cấp tốc giết vào Thiên Uyên giới vực đại chiến, bộc phát, giết chóc, bắt đầu. Thiên Uyên trong giới vực, trung ương chỗ, một tòa to lớn vô cùng điện, trong nháy mắt chuyển. Một tồn cực kỳ cường hãn tồn tại, hiện lên ở đại điện trên không. Thiên sắc Cảm ứng một phen, toàn bộ thiên nguyên giới bị phong tỏa. Đáng chết, lần này nhân tộc đến có chuẩn bị. Bọn hắn là muốn chúng ta thiên nguyên tộc bị. Đây không thể nghi ngờ là một trận diện tộc chi chiến. Tất cả vĩnh hằng, tu hợp, giết địch. Một tiếng ngân hét vang vọng toàn bộ giới vực, toàn bộ thiên nguyên giới trong nháy mắt rung chuyển. Thường tôn vô địch trong nháy mắt hiện hiện. Sâu trong lòng đất, thường tôn tồn tại cổ lão cũng dần dần khôi phục. Diện tộc nguy hiểm đang ở trước mắt, nhân tộc xâm phạm, theo bản hoàng giết địch. Thiên nguyên ban hoàng quát to một tiếng, vang vọng đất trời, lôi đỉnh nổi lên một vía. Đều đến trình độ này, Thiên Nguyên Bán Hoàng đương nhiên sẽ không nghĩ đến đi cùng đối phương nói chuyện với nhau cái gì, duy chỉ chấn nhĩ. Toàn bộ giới vực đều tại kịch liệt rung chuyển, nhân tộc đánh tới. Vô số tuế nguyệt, nhân tộc đệ nhất lần giết vào Thiên Nguyên giới. Nương theo lấy một tiếng giết, đại chiến kéo lên màn mở đầu đại tần vương, đại chu vương đạp không mà ra, trong nháy mắt xé rách hư không, chiều thiên nguyên trung tâm đánh tới, hai người bọn hắn người mục tiêu, Thiên Nguyên Bán Hoàng. Chỉ cần bọn hắn chém Thiên Nguyên Bán Hoàng, như vậy Thiên Nguyên tộc hủy diệt, ngay tại hôm nay. Thiên Nguyên sắc mặt lạnh lùng, trong lòng tức giận đồng thời, cũng có chút chấn động, phiền lớn rồi. Nhân tộc lần này đánh tới vô địch, vượt qua 30 vị. Nhân tộc này là lập tức đem hơn phân nửa vốn liếng đều kéo đi ra. Bọn hắn liền không sợ chủng tộc khác thừa cơ vây công nhân tộc A. Đáng chết. Thiên Nguyên bán hoàng không chuẩn bị đơn đả độc đấu, hắn biết, lấy hắn bộ tộc chi lực, căn bản liền không có biện pháp đối phó nhân tộc. Bên trong bộ năm 75914243. Phải biết, nhân tộc thế nhưng là lấy bộ tộc chi lực đối kháng chư thiên vạn tộc tồn tại, mặc dù một mực bị đè lên đánh, nhưng là có thể còn sống đến hôm nay, cũng là có thực lực. Một đầu thời gian không đạo nối liền trời đất. Hắn muốn để vạn giới đều biết, nhân tộc đánh tới. Chỉ có dạng này mới có thể cứu tiên nhân tộc. Vào thời khắc này, trong hư không cũng có một đầu thời gian thông đạo hiện ra, trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ thiên giới, trải rộng tiên địa. Nhân tộc làm sao có thể không làm tốt hoàn thiện chuẩn bị? nghĩ thông suốt biết người khác, không có khả năng. Mà lúc này, trên vùng trời cao hơn, Đại Hán Vương từng mai từng mai thần vận hiện hiện, kết thành một tầng màng ánh sáng, hắn là đạo thứ hai phẩm tuyến, càng bên ngoài, còn có một tầng là Đại Chu Vương phòng tiến đột phá 3 tầng phẩm tuyến, đối phương mới có thể xuyên thấu giới vực, lại tin tức ra ngoài. Nếu không, hôm nay không giết sạch những người này, nhân tộc sẽ không để cho tin tức tiết ra ngoài đi ra. Nhìn thấy trước mắt một màn này, hôm nay Nguyên bán hoàng đã muốn mắng người đại chiến trận như vậy, nhân tộc này là quyết tâm muốn diệt tộc a. Đến mức đó sao? Giữa chúng ta cái gì thủ án gì a? Đúng vào lúc này, một cây trường hương, sẽ rách hư không, một thương đảm bảo. Giết. Đại tần vương quát to một tiếng, nơi xa, Nhật nguyệt rơi vỡ dị tượng, đã dâng lên. Phía sau hắn, mà khác vô địch, nhao nhao đánh tới, ven đường chỗ qua, tất cả thiên nguyên tộc cùng giả, toàn diện bị giết. Huyết hải đầy trời. Đây là chủng tộc chi chiến, đánh cược tử vận. Không thắng, nhân tộc nguy rồi. Thắng. Nhân tộc Uy Hiệp Chư Tiên, thần ma Thiên Long, cũng muốn cân nhắc lợi và hại, có dám hay không giờ phút này cùng nhân tộc từ đấu đến cùng. Nhưng là nếu bị thua, hậu quả này, thiết tưởng không chịu nổi. Ấm ầm. Giờ phút này không có bất kỳ ý nghĩ gì, chỉ có giết chóc. Đại chiến bộc phát, giết thiên bang địa liệt, đại địa hóa thành bụi bặm, hóa thành lỗ đen, dư âm năng lượng lan tràn tiên địa, thế giới đều tại chấn động. Nhật nguyệt hào quang không ngừng rơi vỡ. Giờ phút này, thiên liên tộc cũng liều mạng, một đám chuẩn vô địch, giao nhau, nhau gào thét một tiếng, ở phía dưới thiết lập đại trận, 7, vị chuẩn vô địch Phản phất trao đổi cái gì tồn tại kinh khủng ta bằng vào ta huyết chú giết người tộc. Từng tôn chuẩn cường giả vô địch, nhao nhao hét to, trong hư không, một cố nồng đậm tử khí bộc phát, 7, tám tôn chuẩn vô địch, lục thân trong nháy mắt bị ăn mọn, cái kia cố vô cùng mãnh liệt tử khí hướng trong hư không một tôn cường giả nhân tộc đánh tới. Thổi phù một tiếng, tử khí cực kỳ cường hãn, mãnh liệt không gì sánh được, thổi phù một tiếng đem tôn này nhân tộc vô địch lục thân toàn bộ ăn mọn. Một cái chớp mắt, lục thân hóa thành bột này nhân tộc vô địch, ba thân trong nháy mắt rời, trong đó một thân trực tiếp chết. Mà vị này cường giả nhân tộc cũng lạ không chút do dự Trong nháy mắt hướng xuống không đánh tới. Nổ vang đằng sau, phía dưới, 7, tám tôn chuẩn vô địch toàn độ Nga xuống, mà nhân tộc này vô địch cũng chỉ còn lại một thân còn tại, toàn thân đẫm máu, sắc mặt trắng bệnh đại chiến, ngay từ đầu chính là gây cấn, thảm liệt không gì sánh được. Không có cái gì tướng đối với tướng, binh đối binh, không có cái gì đạo đức có thể nói, dùng hết hết thảy thủ đoạn, gặp chính là một trường giết chóc. Đây chính là chiến trường. Trư Thiên tay chân gảy trách nhiệm, cũng là không đi tới, chiến trường này sẽ thảm liệt đến trình độ như thế. Bất quá, tình cảnh trước mắt lại là để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Ngay từ đầu Bọn hắn còn tưởng rằng là nhân tộc lại bị người đánh tới cửa rồi. Dù sao nhiều như vậy nhiệm vụ, nhân tộc thường ngày bị các loại đánh đến tận cửa, loại này diệt tộc chi họa. Nhưng là lần này, bọn hắn lại phát hiện, khá lắm, lúc này là nhân tộc đi đánh người ta a nhân tộc hội trưởng này mà ta, đều đánh tới trong nhà người ta đi a, đám người rất nhanh liền hiểu được tình huống của cái thế giới này. Khá lắm, nguyên lai nhân tộc hay là chư thiên vạn tộc địch nhân, trải qua 9 từ chiều tịch bất diệt, nhân tộc này thật là cứng chắc cá phục hy, thấy không? Đây chính là chúng ta nhân tộc, không ngừng vươn lên. Dù là đã trải qua chín lần đại diệt vong, còn vẫn như cũ đứng lên. Đông Vương Công, ngươi xác định nhân tộc này kinh lịch 9 lần đại diệt vong, không phải là bởi vì trước đó đem trừ thiên vạn tộc khi dễ quá thẳng rồi. Phúc Hy, ngươi không hiểu, bọn hắn làm như vậy, là bởi vì sợ hãi chúng ta nhân tộc thôi. Nhân tộc lưu bức. hình thiên, khu khu, nhắc nhở một chút, tình huống này, làm sao nhìn, đều giống như nhân tộc chiếm thượng phong A, chẳng lẽ nhiệm vụ lần này cố chủ là thiên nguyên tộc. vậy nhân thị, không thể nào, sẽ không để cho chúng ta đi đánh thế giới khác nhân tộc đi, ta không xuống tay được cả. nữ hoa Vì tất thế giới này, nhân tộc cũng là vì sinh tồn tôi, bộ tộc chi lực đối kháng chư thiên và tộc, không đánh đau nhất một cái, như thế nào lại cứ để chủng tộc kiên kỳ đâu? Cho Đề, ta chỉ quan tâm, nhiệm vụ lần này mục tiêu là cái gì? Nếu như ta không, có đo sai, chính là muốn đối phó thế giới khác này nhân tộc. Hậu thổ, ta cảm thấy lay không giống, đều đến cục diện này, Hồng Quân đạo tổ còn không có ra mặt, cái này đủ để chứng minh, cái này tiên duyên bán hoàng, không phải lần này nhiệm vụ cố chủ. Cho Đề, luôn không khả năng nhiệm vụ lần này cố chủ là nhân tộc đi. Liên nhân tộc trước mắt cái này để ép đối phương đánh giá vẻ, thấy thế nào cũng không cần giúp đỡ a. Hầu thủ, a, ngươi lại chất vấn bản tọa lời nói lạ. Chuẩn Đề, ta chính là nói thật. Hầu thổ, một triệu điểm tích lũy, ta cực nhiệm vụ lần này cố chủ không phải thiên viên tộc, ngươi có dám hay không? Chuẩn Đề, cực kỳ cược. Đã ngươi khăng khăng cho ta đưa điểm tích lũy, như vậy bản tọa cũng liền từ chối thì bất tính. Chương 222, lại là nhân tộc, phục hi cấp được nhiệm vụ. Chương 222, lại là nhân tộc, phục hi cấp được nhiệm vụ. Côn Mô lão tổ, nghe nói các ngươi để ta làm công chứng viên muốn. Côn Bằng, đi đi, làm thế nào công chứng viên, hai cái này đều là thế nhân. Ngươi một cái chuẩn thánh làm sao đi công chứng? Côn Mô lão tổ, lời này của ngươi nói, ai nói không phải thánh nhân, liền không thể làm công chứng viên. Nếu là cuối cùng chuẩn đề chết không nhận, ta có thể tại Hồng Hoang Nhật báo bên trên ra ánh sáng hắn. Hưng Vân, 666, đợt này có thể. Chuẩn đề, ta lúc này mới bắt đầu cực, ngươi liền cho là ta nhất định phải thua. Chuẩn đề, không đối, dựa vào cái gì là ta không nhận nợ? Con Mô lão tổ, cái này vì cái gì? Mọi người hiểu đều hiểu tốt ta. Nữ hoa, chính là, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng hậu thủ muội muội thất bại không nhận nợ? Ta nhìn người nào đó ngược lại là có khả năng Lã Hầu, khu khu, cái này chuẩn đến nói thế nào cũng là thế nhân, sẽ không không nhận nợ. Đông Hoàng Thái Nhất, nói chuyện nói, lương tâm của ngươi sẽ không đau như a. Tiếp dẫn, các vị, sư đệ ta không phải người như vậy. Đế Tuấn, mọi người hiểu đều hiểu buồn. Lúc này, hình ảnh chuyển tới trong thế giới nhiệm vụ. Một tôn vừa chém giết mấy vị chuẩn người vô địch tộc vô địch, đột nhiên, trên đỉnh đầu xuất hiện một cỗ tà ác mà cường đại tử khí, trong nháy mắt bao trùm hắn, tiêu diệt hắn. Đây là tới từ Tiên Nguyên tộc trước khi chết nguyên rủa. Đó là một tôn nhân tộc vô địch, tân tân vô địch. Từ nhỏ giới bên trong tấn cấp, thực lực không mạnh, giờ phút này, bị vị này vô địch dùng ba thân đốt cháy làm đại giá nguyên hồn rủa, trong nháy mắt, thứ ba thân liền bị thiếu đốt. Mắt thấy có người muốn tới tú mình, hắn lại là cười to nói đừng đến. Cứ không được, ý chí hải muốn sập. Là ta quá yếu, cũng là ta quá sợ, năm đó chỉ dám tiểu giới chúng đạo, không dám chư thiên chứng đạo. Các vị, ta cho nhân tộc mất mặt, cho chư vị mất mặt. Thật có lỗi. Nói đi, người này liền biến thành một đạo chết hết, trong nháy mắt xuất hiện ngày hôm đó nguyên vô địch bên người, tại người kia kinh sợ trong nháy mắt, hóa thành một đạo bén nhọn không gì sánh được mà mang, thổi phu một tiếng, đánh xuyên đối phương phòng ngự. Hắn tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc lựa chọn tự bạo. tách ra trong sinh mệnh mình một điểm cuối cùng quan mang. Vì những thứ khác người sáng tạo ra cơ hội, mà đổi thành bên ngoài nhân tộc cường giả, Đại Đường Vương cũng ngay sau đó mà đến, một quyền đánh nổ đối phương nội thân. Đối phương dòng sông thời gian dung chuyện, muốn khôi phục. Nhưng là, Đại Đường Vương lần nữa thuận hậu, một quyền đánh ra, đánh nổ đối phương. Liên tiếp 3 lần. Dòng sông thời gian nứt gãy. Một tôn cường giả vô địch, bỏ mình. Trùng tộc chi chiến. Chỉ có ngươi chết ta sống, đều không có đường lui. Đến tới lúc này, cho dù là song phương cao tầng cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Nhân tộc bên này xảy ra vấn đề chính là 36 khai phủ chi chủ bên trong Đại Việt Vương 36 phủ chủ bên trong, hắn là thuộc về yếu nhất một nhóm kia. Giờ khắc này, Đại Việt Vương thở dài một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ, ta lớn càng, liền xin nhờ chư vị, chư vị lão hữu, cho các ngươi mất mặt, tiểu bối đều có thể giết ta, ai, thật sự là cho nhân tộc mất mặt ta. Không có chuyện gì, Đại Việt Vương, loại thương này chờ chúng ta trở về. Nhưng mà, Đại Tống Vương vừa giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa liền bị gãy đại Việt Vương nhìn về phía nơi xa, một tôn đệ ép kim. Đại sợ hai vị vô địch đánh đỉnh cấp thiên nguyên vô địch, mở miệng nói người này quá mạnh, vĩnh hằng tiểu đoạn, cái kia hai ngu xuẩn không phải là đối thủ, ta đi trọng thương hắn, các ngươi lên thủ, thuấn sát hắn, nếu không, ta nhân tộc sẽ chết cả nặng, đừng cho hắn cơ hội tự bạo. Đại Việt Vương thực lực chỉ là vĩnh hằng ngũ đoạn, muốn trọng thương một cái vĩnh hằng cửu đoạn tồn tại, chỉ có một cái khả năng, đó chính là sông đi lên tự bạo. Lúc này Đại Việt Vương bản thân liền đã trọng thương, cùng kéo dài hơi để cho người ta bảo hộ, còn không bằng phát huy điểm sau cùng giá trị. Sau một khắc, không đợi cái khác người nói cái gì, hắn hóa thành một đạo kim mang Trong nháy mắt hướng nơi xa xuyên thủng hư không mà đi đại Việt Vương Nguyên Thần, Nguyên Thần, tại lúc này trong nháy mắt thiếu đốt, hóa thành đại đạo quy tắc chí lực, một tiếng ầm vang, đánh xuyên phòng ngự của hắn. Mà lúc này, đại Tống Vương mấy người, bạo hung một tiếng, nhao nhao xuất thủ. Thiên địa rung động. Mây đen che trời che lấp mặt trời, toàn bộ giới vực đều đang rung động đại Việt Vương chiến tử. Trong hư không, đại Việt Vương hư ảnh hiện ra, nhưng nhìn phương xa, đó là phương đông, quê hương của hắn đại Việt Vương từng bước một hướng phương đông đi đến, mang theo dáng tươi cười, nhà của ta ở bên kia. Nhân tộc chinh chiến mười và năm, bao nhiêu người chiến tử hương. Hắn không muốn chiến Thế nhưng là, không thể không chiến. Hắn tự nhận là không phải một người tốt, nhưng là một số thời khắc, nhất định phải có người đứng ra. Nhưng mà, không ai có thể đánh lâu không chết, lần này, hắn rút cục chiến tử tại nơi này, Đại Việt Vương phát ra tiếng cười ha ha ha. Kéo một cái cựu đoạn cho cùng, không tệ không tệ. Nương theo lấy một tiếng sướng cười, Đại Việt Vương đạp không hướng về phía trước, biến mất trong hắc ám. Giờ phút này, nhân cảnh bỗng nhiên khẽ run lên, vương quan cũng có chút rung chuyển một chút, những người khác còn không có chú ý tới, Đại Hạ Vương cùng Đại Minh Vương lại là biến sắc, có vô địch vẫn lạ. Nhân tộc thánh chủ giờ phút này cũng là chấn động trong lòng. Trên một tôn nhân tộc vô địch là ai? Nhưng mà, một lát sau, đột nhiên, trong hư không lơ lửng lớn càng phủ kia vẫn, đột nhiên rung động đứng lên. Nhân cảnh, xa xôi biên cảnh chi địa, lớn càng phủ cũng tại chấn động. Đại Hán Vương tại che lấp di tự tượng. Nhưng mà, nhân cảnh bên này, Khai phủ chi chủ vẫn Lạc vẫn còn có chút không cách nào giấu giếm, chấn động động tính rất lớn. Người bình thường không có cảm giác, nhưng mà, một chút vô địch, thời gian dần qua đều cảm ứng được. Từng cái, sắc mặt cũng thay đổi đại việt vương xẻ ra chuyện. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Có Khai phủ chi chủ Vỗ Lạc. Thời gian ngắn như vậy, đã có mấy vị cường giả nhân tộc vất lạc, thậm chí còn có khai phủ chi chủ. Dạng này lại giới, thật đáng ra không. Dự bị quần 3 339 chuột tự không. Mà lại, cái này còn vẹn vẹn bắt đầu, tiếp tục đánh xuống, còn không biết bao nhiêu người sẽ chết ở trên chiến trường. Trận chiến này, nhân tộc trả ra đại giới, thật sự là quá lớn. Nhưng là thiên liên tộc, nhất định phải diệt, trận chiến này nhất định phải đánh ra nhân tộc hiện hay truy danh. Giờ phút này, nhân tộc thánh chủ nội tâm phiền muộn không thôi. Hắn thậm chí ở trong lòng muốn, nếu có thể có một cái giống trong tiểu thuyết, có thể gọi tới đánh thế giới khác tay chân hỗ trợ tổ chức liên tục. Lời như vậy, chúng ta nhân tộc liền không cần như vậy hy sinh đi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, từng tiếng âm truyền vào nhân tộc thánh chủ trong óc ngươi cần tay chân sao? Trư Thiên vạn giới tay chân bảy, cho ngươi cung cấp tinh xảo nhất tay chân phục vụ. Cái này đột nhiên đi ra thanh âm đem Tô thần dọa một đầu. Ngoa đảo, tình huống như thế nào? Thật đúng là có loại tổ chức này, ta sẽ không ở nằm mơ đi. Lúc này nhân tộc thánh chủ sắc mặt biến ảo không hiểu cảm thấy mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Cũng may, hơn quân thanh âm tiếp tục vang lên ngươi không có nằm mơ, ngươi nghe được đều là thật chúng ta Trư Thiên vạn giới tay chân bảy chính là vì cho chư thiên vạn giới cần trợ giúp người, cung cấp tay chân phục vụ. Ta cần bỏ ra cái gì? Nhân tộc thánh chủ tỉnh táo mà hỏi công pháp, thiên tài linh bảo, tu vi đều có thể. Không cầu hoa tươi. Hồng Quân hồi đáp chỉ cần những này. Nhân tộc thánh chủ có chút khó có thể tin. Không phải là bởi vì quý, mà là bởi vì, thật sự là quá tiện nghi. Hắn thân là nhân tộc thánh chủ, hiện tại nhân tộc tài nguyên, hắn đều có thể tùy ý điều động. Nếu có thể dùng tài nguyên đổi những này cường giả vô địch không cần chết, tin tưởng nhân tộc là một trăm cái vui lòng. Xin sau chư thiên vạn giới tay chân bảy tay chân, sau đó liền đến cũng cố thủ thương lượng hoàn thành. Thất tinh cấp trung cấp nhiệm vụ là thủ, trấn áp thiên nhân tộc, còn sống sót nhân tộc càng nhiều, ban thường càng phong phú. Thế mà còn là cái nhiệm vụ là thủ. Cái này khiến Hồng Quân hơi kinh ngạc, sau đó liền đem nhiệm vụ biên tập tốt gửi đi đến trong nhóm. Nhiệm vụ này một phát đến trong nhóm, bữa kia lúc là đưa tới sóng to gió lớn. Hầu thổ, thấy không, ta nói cái gì tới? Chuẩn đề, bồi thường tiền, nhanh. Con nô lao tổ, chuẩn đề, nhanh. Bồi thường tiền. Thông thiên, chuẩn đề, không sai nhanh, có chơi có chữ ba. Chuẩn đề, a cái này, tại sao có thể như vậy ba? Hôm nay duyên tộc cũng quá không chân khí đi. Chuẩn Đề tâm lý là tức giận không thôi. Không hắn không nghĩ tới, đều dưới loại tình huống này, phát động Chư Thiên Vạn Giới tay chân bẩy, thế mà đều không phải là thiên duyên tộc, mà là nhân tộc. Mục đích lại là vì có thể chết ít mấy người. Tiên duyên tộc các ngươi liền không thể không chịu thua kém chúng ta. Người ta vì chết ít mấy người đều có thể phát động, các ngươi cái này đều nhanh diện tộc đều không có phát động. Cho người cơ hội, người không còn dùng được A3. Nhưng là chuẩn Đề hay là có chơi có chịu, phát 100 vé điểm tích lũy cho hậu thổ. Người khác sổ sách, hắn chuẩn Đề dừng lại, nhưng là hậu thổ thôi buồn chỉ cần là ngươi còn tại Hồng Hoang sinh hoạt, cũng đừng có nghĩ đến lại hộ thổ sổ sách. Ngươi cẩn thận một chút, không vi phạm tiên đạo, Hồng Quân khả năng không quản được ngươi, nhưng là ngươi tuyệt đối trốn không thoát Hậu Thổ. Dù sao Tây Phương Giáo gia đại nghiệp đại, còn chưa tới người người đều thành liền đại la thoát ly lục đạo luân hồi tình trạng đắc tội Hậu Thổ, chỉ sợ chuyển đi đằng sau Tây Phương Giáo liền không có người. Lại nói, còn có La Hầu nhìn chằm chằm đâu, hắn cũng không giống như bị hai tôn hợp đạo cấp đại lao đòi nợ. Cái này 100 vệ điểm tích lũy coi như là của đi thay người. Bất quá, chắc thắng cục đều có thể thua. Hôm nay luyện thật là phế vật. Tiếp dẫn, bất quá Không nghĩ tới giới tình huống như vậy, thế mà phát động nhiệm vụ, hay là nhân tộc xem ra cái này tay chân bẩy đối với nhân tộc có rất sâu ưu đãi à? Phú Hi, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chủ nhóm, tay chân bẩy đều xem trọng chúng ta nhân tộc. Biết không? Cái gì gọi là mặt bài, đây chính là mặt bài. Thân nông thị, Thiên Hoàng các hạ, nhanh đừng chém gió nữa. Xấu hổ. Chuẩn đề, thế mà để bần đạo thua 100 vế đút điểm tích lũy, nhiệm vụ này giao cho ta, nhìn ta không giết chết đám gia hoàng này ba. Nổi giận. Đoại nhân thị, nghĩ hay thật. Thật vất vả ra một cái thất tinh cấp nhiệm vụ, hẳn là mọi người công bằng đoạn. Đại Nhật Thiên Long, đồng ý, mọi người công bằng cạnh tranh không còn gì tốt hơn. Hung Vân, ta hoài nghi một ít người đánh lấy loại này lấy cớ, trên thực tế là muốn lừa gạt nhiệm vụ. Đông Hoàng Thái Nhất, chuẩn đề, đừng nghĩ cái giám ăn, muốn nhiệm vụ, chính mình đoạn. Nhân viên quản lý Hung Vân, các người đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, ta liền mở ra nhiệm vụ a. Tốt, không có vấn đề. Hắc hắc, kỳ thật ta nhìn chầm chằm vào đâu. Đã sớm chuẩn bị xong, bốn. Chúc mừng tay chân, phục hồi được lần này nhiệm vụ, xin sớm tiến về mục tiêu thế giới. Đao. Chương 223, phục Hy, có bản tọa tại Thiên duyên tộc trong nháy mắt có thể diệt. Chương 223, Phục Hy có bản tọa tại, Thiên duyên tộc trong nháy mắt có thể diệt. Phục Hy, thật có lỗi rồi các vị. Nhiệm vụ lần này là của ta. Chuẩn đề, đáng giận a, thế mà bị Phục Hy cho vượt lên trước. Trấn Nguyên tử, thôi thôi, nhân tộc nhiệm vụ, rơi xuống Phục Hy trên tay cũng là phù hợp. Hưng Vân, Hâm Mộ a, cái này Phục Hy lại cướp được nhiệm vụ. Nữ oa, ủng hộ. Thân Lâm thị, để thế giới khác nhân tộc nhìn xem ta hồng Hoang nhân tộc thực lực 3, 4. Thế giới khác này nhân tộc hẳn là coi là Phục Hy thấy qua trong thế giới nhiệm vụ qua người tốt nhất tộc. Dù sao những nhân tộc khác, hoặc là chính là sắc bị diệt tộc, hoặc là chính là đang bị diệt tộc trên đường, hoặc là chính là thiên đạo diệt thế. Tóm lại, đều tại bên bờ hủy diệt. Nhưng là cái này lại khác biệt, thế mà còn có dư lực đi tiến đánh chủng tộc khác, điều này không khỏi làm Phục Hy có chút kích động. Cuối cùng nhìn thấy một nhân tộc không chịu thua kém. Theo Phục Hy mở ra nhiệm vụ cổng truyền tống, liền đi tới trong thế giới nhiệm vụ người nào. Phục Hy mới vừa xuất hiện, liền để nhân tộc thánh chủ bọn người cảnh giác đứng lên đại hạ vương càng là trực tiếp rút ra trong tay mình đại hạ đao. Các hạ là người nào? Vì sao tự tiện xông vào chúng ta cạnh? Đại Hạ Vương quanh thân khí tức đáng sợ lưu chuyển, tựa như một con manh thú nhắm người mà phệ. Phục Hy nhưng không có mảy may bị mạo phạm cảm giác, ngược lại là dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn xem Đại Hạ Vương. Liền như là lão phụ thân nhìn thấy hài tử rốt cục có tiền đồ bình thường. Vui mừng a. Không tệ không tệ, ta nhân tộc hậu bối bên trong có thể xuất hiện người tồn tại bậc này, khi một lẽ ba thực là không tồi. Phục Hy hết sức hài lòng nhìn xem Đại Hạ Vương đạo. Hắn thuốc ra lời này đi ra, Đại Hạ Vương lập tức liền có chịu. Ngươi vị nào a, làm sao một bộ nhìn cháu trai biểu lộ. Nhưng mà Đại Hạ Vương chuẩn bị tiếp tục chất vấn thời điểm, một cú khí tức kinh khủng Từ phục hi trên thân bạo phát ra oanh, khí tức đáng sợ lập tức bao trùm cả người cảnh, nhưng là, cũng không có bất kỳ nhân tộc nào thụ thương, trái lại bọn hắn chỉ cảm thấy một cố uy nghiêm cùng ấm áp khí tức, liền như là trưởng bối bình thường, thậm chí, bọn hắn không ít người cũng có thể cảm giác được huyết mạch của mình đang sôi trào. Nhưng là, so sánh dưới, những dị tộc kia liền thảm nhiều. Bao quát những cái kia đầu phục dị tộc nhân loại, tại lúc này nhao nhao quỷ dạp xuống đất đáng sợ áp lực tựa như một tòa thần sơn, trấn áp tại trên người của bọn hắn, để bọn hắn miệng phun máu tươi gặp qua chư thiên tay chân bảy tiệt đối. Nhân tộc thánh chủ rất nhanh liền phản ứng lại, mở miệng nói: Phục Hy đối người tộc Thánh chủ khẽ hước cằm nói: "Ngươi là thế nào nhận ra ta tới?" Nhìn thấy Phục Hy thừa nhận, nhân tộc Thánh chủ thở phào nhẹ nhõm nói: "Ta cũng chỉ là suy đoán một hai thôi, dù sao từ các hạ vừa ra tay, đối với chúng ta nhân tộc liền mang theo một cỗ thiện ý, nếu như là chúng ta nhân tộc cận tàng cao thủ, không cần thiết bây giờ xuất hiện." Nhân tộc Thánh chủ trong lòng lúc này cũng là rung động không thôi. Hắn không nghĩ tới, cái này chư thiên bạn giới tay chân bảy cho mình phái tới lại là một tên nhân tộc, hay là một cái vô cùng cường đại nhân tộc. Cái này để người ta tộc Thánh chủ đã an tâm đồng thời, lại có mấy phần hâm mộ, nếu là ta một phương thế giới này trong nhân tộc có cường giả này, Vậy còn sợ cái giẫm chư thiên vạn tụa ta? Phục Hy nhìn xem nhân tộc thánh chủ đạo yên tâm đi, có bản tọa tại, thiên liên tộc trong nháy mắt có thể diệt. Nói đi, Phục Hy bước ra một bước, một đầu màu vàng thiên lộ từ Phục Hy dưới chân lan tràn mà ra, thẳng đến thiên liên nhân dưới. Mênh mông khí tức từ Phục Hy trên thân bộ phát mà ra, lập tức liền bao phủ toàn bộ chư thiên chiến trường. Không chút nào che giấu khí tức, tùy ý lộ ra được Phục Hy cường đại. Nói bừa, ta Phục Hy đường đường thánh nhân, chẳng lẽ đi giết người còn muốn lén lút? Đương nhiên là đường đường chính, chính ép lên đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chư thiên trong chiến trường, vô số từ xưa tới nay tồn tại bừng tỉnh khí tức này thật đáng sợ, chỉ là khí tức liền đã để cho ta không thể động đậy, đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Loại sinh vật đáng sợ này, lại là nhân tộc? Chẳng lẽ là nhân hoàng trở về? Không, ta kiến thức hơn người hoàng, nhân hoàng thực lực tuyệt đối không có khủng bố như vậy. 4. Giờ khắc này, cái này vạn tộc tựa hồ cũng về tới cái kia bị nhân tộc chối trấn áp thống trị nên lại. Thần tộc cũng tốt, ma tộc cũng được, cái gì tiên tộc, long tộc, cự nhân tộc đều tại đây khắc co đầu rút cổ đến chính mình đại giới bên trong. Từng cái cổ lão tồn tại cường đại, đều tận lực thu liệm khí tức, sợ bị tồn tại này cho nhớ thương lên. Bọn hắn rất rõ ràng Chỉ là tán phát khí tức liền có thể trấn áp một giới tồn tại, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối kháng. Loại thực lực này đã siêu việt hoàn giả, không thể chơi vào, tuyệt đối không thể chơi vào. Cũng may rất nhanh, mọi người liền phát hiện phục hi mục tiêu, lại là thiên Nguyên tộc. Lần này để không ít người đều nhẹ nhàng thở ra, bởi vì cái gọi là đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết, tồn tại bậc này, không phải tới tìm chúng ta phiền phức liên tốt. Nhưng mà rốt cục có người phát hiện thiên Nguyên tộc không đối, hôm nay duyên rồi thế mà bị phong bế. Bọn hắn trước đó đều không có phát hiện. Đây chính là vị này cường giả nhân tộc xuất hiện nguyên nhân a. Lúc này toàn bộ Thiên Nguyên trong giới vực đã triệt để loạn. Thử Linh không ngừng nghiền hiện, mà Thiên Nguyên Bán Hoàng lại là cười. Thiên Nguyên tộc chết 8 vị cường đại vô địch, nhân tộc chết 3 vị, tròn vẹn 11 vị cường đại vô địch vẫn lạc, giờ phút này, hư không đã nứt ra. Dị tượng không ngăn được. Đại Hán Vương cùng Diệt Tầm Vương phòng tuyến sụp, phía ngoài nhất, Đại Chu Vương phòng tuyến cũng sắp sụp, Đại Chu Vương không có thời gian cùng tinh lực đi duy trì phòng tuyến này. Thiên Nguyên Bán Hoàng cười sảng lạn. Chư Thiên và tộc đều sẽ biết, nhân tộc tại cái này tiến hành diện giới chi chiến. tươi cười sảng lạn không gì xảy được. Mà giờ khắc này, bị Đại Hán Vương thần vân đánh trúng bị Tiệt Tiên Liên vô địch, cũng gời một tiếng, quáp, ta chết, nhân tộc trong cùng. Đáng giá. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn chuyển ra. Trời sập. Toàn bộ Thiên Liên giới trên không, hiện ra vô số huyết vân, diệt tằm vương, Đại Hán Vương phòng tiến toàn bộ sụp đổ, phía ngoài nhất, Đại Chu Vương trước đó bày ra bình chướng, một tiếng ầm vang bảo liệt. Giờ khắc này, 12 đóa to lớn huyết vân tụ hợp đến cùng một chỗ, sông phá thiên địa. Chết 12 tôn vô địch. To lớn như vậy động tĩnh, lập tức bạ phát. Toàn bộ chư giới, trong nháy mắt tiếng oanh khởi. Huyết vũ mưa như chút nước xuống, toàn bộ chư thiên chiến trường, trong nháy mắt hóa thành màu đỏ, màu đỏ như máu. Huyết vũ không ngừng lan tràn. Thời gian càng là dài đến, 10 phút đồng hồ. Haha, ha, không phong được đi. Hôm nay chính là các ngươi nhân tộc cho chúng ta Thiên Nguyên tộc chôn cùng ngày. Thiên Nguyên bán hoàng cười như điên nói, nhưng mà hắn cười đắp một nửa đột nhiên giống như là bị thứ gì kẹp lại bình thường. Bởi vì, toàn bộ chư thiên chiến trường không gì sánh được yên tĩnh, chỉ có một tôn bóng người lặng lặng lơ lửng tại trong hư không. Cái gì ma tộc, thần tộc, long tộc, càng là một cái ngoi đầu lên đều không có. Phản Phất Tiên Nguyên giới phát sinh sự tỉnh, "Là giả bình thường các người đang chờ cái gì ba?" Tiên Nguyên bán hoàng giận dữ hết loại cơ hội cực tốt này, vì cái gì còn không đi tiến công nhân tộc ba? Đây chính là hủy diệt nhân tộc thời cơ tốt nhất ta. "Ma hoàng, chân hoàng bọn người càng là kém chút liếc mắt đại ca, chính người muốn chết đừng mang chúng ta lên a. Không thấy được bên ngoài tồn tại kinh khủng kia sao? Hiện tại ai dám lên tiếng?" Còn hủy diệt nhân tộc. "Nhân tộc không tìm đến chúng ta phiền phức, liệt tốt." Đại tần vương giờ phút này cũng là ngây ngẩn người, hắn lai tưởng rằng tỏa phá đằng sau sẽ là một fan cổ chiến, nhưng là không tới, lại lại như vậy một cục diệt. Lúc nào, chư thiên vạn tộc đều thành thật như vậy. Rất nhanh, bọn hắn đã tìm được nguyên nhân, Tôn kia chậm rãi hướng phía bọn hắn đi tới bóng người xin hỏi tiền bối là. Đại Tần Vương nhịn không được mở miệng hỏi. Bực này cường giả đáng sợ, còn không có tới gần liền đã khủng bố như thế. Người này, đến cùng, là địch hay là bạn? Nhân tộc, Phục Hy. Phục Hy đơn giản trả lời, lại là để Đại Tần Vương hoàn toàn yên tâm, nhân tộc hai chữ đã nói rõ hết thảy. Thủ nhân tộc thánh chủ xa, tới đây, diệt giới. Phục Hy bình tĩnh lời nói, lại là đã rơi vào chư thiên tộc trong tay mỗi một người oanh. Bầu trời tại đổ, đại tại xé rách. Phục Hy nói như vậy, tựa như miệng ngậm thiên nhiên không. Một lời ra, mà thế giới băng, toàn bộ thiên duyên giới đều tại Phục Hy một câu bên trong hầm mất. Thiên duyên bán hoàng giờ phút này người đều chấn váng. Nhân tộc tại sao có thể có loại quái vật này, một câu, liền để thiên duyên giới sụp đổ. Phải biết, một phương thế giới dù là đã trải qua từ thượng cổ đến nay vô số lần chinh chiến đều không có phá hư, lại là tại Phục Hy một câu nói kia phía giới trực tiếp hầm mất. Tựa như là trong lúc vô hình có một cái đại thủ, trực tiếp đem nó từ chư thiên trong đoạn giới xóa đi bình thường. Phục Hy cong ngón đũa ra, một đạo kinh khủng thần quang từ trên chín tầng trời rơi xuống anh. Trần Quang phân liệt, vô số đạo thật nhỏ cổ sáng bay ra, rơi xuống mỗi một cái thiên nguyên tộc nhân trên thân thành. Bất kỳ một cái nào bị cổ sáng chạm đến thiên nguyên tộc đều tại thời khắc này nổ tung. Mặc kệ ngươi là tu sĩ bình thường cũng tốt, cường giả vô địch cũng tốt, hợp đạo bán hoàng cũng được, chạm vào hắn phải chết. Bất quá cái chớp mắt cơ vu, toàn bộ thiên nguyên tộc liền trở thành lịch sử. Nguyên bản thiên nguyên giới tử linh, cũng tại lúc này biến mất. Tự linh thiên hà càng là trực tiếp cắt đứt cùng nơi này liên hệ. Hiển nhiên, hắn biết, phục hy là một tồn hắn không chọc nổi tồn tại, không muốn bị tiêu diệt lợi nói, hay là sớm một chút chờ tốt. Tĩnh Toàn bộ chư thiên vạn giới trở nên vô cùng an tĩnh. Bọn hắn không nghĩ tới, Phục Hy trực tiếp xóa đi thiên duyên giới không nói, liền ngay cả Tử Linh Thiên Hà tại nhìn thấy Phục Hy đằng sau cũng sợ. Bình thường chết một cái tử linh đều muốn không chết không thôi tử linh thiên hà, lần này tử thương nhiều như vậy tử linh, thế mà cũng không quay đầu lại trợn, điều này không khỏi làm bọn hắn cảm nhận được một trận hoang đường cảm giác. Nhưng là, cái này cũng đã chứng minh, Phục Hy cường đại trở về đi. Lần này chiến dịch bên trong người chết trận tộc bọn họ. Phục Hy hai tay vẫy một cái, đáng sợ thánh nhân chi lực ở trong tay của hắn nhiệt lên. Một đạo dòng sông thời gian xuất hiện ở bên cạnh hắn. Oanh. Phục Hy trực tiếp một quyền đánh nát dòng sông thời gian. Vô số mảnh vỡ thời gian bị văng ra, từng đạo quang ảnh, từ trong thời gian trường hà khôi phục lớn Việt vương, ngươi sống. Đại Tống Vương vô cùng kích động nhìn xem trước mặt lao Hưu đạo. Lớn Việt Vương cũng là một mặt ngớ ngẩn, ta không phải là đã chết sao? Tự bạo còn có thể phục sinh, mà lại phục sinh hay là trạng thái toàn tại? Chính mình không phải là nằm mơ đi. Đối với cái này, mọi người lại là bình tĩnh rất. Không thấy được cùng cấp bậc tử linh tiên Hà đều chạy a. Đánh xuyên dòng sông thời gian, đây không phải rất bình thường. Đa Tạ tiền bối. Đại Tru Vương cùng Đại Tần Vương đối với Phục Hy cảm kích nói. Phục Hy khẽ gật đầu nói không sao, 2.2 đây là ta đáp ứng nhân tộc thánh chủ sự tình thôi. Nói đi, Phục Hy liền trở về nhân cảnh, đi tới nhân tộc thánh chủ trước mặt có đầu óc, lại có thủ đoạn, ngươi coi nhân tộc này thánh chủ rất thích hợp. Nhiệm vụ không sai biệt lắm hoàn thành, ở trước đó, ta sẽ giúp ngươi một chuyện tốt. Sau đó, Phục Hy thanh âm thật lớn chuyển khắp cả người cảnh, ta chính là Phục Hy, nhân tộc Tam hoàng đứng đầu, hôm nay tụ nhân tộc thánh chủ mời, xuất thủ. Đối với nhân tộc này, thánh chủ Phục Hy hay là rất thưởng trực, mấu chốt là tâm đổi hack, nhân tộc muốn tại trong loạn thế quật khởi, liền cần người như vậy. Lập tức, cả người cảnh đều sôi trào không nghĩ tới nhân tộc thánh chủ thế mà còn có dấu loại ác chủ bài này. Chúng ta nhân tộc thế mà còn có cường giả loại này. Hưng phấn, kích động, trùng điệp cảm xúc quanh quẩn tại trong lòng của bọn hắn. Liền ngay cả đại hạ vương đám nhân tộc cao tầng chính mình cũng một bức. Chúng ta nhân tộc còn có loại cao thủ này. Vô nghĩa thôi, đây không phải. Nếu là có, chúng ta nhân tộc đã sớm giết xuyên vào tộc. Nhưng là hiển nhiên không có người sẽ đi ở thời điểm này phản bác. Tất cả mọi người giữ vương ăn ý đừng hỏi, họ chính là chúng ta nhân tộc đón sát thủ. Sau đó, cũng chỉ gặp phục hình một chỉ điểm ra. Những cái kia nguyên bản Giấu ở nhân cảnh bên trong cái kia từng cái dị tộc vĩnh hằng, nhau nhau phát ra tiếng kêu thảm bạo thể mà chết, hóa thành thiên điệu tinh hoa trả lại nhân cảnh. Tốt, nhiệm vụ hoàn thành, ta phải đi." Nói đi, Phục Hy liền rời đi thế giới nhiệm vụ về tới trong hầm hằng. Chương 224, ta thần truyền thừa giả, chúc dung đại lão, mau tới giúp ta. Chương 224, ta thần truyền thừa giả, chúc dung đại lão, mau tới giúp ta. Phục Hy mặc dù rời đi nhiệm vụ, nhưng là hắn tạo thành linh động, cũng không có nhanh như vậy biến mất. Thời khắc này chư thiên bạn tộc cả đám đều như là giống như chim cút cẩn thận từng ly từng tí. Sợ mình sơ ý một chút, Xúc động nhân tộc cây nào thần kinh, để lần trước vị kia cường giả nhân tộc lại đi một lần. Mà lại, không nghe thấy vị cường giả kia cuối cùng nói thôi. Chính mình là nhân tộc tam hoàng một trong. Yêu thọ, giống cường đại như vậy tồn tại, thế mà còn có hai cái. Cái này còn thế nào chơi? Đương nhiên, nhân tộc Thánh Chủ cũng sẽ không đi giải thích cái này phục hy cũng không phải là phương thế giới này nhân tộc. Xác định lần sau gặp nguy hiểm còn có thể tùy thời triệu hoán trư thiên bạn giới tay chân bầy tay chân đằng sau, nhân tộc Thánh Chủ trở tay chính là một cái ngũ tinh khăn ngợi mà lúc này hoang trong thế giới Hai đầu bầy nhắc nhở xuất hiện tại phục hi trước mặt chúc mừng phục hi hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng 1200 vé điểm tích lũy. Chúc mừng phục hi thu hoạch được ngũ tinh căn ngợi, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Chúc mừng phục hi thu hoạch được cố chủ quà tặng, một đạo thời gian pháp tắc bản nguyên. Thời khắc này nhân tộc thánh chủ mặc dù còn không có nắm giữ này thời gian sách huyền bí, nhưng là cũng không ảnh hưởng tay chân vậy từ đó rút ra ra một đạo thời gian pháp tắc bản nguyên đi ra. Tổ Long, Ngoa Tảo, lần này phục hi phát nha, thế mà thu được một đạo pháp bản nguyên. Thông Thiên, cái này phục hi đúng là thu hoạch khủng khiếp. Dương Mi lại tiên Phù hi, ngươi cái kia đạo thời gian pháp tắc bản nguyên bản a. Bản tọa cảm thấy rất hứng thú. Âm Dương lão tổ, Dương Mi, chính người bản thân tu luyện không gian cùng một chi đại đạo hai đầu đại đạo, làm sao còn coi trọng thời gian pháp tắc bản nguyên? Tham Thì thâm a. Dương Mi đại tiên, ta là muốn nhìn xem, thời gian pháp tắc cùng không không một ở giữa pháp tắc có thể hay không từ đây suy ra mà biết. La hẩu, Dương Mi đại hữu, tâm của người, thật lớn a. Dương Mi đại tiên, người không có mộng tưởng và cá ước muối khác nhau ở chỗ nào? Đông Hoàng thái nhất, Dương Mi đại tiên, thật sự chính là tại đại khí thổ a. Dương Mi đại tiên, giống nhau giống nhau cùng các ngươi yêu tộc, so ra, đó là tiểu Vu gặp đại Vu bốn. Côn Mô lão tổ, hai người các ngươi đừng thương nghiệp lẫn nhau thổi, chỉ có ta một người thấy được Phục Hy lại đang trang bức sao? Khi hỏa, Phục Hy trang bức không phải thường ngày. Võng Thương, không trang bức vậy còn gọi Phục Hy. Thông tiên, ngạc nhiên. Đế Tuấn, Phục Hy lần nào không trang bức, ngươi còn không có chói con sao? Côn Mô lão tổ, nhưng hắn đều trang bức chứa vào thế giới khác đi. Tổ Long, a, cho nên. Thần nông thị, a, sau đó thì sao? Vân nhân, a, có vấn đề gì không? Tử, ngạc nhiên. Côn Mô tổ Xem ra là ta quá ngây thơ rồi. Phục Hy, hắc hắc, nếu là không trang bức, đây là ta thôi. Lần này, ta Phục Hy tên tuổi xem như vang vọng dị giới. Nữ hoa, huynh trưởng, ta còn thực sự cho là ngươi chỉ là thưởng thức nhân tộc kia thánh chủ. Đoại nhân thị, ta coi là thiên hoàng đơn thuần là vì trợ giúp nhân tộc. La Hầu, ngây thơ. Ma tôn Kế Đô, các ngươi suy nghĩ nhiều, hắn thật chỉ là muốn trang bức thôi. Ngay tại tất cả mọi người đang đàm luận Phục Hy trang bức vấn đề thời điểm, Hồng quân nơi này thì là lại nhận được một cái nhiệm vụ mới, hay là một cái khách quen, đối phương chỉ định yêu cầu muốn chúc dùng tới đón nhiệm vụ này. Hồng quân tiếp vào đằng sau, thế giới nhiệm vụ hình ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn người nào. Theo hét lớn một tiếng, tất cả tinh thần, trưởng lão, tinh vệ toàn bộ ánh mắt tại cùng một cái trong nháy mắt chuyển hướng trên không. Ta thân truyền thừa giả giờ phút này như che và quân, áp lực cường đại, cơ hồ khiến hắn không thể thở nổi. Nhưng sát mặt lại là một mảnh đáng sợ bình tĩnh, tại trong tầm mắt mọi người, hắn từ không chung rơi xuống, đáp ở tinh thần thành trên thổ địa. Cảnh tượng trước mắt cỡ nào to lớn, tập trung tinh thần dưới tất cả tầm cao nhất lực lượng, sa hoa đến đủ để cho bất luận kẻ nào nghẹn họng nhìn chân trối cầm xuống, lưu thủ 37 trưởng lão tinh minh tử ra lệnh một tiếng chờ chút. Tinh thần đế lại là nhạt nhạt lên tiếng, huyết đế chi trận trung tâm, hắn ánh mắt rơi vào tà thần chuyển thừa giả trên thân, hai đạo ánh mắt như muốn đem hắn tâm hồn đâm xuyên nghe nói ngươi đã bỏ đi tiến vào trụ thiên thần cảnh, lựa chọn lưu tại long thần giới, hôm nay lại tại sao lại tới đây? Tinh thần đế chính miệng tra hỏi, mà lại tựa hồ nghe không ra cái gì vỡ trách chi ý, tà thần chuyển thừa giả lại là không phản ứng chút nào, ngay cả ánh mắt đều không có chuyển hướng hắn. Mà là xuyên qua cái này đến cái khác tinh vệ thân ảnh, cùng mặt mặt ánh mắt tương đối mặt ta thân truyền thừa giả một tiếng khẽ đọc, trong giọng nói mang theo một cỗ thật sâu quyến luyến chi ý, tinh thần đế lông mày đại động, đó là cái người đều có thể nghe ra hắn trong lời nói thâm tình ý tứ này, không cần nói cũng biết đã. Khá lắm, đây là vị nữ nhi của Hà Đế. Mặt Lệ tim nát thở, thống khổ nói: "Ngươi đã đến thì phải làm thế nào đây, ngươi tại sao lại một tới?" "Đi a, ngươi đi mau." Một bên đồ Mi thấp giọng nói: ngô vương, xem ra quả nhiên là thiên hữu ta tinh thần giới, chẳng những nghi thức sắp hành, còn đưa tới đại lệ như vậy. Đây là thiên tư cơ hội, không được có nửa điểm bỏ lỡ." Ta thân truyền thừa giả thẳng tắp nhìn chăm chú tinh đế đạo tinh thần đế Ngươi bây giờ nhất định rất muốn biết trên người ta tất cả bí mật, nhất là làm như thế nào đoạt xá ta tà thần thần lực, đúng không? Hắn đưa tay chỉ hướng mặt lị cùng màu son chỗ, thả mặt lị cùng màu son, ngươi muốn biết hết thể bí mật, ta đều có thể nói cho ngươi." Ha ha, Tinh Thần Đế cười nhạt một tiếng tà thần chuyển thừa giả, "Ngươi đã mạnh mẽ xông tới đến tận đây, như vậy hẳn là cũng biết ta Tinh Thần giới đang tiến hành loại nào nghi thức. Vì nghi thức này, bản vương chẳng những chuẩn bị chú bị nhiều năm, bây giờ càng là dốc hết cử giới trí lực, lại há có thể bởi vì ngươi một lời hủy bỏ?" Húng chi, chỉ cần bắt giữ ngươi, vậy bản tọa chẳng phải biết tất cả mọi chuyện?" Mười ngày cả mình con gái ruột cũng không chịu buông tha à. Ta thân truyền thừa giản đổi giận nói. Tinh thần đế có chút nửa đầu, khẽ than thở một tiếng, mặt lị cùng màu son là nữ nhi của ta, khi sinh các nàng, bản vương so bất luận kẻ nào đều muốn bi thống đau lòng. Nhưng, bản vương dù sao cũng là tinh thần đế, nếu có thể lợi cho tinh thần giới tương lai, dù là hy sinh thân nữ, không xứng là cha, bị thế nhân chói tỏa mạ xem thường, bản vương cũng tuyệt không do dự hối hận. Giờ khắc này, tinh thần đế ánh mắt trở nên không gì sánh được kiên nghị. Nữ nhi thì như thế nào? Đến hắn cấp độ này, cái gì ích kỳ sau, huyết mạch thân, đều không có tự thân tới trọng yếu. Vanh ba. Một tiếng vang thật lớn, ta thần truyền thừa giả trên thân huyền quan bố phạt, nếu nói không thông, vậy liền động thủ tốt. Chỉ gặp hắn đẳng không mà lên, toàn thân huyền khí hỗn loạn sôi trào, tiếp thiên kiếm bắt tại trong tay, chỉ hướng phía trước, trong đôi mắt chớp động lên dọa người giữ tận nếu là mạt ly chết, ta muốn các người đám ra hỏa này chôn cùng. Chôn cùng? A, chỉ bằng ngươi? Tinh minh tự giận quá mà cười kẻ này yêu ngôn hoạt tâm, chẳng những làm nục nô vương cùng tinh thần giới, còn làm nục tiền bối, tội ác tại trời. Tinh linh đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hung ác ánh sáng, trên tay đột nhiên lên một phần khí. Một cú đủ để đem Tà Thần Truyền Thừa giả một kích trọng thương lực lượng, thẳng đến Tà Thần Truyền Thừa giả, tốc độ cũng hơn xa lúc trước. Tà Thần Truyền Thừa giả ánh mắt so với hắn càng phải âm lệ gấp trăm ngàn lần, hắn một tiếng gầm nhẹ, trên thân kim viêm thiếu đốt, tiếp thiên kiếm lộ lên một đạo màu vàng vi kiếm, đúng là đối diện thẳng với Tinh Linh ông. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, không gian co vào, Tinh Linh chụp xuống lực lượng bên trong, một cái tàn ảnh thoáng qua tiêu tán. Oen. xa sôi trên không, Tà Thần Truyền Thừa giả giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, miệng thình tràn ra lấy tơ máu đỏ tươi. Tinh Linh không tiếp tục xuất thủ, mà không chút thay đổi nói, ngươi dám đến, liền nên biết hạ chẳng. Cần gì phải làm tiếp giấy rủa vô vị đâu. Hắn lời mới vừa ra miệng, một cố khí lãng lại đột nhiên tụ xuống. Tà thần truyền thừa giả không còn chạy trốn, ngược lại giữa trời đối diện, một kiếm đánh tới hướng Tinh Linh đầu lâu. Tiệp Thiên kiếm chỗ thiêu đốt hỏa diễm, giữ tận giống như là sôi trào bên trong luyện ngục chi viêm. Hỏa diễm chi lực này không gì sánh được tương đại, chính là năm đó chúc dùng cho hỏa diễm pháp tắc tạo nên lực lượng. Tà thần truyền thừa giả song đồng đột nhiên phong đại, trong miệng một tiếng giống như thong cổ, giống như tuyệt vọng gào phét, trên thân đột nhiên nổ tung một đoàn tinh huyết sắc Trong ngay mắt, tà thần truyền thừa giả lực, khí thế như giống như liên tăng vọt, con ngươi của hắn Quyết khí đều biến thành hồng chi sắc, như bị máu luộm, vốn là kịch liệt cả là thẳng cháy thứ cùng. thiên, không gian xung quanh một trận đáng sợ và mẹo, nổ tung màu vàng viền bên trong, tinh linh tụ thương. Hắn thèm mà hoàn toàn không phải cái này, thần truyền thừa giả đối với 103 tay. Không thể không nói, tại lúc trước chút dùng cho ra đạo hỏa kia diễn pháp tác ảnh ở dưới, bây giờ thần truyền thừa giả có được so với nguyên lai vận mệnh trong quý tích lực lượng càng thêm cường đại. Tại dưới nguồn lực lượng này, liền xem như tinh linh cũng không phải đối thủ. Đáng tiếc, cho dù hiện tại tà thần truyền thừa giả đã rất mạnh mẽ, nhưng là nơi này là tinh thần giới a địch nhân đại bản doanh. Gặp tinh linh có chỗ không được lại, một mảng lớn tinh vệ thống lĩnh, nhao nhao liên thủ. Vô ngông tinh lực hiện đầy bốn phía. Thanh. Giống như kình thiên chi truy giữa trời oanh đến, ta thân truyền thừa giả cuồn phủn một ngụm tinh máu, tiếp thiên kiếm trong nháy mắt rời tay bay ra, cả người như là rách giống như bay tứ tung ra ngoài, xa xa đập xuống. Ta thần truyền thừa giả mặc dù xa so với trước đó phải cường đại, nhưng lại không phải vô số tinh vệ thống lĩnh liên thủ đối thủ. Đáng giận. Ta thân truyền thừa giả nội tâm giận dữ hét người không phải chúng ta đối thủ, thúc thủ chịu trói đi. Tinh linh nhìn xem trọng thương Tà Thần truyền thừa giả lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng ta không có át chủ bài A. Tà Thần truyền thừa giả ánh mắt lộ ra vẻ mặt phẫn hận. Trước đó hắn chỉ muốn dựa vào lực lượng của mình cứu ra mặt Lệ, nhưng là hiện tại bốn. Trư Thiên vạn giới tay chân bẩy, "Còn xin giúp dùng tiền bối giúp ta." Theo Tà Thần truyền thừa giả gầm lên giận dữ. Hưng Quân nhận được nhiệm vụ của hắn tỉnh cầu nhân viên quản lý Hưng Quân, "Chúc Dung, có ngươi chuyên môn nhiệm vụ ngươi muốn tiếp à?" Giang, "Cái gì Trúc Dung đều có thể có chuyên môn nhiệm vụ?" Hầu thủ, Dung đây là hàng ngư thân." Đế Tuấn, "Ta không nhìn lầm đi ba." Ta Trúc Dung giá hỏa này đều có thể có chuyên môn nhiệm vụ. Đông Hoàng Thái Nhất, Trân Kinh. Là ai nghĩ như vậy không đến? chúc Dung, các ngươi biết cái dám gì? Haha, ha, ta Trúc Dung rốt cục chuyện vận. Trúc Dung, nhân viên quản lý hương quân, tiếp. Ta khẳng định phải tiếp A. 4. Theo Trúc Dung xác định, ta thần chuyển thừa giả bên thai thì là vang lên một thanh ấm tay chân Trúc Dung sắp đến, xin sau.